148 chương 147 vũ dậ vì không bị bách lý Sơn bọn người khinh bị thạch lao hổ thế nhưng là đem nội tình đều lấy ra những cái kia thịt rồng đều chân quý không ít năm tháng ngày bình thường Thạch lao hổ đều không nợ ăn thêm ăn thời điểm cũng đều là luận căn tính toán từ ngực Thạch lao hổ nuốt nước miếng một cái mang thầm đám ra súc này cũng quá có thể ăn Lại như thế ăn hết liền nội tình cũng bị mất lao cha cái kia tiểu đậu đinh còn nói nào nhau lấy chưa ăn no lúc này Thạch đại hổ quẹ lấy chân đi tới vậy mặt đau khổ nói cái gì Thạch lao hổ ngưng lại lúc mày cả giờ nói còn không có ăn no Na tiểu gia hỏa thế nhưng là ăn ta giọng giã một đầu nhiễm long nha. Ai, cái này trách được ai đâu. Một bên Thạch tiểu gia than thở một tiếng, đạo: "Ba." Thạch lão hổ tại Thạch tiểu gia trên đầu gõ một cái, khiển trách: "Hôn tiểu tử, lão phu làm như vậy còn không phải là vì các người khỏe, cái này linh thần tộc tuyệt đối là một cây rất thô rất to đùi. Nếu là chúng ta ôm lên, đời này cũng không cần buồn." Thạch lão hổ hy vọng đạo. Lao cha nói không sai. Thạch đại hổ nặng nề gật đầu, "Chính đạo, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ tiểu man không quảng tới bách lý trách cái kia hôn đảng. Tiểu Man Thạch lão hổ cảm thấy lộp bộ một tiếng, bốn phía nhìn nhìn, vấn đạo, người nàng đâu? Có lẽ tại thần miếu a. Thạch tiểu dạ gãi gãi cái hốc, suy đoán nói, tính toán, trước tiên mặc kệ nàng, hay là trước ứng phó đám gia súc này rồi nói sau? Thạch lão hổ toàn thân quấn lấy dây băng, quẹ lấy chân, hướng Bạch Lý Sơn đi đến. Trong trượng tộc những người này cái nào ăn qua thì rồng, tại Bạch Lý Sơn dẫn đầu dưới, hài bắt đầu ăn. Cô nhi, ngươi có tổn thương, ăn nhiều một chút. Bạch Lý Sơn đơn trưởng cắt một cây chân rổng, ném cho Liễu Bạch Lý đi cùng. Có tổn thương, con nhiều ăn chút. Điều này nghe qua như thế nào như vậy đừng nặn. Ấn ặm điên cũng giống như mấy chục năm không ăn thứ gì đó thuần thuộc liền đem con rồng kia chân giải có cho. gia súc thạch lao hổ mặt của hoàn toàn đen phẫn đạo. Ha ha. gặp thạch lao hổ quệ lấy chân đi tới bác lý Sơn vội vàng đứng dậy ông quyền cười nói Thạch tục giải ăn hay chưa không ăn mà nói ngồi xuống ăn chút a ăn thạch lao hổ nuốt nước miếng một cái gật đầu nói mới vừa nói xong thạch lao hổ liền hối hận những thịt này vốn là chính nhà mình có cái gì tốt khác khí nếu không thì ăn thêm chút nữa bác lý Sơn lần nước mời thạch lao hổ Nghêm sắc mặtắc đầu nói các người ăn đi Giống đám rồng này thì chúng ta đều ăn chán ngán làm nũng. Thạch lý hổ trạch thế nhưng là đem thạch lão hổ tâm tư nhìn đến nhất thanh nhị sở, âm thầm khinh bị đạo, thúc thúc, không cần phải để ý đến thạch lão đầu, lao nhân này cái nan đây. Đoán chừng là không nhìn chúng ta những thứ này quỷ long thịt. Quỷ long thịt. Thạch lão hổ sững sờ, trong lòng nổi lên nói thầm, có vẻ như tộc ta không có quỷ long thịt ta. Chờ thạch lão hổ ổn định lại tâm thần xem xét, hoàn toàn hối hận thanh rụt. Cái này đều là chút tươi mới quỷ long thịt, hẳn là mới săn giết không lâu. Hoa hoa, các ngươi từ chỗ nào làm được quỷ long thịt? Trong giọng điên cuồng một cái thì rồng, nghi ngờ nói: Hỏa hoa trên cổ mang theo cái hiếm, cười ngạo nghễ đạo: "Cái này còn may mắn mà có tiện ra ra, gia, kỳ thực đám kia quỷ long là tìm tiện ra ra gia, gia báo thủ." "A, thì ra là thế." Trải qua hỏa hoa tiểu nói này, trong dẩm điên cùng lúc này mới sáng tỏ thông suốt đạo, đoán chừng là Man Long lĩnh đám kia quỷ long. Trong đó, khuôn mặt tối hắc không gì bằng Man Long. Man tượng hàng này cũng thật là xấu bụng, hung hăng hỏi Man Long: "Đến cùng có ăn hay không quỷ long thịt?" Cái này khiến Man Long cảm thấy rất khôn quẫn, bất kể nói thế nào, cái này quỷ long cũng coi như là Man Long nhất tộc hậu duệ. Tuy không thuần, nhưng dẫu gì cũng tính là Man Long nửa cái tử tôn cũng không thể ăn con cháu thì ta. Phốc, mấy đạo kim quang phun ra, lại kiến nhất chiếc long liên rơi xuống. Người tới chính là rất hoàng, đi qua mấy ngày nay dốc lòng lĩnh hội, rất hoàng thực lực thế nhưng là tinh tiến không thiếu. Nói đến, cái này còn may mắn mà có Thạch Tiểu Man thể bên trong chiến thần tinh huyết. Nghĩ tới cái kia thiệt lương, đơn thuần tiểu ni tử, Bạch Lý trạch nhịn không được liếm môi một cái, cũng tốt về lại vị một chút dung mạo. Thạch tộc dài, rất hoàng tòng long liên bên trong đi ra, hướng Thạch lão hổ ôm quyền đấu, cười nói, đa dài chịu đem cựu truyền kim thân truyền cho ta. Ha không có gì. Thạch lão đầu vuốt râu một cái, trầm thiên đạo, Nói cho cùng, người ta huyết hồn đều truyền lại từ cùng một vị lao tổ, cũng là không cần đến khách khí như vậy." Rất Hoàng âm thầm gật đầu một cái, giật mình nói, "Thạch tộc rãi, không biết ngươi sau này có tính bằng gì? Không bằng sáu. Ta một cái lao đầu có thể có tính toán gì?" Không đợi Rất Hoàng nói xong, Thạch lao hổ ngắt lời nói, "Loan chừng sẽ ở mãng núi Dưỡng lão a." "Dưỡng lão?" Rất Hoàng nhất sửng sở, cười khổ nói, "Cũng được, hoàn cảnh nơi này cũng là Thanh Du. Hoàn cảnh Thanh Du." Rất Hoàng giá hỏa này thật đúng là dám địa chuyện, toàn bộ mãng núi đều bị âm lôi bổ đến địt phải độ. Đoán chừng cái này mãng trong núi cũng không có cái gì hung thú có thể sống sót. Đã như vậy, ta liền trở về rất Hoàng Man Thành. Rất Hoàng chiều Thạch lão hổ gật đầu một cái, cung kính nói: "Ân." Thạch lão hổ gật đầu nói: "Nếu như gặp được việc khó gì, đều có thể tới ta Trấn tộc." "Biết." Rất Hoàng lên tiếng, tiếp đó quay người hướng Bách Lý Trạch đi đến. Gặp Rất Hoàng chiều phía bên mình đi tới, Bách Lý Trạch toàn thân bỡ ngỡ, thầm nghĩ, Rất Hoàng hàng này không phải nghe được mình lầm bẩm cầu nhầu a. Nghĩ tới Rất Hoàng nhất búa chém dụng mệnh căn tử lên mao, Lý Trạch phía sau lưng liền toát ra không ít mồ hôi lạnh. Rất Hoàng quan sát Bách Lý Trạch, trong mắt lên một tia mang. Trầm giọng nói, "Đây là yên nhiên nhờ ta giao cho ngươi." Nói, rất hoàng đem một phong thư phong đưa cho Liễu Bách Lý Trạch. "Có ý tứ gì?" Bách Lý Trạch tâm phía dưới hồ nghi, khẽ nói, "Rất hoàng, đây không phải chính ngươi viết ta. Tin hay không tùy ngươi." Rất hoàng lười nhắc cùng Bách Lý Trạch nói nhảm, quay người tiến vào long liễn, hướng màn thành bỏ chạy. Lúc gần đi, rất hoàng bí mật truyền âm đạo, "Tiểu tử, ngươi không có việc gì tốt nhất đừng đi lung tung, cẩn thận ném đi mạng nhỏ." Cái này rất hoàng nói chuyện như thế nào là lạ. Bách Trạch túi đầu nhìn một chút phong thư, trên phong thư chữ viết thanh tú, xem xét chính là nữ tử bút tích. Tuyệt đối không thể nào là rất hoàng cái này đổ tệ với ra. Bách Lý Trạch Đại Khái quét một chút, thầm kinh hãi lên. Không nghĩ tới Thác Bá Tiên nhiên lấy được giáo thống lại là Vu giáo, một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Vũ giáo, bắt nguồn từ thái cổ sơ kỳ, từng cùng đại phản giáo nổi danh. Cũng không biết vì cái gì, vũ giáo trong vòng một đêm hủy hơn phân nửa, trong giáo từ giáo chủ phía dưới, cơ hồ không người may mắn còn sống sót tại thế. Chuyên ngôn nhiều nhất chính là, những cái kia Vu giáo tu sĩ chết bởi một loại cổ độc. Cổ. Có vẻ như Vu giáo sớm đã không sử dụng cổ độc. Vu giáo công pháp tương đối hỗn cơ hồ bao gồm các đại cổ tộc thần thông bí pháp. Liên đại phạn giáo một chút chân giáo thần thông cũng có đề cập tới. Vu giáo thánh nữ. Bạch Lý Trạch tiện tay lắc một cái, đem phong thư đốt trở thành cho tàn. Nghe Thác Bà Tiên Nhiên ý tứ, mình đã bị Vu giáo một chút hộ giáo giả theo dõi, lúc nào cũng có thể diệt sát chính mình. Bây giờ Vu giáo sớm đã không phải trước kia, lấy tâm ngoan thủ lạn chữ danh, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Liên Thác Bà Tiên Nhiên cũng là bị buộc kế thừa Vu giáo giáo thống. Đáng chết. Bạch Lý chạch sắc mặt lạnh, đạo, cũng dám bức ta con râu nhập giáo. Vũ giáo trừ Liêu Thác Bà Nhiên bên ngoài, còn có một tên thánh tử. Đến nỗi tên kia tử, một tính chất quỷ thần có lượng Hơn nữa thực lực cường hãn, vô cùng có khả năng chính là cái nào đó cổ quốc, lại có lẽ là cái nào đó bắt đầu tộc truyền nhân. Nghe Thác Bà Tiên Nhi nói, nàng mặc dù bị Vu giáo hộ giáo trưởng lao cho để mắt tới, cũng là bởi vì vị kia thánh tử nguyên nhân. Vu giáo thánh tử. Bạch Lý Trạch nhíu mày, thầm nghĩ, đến cùng sẽ là ai chứ? Mộng Mã Lún Đồng Tiền. Đúng, Thác Bà Tiên Nhi giống như tại trong phong thư nhắc qua Mộng má Lún Đồng Tiền. Giống như giấc mộng này, Mã Lún Đồng Tiền chính là Vu giáo một vị trưởng lão, bị vị kia thánh tử phái tới bảo hộ Thác Bà Tiên Nha a, tại Bạch Lý Trạch mê hoặc lúc Huệ Kỳ Lân luôn né cái mông đi tới, hung hăng gọi. "Thế nào? Quỷ giao gì đâu?" Bạch Lý Trạch nhíu mày, tức giận nói. Huệ Kỳ Lân lẩm bẩm nhỏ, với ánh mắt hồng hở, hung hăng túm Bạch Lý Trạch ống quần. "Ý của ngươi là muốn cho ta đi với ngươi?" Bạch Lý Trạch hỏi dò. "Nha a, nha a." Huệ Kỳ Lân gật đầu một cái, gương mặt mừng rỡ. "Tiểu gia hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì?" Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng, sau đó cùng ở Huệ Kỳ Lân cái mông đằng sau. Lúc này, chiến tộc, trong trưởng tộc người đều vượng vượng hồ hồ, cũng không có người sẽ chú ý một cái Bạch Lý Trạch. Dù sao cùng những thứ này Quỷ Long thịn so ra, Bạch Lý Trạch cái dám cũng không bằng. Nhất là Thạch lão hổ tổ tôn ba đời, sớm đã mở rộng bụng, trong lòng âm thầm thể, nhất định phải ăn trở về mới được. Chiến tộc nhưng từ không làm mua bán lô vốn. Bạch Lý Trạch đi theo hết kỳ lần đi tới một cái bên hồ, gặp bên hồ đang ngồi một người khoác hắc bào nữ tử. Ban đêm hồ nước sóng nước lấp loáng, trên mặt hồ nhộn nhạo lên một cái vòng vòng gợn sóng. Không biết vì cái gì, Bách Lý Trạch luôn cảm thấy hồ nước này có chút kỳ quái. Nhất là hồ nước từ ngoài, vậy mà bốc lên từng cổ trường khí, mười phần kỳ dị. Những cái kia trường khí tựa hồ không thuộc về chiến tộc, mà là từ bên ngoài tới. Thạch tiểu rất Bách Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, tâm tình có chút phức tạp. Ai? Nghe được sau lưng có động tính, Thạch Tiểu rất vội vàng trà sát một chút khỏe mắt, đột nhiên xoay người qua. "Tiểu Man cô đương, là ta." Bách Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, luôn cảm thấy có chút lúng túng. Nhất là một cái hôn kia, suýt chút nữa không có tương bách Lý Trạch hồn cho hồn không còn. "Là sáu? Là ngươi nha?" Thạch Tiểu rất khuôn mặt đỏ lên, cắn môi một cái, cả lăm mà nói, "Ngươi sáu? Ngươi tại sao không đi theo ngươi liên niên công chủ?" Khô khụ. Bách Lý Trạch bị sặc đến không nhẹ, khổ tâm cười nói, "A, nàng đi, đi Man Thành." Man Thành Ân, man thành chính là man quốc hoàn thành. Ai, ta còn chưa từng có đi qua bên ngoài đâu." Thạch Tiểu rất than thở một tiếng, nắm chặt tay nhỏ, nhăn nhăn nhó nhó đứng lên. Gặp Thạch Tiểu rất vành mắt hồng hồng, Bạch Lý trạch quan tâm nói, "Tiểu man cô nương, ngươi xấu? Ngươi vừa rồi tại sao khóc?" "Không có xấu. Không có." Thạch Tiểu rất giống như một cái phạm sai lầm tiểu nha đầu, túi cái đầu nhỏ, hung hăng lắc đầu đạo, "Có thể là tiến vào Hacat. Mẹ nó, vì cái gì người đều ưa thích dùng cái này làm mượn cớ đâu? Con Hacat? Ở đây tại sao có thể có Hacat? A, thật sao?" Bạch Lý trách liếc mắt, tiếp tục đạo. Tiểu Man cô đường, có ai khi dễ ngươi, nói cho ta một chút, một quyển của ta đầu hô chết hắn. Người sáu? Người? Thạch Tiểu rất chỉ chỉ Bạch Lý Trạch, mặt cơn đỏ mặt nói, "Ta." Bạch Lý Trạch hoàn toàn chán v้าง, khó hiểu nói, "Ngươi khóc không khóc có quan hệ gì với ta?" "Người sáu? Người hôn ta." Thạch Tiểu rất xấu hổ sang giọng. "Cái kia." Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, lúng túng cười nói, "Ta là bị cưỡng hôn." Đột nhiên, Thạch Tiểu rất một phát bắt được Liễu Bạch Lý Trạch tay, khẩn trương nói, "Ngươi nói ta sẽ, sẽ không xảy ra tiểu hài." "Sinh tiểu hài?" Bạch Lý Trạch nhất cái lão đạo, "Không phải chứ?" Cô gái nhỏ này hảo thành thuần nha. Mẹ nó, cô gái nhỏ này không phải là Trương A? Chẳng lẽ sáu? Là ở ám chỉ cái gì? Là sáu. Là ra ra nói. Thạch Tiểu rất xấu hổ xoay người qua, thấp giọng nói, "Hỗn đản, lại là cái kia lão lưu manh." Bách lý trịch nhịn không được mắng một tiếng, tức giận nói, "Tiểu Man, về sau cách này lão ra hỏa xa một chút, không cho phép mắng ta ra ra. Thạch Tiểu rất hai tay chống lạnh, liền giống bị đạp bím tóc một dạng kích động. Haha, ha, coi như ta không nói, coi như ta không nói." Bailey trịch vội vàng giơ tay đầu hàng, cười xoa nói, "Nhưng vào lúc này Toàn bộ hồ nước sôi trào lên, từ ngực, từ ngực văng lên. Chỉ nghe hoa lạt một tiếng, một đầu toàn thân phun hắc viêm ngân xà từ đáy hồ bay ra, mở ra nhóm ngá miệng rộng hướng Bạch Lý Trạch bên này cả tới. Cái này ngân xà dung mạo rất cổ quái, toàn thân trên dưới đều hiện đầy vậy màu bạc. Nhưng mà, lệnh Bạch Lý Trạch khiếp sợ là, đầu này ngân xà thể nội vậy mà không có một chút xíu sinh mệnh lực. Theo lý thuyết, đầu này ngân xà là chết. Xuyên thấu qua người quang, Bạch Lý Trạch có thể gặp được, ngân xà thể nội dũng động rất nhiều màu đen cổ trùng. 149 chương 148, tiểu truyện kim thân. Vô cổ Những cái kêu màu đen cổ trùng tuyệt đối là vô cổ. Theo lý thuyết, có người dùng những cái kiếm màu đen cổ trùng thao túng một đầu chết đi nhiều năm ngân sả yêu thân. T6. Tt. Ngân sả phun độc tầm, toàn thân phun ra hắc viêm, dọc theo mặt hồ hướng bên bờ bơi lại. Những cái kia hát viêm nhỏ rọt trên mặt hồ sau đó, tản ra chi chi thanh âm, giống như là có thật nhiều cổ trùng trong hồ phụ trào. Cẩn thận. Bạch Lý Trạch theo bản năng đem thạch tiểu rất ôm vào trong lòng, từng bước một lui về phía sau. Thế nhưng là, Bạch Trạch lại phát hiện, đỉnh đầu hắn không gian cư nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí cho cầm giữ. Thần lực. Không tệ, chính là thần lực. Đầu này Ngân Sả khi còn sống tuyệt đối có dưỡng thần cảnh thực lực, bằng không, trong cơ thể của nó tuyệt đối không có khả năng tản mát ra thần lực. Ngũ hành thần khóa, có lẽ, đầu này thần khóa cũng có thể khắc chế đầu kia Ngân Sả a giống. Ngân Sả há miệng nổ một ngụm hắc viêm, toàn bộ mặt hồ khơi dậy trăm tầng sóng. Chỉ thấy Ngân Sả đuôi rắn ở trên mặt hồ bắn ra, há miệng cắn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Cẩn thận. Thạch Tiểu rất tốc độ cực nhanh, trở tay ôm Bạch Lý Trạch lên một cái, từ động thiên bên trong sử dụng một cây chiến kích. Chiến kích toàn thân như sơn, giống như hắc thiết một dạng. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch có thể cảm ứng rõ ràng đến chiến kích kinh khủng. Vô vụ sáu, vụt vụt. Thạch Tiểu rất ôm bách lý trạch, tay phải hơi hơi xoay tròn trên kích, đã thấy nguyên bản đảm đảm vô quang trên kích. Đột nhiên, nổ bắn ra thông thiên kim mang. Bây giờ, thạch tiểu rất khí tức trên thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến thần. Lúc này Thạch Tiểu rất giống như chiến thần phụ thể một dạng, một tay cầm chiến kích, cách không một bộ, chính là một đạo hình cùng kim sắc quang trạm rơi xuống. Pháp thử. Kim quang xuyên qua, đầu kia ngân xà bị Thạch Tiểu rất từ trong bộ ra. Dỗ. Thạch Tiểu rất tay cầm trên kích, nhìn chăm chú đầy trời màu đen cổ trùng, sắc mặt chợt phấn lạnh. cổ đi. Thạch Tiểu rất tay cầm chiến kích trên không trung quét ngang một chút, chỉ nghe rỗ một tiếng, đầy trời màu đen cổ chuẩn bị biến thành hư ảo. Hào 6, thật mạnh. Ai sẽ nghĩ đến như thế một cái manh nữ tử, lại có thực lực kinh khủng như thế. Dưỡng thần cảnh ngân xà cứ như vậy bị Thạch Tiểu rất một kích cho bộ ra. Người 6? Người không sao chứ? Thạch Tiểu rất hai mắt rũ lên, cảm thấy lo lắng nói. Không có 6. Không có việc gì. Bạch Lý chậc nuốt nước miếng một cái, lắc đầu liên tục nói. Đột nhiên, Bạch Lý chậc có chút lăng loạn, thân là nam tử hắn hắn, cư nhiên bị một cái tiểu nữ tử cấp cứu. Cái này 6 là một kiện cỡ nào chuyện mất mặt nha. Cũng đối, cái này Thạch Tiểu Man thể nội thế nhưng là có chiến thần tinh huyết. Tương lai, Thạch Tiểu rất tất nhiên sẽ trở thành một vị thần lực thông thiên nữ chiến thần. Nha a, nha a, nha a. Huyết Kỳ Lân dơ kỳ lân trảo, hung hăng lớn tiếng khen hay. Bá. Huyết ảnh lóe lên, Huyết Kỳ Lân nhảy đến Liêu Thạch Tiểu Man trước ngực, giáng tại Liêu Thạch Tiểu Man bộ ngực sữa ở giữa, một mặt bộ dáng hưởng thụ. Tiểu ra hỏa, nhanh lên xuống. Bạch Lý trạch sắc mặt tái xanh, trừng trong mắt mắng, lão tử đều không có sợ đâu. Người ngược lại là trước tiên sợ lên. Ngay Bách Lý Trạch Tiểu nói này, Thạch Tiểu rất xấu hổ túi đầu, âm thầm cắn bờ môi. "Nha a, nha a." Huệ Kỳ Lân không sợ chút nào, còn phải sắt ở Thạch Tiểu man trên hai vú nhảy mấy lần. "Mẹ nó, tiểu ra hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo. Không được, nhất định muốn dạy dỗ một chút nó mới được. Nhanh lên cho ta xuống." Bách Lý Trạch hai tay chụp tới Huệ Kỳ Lân, nhưng vào lúc này, Huệ Kỳ Lân nhảy dựng lên, rơi xuống liêu Thạch Tiểu man trên vai. "A." Thạch Tiểu rất chỉ cảm thấy trước ngực nói nói, túi đầu xem xét, kiến Bách Lý Trạch phần hưởng cầm nạng vẫn lấy làm kiêu ngạo một đôi bộ sữa. Ngượng ngùng. "Viết nhầm, viết nhầm." Bạch Lý Trạch rất muốn buông tay, nhưng không biết vì cái gì, hai tay của hắn liền giống bị hút vào một dạng, không nhúc nhích tí nào. Cũng không biết lúc nào, Thạch lao hổ dẫn một đám người lao đến. Cũng là, cái tiêu chiến kích tán mát ra tiếng nổ đồng đùng có thể so với sấm mùa xuân. Chỉ cần Thạch lao hổ không phải kẻ điếc, liền nhất định sẽ dẫn người chạy tới. Cầm thú. Nhất là căm tức thuộc về Thạch tiểu dã, hắn xóa lên tay áo, liền muốn lên đi cùng Bạch Lý Trạch liều mạng. "Tiểu tử, người ở đây làm gì?" Thạch lão hổ gương mặt chi tướng, quẹ lấy chân, hướng Bạch Lý Trạch vọt tới. Thạch tiểu rất khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hướng phía sau chạy trốn, âm thầm túi đầu đem đầu bước vào trước ngực. Nha a, nha a, nha a. Huệ Kỳ lân hướng Bạch Lý Trạch bày một cái thắng lợi tư thế, tiếp đó một mặt hượng thụ ngồi xổm ở Liễu Thạch tiểu man trước bộ ngực sữa, nhân tính hóa khinh bị Liễu Bạch Lý Trạch một chút. Cái kia, Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, dùng giọng nói, "Tiểu man nói nàng ngực đau, ta xấu." Ta liền là giúp hắn xoa xoa. Nhao nặng em gái ngươi nha." Thạch lão hổ trừng hổ con mắt, một cái để lại Liễu Lý Trạch bả vai, tận lực kẹp chế lại giận trong lòng, gượng cười nói, "Coi như nhào nặng, cũng cần phải vào trong nhà chậm rãi nhào nặn sao?" Nói, Thạch lão hổ có ý định ra tăng trên tay lực đạo. Ra ra." Thạch Tiểu rất mắc cửa đỏ mặt nói, "Đó là ngoài ý muốn, Bạch Lý Trạch không phải cố ý." "Hử? Đương nhiên, tiểu tử này là cố ý." Thạch lao hổ giống như phòng giống như lang nhìn chằm chằm Bạch Lý Trạch, khẽ nói, "Tiểu man, ngươi thế nhưng là ta chiến tộc hy vọng, cũng không thể bị tiểu tử này làm hư." "Uy, lao đầu, chẳng lẽ ngươi nghĩ qua sông đoạt cầu? Bạch Lý Trạch mặt buồn rầu, nói lẩm bẩm, "Ngươi cũng đã có nói muốn ta cho ngươi làm cháu rể." "Cháu rể?" Thạch lao hổ gương mặt u mê, nhún vai nói, "Tà sáu, ta có nói qua sao?" "Cái kia sáu?" Thạch thần. Bạch Lý Trạch hướng hư không phất phắt tay, hô một tiếng các loại. Thạch lao hổ toàn thân run lên, nghiêm trang nói, các người giữa những người tuổi trẻ sự tình, lao Phu cũng không dễ chịu hỏi, tóm lại, các người muốn nắm giữ hảo phân tức. Đã biết, ra ra. Thạch tiểu rất xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới Bách Lý Trạch. Bạch Lý Trạch ra mặt sát dày, ngược lại là không có gì, ngược lại người người hai tay, có chút say mê cười một tiếng. Mẹ nó, đừng can ta, tiểu tử này quá bịu, ta cần phải tận hắn một trận không được. Thạch tiểu giả xóa lên ống tay áo, liền muốn sông đi lên. Thạch đại hổ thêm thêm mỡ nói, đi thôi, có thúc thúc tại, tuyệt đối sẽ không có người dám ngăn đón ngươi. Nói, Thạch Đại Hổ cho liếu Thạch Tiểu Giá một cái ánh mắt khích lệ. Khu khụ, Thạch Tiểu Giá ho khan vài tiếng, lúng túng cười nói, "Cái kia, ta liền là phát lầm bẩm." Cắt. Bao quát Thạch Đại Hổ ở bên trong chiến tộc tu sĩ cùng nhau hướng Thạch Tiểu Giá quăng một cái ánh mắt khi dễ. Lúc này, Thạch lao hổ đi tới, đưa tay nói, "Tất cả giải tán đi." Nên làm cái gì làm cái gì a? Có Liễu Thạch lao hổ lên tiếng, "Tất cả mọi người đành phải đi theo Thạch lao hổ cái mông đằng sau." Chờ Thạch lao hổ những người kia rời đi về sau, Bạch Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Người sáu, người không đau a?" Bách Lý Trạch chỉ chỉ Thạch Tiểu Man bộ ngửa sữa, vấn đạo. Thạch Tiểu rất hướng Bách Lý Trạch lật ra một cái khêu gợi bản nhãn, cáo giận nói, ngươi nói xem, nếu không thì xấu. nếu không thì ta cho ngươi xóa xoa. Bách Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, một mặt hy vọng đạo. Thử, ngươi bất làm động. Thạch Tiểu rất hừ một tiếng, ghen tuông nồng đậm đạo, ngươi vẫn là đi nhào nặng cái kia tiểu công chúa a. Nàng quá nhỏ. Bách Lý Trạch âm thanh hơi có vẻ tình mật, lẩm bẩm nói, cái kia sáu, cái kia còn có nắp chín tiền đâu. Thạch Tiểu rất đỏ mặt, âm thanh có chút cá lăm, nói, nàng. Bách Lý Trạch khinh thường nói, dạ. Sơ nàng còn không bằng Sở thịt liêu đâu. Khanh khách. Thạch Tiểu rất che miệng nở nụ cười, lầm bầm miệng nói, nào có nói như vậy người. Nha a, nha a. Tuyết Kỳ Lân hướng Bạch Lý Trạch cơ cơ quả đấm, gương mặt phấn nướt, trong mắt đều là vẻ khi mị. Bạch Lý Trạch híp híp mắt, thầm nghĩ, tiểu ra hỏa, ngươi chờ ta, đợi chút nữa, ta nhất định phải đem ngươi đánh trò tê người một trận. Đúng, đây là ra ra để cho ta giao cho ngươi. Thạch Tiểu rất tựa hồ mỹ tới điều gì, tự động tiên bên trong lấy ra một bản cổ tịch, đưa tới. Bạch Lý Trạch vấn đạo, đây là? Thạch Tiểu rất dại thích nói, chín chuyển kim thân. Bạn chép tay Bạn chép tay nha. Bạch Lý Trạch thế nào lũi lưỡi đầu, thầm nghĩ, chỉ là bạn chép tay, cũng không biết đạo Thạch lao hổ lao đầu kia có thể hay không ở bên trong làm tay chân. Đối với Thạch lao hổ nhân phẩm, Bách Lý Trạch cũng không dám khinh tạo. Nếu không phải là kiêng kỵ Thạch thần, đoán chừng hắn đều sớm bị Thạch lao hổ cho đánh thành đôi heo. Hừ, không tệ. Thạch tiểu rất khẽ nói, như thế nào? Ngươi còn muốn bia mộ văn nha. Hắc <cười> hắc. Bạch Lý Trạch nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Yên tâm đi, cái này chính chuyển kim người pháp môn tu luyện thế, nhưng là ta tự tay trụ, không có vấn đề gì. Thạch tiểu rất phòng má tử, thở phì nói, khụ khụ. Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, tiếp đó lật ra cổ tịch liếc nhìn, không khỏi nhíu chặt lông mày. Mẹ nó, cái này thật là không phải người bình thường có thể tu luyện lên. Bạch Lý Trạch có loại muốn hộc máu cảm giác, nhịn không được bạo một tiếng nói tụ. Nói nhảm, bằng không, bằng vào ta ra ra tính tỉnh, làm sao có thể đem 9 chuyển kim thân chuyển cho người đâu. Thạch Tiểu rất nhìn có chút hạ hê cười một tiếng. Muốn tu luyện thành 9 chuyển kim thân, nhất định phải lấy 9 chuyển kim thân dịch hỗ trợ trợ mới được. Hơn nữa, nhục thân nuôi chuyển một lần, liền sẽ thuế một lớp da. Đợi đến thân cũ sau đó, liền có thể sánh ngang cây bất diện kim thân. Thế nhưng là cái này chín chuyển kim thân dịch rất khó phối, kém nhất dược liệu cũng là vạn năm cấp. Cho dù là nhân cấp chín chuyển kim thân dịch, cũng cần 10 vạn 5 phần dược liệu làm tốt dẫn. Cái này 6. Đây chính là một gân gà nha. Bạch Lý Trạch thế nào lũi lưỡi đầu, thở phì phò nói, đoán chừng chờ ta gộp đủ những dược liệu này, mạng già cũng bị mất. Không nên nản chí, có chí ắt làm nên. Thạch Tiểu rất một phát bắt được Liễu Bạch Lý Trạch bả vai, ông thầm khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thành công. Ta sáu. Ta được không? Gặp Thạch Tiểu rất như thế nhìn mình chạm, Bạch Lý Trạch tâm dung động đạo. Ba. Thạch Tiểu rất nóng chân, Tại Bạch Lý Trạch trên mặt tờ EU một cái, mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng nói: "Hiện tại thế nào?" "Còn 6." "Còn kém chút." Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, mặt dạn mày dày nói: "Đồ xấu xa." Thạch Tiểu rất miết miệng nhỏ, đem đầu liếc đến rồi một bên, giật mình nói: đúng, đã quên nói cho ngươi biết, cái này chín chuyển kim thân không được đầy đủ, chỉ có tăng truyền. "Cái gì?" Bạch Lý Trạch suýt chút nữa chửi mẹ, giận cười nói: "Mới 6, mới tăng chuyển?" "Như thế nào? Ra ra không có nói cho ngươi sao?" Thạch Tiểu rất cau mày nói: "Nói cho hắn biết muội." Bạch Lý Trạch thở phì phò nói: Không cho phép mắng ta ra ra." Thạch Tiểu rất hừ một tiếng, nói, "Ngươi cũng đừng quá nạn trí, ta nghe nói thần đạo trong tông thì có 9 quyển kim thân linh văn trần độ, nói không chừng ngươi có thể lĩnh ngộ." Theo ta được biết, cái này 9 quyển kim thân có thể là từ Cựu chuyển huyền công bên trong diễn hóa đi ra ngoài. Thạch Tiểu rất cảm thấy phòng đoán đạo. 150 chương 149, Bộ Thiên huyền công. Cựu truyền huyền công. Chẳng thể trách cái này Cựu chuyển kim thân khó như vậy lấy tu luyện, nguyên lai là từ Cựu chuyển huyền công bên trong diễn biến đi ra ngoài. Vậy thì khó trách. Cựu truyền công tuyệt đối là một môn kinh khủng công pháp, coi như tại đại phán giáo cũng có thể xếp tại phía trước. Chỉ bất quá, từ đại phạm giáo bị diệt sau đó, môn này Huyền Cung cũng đã biến mất. Cũng không biết chiến tộc là từ đâu làm được Cửu Truyền Thần Thông. Thậm chí ngay cả Cửu chuyển Kim Thân Dịch Phương Thuốc đều có, thật sự là quỷ dị. Đá này lão hổ nhất định có sự tình gì giấu giếm chính mình. Chỉ bất quá, lão đầu kia gian trá vô cùng, nhất định sẽ không dễ dàng nói với mình Cửu Truyền Kim Thân lai lịch. Nhưng có một chút không cần tri nghiệm, môn này đại thần thông tuyệt đối là chiến tộc bí mật bất truyền. Chẳng lẽ Thạch lão hổ tổ tiên cũng là con lựa chọn xuất thân? Mà kệ, có tu luyện cũng không tệ rồi. Badly chậc đem kiểu Thân ném vào động thiên bên trong, lẩm bẩm nói, "Ai Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp siêu tập dược liệu mới được. Linh dược điện, hình như là một cái địa phương tốt, cũng không biết Dược Sơn lão đầu kia còn sống không có, chờ có thời gian, lại đi bái phòng một chút. Yến Bạch Lý Trạch hung hăng cười ngây ngô, Thạch Tiểu rất mắc cửa đỏ mà nói, ngươi cười ngây ngô gì đó? Hừ, chắc chắn lại tại đánh nữ nhân nào chú ý của. Thạch Tiểu Man khí hô hô hừ một tiếng, phòng má tử, đem đầu liếc đến rồi một bên. Nha a, nha a, nha a. Huyết Kỳ Lân mười phần có linh tính Tiểu Man tạo nên đu dây, cơ cơ quả đấm, giống như là đang thị uy. Đáng dặn. Đầu này huyết kỳ lân đến cùng phải hay không hung thú nha? Tỷ thí thế nào Thạch lao đầu còn lưu manh. Ta muốn về thần miếu." Thật lâu, Thạch tiểu rất nắm chặt tay nhỏ, âm thanh hơi có vẻ tịch mịch đạo. Bạch Lý Trạch sửng suốt một chút, gật đầu một cái. Thạch tiểu rất phòng má tử, thở phì phò trừng Bạch Lý Trạch, mắc cửa đỏ mặt nói, "Ngươi sáu, ngươi sẽ không nghĩ nói với ta điểm gì sao?" "Nói điểm gì?" Bạch Lý Trạch giật mình, ngưng thanh đạo, về sau cách Thạch lao đầu xa một chút, "Lão đầu kia chính là một cái lão lưu manh, tránh khỏi đem ngươi dạy hư mất. Nói thế nào đến ra gia của ta trên thân." Thạch tiểu rất trắng liếu Bạch Lý Trạch mắt, khí đạo Ngươi thật là một cái ngốc tử." Nói, Thạch Tiểu rất nóng chân, đem đôi môi tiến đến Liêu Bạch Lý Trạch trên mặt, nhẹ nhàng tiểu hôn một chút. Nhìn qua Thạch Tiểu rất trên mũi mồ hôi dịn, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy nơi bụng một cô khô nóng, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. "Ta muốn đi tu luyện." Thạch Tiểu rất mắc cỡ đỏ mặt, năm năm đâm nói, "Ta tuyệt đối không thể để cho ra ra thất vọng." 3. Ba, không đợi Thạch Tiểu rất thoại âm rơi xuống, Bạch Lý Trạch đánh lén một dạng Thạch Tiểu man trên mặt hôn một cái, tiếp đó giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hỗn Nơi xa, đang tại giám thị Bạch Lý Trạch Thạch Tiểu giả, không được đem một gốc hoang cây cho chém nước. Vô sĩ, tiểu tử này chính là một cái sắp phôi tử." Thạch Tiểu Dã cắn răng một cái, thầm hận đạo, không được, về sau ta muốn một tấc cũng không rời đi theo tiểu tử túi này trước mặt, tránh khỏi hắn khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. "Ai nha." Thạch Tiểu rất dường như là bị giận mình, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Khu khụ." Bách Lý Trạch ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác, "Đúng, vì cái gì ngươi cả ngày mặc cái áo bảo?" "Không có xấu." "Không có gì." Thạch Tiểu man thần sát sắc hoảng, tiếp đó như bay hướng sau núi phóng đi. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì?" Nhìn qua Thạch Tiểu rất đi xa bóng lưng, Bạch Lý Trạch cũng là sững tự đủ. Lúc này, hư không rung lên, một đạo bóng trắng xuất hiện ở trên không. "Tiểu tử, người tình cũng điều xong." Thạch Thần chậm rãi rơi xuống Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt, mang theo giễu giễu nói, "Kế tiếp, chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự." "Ai xấu? Ai điều tình?" Bạch Lý Trạch mặt mơ đỏ ửng, có chút cả làm nói. Thạch Thần lười nhắc cùng Bạch Lý Trạch nói nhảm, lấy thần nghiệm chuyển âm nói, "Ta muốn đi chuyến Tây Mạc. Ngươi đi Tây Mạc phía trước, có thể hay không đem cái đóa kia ma liên trả lại cho ta?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ, "Cái này Thạch Thần muốn thật đi Tây Mạc, đi đâu muốn ma liên đi? Bây giờ còn chưa được." Thạch Thần khẽ lắc đầu nói, "Thái cổ lúc, Ma Liên từng qua thiên địa, cũng không phải ai cũng có thể hạn phục. Có ý tứ gì?" Bạch Lý Trạch nhất phó đánh bộ dáng, cả giận nói, người nghĩ chiếm làm của riêng." Tại Bạch Lý Trạch trong lòng, cái đó kia Ma Liên tuyệt đối cùng hắn hữu duyên. Cứ như vậy bị Thạch Thần lừa gạt đi, nhưng là có chút không cam tâm. Ta có xấu xa như vậy sao? Thạch Thần nhẹ xoẹt đạo, "Bên trong cơ thể người con ác thú huyết hồn đã hoàn toàn đã thức tỉnh, sau này tu luyện nhất định như giống trên đất bằng, tốc độ tu luyện cũng sẽ gấp bội tăng thêm. Đồng dạng, bên trong cơ thể ngươi ma tính cũng tại không ngừng tăng thêm." Thạch Thần kiên nhẫn giải thích nói, "Một khi qua một cái điểm giới hạn nào đó, ngươi linh đài liền khó có thể chịu được ma tính ăn mòn, hoàn toàn hóa ma, nói không chừng liền ý thức cũng sẽ bị ma tính thôn phệ." Từ ngực, Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, lo lắng nói, "Có sao? Có nghiêm trọng như vậy sao?" "Đương nhiên." Thạch Thần khẽ nói, "Lấy sự thông minh của ngươi, ta hủ được ngươi sao?" Cũng là, đối với mình trí thông minh, Bạch Lý Trạch vẫn là rất tự tin, thâm chí vi nhiên gật đầu một cái. Thạch Thần trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, "Nương đạo, na tiểu đầu trọc thần hồn bị trọng thương, tuy có dưỡng thần rượu che lại thần hồn, nhưng lại duy trì không được bao lâu." Cái gì? Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo rung động, "Đạo, nghiêm trọng như vậy?" Ân. Thạch Thần gật đầu nói, "Có chút, bất quá ngươi có thể yên tâm, lần này Tây Mạc hành trình, có lẽ sẽ tiến hắn một hồi rất lớn cơ duyên." Hô. Nghe Thạch Thần kiểu nói này, Bạch Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, nhận biết thời gian dài như vậy, ngươi liền không thể cũng tiến đưa ta một hồi cơ duyên." Nhớ tới trước đây từng ly từng tí, Bạch Lý Trạch lầm bẩm miệng, khẽ nói, "Cả ngày liền biết chiếm tiện nghi ta, đầu tiên là ta cho ngươi tìm thú huyết, đó lại lừa gạt ta nuốt Long Tiếu thần thông. Nhất là cái đó hoa kia Cái mông ta đều không ngồi ấm chỗ đâu, liền bị ngươi lột đi. Bạch Lý Trạch Thở phì phò phát ra bực tức, "Đạo, còn có sáu. Đi." Thạch Thần vất tay ngắt lời nói, "Muốn cơ duyên đúng không? Ấn 6. Ấn." Bạch Lý Trạch như gà mổ thóc gật đầu một cái, kích động nói, "Yêu cầu của ta không cao, cái gì Huyền Công, Cựu Truyện Huyền Công, Không Chết Huyền Công, tùy tiện cho ta mấy môn là được." Khụ khụ. Thạch Thần bị sặc đến không nhẹ, mắng thầm, "Mẹ nó, cái này còn không cao nha, đừng nói ngươi nói những cái kia công, liền bộ tộc của ngươi tổ truyền Công, ta đều chưa thấy qua." Bạch Trạch không tin nói, "Tộc ta cũng có tổ truyền Công." Cái này không nói nhảm sao?" Thạch Thần khịt mũi coi thường đạo, "Bộ tộc của ngươi không chỉ có truyền thừa có huyền công, hơn nữa còn là một loại nhu tạp tiên huyền công, nhưng ngoại trừ ngươi lão tổ bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể tu luyện tới lại thừa. Đây cũng quá kém a." "Kém? Muốn trách cũng chỉ có thể trách bộ tộc của ngươi truyền thừa viễn công quá mức vi thiên, gọi là bổ thiên huyền công." "Bổ thiên huyền công?" Danh tự này nghe xong cũng rất như bức. "Bổ thiên, bổ thiên, tên như ý nghĩa, hẳn là bổ đạo ý tứ. "Chẳng lẽ sao? Ta bách lý trách liền muốn khởi sao?" Khi nghe đến bổ thiên công một khắc này, Bạch Lý Trạch toàn thân đều tràn đầy nhiệt huyết, tựa hồ đã thấy được hậu cung giai lệ 3000, mỹ cơ như mây tràng cảnh. Bộ Thiên Huyền Công, ngay cả trời cũng có thể bổ tu, thật đúng là đủ nghịch thiên. Cái này Bộ Thiên Huyền Công cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Thạch Thần than thở một tiếng, "Đạo, trước kia ngươi tổ ra ra chính là vì gượng ép tu luyện Bộ Thiên Huyền Công, cuối cùng rơi xuống thân tử hồn tiêu tan. Nếu không, ngươi chắc cũng là vực ngoại cái nào đó lục địa chuyên nhân." Thạch Thần không đếm xỉa tới nói, "Thiếu chế nhạo ta, vẫn là nhanh cho ta nói một chút Bộ Thiên Huyền Công a." Bạch Lý Trạch lập tức có tinh thần, gương mặt hy vọng Kể cho ngươi giảng ngược lại là có thể." Thạch Thần dừng một chút, nói, "Nhưng nếu như ngươi nghĩ tu luyện, gần như không có khả năng vì cái gì. Ngươi tổ ra ra vì không thai hỏa hậu nhân, tại ngươi vẫn một khắc này, đem Bổ Thiên Huyền Công phong ấn tại tổ địa." Tổ địa. Thạch Thần trong miệng tổ địa hẳn là vực ngoại linh thần tộc nơi phát nguyên, giống như gọi là noi theo người xưa núi. Nghe thúc thúc Bạch Lý Sơn nhắc qua, cái này noi theo người xưa núi tên bắt nguồn từ một câu nói. "Dưỡng Tiên địa chính khí, noi theo người xưa nay người Hoàn Mỹ." Bùi Dưỡng giữa Tiên Điệu kiến nhiên chính khí, làm theo cổ kim Hoàn Mỹ đạo đức thánh hiền cũng chính là truy cầu thiên địa chính khí, làm theo thái cổ thánh hiền ý tứ. Đoán chừng, câu nói này chính là bộ thiên huyền công tinh tú a. Muốn tu luyện bộ thiên huyền công, nhất định phải ngưng luyện giá hạo nhân chính khí. Thạch thân dừng một chút nói, lấy thân bổ pháp, dù là bọn mình, cũng muốn đem không chọn vẹn đạo pháp bộ tu, đây chính là bộ thiên huyền công chân ý, trong lòng không thể có bất kỳ khiếp đảm, cũng không thể có bất kỳ bàn con nào, nhất định phải có không biết sợ, đại nghị lực. Thạch thân nói, bằng không, một khi tu luyện bộ thiên công, tất nhiên thân tử hồn tiêu. Nói đến ta có chút mê hoặc, có thể nói hay không một chút uy lực của nó? Bạch Lý Trạch trợn nhìn Thạch Thần một mắt, gương mặt hy vọng. "Uy lực sao?" Thạch Thần dừng một chút, nương lông mày đạo, "Có thể đấu với trời pháp." "Đấu với trời pháp?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được bảo âm thanh nói tục, mắng thầm, "Ta sát, nếu bức như vậy, dám cùng tiên đấu pháp, cũng không sợ bị xét đánh chết. Còn không chỉ chừng này." Thạch Thần lắc đầu, tiếp tục nói, "Bổ Thiên Huyền Công còn có thể bổ tu không chọn vẹn thần thông bí pháp, liền thần huyết kình cũng là từ Bổ Thiên Huyền Công bên trong diễn biến đi ra ngoài." "Cái gì? Thần huyết kỉnh. "Không tệ, căn cứ ta đoán, Cái kia Thần huyết đại đế có thể là người một vị nào đó lao tổ một bộ linh thân biến thành, có thể là người vị lao tổ kia bản tôn vớ lạc, lúc này mới đã sớm năm đó Thần huyết đại đế. Thần huyết kình. Đây tuyệt đối là một môn không kém hơn con nghe kình tồn tại, có thể dung hợp hết thể huyết hồn. Tuy bây giờ có huyết kỳ lân những cái kia vợ trứng, nhưng mà muốn thôi diễn ra Thần huyết kình, đoán chừng đường phải đi còn rất dài. Tốt, ta có thể nói chính là chỗ này chút ít." Thạch Thần than thở một tiếng, lo lắng nói, "Tiểu tử ngươi dính nhân quả thật sự là quá lớn, nhất là bên trong cơ thể ngươi nguyền rủa có lẽ đã sớm bị cái nào đó thế lực lớn theo dõi." Ân Có ý tứ gì? Bạch Lý Trạch Mệnh hoặc đạo, nguyên rủa này chi đan ta bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nếu có người làm muyến, ta chắp tay đưa tiện chính là. Nói thật, cái này nguyên rủa chi đan giống như một khóa đòi mạng đan. Quỷ mới biết, ngày nào sẽ không bị khống chế. Lần này nguyên rủa chi đan sở dĩ có thể bị tạm thời áp chế, còn nhờ vào huyết chú cái muộm tản tiến. Bây giờ, huyết chú cái muộm tản tiến đã ngưng luyện thành liêu nhất từng cái từng cái huyết văn, bám vào tại nguyên rủa chi đan tầng ngoài. Chính là bởi vì này, nguyên có thể bị tạm thời áp chế. Nhưng, muốn đàn, nhất định phải nhận được đại khủng vương trải qua cũng chỉ có đại khủng tức chú vương trải qua mới có thể hóa giải trong cơ thể nguyên rủa chi đan. Cái này cũng là Bách Lý Trạch hy vọng duy nhất. Nhưng nghe Thạch Thần ý tứ, trong cơ thể hắn nguyên rủa chi đan đã bị người theo dõi. Đến cùng sẽ là ai chứ? Chắp tay đưa tiễn, Thạch Thần khẽ cười nói, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng. Muốn lấy ra bên trong cơ thể người viên kia nguyên rủa chi đan, chỉ có một loại biện pháp. Bách Lý Trạch vấn đạo, biện pháp gì? Nghe nói qua mổ gà lấy trứng sao? Thạch Thần cũng không có nói thẳng, mà là ngữ khí huyền chuyển nói, rốt cuộc là ai theo dõi ta? Bách Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, đạo: ngươi đã cùng bọn hắn đã giao thủ." Thạch Thần có chút nhìn có chút hả hệ nói, "Ngay mới vừa rồi, ngươi nói là Vũ dạy?" Bạch Lý Trạch hỏi dò. Thạch Thần gật đầu nói, "Không tệ, còn không tính quá đẫn. Mặc dù ta không biết chiến tộc truyền rủa đến từ đâu, nhưng ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật." "Bí ẩn gì?" Bạch Lý Trạch thúc giục nói. Thạch Thần âm thanh hơi có vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Trên thực tế, Vũ dạy từng là man quốc quốc giáo." 151 chương 150, trước khi đi đánh trò tên người. Tại chiến tộc, có ăn có uống, ngược lại cũng đúng trăm trượng tộc khẩu vị. Có thể Thạch lão đầu mặt kia so đáy nồi đều đen, vì không rời mặt Trưa dịp bóng đêm, cũng không biết chạy tới cái nào rừng rậm Nguyên Thủy, Chu Diệt vài đầu đùi gai long. Vốn cho rằng tương lộ sao vô sự, nhưng ai có thể tưởng, cái kia phiến trong rừng rậm Nguyên Thủy lại có một đầu trăm vạn năm cấp bậc thông thú. Cuối cùng, nếu không phải là Thạch Thần ra tay, đoán trưởng chiến tộc đều sớm bị diệt. Chuyện nhỏ này cũng làm cho Thạch lão hổ ý thức được, làm người vẫn là không thể quá hạ hê. Dù sao, hôm nay chiến tộc sớm đã không còn trước kia, chẳng qua là một đám nu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy sức tiểu tông tộc mà thôi. Rỗ. Trong hư không, truyền ra một tiếng nổ đùng, từ quang lóe lên, ra hiện liêu nhất đầu hư vô màu tím thông đạo. Nhìn qua thông đạo chỗ sâu vòng xoáy màu tím, Thạch lão hổ bọn người thật đúng là kinh điệu cái cảm. Cùng Thạch thần xoa so ra, cái gì chiến thần gì hay, đơn giản cái bạo. Chư vị, Bạch Lý Sơn nuốt dâu một cái, quét mắt một vòng, cười ha ha nói, liền như vậy cáo tử, mấy ngày qua, đa tạ các người khoản đãi. Cũng là người một nhà, còn khách khí cái gì? Thạch lao hổ toàn thân quấn lấy dây băng, quẹ lấy cái chân, hào sảng nói, nếu có thể, lão phu thật đúng là muốn lưu các ngươi ở lại cái một năm nửa năm. Một bên Thạch đại hổ, Thạch tiểu dạ cũng là gương mặt kinh bị, nghĩ, đừng nói ở lại một năm nửa năm, chính là ở lại cái 10 ngày nửa tháng. Ta chiến tộc cũng không có năng lực nuôi sống đám ra súc này. Đoán chừng sau này một đoạn thời gian cũng chỉ có thể gặm nhấm củ cải rương muối. Đá này lao đầu thật đúng là thích sĩ diện. Tốt. Trong giọng điên cùng gầm lấy thịt rồng, vừa ăn vừa nói, nói thật, ta còn thực sự không muốn rời đi chiến tộc, một cái có thịt ăn chỗ. Thành lão hổ lảo đảo một cái, sắc mặt hết sức mất tự nhiên, mắng thầm, cái này tiểu trọc đầu, thực sự xấu, thật sự là quá thật thà. Chẳng lẽ nghe không ra đây là lời khách sáo sao? Hảo xấu. Hảo. Thành lão đầu chỉ cảm thấy trong đầu thiếu dưỡng thiếu lợi hại, có chút đầu choáng váng hoa mắt. Mục tiêu cuối lối đi chính là Tây Mạc, thế nhưng là Bạch Lý Trạch tin tưởng, nơi đó tuyệt đối không phải nơi trở về của hắn. Nói thật, Bạch Lý Trạch cũng không muốn cùng các tộc nhân tách ra. Dù sao cùng một chỗ sinh sống mười mấy năm, cảm tình chân thành tha thiết. Đột nhiên muốn phân ly, trong lòng tóm lại có chút khó chịu. "Trạch Nhi, sau này liền dựa vào một mình ngươi." Bạch Lý Sơn vô vô Bạch Lý Trạch bả vai, cười nói, thúc thúc vô năng, không thể cứu phụ thân ngươi thoát ly tỏa La Nguyên, xem ra, cứu ra cha ngươi nhiệm vụ quan trọng không thể làm gì khác hơn là rơi vào một mình ngươi trên vai. "Thúc thúc." Bạch Trạch vành mắt đỏ lên, Có chút không chịu thua kém lưu lại nước mắt. Nhìn qua Bạch Lý Sơn đầy đầu tóc bạc, Bạch Lý Trạch tâm bên trong hết sức cảm giác khó chịu. Vốn là, đây hết thể hẳn là phụ thân hắn Bạch Lý Tử Gánh, có thể cuối cùng lại rơi vào Liễu Bạch Lý Sơn trên bờ vai. Mấy năm này, chính xác đắng Liễu Bạch Lý núi. Tiếp tục, đây là thần tí cung cùng Hòa hoàng lựa khai. Trong dặm điên cuồng tại Bạch Lý Sơn hành năm nữa, đi đến Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt, đem linh khí đưa cho Liễu Bạch Lý Trạch. Các ngươi cầm thân a? Trạch liên tục từ chối nói, có thạch thần phù hộ, những linh khí này cũng không bao nhiêu giá trị. Trong giằm điên cuồng quả thực là kín đáo đưa cho Liễu Bạch Lý Trạch, gương mặt chân thành tha thiết. Thu "Ta." Rơi vào đường cùng, Bạch Lý Trạch đành phải đem thần tí cung cùng Hỏa Hoàng Lựa Khải Thu vào động tiên. "Bảo trọng." Trong giằm điên cuồng sờ lên lại quan đầu, tiếp đó tại Bạch Lý Sơn hành năng đỡ tiến vào đường hầm hư không. Tại Bạch Lý Sơn dẫn đầu dưới, tất cả tộc nhân đều bước lên thông hướng tây mạch đường hầm hư không. Tới gần cửa hang lúc, Bạch Lý Sơn không chịu thua kém trà sát một chút mắt nước mắt, cười nói, "Tiểu tử thối, cũng không nên quên vất vả cần nhà, chiến tộc đất nai này không tệ, cũng tốt cho ta chăm trưởng tộc liếm mấy cái rồng giỏi." Thịch lão hổ khỏe miệng co quắp xúc mấy lần, trong miệng xí xô xí xáo, hung hăng khinh bị một chút Bạch Lý Sơn. Vất vả cần cù cải tấy. Bạch Lý trạch mặt mơ đỏ ửng, cũng không tiếp lời, mà là khẽ gật đầu. "Thiện ra gia, Hòa Hoa mấy ngày nay nghĩ thông suốt. Hòa Hoa cưới tại Bạch Lý Sơn hành trên cổ, ư năm đấm, khép, ngươi cứ việc sinh a, quản hắn cô cô, chú, đến lúc đó ta Hòa hóa che đậy bọn hắn." "Ha ha, được rồi, má con, chỉ ngươi." Bạch Lý Sơn hành cuồng tiếng một tiếng, tiếp đó quay người tiến vào đường hầm hư không. "Bảo trọng." Bạch trạch dùng hắn chỉ có thể nghe được gầm thanh nói. Lần này phân ly, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Có lẽ, 10 năm, 20 năm, lại có lẽ là 6. Nói thật, Bạch Lý Trạch thật không dám suy nghĩ. Bạch Lý Trạch không biết trăm trưởng tộc đến cùng gánh chịu lấy như thế nào sứ mệnh. Chẳng lẽ 6? Vẹn vẹn chỉ là vì thủ hộ thái cổ đệ nhất thần bảo bồ đề thủ sao? Sự tình thực sự có đơn giản như vậy sao? Bạch Lý Trạch không biết, Bạch Lý Sơn cũng không biết. Nhìn chung toàn bộ trăm trưởng tộc, cũng chỉ có Lai Lịch Bí ẩn Thạch thần biết một chút. Có thể Thạch thần cũng không nguyện ý tiết lộ quá nhiều. Có lẽ, lần này Tây Mạc hành trình liền cùng Bồ Đề thụ có liên quan a. Tiểu tử, lần này Tây Mạc hành trình Trong lòng ta cũng không thực chất. Liên tại Bạch Lý Trạch Thương cảm thời điểm, Thạch Thần lấy thần niệm chuyển âm nói, nếu như thuận lợi, ta sẽ mượn nhờ Tu Di Sơn Thần đàn, quay về vùng ngoại, cũng tốt đi tổ địa noi theo người xưa núi đi một vòng. Có lẽ, ta sẽ dẫn lấy tộc nhân của các ngươi ở nơi đó ẩn cư. Thạch Thần âm thanh có chút thương cảm, "Đạo, lại có lẽ, tính toán, chuyện tương lai lại có ai có thể nói tới chuẩn đâu." Tằng Đá, ngươi không phải là khám phá hồng trần, dự định đi Tu Di núi làm con lựa cho ta." Bạch Lý Trạch nhíu mày, nói, "Ngươi nói chuyện như thế nào văn chữ chíu? Hay ta phát hiện cùng ngươi giao hỏa này giao lưu rất khó." Trạch Thần bất đắc dĩ hít một tiếng, khẽ nói: "Ngươi không phải muốn ta tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên sao?" "Cơ duyên gì?" Bạch Lý Trạch nhất mắt hy vọng, có chút hơi kích động đạo. Không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, trong hư không xuất hiện mấy ngày màu tím thần liên, tương Bạch Lý Trạch treo ở trên không. 3. Chỉ kiến nhất đầu màu tím thần liên chém xuống, suýt chút nữa không có tương Bạch Lý Trạch hồn chó quất bay. Tàng Đa, ngươi lại ra, trước khi đi vẫn không quên đánh cho tê người ta một trận. Bạch Lý Trạch phùng má tử, thở phì phò. 36. 3. Lại là hơn 10 đầu màu tím thần liên rơi xuống, Bạch Trạch trên thân nhiều hơn mấy chục đạo vết máu. Ha? Bách Lý Trạch đều thảm như heo bị làm thịt lên, phẫn nộ quát, ngươi giỏi lắm tầng đá, ta với ngươi liệu mạng ta. Dỗ. Bách Lý Trạch đỉnh đầu phun khói đen, toàn thân giống như một cái bảo bình, tràn đầy thiên địa tinh khí. Tiểu tử, ta đây thế nhưng là tại tiễn đưa ngươi cơ duyên. Thạch Thần tức giận nói, ngươi thôn phệ quá nhiều phức tạp tinh khí, còn chưa thể dung hội con thông, trải qua ta đây sau một trận đánh cho tên người, cũng tốt giúp ngươi điều lý một chút. Còn có chính là, ngươi mặc dù mượn nhờ cửu chuyển kim thân dịch phá vỡ mà vào yêu bên cảnh, nhưng căn cơ bất ổn, còn cần củng cố một chút. Thạch Thần tiếp tục nói, "Ta lấy thần lực giúp ngươi luyện hóa những cái kia còn sót lại cựu truyện kim thân dịch, cũng tốt giúp ngươi củng cố một chút cảnh giới." Ba. Lại là một đạo vết máu hiện ra, Bạch Lý trạch trước ngực nhiều mấy đạo kim quang. Những cái kia kim quang hẳn là cựu truyện kim thân dịch còn sót lại dư lực. Coi như ngươi muốn giúp ta điều lý cơ thể, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác sao?" Bạch Lý trạch lại là một tiếng hét thảm, trên mặt nhiều mấy đạo vết máu, có thể nói là đau nhói vô cùng. "Có nha." Thạch Thần âm thanh hơi có vẻ lười nhác, cười nói, "Chỉ quá, loại phương pháp này trực tiếp nhất, cũng có thể thừa cơ đánh cho tê người một trận, cớ sao mà không làm đâu?" Hỗ đàn, hỗ đàn. Bạch Lý Trạch nao nao kêu thảm, âm thanh có thể so với tiếng giết heo. Báo ứng nha, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn. Thạch lao hổ gương mặt phẫn uất, thở phì phò nói: "Thương Thiên nha, đại địa nha, tên cầm thú này cuối cùng bị vốn có báo ứng." Thạch tiểu giá quỳ một chân trên đất, từng lần từng lần một cầu nguyện. Úy Lâm bên trong, đứng trước lấy một bóng người xinh đẹp. Lúc này Thạch tiểu rất sớm đã khôi phục chân thân, mặc một bộ màu đen đậm quần áo, cơ như mơ đông, Tích Ly lấy tay nhỏ, có chút lo lắng hướng Bạch Lý Trạch bên này trông lại. Tiểu đầu dung mạo rất ái, màu đen quần áo lại vì nàng vũ tăng màu không thiếu. Thật dài lông mi dù lên, thầm nghĩ, dạng này sẽ không bị đánh chết ta. Hô. Ú lâm bên trong dậy lên mấy đạo tàn phong, đem thạch tiểu man tóc thổi đến phốc, phốc vang lên. Tơ bạc. Rất khó tưởng tượng, một cái tuổi gần 14, 15 tuổi tiểu nha đầu, vậy mà mọc lên một đầu tóc bạc. Cái này cũng là thạch tiểu rất vì cái gì cả ngày bọc lấy hắc bảo nguyên nhân. Tốt, tiểu tử. Thạch thần tương Bách Lý Trạch bước xuống liễu địa bên trên, cười nói, ta phải đi. Lan, lan, lan. Bách Lý Trạch mắng nhiếc, đỏ hồng mắt người đây là thái độ gì? Thạch thần nữ khí ngưng lại, nhặt đạo Vốn là ta còn muốn nói cho ngươi một chút có liên quan Bộ Thiên Huyền Công sự tình, nhưng bây giờ nhìn ngươi thái độ này xấu. Ai xấu? Tính toán. Bộ Thiên Huyền Công. Bạch Lý Trạch đã sớm đem đau đớn quăng ra ngoài 9 tầng mây, tiếp tục nói, ngươi không phải nói Bộ Thiên Huyền Công bị phong ấn ở tổ địa nơi theo người xưa núi sao? Đúng nha. Thạch Thần gật đầu nói, nhưng ngươi lão tổ cũng là từ thần đạo giới đi ra ngoài, trước kia cũng coi như được là thần đạo tông nửa cái đệ tử. Ý của ngươi là nói, Bạch Lý Trạch tâm dưới có tính toán, chẳng lẽ thần cũng có Bộ Thiên Huyền Công ghi chép? Xem ra, thần đạo một nhóm, trốn là không trốn mất. Hỗn hổ Tại sao mình muốn trốn? Hoàn toàn không cần thiết nha, có Ma Tà trưởng lão, nắp chín tiên nơi tay, lo gì tìm không thấy Thần Đạo tông sơn môn đâu. Còn không tính quá đẩn. Thạch thân gật đầu một cái, ngưng thanh đạo, "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên đi." Cuối cùng, vòng xoáy màu tím biến mất ở liêu không bên trong. Bổ Thiên Huyền Công sao? Nếu có thể, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút môn này huyền công đến cùng có cái gì đặc biệt. Bổ Thiên Huyền Công, có thể đấu với trời pháp, còn có thể bổ tu hết thảy thần thông bí pháp. Nhưng rốt cuộc là như thế nào một loại uy lực đâu? Bây giờ, Bạch Lý Trạch tâm tình càng kích động. Phần không thể chấp cánh, bay đến Thần Đạo Tông. Đối với Thần Đạo Tông, Bạch Lý Trạch Thế nhưng là càng ngày càng hướng tới. Thần Đạo Tông, đạn sinh tại thái cổ phía trước, tính mệnh tại thái cổ mới bắt đầu, nó rốt cuộc là một loại nhân vật như thế nào đâu? "Tiểu tử, thạch thần đi, không còn có người che chở ngươi." Lúc này, Thạch lão hổ quẹ lấy chân đi tới, cười gần đạo, "Từ khi biết ngươi đến nay, ta cơ hồ cả ngày dây băng cuốn thân, muốn nhiều trật vật có bao nhiêu trật vật." "Như thế nào?" Lại nghĩ tới sông Hủy đi cầu. Bạch Lý Trạch chọn nhìn Thạch lão hổ một mắt, cười nói, "Ngươi sẽ không sợ ta dẫn bạo nguyên chi khí." Dẫn bạo Thạch lão hổ lập tức hựu xìu xuống, tươi cười quyến rũ đạo, "Cháu rể nha, lao phu chính là chỉ đùa với ngươi, có thể tuyệt đối không nên để ở trong lòng nhà. Đi, đi." Bạch Lý Trạch trừng thạch lao hổ một mắt, không nhịn được nói, "Ngươi vẫn là nói cho ta một chút vu giáo sự tình a. Vu giáo? Cái gì vu giáo?" Thạch lao hổ ra mặt run lên, chống gậy rời đi, tựa hồ không muốn quá nhiều nhắc đến có liên quan vu giáo sự tình. "Thái cổ lúc, vu giáo thế nhưng là người man quốc quốc giáo, ngươi làm sao có thể chưa nghe nói qua vu giáo đâu?" Bạch Lý Trạch âm thanh trang nghiêm, lại nhặt nói, "Ai, ngươi này giả, trí nhớ cũng không tốt." Thạch lão hổ than thở một tiếng, quay người vấn đạo, người mới vừa nói cái gì? Người lại ra, ta nói ngươi sinh nhi tử không có tí mắt. Bạch Lý trịch hận không thể đem Thạch lao đầu treo lên đánh một trận tơi bời, thầm hận đạo, không có tí mắt. Thạch lao hổ nhếch miệng nở nụ cười, cũng không sinh khí, thành hơi tự tại hướng sau núi thần miếu đi đến. Thạch đại hổ trừng mắt hổ, cả giận nói, ai nói ta không có tí mắt, không chỉ có, còn rất lớn. Đi, đi. Thạch tiểu giáng một cái kéo lại Thạch đại hổ, bất đắc dĩ nói, tính toán, biết ngươi có tí mắt được rồi, chúng ta vẫn là đi An Vata, mấy ngày nay vì ông nùi, suýt chút nữa không đem ta cho chết đói. Vô giáo sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi nổ tận gốc, ngay cả ta cũng dám tập sát, tuyệt đối không thể tha thứ." Ngước nhìn tinh không, Bạch Lý Trạch âm thầm thề đạo. 152 chương 151, thử thi. Vô cổ. Mượn ánh trăng, Bạch Lý Trạch bắt đầu tại chiến tộc một lần cuối cùng tu luyện, bởi vì ngày mai, hắn liền muốn rời khỏi máng núi, đi tới Thần Đạo Tông, một cái thần bí lại tịch mịch tông môn. Bạch Lý Trạch tâm tưởng nhớ trầm trọng, từ động thiên bên trong lấy ra một cái long hổ đan, nhét vào trong miệng, tiếp đó thôi động lên con ác thú kính, bắt đầu hóa. Rống. Chỉ nghe rít lên một tiếng, Bạch Lý Trạch toàn thân đều bị Thiên Trú bao lấy, nhất là hắn đỉnh đầu, phun nồng nặc ma vụ. Dưới ánh trăng, đang bỏ lộn lổn một đạo con ác thú pháp tướng, từng nón từng nón cắn nuốt Nhật Nguyệt tinh hoa. Ngắm nhìn đầu kia con ác thú pháp tướng, Úy Lâm bên trong bóng trắng đang hướng bên này ra. Không được, tiểu tử này chính là một cái tai họa, tuyệt đối không thể để cho hắn bên trên Thần đạo tông. Ngũ Hành thân nắp cựu tiên che mặt, âm thanh lạnh như băng nói, "Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng." Cơ hồ, toàn bộ chiến tộc tu sĩ đô chạy đến tiến đưa. bế quan Man cũng xuất quan, theo sát ở thạch lão hổ hai bên. Nhìn qua trận thế này, Bạch Lý Trạch có chút giả dối, trong lòng nổi lên nói thầm, lao tiểu tử này sẽ không hướng đánh cho tê người ta một trận a. Không người chào. Lệnh Bạch Lý Trạch khiếp sợ là, những người này cũng không phải tới đánh cho tê người hắn, mà là tới cảm tạ hắn. Chiến tộc chín đời mười rùa, giống như một tảng đá lớn một dạng, để ép chiến tộc dòng dã chín đời. Vì thế, chiến tộc tu sĩ thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Thạch lao hổ thần sắc trang nghiêm, lần nữa túi người chào nói, hai túi đầu. Không biết vì cái gì, Bạch Lý Trạch có một loại cảm giác không ghét mà run. Càng Bạch Lý Trạch im là, Man Long, Man Tượng hai hàng này vậy mà đưa hắn hai chuỗi hoa trắng. Cái này cảm tạ 6 ha26 ha thật đúng là kỳ lạ túi đầu bà cái thạch lao hổ lần nữa cũng tính cú rồi một lần cùng tư thế có thể xương tiêu chuẩn có thể thấy được tại Thạch lao hổ ở sâu trong nội tâm hắn vẫn rất cảm tạ bác lý Trạch chỉ bất quá thạch lao đầu ra hỏa này tốt hơn mặt núi không dễ dàng nói tạ chữ Thạch lao đầu cũng là người một nhà đáng giá khách khí như vậy sao bác lý Trạch có loại cảm giác thụ sủng như kinh nên miệng cười nói cùng ngươi vẫn là khách khí một chút tốtthạch lao hổ tr trườngêu bác lý Trạch một mắt tiện tay đem ma tả trưởng lao ném lên mặt đất đây là bác lý Trạch nhất Ngưng lông mày vữ não Cái này không ngươi muốn đi thần đạo tông sao? Lao nhân này coi như là lễ vật ta tặng ngươi." Thạch lão hổ phất huy đầy đủ ra Liễu Bách Lý Trạch rải ra mặt, giật mình nói, "Mấy ngày qua, Ma Tà trưởng lao thế nhưng là chịu không ít đau khổ, có thể bị Thạch cầu đàn cho đánh thảm rồi." Thằng đến lúc này, Ma Tà trưởng lão còn có giúp ở trên mặt đất, toàn thân đều ở đây phát run. "Tiểu Dã, đi ra." Thạch lao hổ nghiêm sắc mặt, phất tay triệu Hoán đạo. "Tới." Thạch tiểu Dã từ trong đám người chui ra, gương mặt tâm tình động. "Ai ta đi, không phải chứ?" Gặp một lần Thạch tiểu cái bọc kia đóng vai, Bách Lý Trạch nhấc cái lão đạo. Nhịn không được bạo một tiếng nói tụ, "Đạo, Thạch lao đầu, ngươi đây là náo chỗ nào nha? Thạch tiểu ra khoác lên một kiện ra thú áo choàng, hai tay đệ trần, xuyên qua một kiện ra thú đại quái vật, lộ ra là như vậy rở rở ương ương. "Ngươi biết cái gì?" Thạch lão hổ tự hào nói, "Đây chính là tiên tổ trước kia mặc ra thú chiến bảo, thế nhưng là dùng hoàng kim cự long ra rồng luân chế, có thể chống đỡ được dưỡng thần cảnh cao thủ dốc sức nhất kích." Tại thái cổ lúc, cái này trang phục chính là tượng trưng một loại thân phận. Thạch lão hổ ngực, ra hiệu nói, "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không cũng tới một kiện. Ngươi nếu là mặc lối ăn mặc này, ta xem ai dám khi dễ các ngươi." Mẹ nó Này cũng niên lạ gì, chiến tộc. Cắt, bây giờ còn có ai nhớ kỹ ngươi chiến tộc? Liền xuyên bộ dạng này ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người vây công. Haha, ha, ta cũng không cần. Bạch Lý Trạch liên tục cự tuyệt nói. Cắt, không hiểu được thưởng thức. Thạch lao đầu trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, khinh bị nói, tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, thừa dịp cơ hội lần này, ngươi mang theo tiểu dã đi ra ngoài gặp thức một chút việc đời, tốt nhất lại có thể lấy mấy cái con dâu trở về. Lấy con dâu? Bạch Lý Trạch hướng Thạch hổ liếc mắt, khẽ cười nói, muốn hay không cũng cho ngươi sao cái trở về. Ha ha, ha, ha. Thạch lão hổ trừng mắt hổ liên tục gật đầu đạo. Man Long, Man Tượng cùng nhau hướng Thạch lão hổ liết mắt một cái, hưng hăng kinh bị một chút. Lao nhân này, tuổi cũng đã cao, còn như vậy sắc. Khô khụ. Thạch lão hổ ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói, "Tiểu tử, không cần đến phiền toái như vậy, không bằng đưa ngươi sau lưng nắp cự tiên lưu cho ta tính toán." Ngũ hành thân nắp cự tiên quả thực dạng cho phát sợ, đây quả thực là ổ sói nha. Ba, "Ha ba. ha, ha ha." Thạch đại hổ càng thêm không chịu nổi, khóe miệng treo đầy nước bọt. "Ha không cần." Bạch Lý chạch quát tay lia lia nói. Bạch Lý chạch tâm phía dưới lạnh, "Đá này lão đầu cũng thật là âm hiểm." Nhìn bên ngoài, Hình như là muốn cho chính mình mang Thạch Tiểu Dã đi ra ngoài gặp thức một chút việc đời. Nhưng trên thực tế, cái này tiểu lao đầu là muốn cho Thạch Tiểu Dã giám thị mình. Trước khi đi, Thạch lao hổ tướng Thạch Tiểu Dã gọi tới một bên, âm thầm dặn dò, "Tiểu Dã nha, tiểu tử này xảo trá vô cùng, luận trí thông minh, hắn vung chào ngươi mấy con phố, cho nên ta không thể trí lấy, chỉ có thể cường công." "Cường công?" Thạch Tiểu Dã híp mắt mắt hí vấn đạo. "Ừm." Thạch lao hổ khỏe miệng hiện ra hàn quang, cười gần đạo, "Nghe nói qua Bá thương cung sao?" "Bá Vương ngạnh thương cung. Thạch Tiểu Dã toàn thân khẽ dậy, nước miếng một cái đạo, "Cái này xấu. Cái này không được đâu, có cái gì không tốt? Thạch lao hổ một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, khiển trách, trước kia ra ra ta cũng là như thế tới. Khu khụ. Thạch tiểu gia ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, có vẻ như sáu. Ngươi là bị mãi mãi mạnh hơn a? Là sáu. Phải không? Thạch lao hổ lão mặt đỏ lên, lung túng cười nói, tóm lại, mạnh hơn là được rồi. Nhớ ký, nhất định muốn đuổi tại tiểu tử này phía trước. Thạch lao hổ hướng dẫn từng bước nói, chỉ cần cùng tiểu tử này có chút qua các nữ nhân, đều phải bắt lại cho ta. Tha bị sai bên trên, cũng tuyệt đối không bỏ qua một cái. Tha bị sai bên trên cũng tuyệt đối không dung tha một cái. Bách Lý chậc hai thai giun lên, mẹ nó, thật đúng là một đám gia súc nha. Tốt chưa." Bách Lý Trạch chỉ sợ Thạch Tiểu Dã bị Thạch lão hổ cho dạy hư mất, không ngừng thuốc giục nói. "Tuốt, tuốt." Thạch lão hổ vô vỗ Thạch Tiểu Dã bà bay, thấp giọng nói, "Đều nhớ sao?" "Ân, nhớ kỹ." Thạch Tiểu Dã giống như một cái khẳng khái liều chết dũng sĩ, hùng ham gật đầu. "Đi thôi." Thạch lão hổ gật đầu nói. "Ra ra, ta đi đây." Thạch Tiểu Dã ba bước hai quay đầu, lưu luyến không rời đạo. "Thứ không có tiền đồ." Thạch lão hổ phi cước đạp lên, mãng, nhanh lên lăn, "Nhớ kỹ." nhất định muốn mang con dâu trở về, thà bị sai bên trên, tuyệt đối không bỏ qua một cái. Nhìn qua Thạch Tiểu Dã bóng lưng biến mất, Thạch lao hổ vụng trộm trà sát một chút khỏe mắt nước mắt. Lao cha, ngươi khóc?" Thạch Đại Hổ gương mặt cười xấu xa, toét miệng nói. "Ba." Thạch lao hổ một cái giao đấu, đem Thạch Đại Hổ đánh ngã tại liêu địa bên trên. Trên núi hoang, đang đứng một vị nữ tử, trên đầu nàng bọc lấy chỉ đèn khăn, hướng Bạch Lý Trạch rời đi phương hướng nhìn lại. "Có lẽ là Tâm Hữu Linh TA." Vừa quay đầu lại, Bạch Lý Trạch thấy được núi hoang trên đỉnh bóng người xinh xắn kia. "Tiểu Man, chờ ta trở lại." Bạch Lý Trạch phất phất tay, thịch Nhã, nhã, nhã. Huệ Kỳ Lân giáng tại Thạch Tiểu Man bộ ngực sữa ở giữa, hung hăng cơ kỳ lân chảo. Lần này, Bách Lý Trạch cũng không có mang đi Huệ Kỳ Lân. Cũng không phải hắn không muốn mang, mà là nuôi không nổi nhà. Hàng này cũng quá có thể ăn, mấy ngày nắng ngủ, liền đem hắn nội tỉnh cho ăn đến không sai biệt lắm. Hay là đem cái này ăn hàng lưu cho Thạch lao đầu a. Thạch Tiểu rất trả sắt một chút khỏe mắt nước mắt, tiếp đó quay người về tới chiến tộc. Nhìn qua cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, Bách Lý Trạch có chút thương cảm lên. Ngàn rừng núi bị âm lôi đánh thành phế tích, cơ hồ không có một gốc hoang cây sống sót có thể tưởng tượng được, những cái kia âm lôi lực phá hoại rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trên không, đang lượn vòng lấy một con rồng ngừ, thỉnh thoảng quan sát mặt đất. Tương đồng tử bên trong bắn mạnh lấy hàng quang, sát cơ lộ ra. Dọc theo đường đi, cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo Bạch Lý Trạch một nắm người. Đi mấy chục dặm mà, Bạch Lý Trạch lao chán một cái lên mồ hôi, mắng thầm, "Già xúc, đi chậm một chút được hay không?" Haha, ha, đây vẫn là ta lần thứ nhất đi ra Táng Ma Sơn. Thạch Tiểu Giã nhịn không được cười to nói, "Ngươi tử, ta đây tới. Mẹ nó, chỉ ngươi mặc đồ này, Đoan Trường Liên Cẩu cũng phải bị ngươi dọa chạy. Con muội đâu?" Trạch Tiểu Dã hắng hái, sau lưng màu đen ra thú chiến bảo, theo gió mà rung động, khơi dậy một tầng lại một tầng khí lãng. "Ma Tà, ngồi xuống." Bạch Lý Trạch hướng Ma Tà trưởng lão phất phất tay, mang theo uy hiếp hô, "Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì?" Ma Tà trưởng lão bẩm tiểu, có chút để phòng nhìn xem Bạch Lý Trạch. "Ai nha, làm ông nội mày mệnh chết rồi, tới công ta một đoạn." Không đợi Ma Tà trưởng lão trả lời, bách Lý Trạch đã nhảy tới Ma Tà trưởng lão trên thân. Ma Tà trưởng lão chạy láo lệ, vẻ mặt đưa đám nói, "Ta sáu, thực lực của ta bị phòng, nào có khí lực có ngươi nha." Bớt nói nhảm. Bạch Lý Trạch tại Ma Tà trưởng lão trên đầu hung hăng gõ một cái, không ngừng thúc giục nói: "Rất khó tưởng tượng, thần đạo tông đệ tử, Man Cốt tông miếu cung phụ trưởng lão ma tà vậy mà luân lạc tới tình trạng này." Tiểu tử này, nắp Cựu tiên che mặt, âm thầm thôi động lên trong cơ thể khí kình, dự định thừa cơ đánh lén một chút Bạch Lý Trạch. Tuy thực lực của nàng bị Thạch lão hổ cho phong ấn, nhưng đi qua mấy ngày này cố gắng, sớm đã giải phong. Đối với nắp Cựu tiên tới nói, nàng chỉ thiếu một cái cơ hội mà thôi. Hô 6. Hô. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một cố kinh phong. Ngẩng đầu một cái, Nạp Cựu tiên nhìn thấy trên không bộ nhào xuống một đạo hắc ảnh. Long lường, Trần Lương, là Long lường, mãng núi tại sao có thể có Long lường đâu? Long lường, tại Long lường xuất hiện ngay mắt, Ma Tà trưởng lão vui mừng trong bụng, tựa hồ thấy được hy vọng. Cơ hội tốt. Nắp cự tiên âm thầm thôi động lên khí kình, đem mục tiêu Phong Tỏa Thạch tiểu giả. Rất ô. To lớn đương rực giống như, như lưới lưỡi chém xuống, chiếu vào Bạch lý Trạch sau lưng của trẻ tới. Cẩn thận. Thạch tiểu giả quanh năm cùng thú làm bạn, đối với cảm giác nguy hiểm lực cực mạnh. Tự tìm cái chết. Bạch Ly Trạch nhất đem khóa lại Ma trưởng lão cổ, đồng thời một cái long chảo, chụp tới hướng hắn công tới Long lường. Bành Lão Lưng bị Bạch Lý Trạch nhất chảo đánh bay ra ngoài. "Rắc ộ." Lão Lưng tê minh một tiếng, lần nữa hướng Bạch Lý Trạch công tới. Mà đúng lúc này, nắp Cựu Tiên độc Thủ chỉ thấy nàng tay ngọc ngừng lại, toàn thân đều tản ra băng vụ, đóng băng ba thước. Nắp Cựu Tiên thân thể mềm mại căng thẳng, một chưởng vô hướng về phía Thạch Tiểu Giã sau lưng của. Chỉ nghe bành một tiếng, Thạch Tiểu Giã thân thể bị đánh bay ra ngoài. "Ha ha, Bạch Lý Trạch, ngươi thật đúng là tự chui đầu vào lửa nha." Lúc này, một trận âm phong đánh tới, năm bước hóa thành ba bước, rơi xuống liễu địa bên trên. Mộc Ma lúm đồng tiền lao yêu. Bách Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đầu kia ngân xà thật đúng là mộng má lúm đồng tiền bà bà mẹ chồng rợ cho quỷ? Bá, bá. Tại mộng má lúm đồng tiền bà bà mẹ chồng rơi xuống không đến bao lâu, lại có hai bóng người rơi xuống. Bách Lý chậc quan sát một chút cái kia hai người, phát hiện trong cơ thể của bọn họ không có một chút xíu sinh mệnh lực. Thử thi. Vũ cổ. Hai người này thi thể đoán chừng bị một loại kỳ dị cổ trùng khống chế. Sư muội, nhanh lên cứu ta. Gặp mộng má lúm đồng tiền bà bà mẹ chồng dẫn người tới cứ mình, Ma Tà trưởng lão tự nhiên là gương mặt tâm tình động. Nạp Cửu Tiên một trưởng kia cũng không có muốn thạch tiểu dã mệnh, mà vẹn vẹn chỉ là trấn thương thạch tiểu dã. Thạch Tiểu Giá khoát trên người phải đúng là dùng ra rồng luyện chế chế bảo, chống đỡ được nắp Cửu Tiên một trường vẫn là không có vấn đề. Nắp Cửu Tiên, ngươi dám đánh lên ta?" Thạch Tiểu Giá tung người nhảy lên, một truy đập về phía nắp Cửu Tiên. "Làm cản." Mộng Ma Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng con ngươi ngừng lại, tôi động lên Mộng má Lún Đồng Tiền mắt, nguyên bản khí thế vội vàng Thạch Tiểu Giá đột nhiên trở nên trở nên ngốc trệ. "Trước hết giết cái kia thổ dân." Mộng Ma Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng sắc mặt phất lạnh, sau lưng hai người phân phó nói. Hô. Gặp Thạch Tiểu Giá bị Mộng Ma Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng một ánh mắt cho chế phục, lúc này mới âm thầm thở phào tam thập lục kế, cẩu vi thượng. Mộc Ma Lún Đồng Tiền tiền bối, vãn bối đi trước trở về thần đạo tông. Nắp Cửu Tiên chắc tay, không đợi mộng má Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng trả lời, nàng liều mạng một dạng hướng nơi xa bỏ chạy. 153 chương 152, không phải nghịch tiên yêu nghiệt không tu. Mộc Ma Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng liếc qua nắp Cửu tiền bóng lưng, khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường. Đối với mộng má Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng tới nói, chỉ có Bách Lý Trạch mới là trọng yếu nhất. Đến nắp Cửu Tiên đi, có thể giết, cũng không giết. Bách Lý Trạch, lần này không ai có thể tới cứu ngươi. Mộc Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng sửa sang lại áo bào đen, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói, "Cho ta giết. Ngươi sẽ không sợ ta giết Ma Tà." Bạch Lý chạch giữ lại Ma Tà trưởng lão cổ họng, uy hiếp nói, "Ngươi thơ. Mộc ma Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng sắc mặt phát lạnh, tiếp mắt mắt hí liếc mắt nhìn Ma Tà trưởng lão, đạm mặt nói, "Sư Minh, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Sư muội ta sẽ báo thủ cho ngươi." Ma Tà trưởng lão tức đến sắc mặt đỏ lên, trong mắt hắn, một mực đem Mộc Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng làm thân muội muội đối đai giống nhau. Nhưng bây giờ Mộc Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng cũng không để ý sống chết của mình. Ma Tà trưởng lão, ngươi có thể nghe rõ ràng. Bạch Lý Trạch tiện tay đem Ma Tà trưởng lao vứt xuống liễu địa bên trên, cười nói, Mộng má Lún Đồng Tiền lao yêu, nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi làm sư huynh nhỉ nha. Đối với Bạch Lý Trạch Li Dán, Mộng Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng cũng không có phủ nhận. Bởi vì, tại Mộng má Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng xem ra, Bạch Lý Trạch chính là cá trong chậu. Coi như không có hai cái này Vu thi tương trợ, lấy Mộng má Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng tư lực, cũng có thể dễ dàng chém giết Bạch Lý Trạch. Ma Tà trưởng lão sắc mặt xanh xám, âm thầm nắm chặt nắm đấm, lạnh lẽo nhìn lấy Mộng Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng. Chỉ quá, Hắn từ Ngọc Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng trong mắt không nhìn thấy nửa điểm cảm tình, cho dù là một tia thương hại cũng không có. Phục Ma Tà trưởng lão giận, chỉ cảm thấy ngực một lợi hại, há miệng nổ một ngụm màu đen. Đều tới khi nào, ngươi còn có thể cười được. Ngọc Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng nhiều hứng thú quan sát một chút Bạch Lý Trạch, cười khởi nói, ngươi không phải là bị sợ ngất hả? Ầm ầm. Đột nhiên, Ngọc má Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng chân đạp đại địa đột hiển đứng lên. Trên mặt đất nứt ra một cái khe, chỉ nghe một tiếng gào thét, một đầu màu vàng đất đuôi rồng lẳng không chấm xuống, đem cái kia hai cái vu thi bắn cho thành mảnh vụn cát Giống. Một đầu màu vàng đất man long thân rồng chấn động, vòng quanh ngọc má lún đồng tiền bà bà mẹ chồng thân thể xoay mấy vòng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngọc mã lún đồng tiền bà bà mẹ chồng hồn thân cốt cách bị chấn trở thành mảnh vỡ. Chương 6. Chiến tộc đồ đảng. Ngọc mã lún đồng tiền bà bà mẹ chồng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỷ gối Liễu địa bên trên run rẩy đạo: "Sao sáu? Làm sao có thể?" Kể từ Bách Lý Trạch ra chiến tộc lãnh địa, ngọc mã lún đồng tiền bà bà mẹ chồng liền thông qua ưng đồng truy tung Liễu Bạch Lý Trạch một đường. Ngọc lún đồng tiền bà bà mẹ chồng liền sợ chiến tộc đám kia ra xúc sẽ một đường bảo hộ. Lúc này mới chậm chạp không có động thủ. Thế nhưng là, Mộc má Lún đồng tiền bà ba mẹ chồng cũng không có phát hiện Man Long nửa điểm bóng dáng. Nếu như nàng biết Man Long dọc theo đường đi theo dõi bảo vệ lời nói, tuyệt đối không dám ló đầu. Cái này lao yêu đồng thuật thật đúng là thật lợi hại. Thạch Tiểu Dã sắc mặt hổn loạn, động tác dị thường hạ lưu, cùng Thạch lao đầu mở dạng, tay phải tiến vào quần da sái, tại nơi khoé độc lấy. Mộc Ma Lún đồng tiền mắt, có thể chế tạo huyễn tượng, lấy Thạch Tiểu Dã ra tính, rất dễ dàng chúng chiêu. Tiểu tử, nhưng làm ta cho chết nộ, có phải hay không cho chút bội thưởng nha. Man Long trà sát long trảo, gương mặt hi vọng đạo. Cho ngươi Đây là tử linh đan. Bạch Lý Trạch tiện tay đem một cái tử linh đan vứt xuống trên không, bất đắc dĩ nói, "Giống." Man Long gầm thét một tiếng, há miệng đem viên kia tự linh đan nuốt vào, tiếp đó hóa thành một đạo thần ảnh, hướng chiến tộc lãnh địa bộ chạy. Lại một mai tử linh đan không còn. Bạch Lý Trạch nhất mặt thì đau, âm thầm nắm lấy lược nói, "Ngọc Ma lúm đồng tiền bà bà mẹ chồng một mặt oán độc nhìn xem Bạch Lý Trạch, âm thẩm cắn chặt bờ môi, nàng biết, hôm nay chắc chắn phải chết. Lấy Bạch Lý Trạch tính tình, là tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. 3. Ba. Không đợi Bạch Lý Trạch động thủ, Trạch tiểu giáng một cái búa lập tới. Súng sờ sờ đập vỡ Mộc má Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng bửi phải. Ha? Mộc Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng tê quát to một tiếng, đỏ hồng mắt quát lên, các người dám đối với ta như vậy, chủ nhân nhà ta thì sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Chủ nhân nhà ngươi? Thác Bà Tiên nhân sao? Thạch Tiểu Dã lại là một cái búa đập xuống, đem mộng má Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng chân trái cho dẫt rựi, máng, uy hiếp ta, uy hiếp ta. Thạch Tiểu Dã dã man đấu pháp, hoàn toàn phá hủy mộng Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng trong lòng uy nhất một tia hi vọng. Đi. Ngay tại Thạch Tiểu Dã dự định một cái búa đánh nát Mộc Mã Lún Đồng Tiền bà bà mẹ chồng đầu thời điểm, lại bị Bạch Lý Trạch cả lại. Có ý tứ gì? Thạch Tiểu Trôn hoang nghi nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, "Ác hàn đạo, ngươi sáu, ngươi không phải là coi trọng nàng chứ? Khẩu vị này xấu. thật là không phải bình thường trọng. Nếu như là thật sự xấu. chẳng lẽ còn thật theo ra ra phân phó, bá vương ngạnh gương cùng. Bá vương ngược lại thật, chỉ bất qua cái này cùng, thật sự là xấu. Có chút cú dích. Chẳng thể trách ta Thạch Tiểu Dã không tranh nổi Bạch Lý Trạch cái này ra súc, làm sao cái thằng này già trẻ thông cả nha." Ba. 3. Bạch Lý Trạch hung hăng rút Thạch Tiểu Dã một chút, cười nói, "Ngươi cho rằng ta là ngươi gia Sau khi nói xong, Bạch Lý Trạch quay người hướng Huyền Thành Phương hướng đi đến. "Ý gì?" Thạch Tiểu Dã như mày, "Vấn đạo, cứ như vậy thả cái này lao yêu, bằng không đâu?" Bạch Lý Trạch chợt nhìn Thạch Tiểu Dã, lười nhác cười nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể công mạnh nàng." "Vẫn là thôi đi." Thạch Tiểu Dã toàn thân khẽ run rẩy, "Ác Hàn đạo, Ma Tà trưởng lão, chúng ta thần đạo tông gặp." Bạch Lý Trạch thổi lên huýt sáo, để lại cho Ma Tà trưởng lão một cái bóng lưng tiêu sái. Nhìn qua đạo kia nhìn như gậy nhỏ thân ảnh, Ma Tà trưởng lão trong mắt âm thầm lên một mang. "Thần đạo tông gặp." linh tiểu tử nhà. Chờ đến Lao Phu địa bàn, La Long, ngươi được cho ta qua lại. La Hổ, ngươi cũng phải cho ta nắm lấy. Xuyên qua một mảnh khô heo u lâm, cuối cùng gặp được Huyền Thành cửa thành. Cửa thành, sớm đã trở thành tàn viên, tường thành bị âm lôi bổ đến địp phải độ. Liên cửa thành thủ vệ cũng đều trốn vào thành nội, không dám cửa thành lâm ly. Đây chính là Huyền Thành. Thạch Tiểu Dạ giống như nhà quê tiến vào thành một dạng, nhìn đông nhìn tây, trong mắt đều là khinh nhẫn chi sắc. Dã bảo, dã cộng thêm một đôi dã Như thế chấp phục, đều đưa Thạch Tiểu Dạ hương ba lão thân phận diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Dã nhân, Một vị miệng đầy răng vàng đại thần trong lòng cả kinh, quay người đi vào trong nhà. Vay một tiếng, cửa phòng bị hung hăng đóng lại. Mau nhìn, là Na tiểu tử. Hưu tu sĩ đối với Bách Lý Trạch chỉ chỉ chó chó, thấp giọng nói, tiểu tử này chính là mấy thế lực lớn liên thủ truy nã người, nhất là Lựa Lôi thần phủ, vì đòi bắt tiểu tử này, không tiếc cung cấp một giọ xích long tinh huyết. Ta còn nghe nói, bây giờ các đại cổ thành cũng bắt đầu giới nghiêm, nhất là man thành, cơ hội các đại thần phủ tu sĩ đâu người người cảm thấy bất an. Một cái khác tu sĩ đạo, nghiêm phòng tiểu tử này họa Ma thành. Ai, tiểu tử này thật sự là quá hung tàn. Ai nói không phải thì sao? Nghe nói, Tứ Linh Sơn thanh viên lão tổ cũng là bởi vì đắc tội tiểu từ này, lúc này mới bị đánh thành trọng thương. Ân, ta cũng nghe nói, cái kia thanh viên lão tổ thật đúng là vô cùng thê thảm, ném đi cây mỡ thanh lửa không nói, tức thì bị đánh nát mấy chiếc xương sườn, lại thêm vết thương cũ tái phát, bây giờ đang đi tới Thần Đạo Tông xin thuốc đâu. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, bác Lý Trạch chợt cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quá đen, trong lòng càng là ngựa hoang phẫn Ngàn vạn thứ con mẹ nó, từ ngữ của hắn lao nhanh Ô, mấy đạo tàn phong thổi qua, cả con đường không có mưa đều không hẹn mà cùng khép cửa phòng lại xuyên tấu qua khe cửa, nhìn trộm lấy Bạch Lý Trạch. Chuyện gì xảy ra? Thạch Tiểu Dã sững sở, gương mặt tu mê, vấn đạo, chuyện ra sao? Người đâu? Hừ, còn không phải bị ngươi cái này trang phục dọa cho. Bạch Lý Trạch ho khan một tiếng, mặt mơ đỏửng đạo. Thạch Tiểu Dã cảm thấy có chút lúng túng, cả lâm mà nói, là giáo. Phải không? Đương nhiên. Bạch Lý Trạch chợt nhìn Thạch Tiểu Dã một mắt, bí mật truyền âm đạo, gia súc, đợi chút nữa đổi một thân trang phục. Thạch Tiểu Dã cúi đầu quan sát một chút trên người mặc áo da thú, vừa vọ xoa lông lực, lẩm bẩm nói, như thế tràn ngập ngũ ngượng thân thể, vậy mà không có người biết được tường thứ linh dược điện. Đi không có mấy bước, Bạch Lý Trạch liền đi đến Liễu Linh Dược Điện cửa ra vào. Cái này 6. vẫn là linh dược điện sao? Cửa ra vào đang ngồi xổm cái phong lao đầu, ở nơi đó bảy cái hàng dược hẻ, Thiết, Thối cốt dịch, 50 tinh thạch một bình, hồi khí dịch, 100 tinh thạch một bình. Dư Sơn. Bạch Lý Trạch nhíu mày, ngồi xuống thân thể, quan sát một chút con mắt đờ đẫn Dư Sơn. Chẳng cảm thấy có chút thương cảm. Một bên còn ngồi xổm một tên ăn mày lao đầu, lao đầu kia gặp mặt đầu, yêu thai Ju hai tựa ở đồ nát lương bên trên, một mặt bộ dáng thụ. Vị lão bá này, hỏi một chút, dược điện chủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Lý Trạch Nhất ngưng lông mày, nhìn về phía bên cạnh lão khất cái, vấn đạo: "Điên rồi thôi." Lao kia tên ăn mày lẩm bẩm một tiếng, chợt bắt đạo: "Điên rồi." Bạch Lý Trạch Nhất sửng sở: "Vấn đạo, như thế nào bị điên?" Ai, nói đến, cái này cũng chẳng trách người khác. Lao kia tên ăn mày than thở một tiếng: "Ai thán nói, Dư Sơn bình sinh thế nhưng là làm qua không ít việc trái với lương tâm, chết ở trong tay hắn thuốc nô không có 800, cũng có 1000. Có lẽ, đây chính là báo ứng a." Lão khất cái có chút thương cảm, cười nhặt nói: "Ngay tại trước đó không lâu, Dư Sơn vừa xây thành linh dược điện, bị một âm lôi làm hỏng tiếp đó 6. Hắn liền điên rồi." Bạch Lý Trạch suy đoán nói, "Làm sao có thể?" Lão khất cái trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, nhẹ xuật đạo, "Này Dược Sơn dù sao cũng là người trải qua gió to sóng lớn, làm sao có thể bởi vì một tòa linh dược điện liền điên rồi đâu." "Đó là 6." Thuốc quốc người đến, đối với Dược Sơn tiến hành siêu hồn. Siêu hồn. Môn này tiểu thần thông tuy tương đối phổ biến, nhưng lại cực kỳ khó luyện. Có thể là tại siêu hồn quá trình bên trong, Dược Sơn mâu thuẫn tâm lý quá mạnh, lúc này mới đã biến thành bây giờ cái dạng này." "Cảm tạ lão bá." Bạch Lý Trạch đứng dậy, sau đó đem mấy bình dược dịch đã đem qua cười nói, đây là đưa cho ngươi thủ lao, đủ ngươi cưới mấy phòng con ngon dâu. A. Lao Khất Cái sững sở, lẩm bẩm nói, cố môn dịch, hồi máu dịch, còn có đây là 6. Tẩy tùy dịch. Ân. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, cái này Lao Khất Cái làm sao có thể nhận ra những thuốc này dịch đâu? Càng nhượng Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, cái này Lao Khất Cái giống như đối với mấy cái này dược dịch căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. Từ đầu tới đuôi, âm thanh bình tĩnh như nước, không có lên một kia gợn sóng. Có gì đó quái lạ, vẫn là mau rời khỏi a. Đi. Bạch Trạch thôi động lên con ác thú kính. Già bước hướng man thành phương hướng chạy đi. Chờ sáu, chờ ta một chút. Đáng chết, tiểu tử này không phải muốn vứt bỏ ta đi. Thạch tiểu dã không kịp mặc quần, liền bám chặt theo. Chờ Bạch Lý trạch, Thạch tiểu dã hai người đi xa sau đó, vị kêu lão khất cái lúc này mới đứng lên. Có chút ý tứ, không nghĩ tới tiểu tử này cảm giác lực mạnh như thế. Từ lão khất cái sau lưng tàn viên trong vách tường đi ra một tiểu nha đầu, trong miệng ngậm một cái lăng quả, lầm bẩm nói: "Thánh nữ, chẳng lẽ lao nô nói sai lời gì sao?" cái nhíu mày, khu chấn động, căn bản vốn không như cái gì già 7, 80 tuổi dáng vẻ. Lão cái dáng người cường tráng. Giang Dật cũng coi như tuấn dật, một đôi màu u lam trong ánh mắt, tản ra điểm điểm lăng quang. "Không có, chỉ bất quá nét mặt của người thật sự là quá cứng ngắc, đoán chừng Na tiểu tử nhìn ra người có vấn đề." Tiểu nha đầu mặc quần áo màu xanh nước biển, gương mặt bên trên hiện ra ngay cả một cái lúm đồng tiền nhỏ, lầm bầm lầm bẩm miệng, lẩm bẩm nói: "Thánh nữ nha, chiếu ta nói, còn không bằng trực tiếp đem tiểu tử này bắt, tiết kiệm phiền toái." Lao khất cái trong con mắt hiện ra ưu quang, khổ tâm cười nói: "Giang giác. Tiểu nha đầu lại gầm một cái trái cây màu xanh lam, nhặt đạo: "Đi, chúng ta đi thần đạo chờ lấy hắn." Nhắc tới cũng kỳ Cái này Thần Đạo Tông cũng không biết xuất đến cái gì gió, vậy mà bắt đầu công nhiên chiêu thu đệ tử, còn nói phía dưới không phải Mịch Thiên yêu nghiệt không thu của luôn. Lão khất cái trong giọng nói đều là khinh thường, cười lạnh nói: "Mịch Thiên yêu nghiệt sao?" Tiểu nha đầu lộ ra một đôi răng nanh, hi hi cười nói: "Ta thực sự là hiếu kỳ, Bạch Lý Trạch Na tiểu tử đến cùng như thế nào thông qua Thần Đạo Tông khảo hạch? Thánh nữ nha, liền Na tiểu tử có thể thông qua khảo hạch mới là lạ." Lão khất cái khinh thường nói: "Lần này phụ trách khảo hạch thế nhưng là nạp chín tiên cùng mà sáu tổ." 154 chương 153, Vạn thú lâu Man Quốc, Man Thành. Man thành thế nhưng là man quốc đô thành, khắp nơi đều là cung điện, lầu cát, lộ ra là như vậy khí phái. Nhất là man thành cao nhất tòa cung điện kia, toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, có điểm giống khí vận chi hải. Nơi đó chính là rất hoàng chỗ ở tiến vào man thành, bách Lý Trạch cùng Thạch Tiểu Dã giống như nhà quê tiến vào thành ngũ dạng, nhìn xung quanh. Nhất là Thạch Tiểu Dã, khóe môi miết lên nụ dãi, hốt chửa hốt chượn. Chỉ cần là nữ tử, hàng này sẽ không miễn tính, con mắt giống như điên của một dạng, tràn đầy thô bị khí tức. Đi, đừng xem. Bạch Lý Trạch nhấc chân tại Thạch Tiểu Giã trên mông đạp một cước, khinh bị nói: "Ngươi thật đúng là một gia súc." Liền 30 năm 50 đại thẩm cũng không chịu buông tha. "Ngươi biết cái gì?" Thạch Tiểu Giã thân thể nghiêm, ngạo nghe nói: "Ta Thạch Tiểu Giã thế nhưng là gánh vác trấn hưng gia tộc vận mệnh, nhưng muốn chấn hưng gia tộc, không người là không được." Cho nên nói, nhiệm vụ thiết yếu của ta chính là tạo ra con người. Thạch Tiểu Giã hào khí đãng thiên đạo. "Tạo ra con người?" Bạch Lý Trạch mặt buồn dầu, "Cái này gia súc, thật đúng là một cái hoa." Đúng lúc này, một cỗ hương khí từ Bạch Lý Trạch sau lưng nhẹ nhàng đi qua, Thạch thân vượt qua Bạch Lý Trạch, đi thẳng về phía trước. Bóng người xinh xắn kia dáng người coi như không tệ, dáng vẻ tứ tha mềm mại, xóa một đầu tóc dài đen nhánh. Cước bộ nhẹ nhàng, xem xét chính là một cái người lừa võ. Nhất là cái kia thân màu trắng quần áo, thông sáng tính chất cực mạnh, một mắt liền có thể nhìn thấy cô gái kia ca yếm. Từ ngực, Thạch Tiểu Dã nuốt nước miếng một cái, vội vàng tiến lên bắt chuyện đạo, "Vị này tiên nữ, xin dừng bước." "Làm gì?" Nói chuyện nhưng là thanh âm của một nam tử, con mắt mang theo tiết độc nhìn xem Thạch Tiểu Dã, theo bản năng liếm liếm hơi có vẻ đôi khô khốc. Hầu kết, miệng đầy dâu dẻ. Mặc kệ từ chỗ nào một phương diện nhìn, người này cũng là một cái nam tử. Căn tư bạch lý trách lờ tới, nam tử này có thể là tu luyện ra sai lầm, lúc này mới trở thành bây giờ bộ dáng này. Không có sáu. Không có gì. Thạch tiểu dã nuốt nước miếng một cái, dung động đạo, "Ta sáu, ta liền là muốn hỏi một chút, ở đây nào có bán ăn?" "Bán ăn?" Vị kia lạc má nam vũ mị nở nụ cười, thô cũng học nói, "Chẳng lẽ sáu, ngươi sẽ không muốn ăn ta sao?" "Hại sáu?" "Hại hại." Không đợi vị kia lạc má nam thoại âm rơi xuống, Thạch tiểu dã liên tục nôn ngoe lửng lên. "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Là chê ta xấu sao?" gặp Thạch Tiểu Giá bộ dáng kia, Lạc Má Nam hoàn toàn giận, liền muốn đối với Thạch Tiểu Giá động thủ động cước. Thấy vậy tình huống, Bạch Lý Trạch đi lên chính là một cước, đem vị kia Lạc Má Nam cho đạp bay ra ngoài. Lạc Má Nam vút vút ngực, nhếch răng nói, "Tiểu tử, ta lão tổ từng theo rất hoàng trình chiến qua hoang dã, bàn về tới, ta cũng coi như là nửa cái hoàn thân. Nếu không phải vì địa thấp, Bạch Lý Trạch thật muốn nói cho cái này Lạc Má Nam, rất hoàng chính là ta nhạc phụ, vợ ta chính là Thác Bà thiên Nhiên." Nhưng nghĩ lại, ở đây dù sao cũng là Man Thành, Thủy Quá Sâu. Vạn nhất lộ ra trận tướng, đoan chừng mạng nhỏ liền chôn ở nơi này. Lan Bạch Lý Trạch thổ khí thành kiếm, chỉ nghe bành một tiếng, Lạc má Nam dưới hô ngất một mảnh. "Mã ơi." Lạc má Nam khóc sướt mướt, chảy thủ mạng. Tại Man Thành, thực lực mới là hết thảy. Giống Lạc má Nam mặt thằng này, căn bản lên không được mà bạn, cũng liền có thể hù hù Thạch Tiểu Dã loại người này. "Mẹ trứng, tên kia dáng dấp thật sự là như." Thạch Tiểu Dã hung hăng nuốt khan, thở phì phò mắng một tiếng. "Đi, biệt thổ. Bạch Lý Trạch đạp Thạch Tiểu Dã một cước, ra hiệu nói, "Đi, chúng ta đi tiểu lâu ăn cơm chùa đi." "Cơm chửa?" Thạch Tiểu Dã chau mày, thận trọng hỏi, "Cái gì là cơm chửa?" "Cơm chửa chính là sáu." Bạch Lý Trạch giận mình, có chút trái lương tâm giải thích nói, chỉ có bá vương mới có thể ăn đến đồ vật. Bá vương ngạnh tương cung. ta cũng là bá vương nha. Thạch Tiểu Dã vô ngực một cái, cười nói, ha ha, không nghĩ tới thế giới bên ngoài tốt như vậy, chỉ cần là bá vương thì có tư cách ăn cơm chùa. Mồ hôi, thật không hổ là từ trong rừng sâu núi thẳm đi ra. Một điểm thưởng thức cũng không có. Ai, liên lợi đến bị đánh a. Bạch Lý Trạch có chút đồng tình nhìn Thạch Tiểu Dã một mắt, tiếp đó tùy tiện tìm một nhà tử lâu. Tử lâu này tên cũng là bá khí. Vạn thú lầu. Thạch Tiểu Dã đầu nhìn một mắt bảng hiệu, hào khí đang tiến đạo. Nghe danh tự này liền biết, nơi này cũng không phải là ai cũng có thể tới. Tiến vào Vạn Tú Lâu, liền kiến nhất gã sai vật chạy chậm tới. Na tiểu tư nhìn vẫn rất cơ trí, trên vai du cục lấy một đầu màu trắng khăn lao, túi đầu không lưng cười nói, hai vị ra, ăn chút gì? Tiệm chúng ta muốn cái gì, có cái gì? Chỉ cần các người giao nội tinh thạch, coi như người muốn ăn thịt rồng, tiệm chúng ta cũng có thể giúp các ngươi đoạt tới tay. Thịt rồng coi như xong đi. Thạch tiểu dã hai tay chống nạnh, một mặt hạ kỳ nói, những vật kia, ta đều tràn ăn, cho ta cả điểm nơi này là sản. Na tiểu tử âm thầm khinh bị một tiếng, thầm nghĩ, Cái này đứa nhà quê thật đúng là biết con lạc. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Lý Trạch cùng Thạch Tiểu Dã cũng là khách nhân, cũng không có đẩy ra phía ngoài đạo lý nha. Huống hồ, nơi này chính là man thành đệ nhất lâu vạn thú lâu, còn không có ai dám tới này ăn cơm chùa. Na tiểu tư gương mặt bị tiếu, đạo, hai vị trước tiên tìm chỗ ngồi ngồi xuống, ngài muốn thái, xong ngay thôi. Đến nỗi Bạch Lý Trạch, trực tiếp bị Na tiểu đánh lẫn nhau vào gian nô hàng ngũ. Thậm chí, Na tiểu tư căn bản là vô dụng đang muốn nhìn chúng Bạch Lý Trạch nhếch mắt. Đi, chúng ta đi gần cửa sổ nhà cái bàn kia. Thạch Tiểu Dã tràn đầy phẫn khởi, Lạc Mông ngồi xuống, nuốt nước bọt nói, nơi đó có thể nhìn muội tử. Trung quanh Tu Si Đôn là gương mặt khim bị, như loại người này, như thế nào có tư cách tới Man Thành đế nhất lâu đâu. Nhưng, cái này Man Thành dù sao cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Tại không có làm rõ ràng Bạch Lý Trạch Lai lịch phía trước, những người này cũng không dám làm ra chuyện quá phần gì. Điệu thấp, điệu thấp. Bạch Lý Trạch hoàn toàn bó tay rồi, bí mật truyền âm đạo, nơi này cũng không phải là chiến tộc, không cần quá khoa trương, tránh khỏi bị đánh thành đầu heo. Cắt, sợ cái gì? Thạch Tiểu Dạ khinh bị nói, ở đây đã từng là ta tiên tổ ném nhát huyết, vậy đầu lâu chỗ cũng coi như là ta chiến tộc địa bản, có ai dám làm gì ta? Không để ý chung quanh ánh mắt khi dễ, Thạch tiểu gia vẫn như cũ làm theo ý mình, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Trong lúc lơ đãng, Bách Lý Trạch nhìn thấy một đạo rất tinh tưởng thân ảnh. Đầu trọc, người mặc màu vàng đất trang bảo, cổ ở giữa mang theo một chuỗi Phật cốt xá lợi, chân mang một đôi phá giày cỏ, cầm trong tay cái chén bể, thành hơi tự tại hướng vạn thú lầu đi tới bên này. Vị thí chủ này, ta quan ngươi cùng Phật hữu duyên, không bằng theo ta tu hành, đợi ta trùng kiến đại phạn giáo sau đó, ngươi chính là phó giáo chủ. Con lường ngốc nhỏ Phật Thọ ngồi xổm người xuống, hướng về phía một vị ba tuổi lọ lì chan nói: "Hoa, hoa." Có lẽ là bị con lường ngốc nhỏ tướng mạo dọa cho gặp, ba tuổi lọ lỉ chan gào gào khắp giống lên. Ba tuổi lọ lỉ chan chỉ vào con lường ngốc nhỏ cổ, khấp hô: "Không có tóc quái thúc thúc." Không đợi con lường ngốc nhỏ phản ứng lại, liền tiến nhất đoàn người hướng hắn lao đến, cầm trong tay đao kiếm thương kích, suýt chút nữa không đem con lường ngốc nhỏ dọa cho chết. "Ai, thật khó hốn nha." Con lường ngốc nhỏ chà sát một chút trên đầu mồ hôi lạnh, xoay người một cái, lách vào vạn thú lâu. "Đi, Na tiểu tử tiến vào vạn thú lâu." Các loại Các người có biết cái này Vạn thú lầu là ai sản nghiệp? Ở đây đỡ vỡ, nhưng là sẽ chết rất khó coi. Lúc này, một vị lao tẩu ngăn lại mọi người nói, "Vạn thú lầu, chẳng lẽ cái này Vạn thú lầu thật là có cái gì lai lịch lớn? Xem ra, hôm nay người bá vương này cơm ăn không được. Hữu tu sĩ phòng Đốn đạo, sản nghiệp của ai? Chẳng lẽ là cái nào thân phụ? Thân phụ?" Lao kêu tẩu khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, khẽ nói, "Tửu lâu này bị một cái tên là nắp Cửu Thiên hài đồng cho mua." Nạp Thiên? Có vẻ như man thành bên trong không có họ dựng thần Trước đây tu sĩ nghi ngờ nói, Hắn đến từ Đông Châu. Lao kêu tẩu âm thanh phát lạnh, gàn từng chữ một, phụ thân hắn chính là lớn Chu hoàng triều thái sư bách khởi, đã từng một kiếm đánh chết qua Bồ Tát. T6. Xì sì xì. -sì. Chỗ hữu tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm lùi về phía sau mấy bước, chỉ sợ xúc phạm Nắp Cửu Thiên hổ uy. Một cái Đông Châu lực sát thương, tuyệt đối bù đắp được một kiện thánh minh. Tại những này tu sĩ trong mắt, Đông Châu chính là một cái thần minh cũng không dám tiếc độc chỗ. Thật sự là bởi vì, nơi đó nghịch thiên yêu nghiệt nhiều lắm. Nắp Thiên. Thạch tiểu gia sững mày nói, không phải liền là bị chúng ta nhốt vào địa động bên trong chính là cái kia bắt con sao? Ân. Bạch Lý Trạch nhấp một miếng trà, gật đầu nói, "Không tệ, chính là hắn." Bên cạnh hắn còn giống như có một đầu bầy hổ. Thạch Tiểu Dã nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng vấn đạo. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Ân, vẫn là thuần huyết, thực lực hẳn là tại yêu biến cảnh đỉnh phong, giết ngươi ta hai người, giống như giết chó." Hoàng bết. Thạch Tiểu Dã lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, rung động đạo, "Ta giống như đạp qua na tiểu tử." Sợ cái gì? Bạch Lý Trạch trợn nhìn Thạch Tiểu Dã một mắt, nhạt đạo, "Chớ quên, hai ta đều mang theo thần linh mật nạp đâu." Thần linh mật nạp. Thạch Tiểu Dã vỗ trán một cái, Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, Nhật đạo, ta đã nói rồi, một cái tiểu thí hải mà tôi, chúng ta đáng giá sợ sao? Vì đổi về cái này hai tấm thần linh mật nạp, Bạch Lý Trạch Thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Nghĩ tới bị Thạch lão hổ hố đi dược dịch cùng từ Linh Đan, Bách Lý Trạch chính là một trận đau lòng. Sở điếu, nhân ra muốn ngồi gần cửa sổ nhà cái bàn kia, không khí tốt. Đúng lúc này, một đạo ồn ào ồn ẻn thanh âm truyền đến tới. Không có vấn đề. Một người mặc trường sam màu trắng tu sĩ, tay phải hất lên quả sếp, hướng sau lưng mấy cái gã sai hơi hơi ra hiệu. Mấy cái kia gã sai vặt hiểu ý, xóa lên tay áo Tưởng Bạch Lý Trạch sang bên này đi qua. "Sơ thiếu." Bạch Lý Trạch liếc qua cái kia trắng y liễu tu sĩ, thầm nghĩ, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp, gia hỏa này không phải liền là U Minh thần phụ sợ mình sao? Bên cạnh còn đứng một người quân cũ, U Minh tôn giả. Lúc này U Minh tôn giả, sắc mặt tiểu tuy rất nhiều, hai tay đều quấn lấy dây băng. Ba. Mấy cái kia gã sai vật nhân mô cậu dạng, một trưởng vỗ ở trên mặt bàn. Chỉ nghe tiếng một tiếng, trên mặt bàn ra hiện liếu nhất đạo hàn băng trưởng lớn. "Cái bàn này, ta U Minh thần phụ Dẫn đầu gã sai vật tóm lấy khóe miệng lông tơ, chỉ cao khí dương nói, Nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta." Ti. Trung quanh tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là U Minh Thần phủ nhân nha. Kể từ đại trí thần phủ bị rất hoàng xóa đi sau đó, U Minh Thần phủ liền thuận thế quốc khởi, nhiều lực các các thần phủ tư thế. Có chuyện muốn nói, U Minh Thần phủ vị lão tổ kia đã từng đêm khuya gặp mặt qua rất hoàng. Ngoại trừ lửa lôi thần phủ, là thuộc U Minh Thần phủ thực lực tối cường. "Đi thôi." Như Hi. Sở Minh có thể nói là phong độ nhàn nhã, hất lên qua sếp, cười đạo, tại màn thành, cho tới bây giờ không ai dám ngỗ bản thiếu ý tứ. Đó là đương nhiên. Dựng như hi mặc màu trắng quần áo, Giáng dấp cũng coi như thanh tú, lắp lông cán, hướng cửa sổ sang bên này đi qua. Mấy cái tên gã sai vặt xiết quả đấm, kinh bị nhìn Liễu Bạch Lý trách một mắt. Kiến Bạch Lý trách đứng lên, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu tử, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, tiểu ra ta tạm tha ngươi một cái mạng chó." Dẫn đầu gã sai vặt được đà lấn tới đạo. "Ai, không có thực lực, cũng đừng học người chắc bước." Đột nhiên, Bạch Lý chập động, một quyền vung ra, đem gã sai vặt kia đánh ra vạn thú lầu. Phúc. Tiên huyết bắn tung tué, ra dường như suối cùng sở mình một thân. Làm cản Sở Minh sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, ngay cả ta Ô Minh thần phủ ngươi đều dám giết, muốn chết không thành. Sở thiếu, nhanh dùng ngươi phủ băng phách trưởng giết tiểu tử này. Dường như hi hiện mục dữ tợn, hoang độc nói, "Vá." Không đợi dường như hi thoại âm rơi xuống, một đạo tàn ảnh rơi xuống, một cái tát giúp tới, đánh rất dường như hi mấy quả răng. Tự tìm cái chết. Sở Minh sắc mặt tái xanh, toàn thân tản ra hàn khí, một trưởng vô hướng liễu bạch lý trạch. "Băng phách trưởng sao?" Bạch Lý Trạch nhất cái lực ngang, bắt lại Sở Minh cổ tay, dùng người bó. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Sở Minh cánh tay phải bị tháo xuống. Liên ống tay áo của hắn cũng bị chấn trở thành mạnh vụt. 155 chương 154, lửa gạt tổ ba người. Trong lúc nhất thời, vạn thú lầu loạn thành liêu nhất đoàn. Đường Đường U Minh thần phủ thiếu chủ, tư nhiên bị một cái không biết từ đâu xuất hiện đứa nhà quê phế đi cánh tay phải. Tại Man Thành, bàn về Thiên Tư tới, Sở Minh cũng coi như là nhân trung lâm vượng. Nhưng cùng Bạch Lý Trạch nhất do, so, Sở Minh hắn chính là một đống phân. Bang phách trưởng phải không? Bạch Lý trách Sở lỗ mũi một cái, một cước đạp về phía Sở Minh ngực, cười lạnh nói, hiện tại tay đều gãy, như thế nào thi triển bang phách trưởng nha. Sở Minh hoàn toàn ngây dại, hắn thực sự nghĩ không ra. Man thành bên trong, có cái nào thần phủ bên trong có như thế nghịch tiên yêu nghiệt. Ngươi có biết Sở Thiếu là ai? Lâm Nhược Hy từ dưới đất bò dậy, gương mặt vẻ dữ tợn, phẫn nộ quát, ta lại là người nào? Gia súc, và miệng. Bạch Lý trạch hướng Thạch Tiểu Dạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đã thấy Thạch Tiểu Dạ liếm môi một cái, như điên xuống tới. Pháp thử 6. Pháp thử. Thạch Tiểu Dạ giống như một thất đến từ phương Bắc Á Lang, đem Lâm Nhược Hy cho gọi sạch sành xanh, chỉ còn lại có một cái vết đỏ. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ đều nhìn về Liễu Điệu lên Lâm Nhược Hy, trong mắt đều là khinh nhẫn chi sắc. Gia súc, ngươi ở đây làm cái gì? Bạch Lý trách mắng thầm, "Ta để cho ngươi vào miệng, không có để cho người cường công." Ngượng ngùng, cô nàng này thật sự là quá mê người. Thạch Tiểu Dã mặt mơ đỏ ửng, lúng túng cười nói, "Ba." Thạch Tiểu Dã nhưng là một cái ngôn nhân, ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào, liên tục tránh liêu Lâm Nhược Hi mười mấy cái tát. Đánh Lâm Nhược Hi miệng phun tiên huyết, toàn thân đều ở đây run lẩy bẩy. Hai cái này tiểu tử thật là độc ác, liên U Minh thần phủ cùng nhiều Bạo thần phủ người đều dám đánh. Nhiều Bạo thần phủ? Ngươi nói là Lâm Nhược Hi? cái này Lâm Nhược Hy thế nhưng là nhiều Bạo thần đích trưởng nữ, thu rất nhiều nhiều thần phủ lão tổ rất có thể sẽ trở thành đời tiếp theo nhiều bảo thần phụ người cầm lái. Nhiều bảo thần phủ. Nghe danh tự này, liền biết cái này thần phụ bên trong chính là không bao giờ thiếu linh bảo. Tiểu tử, nếu như ngươi còn nghĩ còn sống rời đi Man Thành mà nói, tốt nhất quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Sở Minh trí thông minh này tuyệt đối là không may, đều bị đánh bộ dạng này hủ dạng, còn dám uy hiếp Bạch Lý Trạch. Đại mẹ nó khiêm. Bạch Lý Trạch nhất quyền đập chúng Sở Minh trên đầu, Khe nói, Sở Minh nha Sở Minh, đừng tưởng rằng tại Man Thành, ta cũng không dám với ngươi. Ngươi sấu. Ngươi dám? Sở Minh hoàn toàn sợ, không hướng cách đó không xa Minh Tôn giả nháy mắt. Chỉ tiếc, U Minh tôn giả hoàn toàn ngẩn người ra đó, tựa hồ liền nghĩ tới tại trăm trượng tộc thời gian. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thảm. Cho tới bây giờ, U Minh tôn giả trên lưng cũng là máu rầm rẻ bóng roi. Ngã Phật Tử Bi. Đúng lúc này, con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ đi đến đây, vỗ tay đạo: "Vị này sở thí chủ cùng ta có duyên, còn xin vị tiểu ca này xem ở Phật tổ mặt mũi, về phần lần này, cũng coi là cho ngươi tích điểm công đức." Mẹ nó, lại tới. Cái này con lường ngốc nhỏ đang tới, ngược lại, làm sao lại mấy câu nói kia? Phạm Thọ ngẩng đầu một cái, sắc mặt phát lạnh, toàn thân run rẩy, nương lông mày đạo: là ngươi? Cái gì? Tiểu tử này vậy mà nhận ra chính mình. Không có khả năng nha, ta thế nhưng là mang theo thần linh mặt nạ đâu. Bách Lý Trạch, tại sao lại là ngươi? Con lượm ngốc nhỏ Phạm Thọ đều nhanh muốn khóc, tức giận truyền âm đạo, vì cái gì ta đến chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi? Ta cho ngươi biết, Lựa Lôi Thần phủ địa cung bên trong long mạch là thuộc về ta. Long mạch? Cái gì long mạch? Bách Lý Trạch nhất sửng sở, truy vấn. Hoàng Bách, con lượm ngốc nhỏ Phạm Thọ giúp chính mình một chút, mang thầm, xong, nếu để cho tiểu tử này biết Lựa Lôi Thần phủ bên dưới cung điện dưới lòng đất có long mạch, đâu còn có thể đến phiên chính mình? Không có sáu, không có gì. Con lượng ngốc nhỏ Phạm Thọ hung hăng lập đầu, ngẹn lời đạo. Long mạch. Tại Bạch Lý Trạch trong trí nhớ, cũng chỉ có một chút tinh khí đậm đặc chỗ mới có thể diễn sinh ra lòng mạch tới. Bạch Lý Trạch hướng con lượng ngốc nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm đạo, cầm thú, không bằng hai ta diễn một màn hí kịch, đem tiểu tử này cho cướp, cho ngươi cái làm chính diện nhân vật cơ hội. Ta không gọi cầm thú, ta gọi Phạm Thọ, vô lượng tội Phật ý tứ. Phạm Thọ đều sắp bị Bạch Lý Trạch cho giận đi lên, đỏ hồng mắt mắng, còn có, cái gì gọi là cho ta một cái làm chính diện nhân vật cơ hội, chẳng lẽ ta không giống người tốt sao? Đi, đi. Bạch Lý Trạch lười nhắc cùng Phạm Thọ nói nhảm, lấy thần niệm chuyển đông đạo, nhanh làm chính sự a. Làm sao chịu? Phạm Thọ hiếp hí mắt, con ngươi đảo một vòng, hào khí đạo, không bằng rằng này, ngươi cầm ba thành, ta lấy bảy thành. Bạch Lý Trạch giật mình nói, có thể. Cái này không giống ngươi nha. Không biết vì cái gì, tại Bạch Lý Trạch trước mặt, Phạm Thọ sinh không nổi nửa điểm tự tin. Ký thực, ta là người tốt, chẳng qua là bị thế nhân cho hiểu lầm. Bạch Lý Trạch mặt nhăn mày dày nói, Cắt. Phạm Trọ âm thầm khinh bị một tiếng, khẽ cười nói, chỉ ngươi. Tiểu tử, không phải ta khinh bị ngươi. Cố gan ngươi tại Man Thành căng rộng hô một tiếng ngươi là Bạch Lý Trạch. Đoán chừng không ra ba hơi thời gian, các đại thần phụ phủ chủ liền sẽ tự mình ra tay, giết ngươi đi. Phạm Thọ hừ một tiếng, âm dương quái khi nói, "Nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không dám la. Bây giờ Bạch Lý Trạch đã sớm bị các đại thần phụ theo dõi. Bất luận là Lưu Ly đỉnh, vẫn là Ma Liên, lại có lẽ là khối kia khắp đầy thái cổ ma văn thần bí 비 văn, tuy tiện lấy ra một dạng tới, liền có thể nhường Man Thành máu chảy thành sông." Thường nghĩ một cái, liên đại Nhật Bồ Tát đều lo nghĩ đồ vật, có thể đơn giản đi. "Đại sư, đại sư." Cửu Sáu, "Cứ ta" Sở Minh Cơ hồ sắp khóc đi ra, gần giọng hô: "Ta tối hôm qua ngủ còn mộng thấy Phật Tổ lao nhân ra ông ta." "Dạng này a?" Phạm Thọ đầu tiên là sửng sở, mặt mũi hiền lành đạo: "Nếu như thí chủ chịu kính dâng điểm tiền nhang đèn mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại cứu ngươi thoát ly khổ hại." Vì hiện lộ rõ ràng một chút thực lực của mình, Phạm Thọ một trưởng vô hướng liễu bách lý trạch. Chỉ nghe vành một tiếng, kim sát trưởng phòng cư nhiên bị bách lý trạch nhục thân cho bắn ngược trở về. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chủ tâm theo ta đối nghịch?" Phạm thọ mặt mơ thở phì phò nói: "Ngươi tốt xấu cũng thối hợp một chút, ngươi là tên con kiếp." ngươi lại đem trưởng phòng của ta cho bắn ngược trở về. Ngươi để cho ta nét mặt giàn mua này thả tại hướng nào?" Con lượm lốc nhỏ Phạm Thọ trừng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, thở phì phò nói. Bạch Lý Trạch chợt nhìn Phạm Thọ một mắt, che ngực, trên mặt đất lăn lộn lên, ngao ngao kêu thảm lên. "Không phải chứ?" Thạch Tiểu Dã như mày, mắng thầm, "Này cũng đi." "Thí chủ." Con lửa lốc nhỏ Phạm Thọ đem đầu liếc đến rồi một bên, cha sắt ngón cái cùng ngón trỏ, một mặt thành tín nói. Lúc này Sở Minh giống như chó chết, nào còn có nửa điểm khí lực, đành phải từ động thiên bên trong lấy ra một đống tinh hạch. Trạch quét một vòng, khoảng chừng hơn 1 vạn khối tinh hạch. Nói thật, Bạch Lý Trạch thật muốn đem cái này hơn một vạn khối tinh thạch cho thu vào đầu tiên. Chỉ bất quá nghĩ tới con lường ngốc nhỏ trong miệng nói tới Long Mạch, Bạch Lý Trạch lúc này mới chế trụ gỗ này tham nghiệm. So ra mà nói, vẫn là Long Mạch càng thêm chân quý một chút. Ai, liên điểm ấy tinh thạch, Đoan Trừng Phật Tổ đều sẽ bị chết đói. Con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ than thở một tiếng, lầm bẩm nói: "Còn có 6? Còn có." Sở Minh từ động tiên bên trong lấy ra một thanh huyết kiếm, rung động đạo: "Đây là gãy huyết kiếm, từng là quỷ quái tộc truyền thừa kiếm, uy lực mạnh. Ai, Đoan Trừng Phật Tổ có thể ăn nửa nó à? Con lường ngốc Phạm Thọ mắt Không nhanh không chậm nói. Mẹ nó, Sở Minh thầm mắng một tiếng, cảm thấy thế, con lựa chọn, ngươi cho lão tử trở lấy, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi trả giá bằng máu. Nhược Hy, Sở Minh bất đắc dĩ nhìn về phía Liễu Lâm Nhược Hy, âm thầm truyền âm đạo, nhanh lên đưa ngươi trên người Tinh Thạch lấy ra hết. 3. Ba, Phạm Thọ liếc qua Thạch Tiểu Dã, một trưởng gỗ tới. Vốn cho rằng có thể dễ dàng đánh bay Thạch Tiểu Dã. Thế nhưng là, Thạch Tiểu Dã cái kia ra xúc trên người mặt nhưng là một kiện dùng ra rồng luyện chế hộ giáp. Hỗn đàn, Bạch Lý Trạch, ngươi thể không thể để cho ngươi tiểu đệ phối hợp một chút. Con lường ngốc nhỏ phạm thọ hoàn toàn bó tay rồi, máng thầm, tốt xấu cũng gọi hơn mấy lần, cũng cho ta muốn nhiều hơn điểm tiền nhang đèn. Cái này con lường ngốc nhỏ chuyện cũng thật nhiều. Bạch Lý Trạch chọn nhìn con lường ngốc nhỏ một mắt, hướng Thạch Tiểu Dạ âm thầm ra hiệu nói: "Ai nha." Thạch Tiểu Dạ hét thảm một tiếng, ghé vào Liễu Lâm Nhược Hy trên thân, cái kia bàn tay heo ăn mặn, không chút khách khí bắt được Liễu Lâm Nhược Hy trên hai vũ. Càng làm cho Lâm Nhược Hy hộc máu là, Thạch Tiểu Dạ cái này đứa nhà quê vậy mà hôn lên Liễu Lâm Nhược Hy Thạch Tiểu Dạ một mực tin phụ một câu nói, có không phải hàng rẻ chiếm là kẻ ngu. Hùng chi, vẫn là hương diễm như vậy tiện nghi đánh trong đáy lòng, Thạch tiểu gia đem phạm thọ 18 đời tổ tông đều cho cảm tạ một lần. Hỗn loạn. Lâm Nhược Hi đem đầu liếc đến rồi một bên, hừ vài tiếng, rồi mới từ động thiên bên trong lấy ra ba vạn khối tinh thạch. Đối với Lâm Nhược Hi tới nói, điểm ấy tinh thạch không coi là cái gì. Hỗn hổ, đây cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Đại sư, ngươi xem. Sở Minh nuốt nước miếng một cái, khi vọng đạo. Ngã Phật Từ Bi. Phạm Thọ lần nữa vô tay, bất đắc dĩ thở dài nói, "Ai, Sở thí chủ, nha đầu này cũng không phải thành nha, trên thân rõ ràng còn có hai vạn tinh thạch, cũng không lấy ra, đây là đối với Phật tổ đại bất kính nha." Nhược Hi sợ mình cắn răng, trầm mặc hô. Lâm Nhược Hi cũng là cảm thấy run lên, cái này con lửa ngốc nhỏ cỡ nào lợi hại, vậy mà có thể nhìn tấu mình đầu tiên. Loại thực lực này xấu, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Không dám thất lễ, Lâm Nhược Hi đem trên thân tất cả tinh thạch đều lấy ra, vứt xuống liếu điệu bên trên. Nhìn qua cái này chồng chất như núi tinh thạch, Phạm Thọ không chút khách khí thu vào đầu tiên, lẩm bẩm nói: "Thí chủ, lại nhìn ta như thế nào hàng yêu trừ ma?" Bạch Lý trợn mắt, nhìn về phía Phạm Thọ. Đã thấy Phạm Thọ toàn thân tản ra kim quang, trong lòng bàn tay bắn ra mấy đạo vạn chữ cơ lớn. Lấy thanh truyền âm đạo, Tiên Phật Tổ, được xuống mãi. Mẹ nó, có dám hay không lại mơ hồ điểm. Còn tin Phật Tổ, được xuống mãi. Tin Phật Tổ, được xuống mãi. Sở Minh mặt buồn rầu, lầm bẩm nói, đây là cái gì kinh văn? Kiến Bạch Lý Trạch giống như giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất bất động, Phạm Thọ cảm thấy khẩn trường, chuyến ông đạo, Bạch Lý Trạch, ngươi là tên con kiếp, tốt xấu cũng phối hợp một chút, nhanh theo ta rời đi. A Bạch Lý Trạch lên tiếng, tiếp đó từ dưới đất bò dậy, một cước đạp đến rồi Sở Minh trên mặt. Ai nha. Sở Minh kêu thảm một tiếng, khóe mắt chảy xuống khuất lục nước mắt. Gia súc, đừng nhìn lại số rồi. Bạch Lý Trạch lấy thần nghiệm chuyển đông đạo, "Nếu ngươi không đi, ngươi liền đợi đến bị con bạch hổ kia cho nuốt sống a." Bạch hổ? Đối với con bạch hổ kia, Thạch Tiểu Dã vẫn là rất kiêng kỵ, bay nhảy một chút, cùng tại Bạch Lý Trạch sau lưng, ra Lô Các. Cũng không có đi mấy bước, đã thấy trước đây gã sai vật kêu bưng mấy buồn thịt thú vật chạy tới. "Khách quan, đây là ta vạn thú lầu đặc sản, bao ngươi hài lòng." Na tiểu tử tư tươi cười quyến rũ đạo. Từ ngực, Bạch Lý Trạch nước miếng một cái, nhịn không được đến một khối, đầu nói, "Thương vị vẫn được." Nói, Bạch Lý Trạch đem tất cả thịt thú vật thu vào động tiền, tiếp đó nghênh ngang ra Vạn Thú Lầu. "Khách quan" Ngươi còn không có tính tiền đâu." Na tiểu tư chắn thạch tiểu giá trước mặt, cả giận nói, tổng cộng là một vạn tinh thạch, một khối cũng không thể thiếu. "Nhường Na tiểu tử giao a." Bạch Lý Trạch hướng Sở Minh vứt ra một cái mỹ nhãn, vỗ tay cái độ, cười nói, "Sở Minh, huynh đệ ta." Phốc. Thẳng đến lúc này, Sở Minh mới ý thức tới, hắn bị người lừa gạt. "Thanh âm này 6. Vu Minh Tôn giả bên thai rủ xuống lấy một tia tơ bạc, du giọng nói, "Là 6. Là hắn." Ai? Sở Minh khí phải từng nuốt từng nốn màu đen, phẫn nộ quát, "16." Lý Trạch. Vu Tôn giả nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, Cái gì? Nghĩ tới Táng Ma Sơn bên trong xỉ nhục, Sở Minh quẹ mắt, giận dữ hết, Bạch Lý Trạch, không giết người, ta Sở mình thể không phá chu. Ra vạn thú lầu không có mấy bước, Bạch Lý Trạch lầm bẩm nói, cái này thể thật là thật độc nha. Xem ra, chính mình còn phải lại dịch dung. Bất quá có thần linh mặt nạ nơi tay, ngược lại cũng không sợ. Thế nhưng là, dịch dung thành ai hảo đâu? Kim tiền tử, có vẻ như Thạch Tiểu Dạ thật thích hợp. Thánh Phật tử, con lượng ngốc nhỏ phạm thọ tuyệt độ có thể diễn dịch giống như lúc. Đến nỗi lui sát đi, khó khăn nhất bắt trước, cái kế hàng tuyệt đối có thể sương trang bước sư tổ. Đoán chừng, cũng chỉ có ta Bạch Lý Trạch có thể làm nhiệm. 156 chương 155, vô địch 3 người sắp trưởng thành. Sở Minh mặt buồn rầu, tại U Minh Tôn giả nâng đỡ đứng lên, hung hăng thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Nhìn xem xung quanh ánh mắt khát thượng, đột nhiên, Sở Minh có loại trở lại tán ma sơn cảm giác. Sở Minh cảm thấy đầu có chút mê muội, nếu không có U Minh Tôn giả đỡ, đoán chừng đều sớm sủi lơ tới địa lên. Lại nói dường như hi, nàng đã lớn như vậy tới, cho tới bây giờ không có nhận qua như vậy khó đục. Thân thể mệt mỏi nàng cư nhiên bị một cái không biết lai lịch đứa nhà quê cho tiếp độc. Đáng hận hơn chính là, sơ sáu Lũ hôn đầu tiên đều bị tiệm đi. Gặp Sở Minh mấy người muốn đi, Vạn thú lầu gã sai vật ngăn cản Sở Minh đừng đi, Âm Dương quái khi nói, "Sở thiếu, trước tiên đem sổ sách cho kết liệu a." Ân. Sở Minh cười, cười có chút điên cuồng, sắc mặt giữ tợn nói, "Một gã sai vật mà thôi, như thế nào? Ngươi còn nghĩ cho ta tính tiền? Tại Man Thành, bản thiếu nhưng không có thanh toán thói quen." Sở thiếu nha, ngươi muốn hiểu rõ trạng huống, nơi này cũng không phải là Man Thành, mà là Vạn thú lầu. Na tiểu tư một điểm không sợ, đều đâu vào đấy nói, "Ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài châu bò đến cửa nào, nhưng đến rồi ta Vạn lầu, ngươi bộ kia không làm được." bớt nói nhiều lời, thanh toán a." Na tiểu Tư vẻ mặt khinh thường, đưa tay nói, "Ngươi xấu?" Sở Minh nhất thời khí quĩnh, hán đường đường u minh thần phủ người thừa kế, cư nhiên bị một gã sai vật làm nhục. "Ba!" Sở Minh nổi giận, một cước đạp về phía Na tiểu Tư. Thế nhưng là, Na tiểu Tư vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Sở Minh bị một đạo khí kình cho bắn ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Sở Minh phun một ngụm máu tươi, khóe mắt đạo, một gã sai vật lại có mãnh liệt như vậy thực lực. "Giống?" Đúng lúc này, một đạo bóng trắng từ cửa sổ bay đi vào. Phúc. Liên tiếp khí lãng lên, đem chung quanh tu sĩ bưng lui. Thiếu chủ, đến rồi." Trắng hổ thân rất cung kính túi xuống hồ khu, đem cái Cửu Thiên để xuống. "Cái Thập Bát, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cái Cửu Thiên như mày, quét mắt một vòng, gặp toàn bộ vạn thú lầu ô yên chứng khí, sắc mặt trầm xuống lão, ai dám tại trên địa bàn của ta náo sự?" "Cái Thập Bát." Sở Minh con ngươi thích chặt, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. "Cái Thập Bát là ai?" Hắn nhưng là thần đạo tông cái thị nhất tộc, 18 đời đệ nhất nhân, chiến lực mạnh. Ai có thể nghĩ tới, cái thị 18 đời nhất nhân sẽ cam tâm đến vạn thú lầu làm gã sai vặt đâu? Điển hình giả heo ăn thịt hổ. Hèn hạ. "Cô gì?" Sở Minh hung hăng đem cái thập bát khinh bị một chút. Thiếu chủ, Ngũ Minh thần phụ Sở Minh tưởng ăn cơm chùa." Cái thập bát nhíu mày, nhặt đạo, "Cái gì? Cơm chùa?" Cái Cửu Thiên sắc mặt dữ tợn, cả giận nói, "Còn lo lắng cái gì, giết hắn cho ta." Đừng nhìn cái Cửu Thiên kích thước không cao, thế nhưng là vương bát chi khí tan ra bốn phía, vậy mà nhuộm Sở Minh có loại quỷ bái cảm giác. Đến nỗi rừng Như Hi, đều sớm bị sợ cho váng, hai chân run lên, kiêng Kỵ nhìn chăm chú đầu kia thuần huyết thú. Nguyện ý hiến sức lực. Cái thập đầu một cái, toàn thân tản ra mang, từng bước một hướng Sở Minh đi đến hay tại cái thập bát dự định ra tay lúc, Ngô Minh thần phụ Sở Minh Hiên dẫn người chạy tới. Gặp cái thập bát muốn giết Sở Minh, Sở Minh Hiên dọa đến mặt như màu đất, vội vàng hô, "Nạp thiếu, bao nhiêu tinh thạch, chúng ta theo đó mà làm chính là?" A. Cái Cửu Thiên nhíu mày, ra hiệu nói, "18, rốt cuộc bao nhiêu tinh thạch?" Cái thập bát dừng bước, quay đầu nhìn về phía Sở Minh Hiên, người ta nói, "10 vạn tinh thạch." Cái gì? 10 vạn? Sở Minh sắc mặt đại biến, cả giận nói, "Không phải một và sao?" Ân. Cái thập bát sắc mặt phất lạnh, cười lạnh nói, "Như thế nào? Ngươi dám chất vấn ta?" Sở Minh Hiên lau trán một cái lên mồ hôi lạnh, trừng Sở Minh một mắt, vội vàng dâng lên 10 vạn tinh thạch. "Ân, số lượng không sai." Cái thập bắt gật đầu một cái, quay đầu nói, "Từ nay về sau, các người U Minh thần phủ được xếp vào sổ đen, nếu như dám xông vào Vạn thú lâu, giết chết bất luận tội." "Là sáu." Vân vâng." Sở Minh Hiên hung hăng gật đầu, tiếp đó dựng lên Sở Minh, chật vật mà chạy. Chờ Sở Minh Hiên mấy người rời đi Vạn thú lầu sau đó, cái thập bắt đem 10 vạn tinh thạch thu vào đầu tiên. Đối với cái này, cái Cửu Tiên cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhíu chặt lông mày. "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cái Cửu Thiên trừng mắt, ra hiệu nói, "Là Bạch Lý Trạch." Cái Thập Bát Sở lúi mũi một cái, cười quỷ nói, "Tiểu tử này có chút ý tứ." "Cái gì?" Cái Cửu tiên nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, "Ngươi sáu." "Ngươi nói thật sự?" "Không sai được." Cái Thập Bát kéo hai tay, mày kiếm bổ từ trên xuống, giống như một vị ẩn thế nhiều năm kiếm khách. Giờ khác này, cái Thập Bát tựa hồ cùng tiên địa hòa thành một thể. "Giống." Tráng Hổ Thần gầm két một tiếng, thở hồn hển thở hồn hển quát, tiểu tử về phương hướng nào chạy trốn?" "Phía đông." Cái Thập Bát thật không có lửa gạt Tráng Thần, đúng sự thật nói, "Thiếu chủ, chờ chốc lát." Tráng Hổ Thần thử nhế răng, nhếch miệng cười nói, "Ta đây liền đem Na tiểu tử bắt tới. Tiểu Hổ, không bằng sáu, không bằng chúng ta hay là trở về thần đạo tông a." Cái Cửu Thiên có chút lo lắng nói, "Mấy ngày gần đây nhất, liên quan tới Bách Lý Trạch chuyện biến thế nhưng là chuyện không thiếu, nhất định chính là vô cùng kỳ diệu." Nói cái gì? Bách Lý Trạch ra đời thời điểm, thiên địa khắp thảm, huyết vũ rực trừng xuống 77 49 ngày. Còn nói cái gì? Cái này Bách Lý Trạch vâng vâng thuần huyết hung thú lớn lên, hung tàn vô cùng. Nói thật, cái Thiên thật là có chút sợ. "Cái gì?" Tráng Hổ Thần cả giận nói, "Thiếu chủ, liền ngươi cũng không tin ta?" Không phải, tiểu hổ. Cái Cửu Thiên vội vàng cải, ý tứ của ta đó là, không bằng trực tiếp bẩm báo tỷ tỷ ta, để cho nàng làm chủ." Trắng Hổ Thần hừ một tiếng, tung người nhảy lên, từ vạn thú lầu phía đông cửa sổ nhảy xuống. Người là cố ý." Chờ trắng Hổ Thần rời đi về sau, cái Cửu Thiên lầm bẩm miệng, tức giận nói. Cái Thập Bát híp hí mắt, mạn bất kinh tâm nói, "Ta chỉ nói rồi lời nói thật mà thôi." "Ngươi sáu." Cái Cửu Thiên nhất thời chán nản, cả giận nói, "Cái Thập Bát, nếu là trắng Hổ Thần đã xảy ra chuyện gì, lão tử không để yên cho ngươi." Đột nhiên, cái Thập Bát ngẩng đầu lên, hai mắt như kim, sát khí lâm nhiên. Ha Mỗn phun ra một cái lan chữ, lập tức, kinh khủng xích kim sắc kiếm khí từ cái thập bắt trong miệng phun ra, đem cái Cửu Thiên đánh bay ra ngoài. "Chỉ ngươi cũng xứng uy ta." Cái thập bát một cái hoa lệ quay người, cười lạnh nói, "Cái Cửu Thiên, nhớ kỹ, Thần Đạo Tông cũng không thuộc về ngươi phụ hộ châu, ngươi chẳng qua là ăn nhờ ở đậu mà thôi, thiếu đối với ta đến, tê đi hết." Đối với cái thập bát, cái Cửu Thiên tự hồ hết sức e ngại, cũng không có tranh luận, mà là yên lặng túi đầu. Chỗ Hưu Tu sĩ cũng không còn dám đem cái thập bát làm cái gì gã sai vặt đối đãi, đều cùng nhau nhường ra một con đường. Man Thành, phía đông trong một cái góc, đang ngồi xổm ba người Thạch Tiểu Giã thiếp thân rựa vào vách tường, ở nơi đó trông chừng, sợ bị con bạch hổ kia theo dõi. Bởi vì tại Thạch Tiểu Giã sông ra vạn thú lầu thời điểm, vừa vặn cái kia trắng hổ thần trở đi cái Cửu Thiên bay vào vạn thú lầu. "Tiểu tử, trôi này gãy huyết kiếm sát tính quá nặng, sẽ đưa cho người tốt." Con lửa ngốc nhỏ phạm thọ nở nụ cười, gương mặt bên trên sinh ra hai cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền nhỏ. Kiếm này ngược lại là cùng lôi sắt cái kia hàng không sai biệt lắm. Bát Lý Trạch cầm lấy huyết kiếm, quan sát một chút, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, cái này gãy huyết kiếm thế nhưng là một kiện cao phẩm phẩm." Con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, nhẹ xoa đạo, ngoại trừ uy lực không bằng lôi sát gãy huyết kiếm bên ngoài, khác đều không khác mấy. Quả thật. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo vui vẻ nói, "Ngươi sáu, có ý tứ gì?" Con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ có chút dè phòng nhìn xem Bạch Lý Trạch, dè phòng đạo. Bạch Lý Trạch bốn phía nhìn nhìn, đem chính mình ý nghĩ nói cho con lường ngốc nhỏ. "Cái gì?" Con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ trong lòng cả kinh, lo lắng nói, "Đây có phải hay không là có chút mạo hiểm?" Tiên tâm đi, ba người này cũng lớn có lai lịch, ai dám chất vấn, tối đa cũng chỉ có thể tham dò một chút. Bạch Trạch tự tin nói. Ngay Bạch Lý Trạch như thế vừa phân tích, Phạm Thọ đột nhiên thấy hứng thú, nhưng lông mày đạo, điểm ấy tử cũng không tệ, chỉ bất quá sáo. Nói, con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, hướng Bạch Lý Trạch nháy nháy mắt. "Ta bốn thành, ngươi cùng cái kia ra xúc tất cả ba thành." Bạch Lý Trạch như mày, "Ba khí đạo, dựa vào cái gì?" Con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ bắt đầu liên tục nói, "Vì cái gì không phải ta bốn thành, ngươi cùng Na tiểu tử mỗi người ba thành." Bạch Lý Trạch điểm một chút cái cười ngây nói, "Nhiều hơn một thành, là vì trí thông minh của ta tính tiền." Dựa vào. Con lường ngốc Phạm Thọ nhịn không được bạo một tiếng nói tục. Kinh bị nói, Bách Lý Trạch, ngươi thật là không phải bình thường vô sỉ. Cũng vậy, Bách Lý Trạch đánh trả đạo. Bách Lý Trạch, Thạch Tiểu Giá còn có phạm thọ ba người chui tại trong góc tường thương lượng nửa ngày, cuối cùng nói xong. Ba người vỗ tay một cái, nói làm liền làm. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Con lường nốc nhỏ phạm thọ từ động tiên bên trong lấy ra một kiện tử kim ca sa, khoác đến rồi trên thân, tiếp đó thôi động lên dịch hình hóa cốt, dịch dung trở thành thánh Phật chết bộ dáng. Thạch Tiểu Giá cùng Bách Lý Trạch có thần nạ, dịch dung thành tiền tử cùng lôi sắt vẫn dễ như trở bàn tay sự tình. Ân, Bạch Lý Trạch quan sát một chút phạm thọ, gật đầu nói, có 7 phần giống. 7 phần? Con lửa ngốc nhỏ phạm thọ như mày, khinh thường nói, là 9 phần còn tạm được. Cắt. Bạch Lý Trạch nhẹ xoẹt một tiếng, quay người từ thạch tiểu giá trước ngực rút mấy túm lông ngực. Thấy mình lông ngực càng ngày càng thưa thớt, thạch tiểu giá mặt buồn rầu, không biết nói gì, ngươi làm gì? Cầm thú đỉnh đầu còn thiếu một đống phân. Bạch Lý Trạch đem thạch tiểu giá lông ngực tế luyện thành tóc ăn, một đu cuối cùng đeo phạm trọ trên đầu. Ân, bây giờ có 10 phần giống như. Bách Lý Trạch âm Tại sao muốn dùng ta lông ngực Nhìn qua con lường lóc nhỏ đỉnh đầu rã khăn trùng đầu, Thạch Tiểu Dã thịt đau đạo. Tại Thạch Tiểu Dã xem ra, cũng chỉ có lông ngực mới có thể thể hiện ra bọn hắn chiến tộc thu cùng, còn có uy mãnh. Bởi vì chúng ta không có. Bạch Lý Trạch núi bay, nhếch miệng cười nói: "Hừ." Thạch Tiểu Dã hừ một tiếng, đối với con lường lóc nhỏ Phạm Thọ nói: "Cầm thú, nhớ kỹ, nhất định phải trả ta." Gia súc, ta không gọi cầm thú, ta gọi Phạm Thọ, vô lượng thọ Phật ý tứ." Phạm Thọ trừng lớn cái con mắt, cả giận nói: "Ai bảo ngươi bảo ta gia súc?" Thạch Tiểu Dã lẩm bẩm đạo: "Vì cái gì hắn có thể gọi?" Phạm Thọ chỉ, chỉ một bên Bạch Lý Trạch Đỏ mặt kêu gào đạo. Thạch Tiểu Giã trợn nhìn Phạm Thọ một mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta nghĩ nha, còn không phải bởi vì ta đánh không lại hắn. Như thế nào? Con lượm lốc nhỏ Phạm Thọ âm thầm khinh bị Thạch Tiểu Giã một mắt, khinh thường nói, chiếu ngươi ý tứ này, ngươi có thể đánh thắng được ta? Lao tử một cái bữa liền có thể đập chết ngươi. Thạch Tiểu Giã ôm sách trong tay kim truy, uy hiếp nói, Ai u, còn dám xem nhẹ ngươi phật ra. Nói, con lượm lốc nhỏ Phạm Thọ liền muốn đối với Thạch Tiểu Giã đạo thủ, lại bị Bách Lý Trạch cản lại. Đi, chúng ta cũng nên tiến vào vai trò. Bách Lý Trạch nhắm hai mắt lại, bí mật truyền đạo ta cảm ứng được trắng hổ thần hơi thở. Cái nào? Làm sao? Nghe xong trắng hổ thần tên, Thạch Tiểu Dạ có thể bị dọa không nhẹ, Tả Hữu trên dưới nhìn nhìn. Gia súc, người bây giờ thế nhưng là kim tiền tử, không sợ trời, không sợ đất. Bạch Lý Trạch khổ tâm cười nói, còn có, kim tiền tử thích nhất nói đến thường nói chính là quá yếu, cực kỳ yếu đất các loại, có thời gian hào hào luyện luyện. Quá yếu, cực kỳ yếu đất. Thạch Tiểu Dạ thì thầm vài tiếng, luôn cảm thấy càng nghiệm càng có tư tự. Giống. Một đạo bóng trắng rơi xuống đất, đem trọn con phố cho làm vỡ nát. Trắng hổ thần hung hăng gào thét, quát lớn đạo Bạch Lý Trạch, ngươi có gan liền đi ra cho ta. Đi, chúng ta phóng điểm hổ huyết đi. Vừa nghĩ tới mình hình hổ bí pháp còn kém chút hòa hầu, Bạch Lý Trạch chua tay nói, Thạch Tiểu Giã có chút bỡ ngỡ, Du rậm nói, cái kia sáu, đây chính là Bạch Hổ Nha. Thuần huyết hung thú. Yên tâm đi, ngươi ta người ta ba người lên thủ, còn chị không được một đầu tiểu bạch hổ. Bạch Lý Trạch nhất phất tay, tự tin nói, đây chính là chúng ta cuộc làm ăn đầu tiên, tuyệt đối không nên làm hỏng. Cắt, chỉ ngươi cũng xứng gọi ra súc. Phạm Tọa ngồi xếp bằng tại thanh liên tọa thai bên trên, từ Thạch Tiểu Giã đỉnh đầu ưu thai Du hai nhẹ nhàng đi qua. Đáng giận chích tiểu gia thầm thần đạo, một cái con lường lóc nhỏ dám khinh bị ta. 157 chương 156, tụ khí trâu. Giống. Giống. Trắng hổ thần cả người hổ ma đều nổi, ngửa mặt lên trời gầm thét, uy áp kinh khủng, đem trung quanh lầu các đều bắn cho nát. Trải qua trắng hổ thần nháo cho như vậy, cả con đường trống rỗng, không có người nào dám ở một đầu thuần huyết thú giữ ngay dưới mắt đắc chí. Lúc này trắng hổ thần hoàn toàn điên cuồng. Kể từ bị cái cựu tiên tu lạ thân cứu ra sau đó, trắng hổ thần liền gối đầu một mình khó ngủ, luôn cảm thấy sau lưng cất giấu một cây đao. Đây chính là tâm ma Sau một quãng thời gian, trắng hổ thần liền có khả năng mất phương hướng chính mình. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là chém giết Bách Lý Trạch. Bây giờ, Bách Lý Trạch tái hiện, còn vách lối đi vạn thú lầu chạy một vòng. Đối với người khác mà nói, này cũng không có gì, nhân ra không phải liền là đi ăn bữa cơm sao? Nhưng, đối với trắng hổ thần tới nói, đây tuyệt đối là Bách Lý Trạch trần trụi khiêu khích. Bách Lý Trạch, ngươi một cái đồ hèn nhát, có gan ngươi đi ra. Trắng hổ thần hổ trảo trên mặt đất vỗ, đem trọn con phố đều cho làm vỡ nát. Từ ngực, vết tường khúc thạch tiểu dã nuốt nước miếng một cái. Tô Mi nhìn Liễu Bạch Lý trạch một mắt, nghi ngờ nói: "Ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Giống như con Bạch hổ kia mục tiêu là ngươi, là sáu, phải không?" Bạch Lý trạch âm thanh có chút cả lằm, chọc chọc mõ trợ, ra vẻ ủy khuất nói: "Cũng không cái gì, chính là thả chút hổ huyết. Cái này trắng hổ thần cũng quá nhỏ mọn, không phải liền là thả chút hổ huyết đi, đến nỗi kêu như vậy tê tâm liệt phế sao?" Thạch Tiểu Giã đánh trong đáy lòng khinh bị trắng hổ thần một chút, âm vì Bạch Lý trạch tiêu bất bình đạo. Khụ khụ. Bạch Lý trạch ho khan vài tiếng, mặt mơ đỏ ửng "Ta đặt một cái canh giờ hổ huyết. "Cái gì?" Trạch Tiểu Giã chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều nổ, mắt trận tròn hô: "Ngươi không phải chứ?" Phòng 6, đặt một cái canh giờ hổ huyết, nay liền khó trách. Ngồi xếp bằng tại thanh liên tọa thai lên phạm thọ thế nào liễu dưới đầu, nói: "Chẳng thể trách con bạch hổ kia muốn sống nuốt ngươi, thì ra là thế nhà. Đối với thuần huyết hung thú tới nói, huyết dịch trong cơ thể chính là lực lượng của nguồn. Chẳng thể trách chúng hổ thần khí tức trên thân yếu đi không thiếu, nguyên lai là bởi vì bị Bạch Lý Trạch đặt một cái canh giờ hổ huyết nha. Đi." Bạch Lý Trạch nhất phất tay, nên ngang đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước, liền bị dưới chân đá cho vấp té, một cái náo cục. Trang, Thạch Tiểu Giã trắng liêu bạch lý trạch một mắt, khinh bị nói: "Đi cái lộ, cần phải nhắm mắt sao?" Bạch lý trạch từ dưới đất bò dậy, lầm bầm lầm bẩm miệng, khổ sở nói: "Ngươi cho rằng ta nghĩ nha." Đoán Trừng sét đánh sát xuất sinh lên, hàng này liền không có mở ra qua con mắt. Thạch Tiểu Giã như mày, phòng đơn đạo: "Chẳng lẽ hắn là đồ đần?" Bạch lý trạch ngón tay nhập lại chỉ vào mi tâm, hơi hơi cúi đầu, tóc cắt ngang chán theo gió mà rung động, phong tao cười nói: "Trên đời này còn không có ai có thể để cho ta lôi sát mở mắt." Dựa vào, Thạch Tiểu Giã chỉ cảm thấy lên một thân nổi da gà, không được bạo một tiếng nói tục, mắng thầm: có cần hay không đẹp trai như vậy. Vẫn được, ngươi quả nhiên có trang bức thiên phú. Con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ khống chế thanh liên, từ Bạch Lý chậc đỉnh đầu nhẹ nhàng đi qua. Gặp con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ không muốn mạ hướng trắng hổ thần bay đi, Thạch Tiểu Giả tâm tiếp theo rung động, nương lông mày đạo, chẳng lẽ hắn muốn theo trắng hổ thần đấn đấu? Chí thông minh. Bạch Lý chậc âm thầm khinh bị Thạch Tiểu Giả một chút, tiếp đó nhón chân, tắc hề hề hướng trắng hổ thần đi đến. Dũng. Trắng hổ thần ngửa lên trời vừa hô, không trúng Phạm lên, nhỏ, không tại Tây Mạc, tới Man Thành làm cái gì? Con lường ngốc Phạm Thọ học thánh Phật từ giáng Hơi hơi vỗ tay, mặt mũi hiền lãnh đạo, nga Phật Từ Bi. "Thí chủ, ta quan ngươi giết nhiệt quá nặng, không bằng theo ta đi Tây Mạc tu hành, cũng tốt gột rửa ngươi một thân sắc khí, tự tìm cái chết." Trắng Hổ thân một cái hổ trợ, chụp tới không trung phạm thọ. "Vành!" Con lượn lốc nhỏ quanh thân bắn mạnh lên từng vòng kim sắc cuồn sóng, trắng trắng hổ thần cái kia một cái hổ trợ. "Bệ khổ vô biên, quay đầu là bờ. bỏ xuống đồ lao, lập địa thành Phật." Con lốc nhỏ phạm thọ toàn thân tản ra quang, lấy Phật tâm đầu nói, "Thí chủ, còn không mau mau xuống, thành tính lễ Phật. Ta lễ đại gia Phật." Trắng Hổ thân đều sắc bị tức giận đến máu một cái hồ pháp, hướng không trùng phạm thọ chụp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang rơi xuống, chiếu vào trắng hổ thần đầu đập xuống. Trắng hổ thần chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, liền đã mất đi tri giác. Chỉ nghe phù phù một tiếng, trắng hổ thần khổng lồ hổ khu rơi tại liễu địa bên trên. Cái này lưu ly đỉnh thật đúng là lợi hại, liền thuần huyết hung thú đều có thể đánh cho bất tỉnh. Bradley chậc đem lưu ly đỉnh thu vào đầu tiên, vui vẻ nói: "Hỗn đản." Tại Táng Ma Soluk, chừng tiểu tử này chính là dùng lưu chính mình đập cho váng. Thọ trầm, nghĩ: "Tiểu tử thối, cho Phật gia ta chờ, cái này một đỉnh" Ta nhất định sẽ đập trở về. Lúc này, Phạm Thọ có chút hồ nghi, tuyệt đối không thể đem phía sau lưng lưu cho Bạch Lý Trạch. Cho nên, sau này vẫn vậy nhượng Bạch Lý Trạch hàng này đi ở phía trước thì tốt hơn, tránh khỏi bị hắn cho một đỉnh đánh cho bất tỉnh. Bạch Lý Trạch nhất kiếm đâm tiến vào trắng hổ thân bụng, chỉ nghe phốc thử một tiếng, hổ huyết văng khắp nơi, bị gãy huyết kiếm luyện hóa. Gia súc, nhanh lên đem ta tộc tổ truyền đại hắc oa lấy ra. Bạch Lý Trạch phân phó nói. A Thạch tiểu liên tục gật đầu, đem lại hắc từ động thiên bên trong lấy ra. Cái này đại hắc thế nhưng là trăm dặm điên cuồng lúc gần đi giao cho Thạch tiểu giả. Trắng hổ thân toàn thân co quắp một cái. Hư Nhược mở ra hổ con mắt, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, thầm nghĩ, đáng giận, lại là Lôi Sát Na tiểu tử, quá yếu. Thạch tiểu gia lạnh lẽo nhìn lấy Tráng Hổ Thần, cười lạnh đạo, thực sự là cực kỳ yếu ớt. Cũng không phải sao? Bạch Lý Trạch ngón tay nhập lại chỉ vào cái trán, phong dao nở nụ cười, lạnh nhặt nói, trên đời này còn không có ai có thể để cho ta Lôi Sát mở mắt. Giống. Giống. Tráng Hổ Thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn vài tiếng, giống như là đang chịu hoàn lấy cái gì. Đi, nên lui. Bạch Lý Trạch đem đại hắc qua thu vào đột tiện, tiếp đó như bay phía bắc bỏ chạy. Tại Bạch Lý Trạch sau khi đi không đến bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh chạy như bay đến, phong tỏa hiện trường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe tiếng mà đến cái cựu chăn trời hết thệ trước mắt cho choáng váng, cả giận nói, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Bạch Lý Trạch làm được? Khu khu khục. Trắng hổ thân ho khan vài tiếng, yếu ớt nói, thiếu chủ, là giáo, là lôi sát, kim tiền tử, còn có thánh Phật tử ba người liên thủ đánh lên ta. Cái gì? Cái cựu thiên sắc mặt phát lạnh, nỗi giận đùng đùng đạo, lẽ nào lại như vậy? Ba người này thật đúng là đem mình làm cao thủ thế thế. Chư vị, ba người này dám như thế trắng trợn, nhất định là cóưu đồ. Do Minh Thần phủ phó phụ chủ Sở Minh Hiên chau mày, trầm giọng nói, không bằng chúng ta mấy đại thần phủ liên thủ truy nã ba người này, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Nhiều bảo thần phủ Lâm Lãng có chút lo nghĩ, tao mày nói, cái này không được đâu. Bất kể nói thế nào, ba người này đều cũng có đại bối cả nhân. Đại bối cảnh. Sở Minh Hiên người khoác một kiện chiến bào ngậu xanh lam, vướt dâu một cái, âm hiểm cười nói, bất quá là chó nhà có tang mà thôi, kim tiền tử đều sớm phản bội từ tiêu núi, không đủ e ngại. Cái kia lôi sát đầu. Lâm Lãng vấn đạo. Ừ, cũng không đáng để lo. Sở Minh Hiên một tiếng. Tôi nói, căn cứ Lao Phu biết, Lửa Hoàng gần nhất sẽ có đại động tác, vô cùng có khả năng muốn đối quy Long Thần phủ độc thủ, nếu như chúng ta có thể dâng lên lôi sắt đầu, tin tưởng Lửa Hoàng nhất định sẽ không bạc đái chúng ta. Lâm Lãng vẫn có chút không yên lòng nói, cái kia thánh Phật từ đâu? Sở Minh Hiên có chút nhìn có chút hả hệ nói, hừ, gia hỏa này càng xui xẻo, suýt chút nữa bị Tu di núi cao tầng cho giam lòng. Giam lòng. Lâm Lãng như mày, quay đầu nhìn về phía cái Tử Thiên, hy vọng từ chỗ của hắn nhận được đáp án. Dù sao, Phật tự suýt chút nữa bị giam lỏng, cũng là vượt ngoại đại thiện giáo vị kia thánh tử ý tứ, cuối cùng cũng không biết vì cái gì. Vẹn vẹn chỉ là quất roi thánh Phật tử một trận, cũng không có đem hắn giam lòng. Mà vị kia thánh tử chính là cái Cửu Thiên trên danh nghĩa thị phu, cho nên Lâm Lãng mới có thể nhìn về phía cái tụ này. Không tệ, cái Cửu Trời cũng không có phản đối, trầm mắt nói, chủ yếu là bởi vì tỷ tỷ ta bị bách lý trách cái kia hôn đạn cho tê độc, mà lúc đó thánh Phật tử ngay tại trước mặt. Nghe cái Cửu Thiên tiểu nói này, mọi người mới sáng tỏ thông suốt. Kỳ thực, nguyên nhân căn bản chính là thánh Phật tử tại vực ngoại không có người. Nếu không phải là bởi vì Đại Nhật Bồ Tát đánh cược thua, tự nhiên cũng không có khinh mà nói. Hú hô Các giáo tiên tri cho nên hòa hiệp, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bị đại nhật Bồ Tát ép. Dù là như thế, đại thiện giáo cái vị kia thánh tử cũng không dám động đại nhật Bồ Tát. Chớ quên, đại thiện giáo phó giáo chủ Ma Ha Thế nhưng là đại nhật Bồ Tát sư tôn. Chỉ bằng quan hệ này, đại thiện giáo vị kia thánh tử cũng chỉ đành mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đoán chừng, vẫn là ngại mặt mũi, lúc này mới giận lây đến thánh Phật tử trên thân. Trải qua sợ Minh Hiên như thế vừa phân tích, các đại thần phụ tu sĩ đều cảm thấy rất có đạo lý. Hảo. Nhiều bảo thần phụ Lâm Lãng vô ngữ một cái miệng, ngưng lông mày đạo, "Chư vị, có ai có thể cung cấp ba người kia hành tung?" Ta nhiều bảo thần phụ nguyện ý lấy ra một kiện cực phẩm linh khí. Haha, ha, Lâm trưởng lão quả nhiên là đại thủ đô nha. U Minh thần phủ Sở Minh Hiên vớt râu một cái, cười nói, "Ta U Minh thần phủ tự nhiên cũng không thể quá hẹp hỏi, nếu có ai có thể cung cấp ba người kia hành tung, thưởng Minh xả tinh phách một cái." Minh xả tinh phách? Tại tất cả thiên điệu tinh phách bên trong, Minh xả tinh phách ít nhất cũng có thể đứng vào tốt 100. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ chân quý tinh phách, liền U Minh thần phủ cũng không có bao nhiêu. Cái cự trời giá rến như mặt, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao cái này trắng hổ thần là bị ba người kia đem thảm huyết, đây nếu là không tới điểm liệu độ Đoán chừng hắn cái Cửu Thiên cũng lại không mặt mũi ở tại Thần Đạo Tông. Đường Đường vực ngoại cái thị nhất tộc đích hệ đệ tử, lão cha càng láng như tạc tiên bạch hởi, đã từng một kiếm đánh chết qua một tôn Bồ Tát. Loại thân phận này, loại này bối cảnh, nếu là lại không có điểm bẩy tỏ lời nói, vậy thì quá không nói được. Nói cho cùng, chuyện này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cái Cửu Thiên lông mi căng thẳng, Từ động thiên bên trong lấy ra một cái hạt trâu màu bạc, trầm giọng nói, đây là một cái ngàn năm tụ khí châu, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Cái gì? Ngàn năm tụ khí châu? Nhiều bảo thân phụ Lâm Lãng nuốt nước miếng một cái, vui vẻ nói, theo ta được biết cũng chỉ có yêu đan mới có thể luyện chế tụ khí châu, cái này tụ khí châu toàn thân tản ra ngân quang, trong hạt châu dựng dục một đạo hình hồ khí kình. "Chẳng lẽ 6? Lâm Lãng kinh hai nói. "Không tệ." Cái Cửu Thiên sắc mặt căng thẳng, nương lông mày đạo, "Cái này tụ khí châu chính là dùng bạch hồ yêu đan luyện chế, có thể tăng phúc gấp 10 lần tốc độ tu luyện, cực kỳ trân quý." Gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Sở Minh Hiên suýt chút nữa kinh điệu cái cảm, nuốt nước miếng một cái, ý, chẳng thể trách Đông Châu nhiều như vậy yêu nghiệt. làm sao nhân gia có tụ khí đan loại này nghịch thiên nhà. Căn cứ Sở Minh Hiên biết, giống tụ khí châu loại này linh bảo liền xem như rất hoàng cũng chưa từng nắm giữ, lại càng không cần phải nói U Minh thần phủ. Chỗ Hữu Tu sĩ đều đem ánh mắt phong tỏa viên kia tụ khí châu, giống như điên cuồng một dạng phấn khởi. U Minh thần phủ Sở Minh Hiên mặt mơ phát lạnh, quay đầu nói, các ngươi còn ngây ngốc gì đây? Nhanh lên đi tìm kiếm ba cái kia Vương bắt Đạn. Hừ, tụ khí châu ta nhiều bảo thần phủ chắc chắn phải có được. Nhiều bảo thần phủ Lâm Lãng hừ một tiếng, như bay liền sông ra ngoài. Sở Minh Hiên tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, bám theo, sợ bị Lâm Lãng đoạt trước tiên. Trong đám người, đang hòa với ba người, tặc hề hề nhìn xung quanh. Bạch Lý Trạch tại Thọc Tráng Hồ Thần sau đó, hắn cũng không có đi xa, mà là một lần nữa dịch dùng, lại xen lẫn trong giữa đám người. Vì thế, các đại thần phụ tu sĩ lực chú ý đều ở đây viên kia tụ khí trâu bên trên. Không có ai sẽ lưu ý cái này ba cái phổ thông tới cực điểm người. Bỏ vào trong biển người mê mông, cũng không có người sẽ nhìn nhìn lần thứ hai cái chủng loại kia. Đồ tốt nha. Thạch Tiểu Dạ như mày, bí mật truyền âm đạo, không bằng chúng ta trực tiếp đánh cho bất tỉnh này thằng nhãi con, sau đó lại chiếm tụ khí trâu. Thật vì ngươi trí thông minh gấp gáp. Bách Lý Trạch âm thầm khinh bỉ đạo, hãy chờ xem, đợi chút nữa cái Cửu Thiên sẽ đích thân dâng lên khí châu. Bạch Ly Trạch như thế một nhìn, con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ có loại cảm giác không rét mà run. Chẳng lẽ xấu? Mẹ nó, vì cái gì xấu? Bị thương lúc nào cũng ta. 158 chương 157, cầm thú âm ta. Vốn là, lấy Phạm Thọ tính tỉnh, là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình đầu đùa giỡn. Nhưng Bạch Ly trách ném ra một cái nhường Phạm Thọ không cách nào điều kiện tự tuyệt, đó chính là đem có khắc thái cổ ma văn bia đá giao cho Phạm Thọ nghiên cứu mấy ngày. Nghĩ tới tấm bia đá kia, Phạm Thọ cắn một cái, cũng liền mạo hiểm đáp ứng. Ngược lại cũng không phải một mình hắn, còn có Thạch Tiểu Dã cái này ra giúp buổi tiếp chính mình, hẳn là không có chuyện gì rốn lỗ sáu. Đây chính là một cái cơ hội tốt nha. Tốt, chia ra làm việc. Bạch Lý Trạch Dịch dung thành liêu nhất cái người gầy, hướng Thạch Tiểu Dã, Phạm Thọ làm cái máy mắt, tiếp đó hướng vạn thú lầu chạy như bay. Đến nỗi Phạm Thọ cùng Thạch Tiểu Dã đi, sớm đã dựa theo mình phân phó, tại U Minh thần Phụ trên nóc nhà chờ. Mấy ngày nay, cái cựu thiên thế nhưng là gầy tầm vài vòng, chả không từng nhớ, cơm không muốn. Chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn kiến Bạch Lý Trạch tấm kia đáng hận sắc Thế nào? Cái vọng lấy một nhóm lại một phê trở lại tu sĩ, nhịn không được cau mày nói: "Ai, ba cái kia tiểu tử cũng không biết chui vào đi đâu rồi?" Chúng ta lật tung rồi hơn phân nửa mang thành, cũng không có phát hiện lôi sát ba người dấu vết. U Minh thần phụ Sở Minh Nghiên mặt buồn rầu, ai thán nói: "Đáng hận." Cái cựu thiên nhất trưởng đánh tan nát bên cạnh cái bản lại ngật nói: "Sở trưởng lão, giật ra người đi tìm, ta cũng không tin ba cái người sống sở sở có thể trốn đến nơi đâu đi." "Là?" Sở Minh Nghiên ôm quyền lên tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Không ngờ, lại cùng xông vào bách lý trạch đụng thẳng. Làm cản, Sở Minh Nghiên vung lên ống tay áo, tương bách lý trạch đánh bay ra ngoài. "Mẹ nó, cái này Sở lão đầu gia tay thật là đắc. Ngươi là người nào?" Cái Cửu trên trời phía dưới quan sát một chút Bạch Lý Trạch, cau mày nói, "Sung ta vạn thú lầu làm cái gì?" "Cái Cửu, ta phát hiện Thánh Phật tử đáng người hành tung." Bạch Lý Trạch liếm láp cái khuôn mặt, tặc hề hề nói, "Sở Minh Hiên cười thầm nói, "Tiểu tử, tu khí châu tuy tốt, nhưng là phải có mệnh cầm mới tốt." "Nói đi, ở đâu?" Cái Cửu thiên nhất cắn răng, trầm giọng nói, "Nếu như ngươi nói là tình hình thực tế, bản thiếu là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Bạch Lý Trạch ra vẻ khó xử, nhìn nhìn ở một bên nhìn có chút hạ hệ Sở Minh Hiên, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Ân." Cái Cửu tiên tâm trí cực mạnh, tựa hồ đoán được cái gì. Chu tay nói, tới nói, là. Bạch Lý chạch lên tiếng, nhón chân, hướng cái Cửu Thiên đi đến. Nói đi, cái Cửu Trời giá rét lấy cái khuôn mặt, trầm giọng nói, nếu như ngươi dám gạt ta, bản thiếu liền hoạt của ngươi. Cái tiểu nha, tiểu nhân nào có cái kia lòng can đảm? Bạch Lý chạch con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, không dối gạn cái tiểu nói, thánh phật tử, kim tiền tử còn có cái kia lôi sắt đang nuốt ở U Minh thần phủ trên nóc nhà. U Minh thần phủ. Cái Cửu sắc mặt phát lạnh, nghĩ, chẳng thể trách tìm không thấy ba tên kia, nguyên lai là trốn ở U Minh thần phủ. Chẳng lẽ xấu? Cái Cửu Thiên tâm phía dưới nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là Sở Minh Hiên giở trò quỷ? Không phải nha, cái này lao tử ngu xuẩn đến cùng heo tự như, nào có nhiều như vậy còn có ruột. Nếu như tiểu tử này là nói thật, như vậy, cái này Sở Minh Hiên nhất định không thể tin. Đi. Cái Cửu Thiên nhất nhảy dựng lên, nhảy lên lưng hổ, trầm giọng nói, phía trước dẫn đường. Cái kia, Bạch Lý trách gãi gãi cái hốc, vẻ mặt đau khổ nói, "Cái tiểu, thực lực của ta quá thấp, từ nơi này nhảy đi xuống sẽ ngã chết." Như thế nào? Cái Cửu Thiên sắc mặt phất lạnh, cười lạnh nói, "Ngươi còn nghĩ để cho ta sao ngươi một đoạn? Làm sao có thể?" Bạch Lý Trạch nghiêm sắc mặt, biểu lộ cực độ khoa trương nói, "Cái thiểu ngươi anh tư một phát, khí vụ hiên nàng, tiểu nhân cùng cái thiểu đứng chung một chỗ, đều tự ti không dám ngẩng đầu." "Nào dám, có cái gì ý nghĩ xấu?" "Ha ha, hảo, nói không sai." Cái Cửu Tiên cuồng tiếng một tiếng, trước đây khói mù tiêu tan một mụn, quay đầu nói, "Sở trưởng lão, tiểu tử này thực lực thấp, làm phiền ngươi có hắn một đoạn." "Cái gì?" Sở Minh hiên sắc mặt phát lạnh, lắc đầu nói, "Không có khả năng." "Ân." Cái Cửu Tiên sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, "Sở trưởng lão, thật là lớn tính tình nha." Trán hổ thần cái kia ra súc khẽ mắt, đoán chừng đều vài ngày không ăn đồ vật. Sở Minh Hiên thật đúng là sợ đầu này tuần huyết bạch hổ một nước hắn, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nuốt nước miếng một cái nói, ý của ta là, con không bằng ôm. Cái này còn không sai bị lắm. Cái cựu tiên âm thầm gật đầu, cười nói, tiểu tử, phía trước dẫn đường. Tất Bạch Lý trạch tâm tình lần sảng khoái, giang hai cánh tay ra, cười ngây ngô nói, sợ trưởng lão, làm phiền. Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là thật biết dựa thế nha. Sở Minh Hiên một cái đè lại Liễu Bạch Lý trạch bà bay, nói, tin hay không lão phu một trưởng bộ ngươi. Ai nha, cái điều Bả vại ta đau. Bạch Lý Trạch kêu thảm một tiếng, thét. "Rống." Tráng hổ thân đỏ hừ mắt, hướng Sở Minh Hiên nhìn bên này đi qua, khỏe miệng còn chảy nước bọn. Doa đến Sở Minh Hiên toàn thân run rẩy. "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." Sở Minh Hiên trừng Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, không tình nguyện ôm lấy Liễu Bạch Lý Trạch, tiếp đó nhảy lên một cái, vững vàng rơi xuống Liễu địa bên trên. "Sở Trường lão, bộ ngực của ngươi hảo hữu cảm giác cả an toàn nha." Bạch Lý Trạch dự định trêu chọc một chút lão nhân này, đưa tay tại Sở Minh Hiên ngực vẽ mấy cái vòng tròn. "Hây Minh Hiên chợt cảm thấy một hồi hàn, cả giận nói, "Nói đi, đi đâu?" U Minh thần Phụ. Gặp Sở Minh Hiên tức giận, Bạch Lý trách vội vàng nói: "U Minh thần Phụ. Sở Minh Hiên sắc mặt khẽ giật mình, vấn đạo: "Đi chỗ đó làm cái gì?" "A, không có gì, cái thiểu chính là muốn đi cái kia đi loan quanh." Bạch Lý trách qua loa lấy lệ nói: "Chỉ là đi loanh quanh sao?" Sở Minh Hiên cảm thấy giun lên, không dám khinh thường, trước tiên hướng U Minh thần Phụ chạy đi. Theo lựa lôi thần Phụ dần dần thất thế, U Minh thần Phụ thế nhưng là ăn sung mà sướng, nhiều thay thế lựa lôi thần Phụ tư thế. Nhìn cung điện này, cơ hồ cao vút trong mây, lệ. Cửa cung điện phía trước trưng 72 đầu minh xà tượng đá quan sát toàn bộ màn hình. Cái này hai đầu minh xà chính là U Minh thần phụ tượng trưng. Có chuyện muốn nói, U Minh thần phụ khai hức giả liền từng là hoàng tuyển dạy một vị phó giáo chủ, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá có một chút ngược lại là có thể chắc chắn. Minh xà nhất tộc tại hoàng tuyển dạy địa vị cực cao, áp đảo hộ pháp trưởng lao phía trên, xem như một loại tương đối đặc thù tồn tại. Toàn bộ U Minh thần phụ bị một lớp màu u lam băng vụ bao vây, cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Những cái kia băng vụ thế nhưng là một loại trợ pháp, có thể che đậy thần niệm dò xét. Cái thiểu, chính là chỗ này. Bạch trạch từ sở minh hiên trong ngược nhảy xuống tới chỉ vào cung điện nóc nhà, Dương Dọng nói, bọn hắn ngay tại nóc nhà. Quả thật, cái Cửu tiên sắc mặt phát lạnh, chất vấn, không sai được. Bạch Lý chậc trà sát hai tay, gương mặt cẩn thận, cười nói, cái tiểu, cái kia tụ khí châu 6, yên tâm. Cái Cửu tiên từ động thiên bên trong lấy ra viên kia ngàn nằm tụ khí châu, trầm mặt nói, nếu thật là bọn hắn, viên này tụ khí châu liền về ngươi. Vậy thì cảm ơn cái tiểu. Nói, Bạch Lý chậc liền muốn đưa tay đi lấy, lại bị cái Cửu Thiên nhất cái ánh mắt làm kinh sợ thuối lui. Tiểu tử, hồn luôn loạn ngữ gì đây? Sở Minh Hiên sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, "Lôi sắt bọn hắn làm sao có thể tại nhà ta nóc nhà đâu? Ai bảo ngươi nhà nóc nhà cao như vậy đâu?" Bạch Lý Trạch sờ lỗ mũi một cái, không lạnh không nhạt nói, "Chẳng lẽ sáu? Chẳng lẽ nóc nhà cao cũng có sai sao?" Sở Minh Hiên nhất thời tức giận, cũng không biết nên nói cái gì. "Sai không sai, một hồi ngươi sẽ biết." Bạch Lý Trạch chợt nhìn Sở Minh Hiên một mắt, hướng về phía trên không gào thét một tiếng, kim tiền tử, có gan lợi nói liền nổi bọn. Đợi nửa ngày, không có một điểm động tĩnh. Các các sáu, tất cả. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua vô số quả đen. Trần cảm thấy lung túng vô cùng. Đáng chết, Thạch Tiểu Dã hàng này không phải là ngủ tiếp đi a. "Tiểu tử, hiện tại còn có lời gì muốn nói?" Sở Minh hiên bóc bóc năm tay, cười lạnh nói. Đúng vào lúc này, một đạo kim ảnh đứng lên, hướng cái Cửu Thiên quan sát mà đến. Người này không là người khác, chính là Thạch Tiểu Dã. "Cái tiểu, là kim tiên tử." Dừng sóng nhíu mày, chỉ vào nóc cung điện lên đạo kia kim ảnh, kích động nói, "Các người quá yếu." Thạch Tiểu Dã một chân giẫm ở trên mái hiên, quan sát cái Cửu Thiên, sau lưng chiến bảo màu vàng óng ốc, lên. "Cái tiểu, trước tiên đừng nhìn lấy hắn Bạch Lý Trạch nhón chân chạy tới cái Cửu Thiên trước mặt, cười nói, "Cái kia sáu, Tu Khí trâu. cho ngươi." Cái Cửu Thiên nhất mặt thì đau, tiện tay đem tụ Khí trâu ném cho Liễu Bạch Lý Trạch. Tại một chút tu sĩ trong mắt, đều sớm đem kim tiền tử, lôi sát cái gì quang ra ngoài 9 tầng mây, ngược lại là đem ánh mắt khóa chặt Liễu Bạch Lý Trạch. Nếu không phải là trở ngại cái Cửu ngày thân phận, đoán chừng đều sớm động thủ. Nhất là Sở Minh Hiên, cười gần đạo, "Tiểu tử, có nhiều thứ, không phải ngươi một cái vô danh tiểu tử có tư cách cầm. Ta cầm, ngươi có thể làm gì ta?" Bạch Lý Trạch đem tụ Khí Châu thu vào động tiền, một mặt muốn ăn đo nói, Kiến Bạch Lý trạch như vậy khinh bị chính mình, Sở Minh Hiên mặt buồn rầu, thầm nghĩ, chờ cái Cửu Thiên nhất rời đi, lão phu liền giết tiểu tử này. Giống tộc khí châu loại này linh bảo, cũng chỉ có U Minh thần phủ mới có tư cách nắm giữ. Tiểu Bạch hổ, chó của ngươi mùi máu đạo vẫn được." Thạch Tiểu Giã toàn thân tản ra kim mang, cười như điên nói, "Yên tâm, chúng ta còn có thể trở về tìm ngươi." Nói, Thạch Tiểu Giã nhảy lên một cái, dọc theo U Minh thần phủ mái hiên, hướng nơi xa bỏ chạy. Cẩu Huyết, chó hổ thân phát hiện, từ lúc nó tới Hóa Giã, không chỉ một lần bị người lục nhã thêm kinh Nga Phật Từ Bi Con lượng nốc nhỏ phạm thọ toàn thân tản ra vô cùng tinh thuần phát hiệu, vỗ tay đạo: "Cái thí chủ, ta quan ngươi hấn đường biến thành màu đen, ít mày nữa, tất có họa sát thân vô xuống, không bằng theo ta trở về tu di núi tu hành." "Dũng!" Tráng hổ thần tung người nhảy lên, đem toàn bộ mặt đất đều chấn động phải điệp phải đồ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hưu Minh thần phụ trước cửa hai đầu Minh Sả tượng đá bị hổ uy cho làm vỡ nát. "Ta Minh Sả tượng đá!" Sở Minh Hiên gương mặt thì đau, tức giận đến toàn thân đều ở đây phát run. "Giết!" Cái thiên hoàn toàn nổi giận, đỏ hồng mắt hồ. Có ai có thể lấy thánh Phật từ đầu người trên cổ? Tạc cái Cựu Thiên Nguyện Ý dâng lên một cái vạn năm tụ khí trâu. Cái gì? Vạn năm tụ khí trâu. Đa Bảo thần phụ rừng sóng cảm thấy lộ bột một tiếng, không chút suy nghĩ, dầm chân một cái, huy kiếm bổ về phía Phạm thọ. Vô lượng cái kia tọ Phật. Phạm thọ toàn thân khẽ run dậy, thôi động lên thanh Liên Toa Thai, hướng nơi xa bỏ chạy. Ba. Cháng Hổ Thần một móng vuốt chụp tới thanh Liên Toa Thai, chỉ nghe bành một tiếng, Minh thần phủ toàn bộ mái bị bắt cái nắp bẫy. Dũng. Cháng một tiếng hổ khiếu, vững vàng rơi xuống trên nhà. Cháng Hổ thân thể khổng lồ, Trừng vài chục trợ trưởng, vai lực của một tiếng hống, vậy mà đem toàn bộ nóc nhà cho hất bay lên. Con lửa trọc, trốn chỗ nào? Dương Sóng chân đạp linh kiếm, hướng Phạm Thọ đổi tới. Thế nhưng là, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Dương Sóng thân thể tựa hồ rơi vào trong lao đầm, khó mà tự kiềm chế. Linh trận. Cái Cửu Tiên Tâm phía dưới kinh hãi, cau mày nói, cái này thánh Phật tử quả nhiên lợi hại, liền loại này thất truyền trận pháp đều có. Lộp bộp. Mấy chục đạo âm lôi đánh xuống, đem Dương Sóng toàn thân đều cho nổ cháy khét. Ầm Trên bầu trời tụ tập số lớn mây đen, đem thái dương che lại. Ngay sau đó, một đạo vòng xoáy màu tím xuất hiện ở mây đen ở trong, thật là khủng khiếp trận pháp nhà. Cái Cửu Thiên sắc mặt phát lạnh, lao nhanh rút lui. Thế nhưng là, cái Cửu Thiên chỉ cảm thấy hai chân lâm vào vô tận đồng lầy, khó mà tự kiểm chế. Không chỉ có cái Cửu Thiên có cái trùng này cảm giác, Liên Bạch Lý Trạch cũng có loại cảm giác này. Đáng chết, cầm thú âm ta, chính mình cư nhiên bị con lường ngốc nhỏ cho bảy một đạo. Vành, dưới sự bất đắc dĩ, Bạch Lý Trạch phải thôi động lên trong cơ thể đột tiên. mấy đạo điện mang từ Bạch Lý Trạch trên thân bạo khởi, nhưng đều bị hắn cường hãn nhục thân đàn ngược lại. Chỉ kiến Bạch Lý Trạch phi thân nhảy lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Ân, tiểu tử này khí tức trên thân như thế nào mạnh như vậy? Cái Cửu Thiên sắc mặt phát lạnh, vừa nghiền đầu, phát hiện Bạch Lý Trạch sớm đã mất tung ảnh. Chỉ bất quá này khí tức, hỗn đàn, là Bạch Lý Trạch. Lộp bộp, vô số âm lôi rơi xuống, hình thành liễu nhất cái màu tím lồng giam, đem cái Cửu Thiên bọn người cho trùn lên bên trong. Lúc này, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, vẫn là tiếng kêu thảm thiết. 159 chương 158, Địa cung kinh hồn. Nghe do lương truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Bạch Ly Trạch có loại cảm giác không rét mà run, nghĩ Cái này con lượng ngốc nhỏ thật đúng là dám hạ tử thủ. Nếu không phải mình thực lực phá vỡ mà vào yêu biến cảnh, Đoán chừng liền giao phó ở nơi đó. Coi như không chết, cũng phải đi mấy lớp ra. Bảy trận. Cái này con lượng ngốc nhỏ thật đúng là có mấy phần thủ đoạn, vậy mà có thể bố trí kinh khủng như vậy trận pháp. Chờ có thời gian, cũng tốt lĩnh giáo một hai. Man Thành, vạn thú lầu trên mái hiên, đang đứng một người khoát chiến bảo màu đỏ ngòm thiếu niên, trong mắt màu vàng nóng một khắc cũng không có rời đi Bạch Lý Trạch. Có chút ý tứ. Nắp 18 thế tiêu sái, phiêu dật, sau lưng cong lấy một thanh kiếm, cười quỷ nói: Tiểu tử này giống như tu luyện cựu chuyển kim thân, chẳng thể trách có thể từ cái kia tàn phế trong trận trốn ra được. Kỳ thực Bạch Lý Trạch cũng không có tu luyện cựu truyện kim thân, chẳng qua là luyện hóa một bình cựu truyện kim thân dịch mà thôi. Ban về hiệu quả tới, cũng kém không có bao nhiêu. Không chỉ nắp 18, cách đó không xa một tòa trên mái hiên đứng hai người, một lớn một nhỏ, con mắt cũng nhìn về phía liêu Bách Lý Trạch. Hai người này chính là tại Huyền Thành xuất hiện qua Lào ăn mày kia, cùng với cái kia gặm trái cây màu xanh lam tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu dáng rất hoạt bát ái, xóa một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc, trong mắt màu xanh lam tràn đầy một cô ma tính. Tuy hồ bất luận kẻ nào chỉ cần vừa ý tiểu nha đầu một mắt, liền sẽ lâm vào tinh thần đắm lấy, khó mà tự kềm chế. Tiểu tử này quả nhiên rất giàu hạn. Tiểu nha đầu gần một cái trái cây màu xanh lam, toàn thân tản ra nhàn nhạt thú quang, hi hi cười nói, "Bất quá, chơi thật vui." Nói, tiểu nha đầu tung người nhảy lên, sau lưng giống như là lớn một đôi màu u lam băng dục, hướng Bạch Lý Trạch bỏ chạy phương hướng đổi tới. "Tiếu chủ." Sau lưng lão ăn mày kia cảm thấy căng thẳng, vội vàng đuổi theo, thầm hận đạo, đều do Bạch Lý Trạch tiểu tử ngu ngốc này. Nếu không phải là Bạch Lý Trạch, thiếu chủ cũng sẽ không tự mình đến đây man hoang. Hs Đang chạy trốn Bạch Lý Trạch hát hơi một cái, vướt vướt cái mũi nói, tên nào tại nguyên rủa ta? Thôi, hay là trước tìm được con lường nóc nhỏ rồi nói sau. Bạch Lý Trạch nhất lộ lao nhanh, cuối cùng, ở một cái góc tường, gặp được con lường nóc nhỏ cùng Thạch Tiểu Giả. "Phó thử." Bạch Lý Trạch chân phải trên mặt đất vạch một cái, quỳ gấp, hướng về con lường nóc nhỏ vào tới. "Ngươi lại ra?" Không đợi con lường nóc nhỏ Phạm Thọ giả giải, Bạch Lý Trạch phi thân một cước đạp tới. Chỉ nghe bành một tiếng, Phạm Thọ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, khảm ở trong vách tường. "Cầm thú, ngươi dám âm ta?" Bạch Lý Trạch tức nhìn Thọ chửi đối nói, nếu không phải là tiểu gia ta thực lực vẫn được, đoán chừng liền bị những cái kia âm lôi đánh chết. Khu khụ. Phạm Thọ gương mặt bên trên lúm đồng tiền nhỏ căng thẳng, thầm nghĩ, tiểu tử này thực lực như thế nào tăng vọt lợi hại như vậy? Yêu biến cảnh nhất trong thiên. 3, ba, cái này lao tắc thiên cũng quá không công bằng. Phật gia ta tại động thiên cảnh cựu trọng thiên dừng lại gần trăm năm, cứ thế không có đột phá dấu hiệu. Cái kia, Phạm Thọ trực tiếp từ trong vách tường đi ra, mặt mơ đỏ đạo, ta chỉ bất quá là muốn dò xét người một chút thực lực mà thôi, không cần đến khẩn trương như vậy. Phải không? Bạch Lý chạnh khí mắt, nhướng mày đạo, Như vậy đi, cho ngươi cái cơ hội chu tội, đợi chút nữa đi với ta đa bảo thần phủ đi một chuyến. Làm gì? Phạm Thọ lông mày nhíu lại, khẽ nói, ngươi không phải là muốn âm ta đi. Phạm Thọ có thể sống không ít năm tháng, con con ruột không thiếu, có thể vừa đối đầu Bạch Lý Trạch, hắn liền phát hiện đầu gốc có chút không đủ dùng. Cùng Bạch Lý Trạch giao phong mỗi một lần, đều thua thảm như vậy không đành lòng thấy. Lần nào khiến cho không phải máu rầm rề. Gia hỏa này nhất định chính là một cái thai tinh. Cho nên, vẫn là rời cái này tiểu tử xa một chút thì tốt hơn, tránh khỏi chết như thế nào cũng không biết. Hừ, trải qua chúng ta nháo trò như vậy, man thành tất phải đại loạn. Các đại thần phủ thủ vệ cũng nhất định sẽ rất chống hư. Bạch Lý Trạch hư một tiếng, đều đâu vào đấy phân tích nói, chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội này, bưng hàng ổ của bọn hắn. Vẫn là thôi đi. Không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, Phạm thọ khẽ cười nói, hàng ổ của bọn hắn nếu là tốt như vậy ư, Phật ra ta đều sớm độ thủ, hoàn luân đắc chứ các ngươi. Dạng này a. Bạch Lý Trạch híp híp mắt, nhếch miệng cười nói, đã như vậy, không bằng chúng ta đi như lời người nói địa cung đi một vòng. Nói thật, ta cũng muốn gặp thức một chút, trong truyền thuyết long mạch đến cùng dáng dấp ra sao. Bạch Trạch nhất bạn chỉnh nói. Nghe Liêu Bạch Lý Trạch mà nói, Con lưỡi ngốc nhỏ mặt của so đáy nổi còn nên hơn. Hỗn loạn, nguyên lai tiểu tử này là tại đánh lửa lôi thần phủ địa cung chú ý của nhà. Yên tâm, gặp con lưỡi ngốc nhỏ sắc mặt khó coi, Bạch Lý Trạch vội vàng giơ tay thể, ta lấy Phật tổ danh nghĩa thể, chính là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết long mạch. Dẹp đi a ngươi, còn Phật tổ đâu? Ta đều không tin Phật tổ. Phạm Thọ trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, khẽ cười nói, ngươi không phải liền là nhớ thương con rồng kia mạch sao? Ai? Bạch Lý Trạch bất đắc dĩ nói, xem ra ta phải mau chóng thông tri lôi phủ, liền nói sự thượng đệ nhất tai Thọ sẽ bái lửa lôi thần phủ địa cung. Ngươi xấu? Ngươi? Phạm Thọ tức giận đến sắc mặt, lảo đảo một cái, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ta vì giẫm cái điểm này, bỏ ra giá bao nhiêu?" Người xem một chút. Con lửa ngốc nhỏ Phạm Thọ nhéo nhéo khuôn mặt, gương mặt vẻ quy khuất, "Tội nghiệp đạo, ta đều gầy tầm vài vòng." "Gầy sao?" Bạch Lý Trạch sờ lỗ mũi một cái, nhếch mày cười nói, "Nào có, ngươi mập tầm vài vòng còn tạm được, xem như ngươi lợi hại." Phạm Thọ tức giận đến toàn thân phát run, xoay người nói, "Tốt à, chúng ta buổi tối lựa lôi thần phủ gặp." "Các loại." Bạch Lý Trạch nhất đem kéo lại Phạm Thọ. Một mặt nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ thì tốt hơn, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phối hợp. Phạm Thọ sờ lên tiểu trọc đầu, rêu rêu nói, Phật ra ta độc lai độc vãng đã quen, không cần cái gì phối hợp. Ngươi không cần, ta cần nha. Bạch Lý Trạch nhất đem kéo lại Phạm Thọ cánh tay, mặt dạn mày dày nói, ta muốn để cho ngươi phối hợp ta. Phối hợp đại gia ngươi. Phạm Thọ liều mạng muốn hất ra Bạch Lý Trạch, thế nhưng là, bây giờ, con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bạch Trạch, thạch tiểu giã một người túm hắn một đầu cánh tay, đừng nói thân bao nhiêu nật kiến cho Phạm Thọ toàn thân không được tự nhiên. Cứ như vậy, ba cái đại nam nhân ôm ấp cùng một chỗ, tràn đầy vô tận cơ tình, đưa tới vô số tu sĩ kinh bị. Hô, màn đêm buông xuống, tàn phong xoắn tới, Phạm Thọ nhịn không được dùng mình một cái, bất đắc dĩ thở hiện nói, "Tốt, nên xuất phát." "Đi đâu?" Bạch Lý chậc đánh một cái a lại, bộ dáng một mặt u mê. Kiến Bạch Lý Trạch nhất phó hồn nhân ngây thơ biểu lộ, Phạm Thọ hận không thể trên mặt của hắn hung hang đập và mây cướp. Mượn ánh trăng, vô địch tổ ba người dọc theo mái hiên, như bay hướng Lựa Lôi thần phủ phóng đi. Lựa Lôi thần phủ không thể bảo là không tức phái, trước cửa trưng bày tôn kỳ lân đá. So ra mà nói, Lửa Lôi Thần Phủ đẹp liền muốn mạnh rất nhiều. Trước tiên bất luận Lửa Lôi Thần Phủ đẹp lượng như thế nào, đơn thuần cái này hộ phủ đã trận, liền đầy đủ bách lý Trạch ba người uống một bầu. Toàn bộ Lửa Lôi Thần Phủ bị một đoàn xương mù tím lờ lở, lấp giống như là có điện mang bắn ra. Nhìn qua dậm dạp chẳng trị điện mang, bách lý Trạch nuốt nước miếng một cái, rung động đạo, "Cầm thú, nhìn cái này linh trận rất như nổ bộ dáng, chúng ta nhưng làm sao đi vào nhà?" "Đúng vậy nha." Trạch Tiểu Dạ nhíu mày, đầu nói, "Cái này hộ phủ đại trận không thể so với ta chiến tộc bảo hộ tộc đại trận yếu bao nhiêu, cứ như vậy mà ngụội vào, đoán chừng sẽ bị chém thành bột thịt." Hừ, cái này không nói nhảm sao? Con lường ngốc nhỏ Phạm Thọ trừng Liễu Bạch Lý chậc một mắt, hừ lạnh nói, bây giờ có thể nhanh chân đi. "Bay ngay." Bạch Lý Trạch từ Phạm Thọ bên hông nhảy xuống tới, giả bộ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cái này khiến Phạm Thọ vừa tức vừa hận. "Đi theo ta." Phạm Thọ trầm mặt, nhảy lên một cái, vững vàng rơi xuống liễu địa bên trên, đi tới nước mắt thần phủ phía tây một cái góc tường. Không đợi Phạm Thọ đứng vững thân thể, Bạch Lý chậc nhấc chân đạp đến rồi con lường lốc nhỏ trên đầu. Con lường lốc nhỏ cả đầu đều bị dẫm vào liễu địa thực chất, đem toàn bộ mặt đất chấn động đến mức nứt đấy. nha!" Phạm Thọ tứ chi loạn chiến, hét thảm một tiếng. "Cầm thú, cầm thú." Bạch Lý Trạch bốn phía nhìn nhìn, mắng thầm, "Cái này con lượm ngốc nhỏ quả nhiên xảo trá, cứ như vậy không còn." Hỗn đàn. Phạm Thọ đầu phát lực, tướng Bách Lý Trạch bắn ra ngoài, tức giận đến một phát bắt được liễu Bách Lý Trạch của họng, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi tuyệt đối là cố ý. Phật ra ta vào Nam Gia Bắc, còn không có ai dám đâm đầu của ta, ngươi vẫn là thứ nhất." Con lượm ngốc nhỏ Phạm Thọ trong mũi chảy máu mũi, gương mặt vật chi tướng, thở phì phò nói, "Trân bò lỡ, trân bò lỡ." Bạch Lý Trạch nhất cái kính nói xin lỗi, "Chủ yếu là đầu của ngươi quá sáng." Nhất thời nhịn không được, ta liền một cước đạp xuống. Kiến Bạch Ly trịch nhấc khuôn mặt vẻ mặt vô tội, Phạm Thọ đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Phạm Thọ cắn răng, từ từ giật ra tay. Ở đây dù sao cũng là Lửa Lôi Thần phụ tương ngoài, vạn nhất đem Lửa Lôi Thần phụ tu sĩ dẫn tới, có lẽ liền thật giao phó ở nơi này. Tính toán, xem ở Phật Tổ mặt mũi, Phật gia ta liền tha thứ ngươi một lần. Phạm Thọ trên mặt trái táo nhiều hai cái nhăn nhạt lún đồng tiền nhỏ, cảnh táo nói, nhớ kỹ, đây là Phật gia ta một lần cuối cùng tha thứ ngươi. Nhớ kỹ, hai vị. Một bên Thạch Tiểu Giã hoàn toàn bó tay rồi, lẩm nói, lại như thế lao xuống, thiên nhưng là sáng lên. Phạm Thọ hứ một tiếng, mân mê cái mông ngồi sổn, động thủ đào lên góc tường tới. Không đến mấy chục hơi thở thời gian, góc tường liền bị moi ra một chỗ động. Đầu này địa động có thể thông hướng địa cùng hai người theo sau lưng ta, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể hô hấp. Phạm Thọ gương mặt nghiêm túc, phân phó nói, các bạn cái thế đối với hơi thở cảm ứng cực mạnh, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta nhưng là treo. yên tâm đi. Bách Lý chạch nhất mặt kích động, vui vẻ nói, không phải liền là ngừng thở sao. Ta nhưng là một cái hiểu phân tâm người. Phạm Thọ cùng Thạch Tiểu Giá cùng nhau kinh bị nhìn Liễu Bạch lý trạch một mắt, tiếp đó quật khởi cái mông tiến vào Liễu Địa Động. Tiến Liễu Địa Động, ba người sắp xếp một đường, từng bước một hướng địa cung bỏ đi. Cái này con lường lốc nhỏ thật đúng là người trong nghề, lắc mông một cái uốn éo, tư thế phong tao, có thể nói là vô cùng thành hạo. Nào giống Thạch Tiểu Giá cái này ra súc, cái mông bệnh lên lên cao, cơ hội là dán vào đỉnh động bò. Cũng không biết bò lên thời gian bao lâu, cuối cùng gặp được một tia hơi có vẻ mở tối kia sáng. "Tuất, xuống đây đi." Con lường lốc Phạm Thọ lấy thần niệm truyền nói, kỹ, tuyệt đối không nên xúc động trên vách tường cấm chế, cầm chế. Bạch Lý Trạch từ địa cung đỉnh cửa hang nhảy xuống tới, bốn phía nhìn nhìn. Địa cung trên vách tường khắc đầy liễu linh văn đồ án, những linh văn kia đồ án cực kỳ hỗn tạp, yêu tà, có chút phục cổ hương vị. Theo lý thuyết, ở nơi này trên vách tường khắc dấu linh văn nhất định là một cái cảnh giới cực cao chí giả. Tên chí giả kia, ít nhất cũng có hiền sư cảnh giới. Bạch Lý Trạch, Thạch Tiểu Giả hai người ngừng thở, theo sát Phạm Thọ sau lưng, chỉ sợ cùng Phạm Thọ đi rời ra. Địa cung lối rẽ rất nhiều, có thể nói là chín quẹo 10 tám rẽ, không để ý, liền có khả năng thân tử hồn tiêu. Cái này xấu, tựa hồ cũng là một loại linh trận một loại cực kỳ đáng sợ với trận. Phạm Thọ, chúng ta là không phải có chút mình mục trương đảm." Thạch Tiểu Dã lòng can đảm tương đối nhỏ, nuốt nước miếng một cái nói, Yên tâm đi, cái này địa cung thế nhưng là cấm địa, trừ Liêu Thác Bạt cái thế bên ngoài, không có người nào dám đến cái này." Phạm Thọ nên ngang đi thẳng về phía trước, đáp ý nói, "Hỗ hổ, cho dù có người sông lầm Liêu địa cung, cũng rất khó từ nơi này sống sót ra ngoài." Địa cung, lờ mờ vô cùng, chỉ có bốn phía trên vách tường tản ra bạch quang nhàn nhiên, một đạo mị ảnh từ Thạch Tiểu Dã bên cạnh bay đi, tốc độ cực nhanh, tạo thành mấy âm lảnh cương phòng. Trâu Thạch Tiểu Giá lúc phản ứng lại, đạo kia mị ảnh sớm đã không thấy tung tích. Xoẹt. Thạch Tiểu Giá trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, run giọng nói, ta như thế nào có loại tiến vào âm tào địa phủ cảm giác. Bá. Không đợi Thạch Tiểu Giá tiếng nói rơi xuống, lại là một đạo mị ảnh giáng vào địa cung đỉnh chớp bay đi. Kinh cùng âm phong, suýt chút nữa tương bách lý trạch, Thạch Tiểu Giá ra đầu bất đi. Ta cũng có loại cảm giác này. Bốn phía âm phong nổi lên bốn phía, Bạch Lý Trạch toàn thân dùng mình một cái, truyền nói, cầm thú, ở đây cuộc là địa phương nào? Như thế nào nhiều như vậy quỷ ảnh? Cục 6. Cục 6. Đúng lúc này, toàn bộ địa cung đều tràn đầy loại này giàu có tiết tấu tiếng bước chân. Nơi xa, dường hồ có một đạo bóng người đang theo Bạch Lý Trạch đi tới bên này. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, giống như trong bóng tối rủ bị một dạng rữa. 160 chương 159, huyết cổ trì. Cách đó không xa bóng người đang tại từng bước một tới gần, nhìn không chớp mắt, hướng về Bạch Lý Trạch sang bên này đi qua. Bước chân trầm trọng, mỗi đi lên một bước, toàn bộ mặt đất đều sẽ run dậy một chút. Trọng giáp. Người này người mặc thanh đồng giáp, bộ kia giáp ngoài còn có màu xanh đồng xuất hiện. Theo lý thuyết, bộ dạng này thanh đồng giáp nhiều năm rồi. Xem xét, trước mắt người này liền từng là một cái chiến tướng. Nhất là bên hông Thanh Đồng Bảo kiếm cho người ta một loại cảm giác không ghét mà run, để cho người ta không dám đến gần. Vút 6. vút vụt. Kiếm khí bắn nhanh, tựa như trôi này Thanh Đồng Bảo kiếm lúc nào cũng có thể bay ra ngoài một dạng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Tiểu Giã lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, rung động đạo. Cục cục 6. cục cục. Tiếng bước chân càng ngày càng vội vã, như có như không chấn động tựa hồ cũng sắp đem Thạch Tiểu Giã xương cốt cho làm nát. Cũng chỉ có Bailey chậc cùng con lường ngốc phạm thọ gương mặt bình tĩnh. Bách lý Trạch sở dĩ bình tĩnh đó là bởi vì hắn tử cái tiêu người mặc chiến giáp đồng cao nhân thân bên trên không cảm ứng được nửa điểm xác khí thậm chí là liền một điểm sinh mệnh lực ba động cũng không có giống như là bị người đã không chế một dạng vu thì chẳng lẽ 6 trước mắt người này là một bộ vu thì sao quái thai thật là quái quá thai. lựa lôi thần phụ tại sao có thể có vu thi xuất hiện đâu hơn nữa hay là thực lực kinh khủng như vậy vô thì Lý Trạch phóng đoán người này khi còn sống có thể là một cái nóng lửa thầnỏat tại Tuy người này đã chết đi đã lâu nhưng Trong cơ thể của hắn vẫn như cũ lập lòe nhàn nhạt, nhạt thần hỏa, chớ có lên tiếng. Phạm Thọ suýt rồi một lần, bí mật truyền âm đạo, đây chẳng qua là một bộ vu thi mà thôi, chỉ cần chúng ta không công kích hắn, hắn liền sẽ đem chúng ta xem như không khí. Vu thi? Thạch tiểu dã như mày, vấn đạo, cái gì là vu thi? Vu thi chỉ là vu giáo một loại cách gọi, thần đạo giới tu sĩ thích gọi vu thi vì chiến thi. Con lượng ngốc nhỏ Phạm Thọ ngưng trợ, truyền âm nói, vu giáo dung hợp liễu Phật, đã bao dạy thần thông bí pháp, có thể đem chết đi nhiều năm tu sĩ tế luyện thành vu thi, lấy vu cổ hình thức thao túng bọn hắn. Vù cổ cũng chính là cổ trùng, coi là một loại cực kỳ đặc biệt tồn tại. Hay nói một chút vu thi, kỳ thực cùng rèn đúc linh khí không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất là, rèn đúc linh khí là ở linh binh bên trên tiến hành. Nhưng đối với vu giáo tu sĩ tới nói, chết đi tu sĩ thi thể chính là linh binh. Quả nhiên, cùng Phạm Thọ nói đến một dạng, cái kia người mặc chiến giáp đồng chau tu sĩ thật đúng là đem bách lý trạch bọn hắn trở thành công khí. Cục cục 6. Cục cục. Chờ tiên kia người mặc thanh giáp tu sĩ đi xa sau đó, bách lý trạch bọn người lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này, thật đúng là mạo hiểm. Nếu quả thật làm ra cái gì quá kích động tác rất có thể sẽ gây nên cái kia Vu Thi chủ ý đi." Phạm Thọ vung tay lên, giảo bước chạy về phía trước. Theo sau, cẩn thận bị Phạm Thọ bỏ rơi. Bạch Lý Trạch thôi động lên con ác thú kình, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát Phạm Thọ bước chân mà đi. Dọc theo đường đi, giống tương tự Vu Thi còn có rất nhiều. Cái nào vu trong thi thể đều ẩn chứa thần hỏa, này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch rất kinh ngạc. Chẳng lẽ 6 Lựa lôi thần phủ là vu giáo một cái cứ điểm, lại có lẽ là 6 Tháp Bạt cái thế chính là vu giáo thánh tử. Dừng lại. Đột nhiên, con lường ngốc nhỏ Phạm Tọ một cái phủ phục, ghé vào Liêu Địa bên trên giơ tay lên nói, "Im lặng, chúng ta đã tới địa cùng trung tâm, lại hướng phía trước, chính là long mạch chỗ." Nghe xong long mạch hai chữ, Bạch Lý Trạch cùng Thạch Tiểu Dã hai người giống như điên cuồng một dạng phấn khởi. Cách đó không xa, là một cái đại sảnh. Cái kia đại sảnh cũng coi như được xa hoa, mặt đất cũng là dùng tinh thạch trồng chất mà thành, toàn bộ nhờ bốn cái cỡ thùng nước cây cột chống đỡ lấy. Từ ngực 6. từ ngực. Chính giữa đại sảnh huyết trì sôi trào lên, xương máu tràn ngập. Khoảng cách huyết chỉ cách đó không xa, trưng bày cái thanh đồng cự quan, chung quanh lượn lờ âm sát khí. Long mạch đâu? Thạch Tiểu Dã có chút kích động, nhìn không được vấn đạo lại viết chỉ phía dưới. Nói, Phạm Thọ cố né người, hướng huyết chỉ nhúc nhích mà đi. Huyết chỉ phía dưới. Lúc này, Bạch Lý trạch nhiều hơn một tưởng tượng, nếu như long mạch thực sự là dễ dàng như vậy lấy được, đâu còn chuyển động cùng với chính mình. Cho nên, huyết trì này nhất định có gì đó quái lạ. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Chờ leo đến cạnh huyết trì dưới lúc, Phạm Thọ lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, truyền âm nói, biết ta tại sao muốn bỏ sao? Không biết. Thạch Tiểu Giá hung hăng lắc đầu đạo, "Ừ, một cái nho nhỏ vô giáo cũng dám theo ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan." Phạm Thọ sờ đầu chọc một cái khẽ nói, bởi vì bọn hắn trên không trung bày trận pháp, một khi xúc động cấm chế, chúng ta đều cho hết chứng. Trận pháp. Bạch Lý Trạch thôi động minh đồng tử, ngẩng đầu nhìn một mắt trên không. Quả nhiên như Phạm Thọ nói đến như thế, trong hư không hiện đầy từng cái dây đỏ, những cái kia dây đỏ giăng khắp nơi. Hô. Bạch Lý Trạch vô ngực một cái, thầm nghĩ, là đủ nguy hiểm. Để cho ta nhìn một chút long mạch đến cùng như thế nào. Thạch Tiểu Dã ỷ vào mông lớn hữu thế, đem Phạm Thọ lân qua một bên. Cái này không nhìn còn tốt, cái này xem xét ngược lại là đem Thạch Tiểu Dã dọa gần chết. Bởi vì, trong huyết chỉ, lơ lửng rậm rạp chẳng chịu vô thi. Sắt Tử nói, là từng cổ tử thi. Sao 6? Như thế nào có 6? Có nhiều như vậy tử thi đâu? Thạch Tiểu Giã chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lươi đến cứng cả lại, nói lắp bắp. Trước tiên đem đầu lươi nhiều lần thẳng. Phạm Võ khinh bị nhìn Thạch Tiểu Giã một mắt, kiên nhẫn giải thích nói, cái này long mạch gọi là huyết long mạch, xem như một loại tương đối hiếm thấy long mạch, có thể dùng đến bồi dưỡng vu thi. Huyết long mạch. Bạch Lý Trạch nhất mày, thầm nghĩ, loại này long mạch cũng không thấy nhiều. Muốn diễn sinh ra huyết long mạch, nhất định phải ở một cái thân huyết dư chỗ. Tỷ như chư thần nơi nga xuống, lại có lẽ là thánh hiền nơi nga xuống. Huyết long mạch ngoại trừ thai nghén vu thi bên ngoài, còn có thể đưa đến phản lão hoàn đồng tác dụng. Giống một chút cổ xưa bắt đầu tộc, phần lớn đều sẽ bồi dưỡng được mấy cái giống huyết long mạch loại tồn tại này. Thật buồn luôn nha. Thạch tiểu giã một hồi buồn nôn, lắc đầu nói, tính toán, ta vẫn từ bỏ, hai ngươi chia đều được. Chia đều? Con lượm ngốc nhỏ Phạm Thọ lầm bầm lầm bẩm miệng, vẻ mặt đau khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, như thế nào? Bạch Lý Trạch Giáp chế lại tâm tình kích động trong lòng, nói, đầu này huyết long mạch rất khó chiếm được sao? Phạm Thọ không nói gì, mà là tự động thiên bên trong lấy ra một lần trung phẩm linh khí, tiện tay ném vào bên trong ao máu chỉ nghe phốc thử một tiếng, món kia trung phẩm linh khí trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết khí. Ti, Bạch Lý Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, liễu lư đạo, huyết chỉ này như thế nào lợi hại như vậy? Có thể không lợi hại sao? Phạm Thọ trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, khinh bị nói, tưởng cho ngươi vẫn là trí giả đâu. Liên huyết chỉ này cũng không nhận ra. Đây là 6. Huyết cổ trì. Nghe xong huyết cổ trì ba chữ, Bạch Lý Trạch mặt của bá một chút trắng bệ. Khó trách Phạm phò không dám cướp huyết long mạch. Nguyên lai là kiêng kỵ cái này huyết cổ nha. Huyết cổ chỉ là vu giáo tu sĩ dùng để bồi dưỡng cổ trung chỉ, có thể dựng dục ra huyết cổ. Huyết cổ là nguyên thủy nhất một loại cổ trùng, nó có thể cùng tu sĩ huyết hồn hòa làm một thể, từ từ ăn mòn tu sĩ huyết hồn. Kinh khủng hơn là, loại này huyết cổ có thể mượn nhờ huyết hồn sức mạnh, không ngừng phát liệt chúng sinh. Liên quan tới vu giáo vẫn lạc nói chuyện, liền cùng máu này cổ có liên quan. Máu này cổ giống như kiến ăn thịt người một dạng, cực kỳ khủng bố. Một khi bị huyết cổ nhập thể, ngoại trừ tự phế huyết hồn, không còn cách nào khác, trừ phi có thể tìm tới khắc chế huyết cổ kim tầm cổ hoàng, bằng không cũng chỉ có tự phế huyết hồn phận. Lại có lẽ là lợi dụng dược dịch khắc chế, nhưng Dù sao cũng phải tới nói, loại này huyết cổ tại tu sĩ thể nội đợi thời gian càng dài, nó sinh sôi tốc độ lại càng nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Lý Trạch nhíu mày, "Tình mật đạo, tới đều tới rồi, cũng không thể tay không mà về a." Đương nhiên, con lượng ngốc nhỏ Phạm Thọ cười ngạo nghễ, tự tin nói, "Ta Phạm Thọ cũng không phải chỉ là hư danh, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Phật ra sự lợi hại của ta. Như thế nào?" Bạch Lý chậc nhíu mày, không tin nói, "Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tiến vào huyết trì? Chẳng lẽ ngươi luyện thành Bất Diệt Kim Thân?" Bất Diệt Kim Thân? Phạm Thọ trắng liếc Bạch Lý chậc một mắt, không biết nói gì. Ta nếu là tu luyện thành bất diệt kim thân, còn cần đến ham chỉ là một đầu long mạch, Đoán Trường ta đều sớm đi Tây Mạc xung sáo. Nghĩ tới Tây Mạc tốt phong quang, Phạm Tọ chính là gương mặt hướng tới. Nhưng, đáng hờ là, những năm gần đây, Phạm Thọ cũng coi như là đem thần đạo giới chạy mấy lần, nhưng không có đi qua Tây Mạc, không phải hắn không muốn đi, mà là vào không được. Coi như Phạm Thọ may mắn tiến bảo, Đoán chừng cũng sống bất quá mười hơi thời gian. Nếu không phải là tu di Sơn những cái kia Bồ Tát không thể ra núi, Đoán Trường cái này con lường ngốc nhỏ đều sớm bị chém chết tươi. Phạm Tọ sớm đã lên Tây Mạc bảng truy nã, đứng hàng đứng đầu bảng có thể nói là phong quang vô hà nhà. Hắc hắc. Phạm Tọ nhếch miệng nở nụ cười, Tề Mi Lộng nhắn nói, "Nói thật, nếu không phải là gặp gỡ ngươi, ta còn thực sự nghĩ không ra như thế nào tiến vào huyết cổ trì, mà không bị huyết cổ ăn mòn đến huyết hồn." Ta. Bạch Lý Trạch nhướng nh mày, lắc đầu nói, "Quên đi thôi, đối với nhân phẩm của ngươi, ta cũng không dám kiến tạo." Nhân phẩm? Mẹ nó, ai cũng có thể nói Phật ra nhân phẩm ta kém. Duy chỉ có ngươi Bạch Lý Trạch không được. Cái này mấy lần tới, một lần nào không phải là bị Bạch Lý Trạch bẫy máu rầm rề. Nhân phẩm? Phạm Tọ nói một đống, mắng thầm Tiểu tử ngu ngốc này dám khinh bị nhân phẩm của ta. Huyết long mạch. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy một hồi thì đau, đây chính là một đầu huyết long mạch nha. Nếu mà có được đầu này huyết long mạch, ta liền có thể đột phá yêu biến cảnh nhất trọng tiên. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thừa nha. Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn? Bạch Lý Trạch có điểm tâm động đạo. Hắc hắc, ngươi biết được. Phạm thọ hèn mọn nở nụ cười, nháy mắt đạo, chính là cái kia Lưu Ly đỉnh. Lưu Ly đỉnh. Bạch Trạch híp mắt, để phong đạo, lượng quanh lớn như vậy một vòng, ngươi không phải là muốn lấy được ta tổ truyền bảo đỉnh a. Dẹp đi a ngươi, còn tổ truyền bảo Đình đâu? Phạm Võ khinh bỉ nhìn Liễu Bách Lý trạch một mắt, khẽ nói: "Ngươi có biết hay không, Thuốc Quốc sớm đã phái ra đại lượng cao thủ ngồi chờ tại thần đạo tông phủ cận, vì chính là đưa ngươi nhất cử đem bắt. Nói trắng ra là, còn không phải bởi vì ngươi trong tay Liễu Ly Đỉnh." Phạm Võ có chút cực kỳ hâm mộ đạo, đoán chừng là Dược Hoàng nhớ thương cái kia Liễu Ly Đỉnh. Thuốc Quốc. Phía trước tại Uyên Thành lúc, từng nghe một vị lão khất cái nhắc qua. Thuốc Quốc Tu sĩ si đối với Dược Sơn tiến hành sưu hồn, có thể là vì Liễu mà đến. Có lẽ, Dược Sơn nhất tộc bị khu chủ cũng là bởi vì Dược Sơn không muốn dâng lên sở chỉ. Lưu Ly đỉnh từng là dược sư Lưu Ly Phật luyện đang sử dụng bảo đỉnh, đều sớm có thần tính. Phạm Vọng sờ cầm một cái, gương mặt cao thâm mặt chắc, nhặt đạo, chỉ là huyết cổ, làm sao có thể làm gì được Lưu Ly đỉnh đâu. Hú hổ, lại không cần ngươi tự mình đọc thủ. Phạm Thọ nói, ngươi Lưu Ly trong đỉnh thế nhưng là có một đầu thanh giao long. Cái này con lường ngốc nhỏ đến cùng lai làm gì? Không chỉ có thể nhìn thấu mình thần linh mật nạn, còn biết Lưu Ly trong đỉnh có một đầu thanh giao long. Yên tâm. Tiên Bạch Trạch vẫn có chút lo lắng, Phạm Vọng tiếp tục nói, theo ta được biết, đầu kia thanh giao long chẳng qua là một đạo tản phế phách. Tân bản không dùng được cái gì huyết long mạch, nó thiếu nhất chính là thai ngén thần hồn linh dược. Trung hợp, ra đây thì có một cái hải thần quả. Nói, Phạm Thọ từ động tiên bên trong lấy ra một cái toàn thân tản ra lam quang hải thần quả, thêm một nhước dụ dỗ nói, "Hải thần quả, cái này con lường ngốc nhỏ hàng lầu không thiếu nha." Hải thần quả cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, vỏ trái cây là màu u lam, tản ra từng cổ hàn khí. Như loại này thánh quả, cũng chỉ có bác Hải hoàn cảnh như vậy mới có thể thai nghén. Thiếu chủ, là hải thần quả." Lúc này, trốn ở xó sỉnh chỗ lao khất cái lam ma đồng căng thẳng, trầm giọng nói, "Giang giác. Tiểu nha đầu lại gặp một cái hải thần quả, lẩm bẩm miệng nói, nguyên lai là cái này con lượng óc nhỏ trộm chúng ta hải thần quả nha. Thiếu chủ, ta đây đã bắt hắn tới. Lao khất cái lam ma đồng phát lệnh, ngưng giọng nói. Tiểu nha đầu lông mày căng thẳng, hai tay khẽ run, cả kinh nói, không tốt, có người tới. 161 chương 160, Bắc Minh tông. Đang đang 6. Đang đăng. Từ nơi không xa chuyển đến liên tiếp hơi có vẻ vừa dậy vừa nặng âm thanh. Liên tinh thạch chế tạo sàn nhà đều bị rung ra mấy đạo khe hở. Không tốt, đầu kia đã trở về. Con lượng óc nhỏ thầm hận một tiếng, cau mày nói, mãi Lão đầu kia buổi tối đồng dạng không tới nhà. Lao đầu? Cái gì lao đầu? Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nhanh, vấn đạo. Con lừa ngốc nhỏ lẩm bẩm lẩm bẩm miệng, ngưng lông mày đạo, lão đầu kia thế nhưng là Vu giáo hộ giáo trưởng lão, thực lực cực mạnh, ít nhất cũng có dưỡng thần cảnh chiến lực, càng là có hai cố vu thi bồi bạn tả hữu, liền xem như thông thần cảnh tao thủ, cũng không gần được hắn thân. Vu giáo hộ giáo trưởng lão? Bạch Lý Trạch nhíu mày, thầm nghĩ, nói không chừng lão nhân này liền biết vu giáo thánh tử là ai. Nghĩ tới sau lưng có một vu giáo thánh tử tại, Bạch Lý Trạch Tâm bên trong luôn cảm thấy có chút không nỡ. Phật tổ, nhanh lên nghĩ biện pháp. Phật vợ giá sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thúc giục nói: "Gấp cái gì?" Phật vợ sờ một cái đầu trọc, quay người hướng cái kia năm tôn Thanh Đồng tự quan bỏ đi. "Thanh Đồng tự quan?" Bạch Lý Trạch thôi động lên Minh Đồng tử, tính toán nhìn thấu quan tài thân. Thế nhưng là, Thanh Đồng tự quan tầng ngoài giống như là nhiều hơn một tầng tràn ngập thần tính màu xanh đồng. Những cái kia màu xanh đồng phải có chút niên đại. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới phòng đoán đạo, chẳng lẽ cái này năm tôn quan tại khủng lồ là từ lòng đất ra không thành? "Hô." Phật vợ thở phào nhẹ nhóm, đem bên trong một cái quan tại khủng lồ cho nhấc lên, quay đầu nói: "Tiên tâm đi." chỉ cần chúng ta giấu ở thanh đồng tự quan bên trong, lao đầu kia là không phát hiện được chúng ta. Nói, Phật Thọ Mân Mê cái mông, bò vào trong đó một cái thanh đồng tự quan. Các loại. Thạch Tiểu Giã lao chán một cái lên mồ hôi lạnh, bắt lại nắp quan tài, khẩn trương nói, vì lý do an toàn, hai ta vẫn là giấu ở cùng một cái trong quan tài a. Không đợi con lường ngốc nhỏ phản đối, Thạch Tiểu Giã Mân Mê cái mông bỏ lên đi vào. Cái này ra súc lòng căn đảm thật sự là quá nhỏ. Bạch Lý Trạch lên thầm khinh bị rồi một lần, tìm một cái tầm thường nhất một tôn thanh đồng tự quan, tiếp đó một tay xốc lên nắp quan tài chui vào. Chỉ ngay một tiếng, nắp quan tài mề lên. Thanh đồng tự quan bên trong hầm đạm vô quang, Bạch Lý Trạch thận trọng nằm xuống. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch nhất quay người, gặp được một đôi tàn giá huyết quang đồng tử. Từ ngực, Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, hướng trong quan tài Vu Thi lệ vài cái, "Bồi tội đạo, có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin nhiều chỗ tội." T6. Xi xi. Đột nhiên, từ Vu Thi trong lỗ mũi phun ra hai đạo huyết sắc khí kình. Giờ khắc này, Bách Lý Trạch chỉ cảm thấy tóc đều nổ, nuốt nước miếng một cái, trốn quan tài sừng, sợ bị cố này Vu Thi theo dõi. Chỉ cần không chủ động công kích Vu Thi, Vu Thi cũng không nên sẽ công kích chính mình a. B6. Nhẹ Vừa giày vừa nặng tiếng bước chân càng lúc càng lớn, đem toàn bộ thanh đồng cự quan đều chấn động đến mức cách cách vang lên. Liên nắp quan tài cũng phát ra oang oang thanh âm, xuyên thấu qua khe hở, Bạch Lý Trạch nhìn thấy hai cái Vu thị đang giơ lên một tôn huyết sắc quan tài khổng lồ đi tới. Bang đăng. Một tiếng vang dội, toàn bộ mặt đất bị tôn này huyết sắc quan tài khổng lồ đập ra một cái hố to. Vũ Cửu trưởng lão, máu này trong quan phong ấn rốt cuộc là ai? Thất Bạt cái thế chắp tay sau lưng, đứng ở một bên, cau mày nói, "Vu Cửu, chẳng lẽ lão nhân này vẫn là Vu giáo đích hệ đệ tử?" Vu Cửu mặc cả người màu trắng quần áo, gương mặt quòng, trên mặt càng là hiện nhăn. Một đôi ngân đồng hiện ra Hàn Quang. Vu Cửu trưởng lão tay cầm một cây huyết sắc phỉ thúy quân trượng, đưa khí lạnh như băng nói: "Viêm Lôi Vương, có vẻ như đây không phải ngươi nên bận tâm sự tình a. Vì máu này có tải, chúng ta vu giáo thế nhưng là trả giá nặng nghề." Vu Cửu âm thanh lạnh nhạt, tay phải nắm thật chặt huyết sắc phỉ thúy quân trượng, trầm giọng nói: "Liên Thánh Tử cũng là vô cùng tức giận, hoài nghi chúng ta trong giáo có người đem tin tức tiết lộ cho đại địa giáo, còn có hoàng đình Thậm chí, Liên Bắc Hải tu sĩ Đô đã bị kinh động." ngân đồng bên trong hiện ra sắc khí, nói, Vương, có biết là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài?" Ừ. Vô Cựu trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Viêm Lôi Vương toàn thân tản ra sát khí, hừ lạnh nói, "Ta may mắn được thánh tử ra tay, lúc này mới có thể bảo trụ một mạng, làm sao có thể phản bội thánh tử đâu?" "Không có tốt nhất." Vô Cựu trưởng lão có ý định thôi động lên huyết sắc phỉ thú quân trượng, lạnh lùng nói, "Vàng không, lão phu liền đem ngươi ném vào huyết cổ trì, để cho ngươi nếm thử bị huyết cổ ăn món tư vị." Chậc chậc. Vô Cựu trưởng lão cười quái gì nói, "Tin tưởng, ngươi sẽ sáng khoái tới cực điểm." Hừ. Viêm Vương thắc bạc cái thế một tiếng, trong mắt hiện ra hàm ý, nhưng cuối cùng không có tranh luận, mà là lựa chọn trầm mặc. Gặp Thác Bạt cái thế loại vẻ mặt này, Vu Cựu trưởng lao trong lòng vẫn là rất thoải mái. "Tốt, Viêm Lôi Vương, ngươi có thể đi về." Vu cửu trưởng lao gương mặt không kiên nhẫn, phất tay khu trục đạo. Thác Bạt cái thế cắn răng một cái, lạnh nhạt nói, "Vu Cựu trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" "Chớ quên, đây là bản vương địa cùng, mà không phải ngươi tư nhân." "Uy hiếp sao?" Vũ cửu trưởng lao sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn một chút sau lưng Thanh Đồng Vũ Thi. "Vá." Một đạo thanh quang chợt hiện, cái kia người mặc chiến giáp đồng tao Vũ Thi trong nháy mắt bạo khởi, một quyền đập về phía Liêu cái thế. "Hừ, Vu Cựu, ngươi cũng quá coi thường ta à. Thác Bạt Cái Thế toàn thân bắn mạnh lấy tự quang, một quyền nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thác Bạt Cái Thế cánh tay phải bị người mặc thanh đồng trọng giáp Vu Thi cho đánh nức, tiên huyết văng khắp nơi. Bang! Một tiếng bang trầm, toàn bộ mặt đất bị dẫm ra một cái hô sâu, bốn phía tinh khí bắn ra bốn phía, liền huyết cổ trong ao đều có long hình tinh khí phương ra. Vũ Cửu, ta sẽ đem việc này bẩm báo thánh tử. Thác Bạt Cái Thế che lấy cánh tay phải, tán răng một cái, hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, ra liễu địa cùng. Chờ Thác Bạt Cái Thế ra liễu địa cùng, trạch lúc này mới âm thầm báo thánh tử Vô Cửu tay cầm huyết sắc phỉ thúy quân trượng, khinh thường nói: "Chờ Lao phu giải phong máu này qua tải, thánh tử chi vị liền muốn rơi xuống tay của Lao phu đã trúng." Thánh tử? Xem ra, cái này Vô Cửu cùng Vô giáo thánh tử cũng không ngừng đối đầu. Này ngược lại là một cái rất không tệ tin tức, có thể lợi dụng một chút. Hai người đem quan tài máu ném vào huyết cốt trì. Vô kiểu hướng sau lưng hai cái Vô thi phân phó nói: "Cái thứ hai cái Vô thị, trong đó một cái chính là Bạch Lý trạch ở cung điện dưới lòng đất trong thông đạo gặp cái kia. Đến nỗi một cái khác Vô thị, nhưng là người mặc chiến bào màu đỏ ngọn, xem ra hẳn là một cái nữ." Chỉ bất quá Cái này vu thi trên mặt mang theo mặt xanh nhanh vàng mật nạ. Cái kia hai cái vu thi âm thầm thôi động lên khí kình, hai tay phát lực, đem tôn này huyết sắc quan tài khổng lồ cho giơ lên, tiếp đó hướng huyết cổ trì đi đến. Bành! Bành! Cái kia hai cái vu thi mỗi một bước đi ra, mặt đất cũng sẽ bị dấm ra một đạo hố sâu. Ti. Thật là nặng huyết sắc quan tài khổng lồ nha. Cái này quan tài khổng lồ ít nhất cũng có 100 va cân. Mẹ nó, đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Bailey check hốt trượt rồi một lần nữa bọn, phòng má tử, giang tại trên nắp quan tài gặp mấy lần. Phù phù. Tại huyết sắc quan tài khổng lồ ném vào huyết cổ trì nhảy mắt. Toàn bộ quan tài máu bị từng hạt cổ trùng cho bao lấy. Cái này 6. Đây chính là huyết cổ. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nặng, thầm nghĩ, quả nhiên bá đạo, có thể vô hạn phân liệt, chúng sinh, thật đúng là quỷ dị. Bạch. Vu cửu trưởng lao sắc mặt phát lạnh, đem huyết sắc phi thủy quyền trượng đâm tiến Liêu Điệp mặt, nhìn chăm chú địa cùng một góc. Bác Hải bằng hữu, sao không đi ra gặp mặt? Vu cửu cười lạnh một tiếng, trong tay quyền trượng hơi hơi xoay tròn, bắn ra mấy đạo huyết sắc cỡ sóng, đánh về phía Liêu Không bên trong một chỗ. Ha, ha Không bao lâu, chỉ nghe một tiếng cùng tiếng, trong hư không giá hiện Liêu Nhất thân xuyên trường sam màu xanh lam trung niên tu sĩ. Là hắn? Bạch Lý Trạch Tâm phía dưới lộp bộ một tiếng, người trung niên này tu sĩ không phải là huyền thành gặp lao ăn mày kia sao? Hắn tại sao sẽ ở địa cung? Chẳng lẽ 6. ta bị theo dõi? Bỗng, lại là một đạo sóng gợn lăn tăn lam quang thoáng qua, từ bên trong đi ra một người mặc màu lam quần áo tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu xanh rất đặc đáo, cơ như mờ đông, giống như là có thể gạt ra nước tới. Một đôi màu u lam đồng tử, giống như là có vô tận ma lực. Nhất là 6. nhất là một đôi kia ngạo nhân bộ ngực sữa. Năm cái, 10 cái, làm sao có thể? Nha đầu này rốt cuộc là như thế nào chỗ má? Trời ạ, tiểu nha đầu này nhất định chính là yêu nghiệt. Chỉ bằng một đôi kia bộ ngừ sữa, liền có thể đem con lừa ngốc nhỏ đầu cho chết bệ. Vu Dao sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không biết là bác Hải cái nào giáo tông cao nhân. Haha, ha, cao nhân không dám nhận. Lao khất cái cười nhạt một tiếng, ôn quy nói, tại Hạ Hải Ba Đông, Bắc Minh tông tạ hộ pháp. Haha, ha, ha băng hoàng Hải Ba Đông. Vu Cửu sắc mặt run lên, cười nói, chẳng thể trách có thể lén vào lao phu địa cùng, cũng khó trách, chỉ bằng thắc cái thế cái kia ngu ngốc, làm sao có thể phát hiện hoàng đại nhân dấu vết đâu. Khách khí. Băng hoàng Hải Ba Đông đồng tử căng thẳng cười nói, nếu như không có việc gì, ta liền mang ta nhà thiếu chủ rời đi. Tới đều tới rồi, sao không ngồi xuống một lần? Vu Cựu đồng tử hiện ra ngân quang, ngưng lông mày đạo, tránh gọi Bắc Minh tông vị kia nói ta vu giáo quá mức hẹp hòi, liền chén nước trà đều mời không nổi. Bá, bá. Mộ Thanh, đỏ lên hai đạo quang ảnh vọt lên, hướng về Hải Ba Đông công tới. Thiếu chủ, cẩn thận. Hải Ba Đông thân hình nhất chuyển, chợt đến tiểu nha đầu phía trước, toàn thân tản ra hàn khí, vô tới một trường, liền gặp toàn bộ hư không đều lập lại. Màu khí một mực lan tràn đến Vu Cựu lao dưới chân mới lĩnh trì. Cờ rút, cờ rút. Theo hai đạo lam quang vọt lên, cái kia hai cái vu thi đều bị đông thành băng tinh. Chớp chớp, có chút ý tứ. Vu Cựu trưởng lão tay cầm huyết sắc phi thúy quân trượng, tay phải vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ mặt đất bị một đạo huyết sắc khí kình chém ra hai đạo khe hở. Theo sát mà đến là hai đạo vạn dội, những cái kia màu u lam băng tinh hòa tan, biến thành từng luồng hơi nước. Đi. Hải Ba Đông mang theo tiểu nha đầu, thôi động lên khí kình, như gió ra liễu địa cùng. Vu Cựu trong mày, lạnh nhạt nói, "Truy." Nói, Vu Cựu trước tiên đuổi theo, mà cái kia hai cố vu thi tự nhiên cũng đuổi theo. Hô Trở vô cự cùng cái kia hai cố vô thi bóng lưng hoàn toàn tiêu thất, Bạch Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nguy hiểm thật nha. Đột nhiên, một cái lạnh lùng như tuyết tay khoác lên liễu Bạch Lý Trạch trên bờ vai, ngay sau đó bên thai chuyển đến dồn dập tiếng hơi thở. "Uy, lao huynh, đừng làm rộn." Bạch Lý Trạch lúc này chưa tỉnh hồn, tiện tay đem cái kia hiện ra thi khí tay cho trấn ra ngoài. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch trên bờ vai nhiều hơn một cái thịt hô hô đồ vật, đoan chừng so con lượn góc nhỏ đầu lớn điểm. Còn có lốt hai. Bạch Lý Trạch nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ có chút cứng ngắc, chậm rãi chuyển động cổ. Lại phát hiện Một đôi xích hồng như máu đồng tử nhìn chằm chằm Bạch Lý chạy nhịn. Hô sáu. Hô. Thô trọng hơi thở âm thanh, chuyển khắp toàn bộ thanh đồng tự quan. Mẹ nó, cái này Vu thi như thế nào chính mình dạy rồi. 162 chương 161, qua tải máu bên trong bóng hình xinh đẹp. Từ ngực. Bạch Lý trạch nuốt nước miếng một cái, thần trọng từ thanh đồng tự quan bên trong bỏ ra, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Xuỵt. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt liếu địa bên trên, vang lên mấy đọng bỏ sóng nhỏ. Ở đây quá tà hồ, vẫn làm mau rời khỏi nơi này đi. Phù phù. Bạch Lý trạch tay phải tại quan tại trên biên giới khẽ trống vững vàng rơi xuống liếu địa bên trên. Gặp ngồi ở trong quan tại vụ Thi không có giết tới, Bạch Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là, ngay sau đó chuyển tới là giáp băng, giáp băng thanh âm, vách quan tại giống như có liễu linh tính chất một dạng, vút thanh đồng cự quan. Yêu tà, thật sự là quá yêu tả. T6. CC. Từng luôn huyết sắc khí kình dọng theo thanh đồng cự quan giữa khe hở tản đi ra. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Trạch tiểu dã một trường trấn khai vách quan tại, tiếp đó hướng Bạch Lý Trạch bên này lao đến. Cùng lúc đó, Nam Tôn thanh đồng cự quan quan tại cùng nhau bị chưởng lực đánh bay. Từ ngữ Bách Lý trạch nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, "Con lượm ngốc nhỏ, rốt cuộc chuyện này như thế nào?" "Đi vào đi ngươi." Con lượm ngốc nhỏ phạm thọ ngược lại là không có gấp chút nào, một cước đem Vu Thi nhét vào qua tài, tiếp đó lại lần nữa đem nắp quan tài đồng cho đẩy lại. Thế nhưng là, "Bành!" Từ thanh đồng tự quan bên trong truyền ra một tiếng vang dội, cô kêu bị phạm thọ gạt ngã Vu Thi lại lần nữa ngồi dậy. "Phốc!" Cố này Vu Thi toàn thân tản ra liệt diễm, liền trong hơi thở cũng có liệt diễm phun ra. Ngay sau đó, liên tục bốn tiếng vang dội, còn lại bốn tôn thanh đồng tự quan nắp quan tài cũng bị đánh bay. Bạch Lý chạy quét một vòng còn lại bốn cái vu thi, âm thầm nhíu chặt lông mày, cái này xấu. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ngũ hành thi? Ngũ hành thi cũng là vu thi một loại, chỉ bất quá thi thể có thuộc tính. Giống như cố này Hỏa vu thi, lục thể của hắn có thể hấp thu hết thể hỏa diễm, liền xem như gặp gỡ Thái Dương Chấn Hỏa, cũng có thể trò hỏi một hai. Còn lại bốn cố vu thi, theo thứ tự là Thủy vu thi, Thổ vu thi, Kim vu thi cùng với một vu thi. Như loại này Ngũ hành thi, cũng chỉ có vu dạy hộ giáo trưởng lão, giáo chủ chờ mới có thể luận chế. Quái, Phạm Võ có chút không hiểu, lẩm bẩm nói, theo lý thuyết Những thứ này Vu Thi không có lao đầu kia khống chế, là tuyệt đối không có khả năng chính mình lên. Ngũ Hành Thi tựa hồ có Liễu linh trí, từ thanh đồng cử quan bên trong nhảy ra ngoài, vương vàng rơi xuống Liễu địa bên trên. Pháp thử. Ngũ Hành Thi hai chân rời qua một bên, đem toàn bộ sàn nhà hất tung lên. Xảy ra chuyện gì? Bạch Lý Trạch cũng là cảm thấy căng thẳng, âm thầm lưu về phía sau, nhặt đạo, ra sốc, ra sốc. Ừm, người đâu? Bạch Lý Trạch nhìn lại, phát hiện đã không có Thạch Tiểu Dã thân ảnh. Xoẹt. Lại là mấy giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt Liễu địa bên trên, mẹ nó, có cần hay không linh như vậy chứ? Ra sốc. Ngươi nằm rạp trên mặt đất làm cái gì? Phạm Thọ tay phải cầm một cái dư men xanh trên bể, chợt nhìn Thạch Tiểu Giã một mắt, gương mặt bất đắc dĩ. Thạch Tiểu Giã thở phì phò nói, ngươi không phải nói trên không có bảy linh trận sao? Ai, giã nhân chính là giã nhân. Phạm Thọ ai thản nói, lao đầu kia đều sớm đem linh trận triệu hồi. Nói sớm đi. Thạch Tiểu Giã u uấn nhìn Phạm Thọ một mắt, tiếp đó trốn đến Liêu Bạch Lý chạch sau lưng. Gặp Thạch Tiểu Giã cũng không có mất tích, Bạch Lý Trạch lúc này âm thầm thở phào Ba người thận trọng phòng bị, vốn cho rằng cái này năm cô Vu Thi sẽ đối với bọn hắn phát động công kích. Thế nhưng là Lệnh Bạch Lý trách bọn người cực kỳ hoảng sợ chính là, năm cố Vu Thi vậy mà hướng địa cung chính giữa vết cổ chỉ bài đi. Xí xô xí sáo, cũng không biết đang nói cái gì. Cái này mấy cố Vu Thi đến tuột cùng đang giở trò quỷ gì? Thạch tiểu dã như mày, run sợ đạo, không rõ ràng. Bạch Lý trách lắc đầu nói, có lẽ, cũng chỉ có Phạm Thọ có thể đoán ra một hai. Dù sao, cái này con lường ngốc nhỏ có thể sống không ít năm tháng. Nói không chừng, còn đi qua vũ dạ di chỉ đâu. Đây là vũ dạy đặc hữu nghi tức. Phạm Thọ vận chặt lông mày, trầm giọng nói, giống như gọi thỉnh thần. Bạch Lý trách vấn đạo, thỉnh thần. Ân. Phạm phụ gật đầu nói, lấy một khỏa lòng thành kính cầu nguyện, triệu hoán trong minh minh thần minh. Có vẻ như, tại Huyền Thành lúc, các bạn kinh mây hay dùng qua tương tự phương thức, từ đó triệu hoán ra thái cổ xích long đông xuống. Ngũ hành thi trong miệng đắc trí, nhắc tới một chút giống thần chú đồ vật, thành kính quy lại, tựa hồ là đang triệu hoán huyết cổ trong ao một thứ. Ừ ngực 6. Ừ ngực. Toàn bộ huyết cổ chỉ một lần nữa sôi trào lên, nguyên bản phiêu phù ở huyết cổ trong ao vu thi vậy mà như kỳ tích hòa tan. Huyết cổ trong ao gia hiện liễu nhất cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, tại chính giữa vòng xoáy lơ lửng một cái huyết sắc quan tài khổng lồ. Là cái kia quan tài máu Bách Lý Trạch tâm tiếp theo sững sở, "Đạo." Tại quan tài máu xuất hiện một khắc này, Phạm Thọ nhảy lên một cái, tiện tay đem neo trên cổ Phật Châu ném ra ngoài. Chỉ nghe cách một tiếng, huyết sắc quan tài khổng lồ bị Phật Châu cho bao lấy. Người muốn làm gì?" Bách Lý Trạch tâm tiếp theo kinh, "Vấn đạo." Phạm Thọ trên mặt lún đồng tiền nhỏ căng thẳng, cau mày nói, "Còn có thể làm gì, xem xét máu này quan tài sẽ không đơn giản, vì tìm kiếm lịch sử bị chôn vùi chấn tướng, ta không thể chối tử. Con lường ngốc nhỏ thật đúng là một cái kỳ hoa, lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén, giống như chính nghĩa hóa thân mở Nhất là trên mặt vẽ này chơi liệu, quả thực làm lòng người rét lại nha. Đột nhiên, Bạch Lý Trạch có chút đau lòng nhức óc lên, tốt biết bao một cái con lường ngốc nhỏ nha, đến cùng bị đồ vật gì giết hại trở thành bộ dạng này. Bá, lại là một đạo huyết ảnh rơi xuống, gắt gao cuốn lấy này chuỗi màu đen tủi lùi Phật châu. Ba, con lường ngốc nhỏ một cước vào liễu địa mặt, trên mặt gân xanh bắn mạnh, sử xuất tất cả vô liếng, muốn đem cái kia huyết sắc quan tài khổng lồ cho kéo ra ngoài. Cờ rốt, nguyên bản mềm nhũn màu mạo dây lưng, đột nhiên căng đến thật chặt, quả thực là đem cái kia quan tài máu kéo ra khỏi vòng xoáy. Thế nhưng là Cái kia quan tài máu lại không có ý rời đi. Còn ngây ngốc gì đây? Con lửa lốc nhỏ toàn bộ thân thể bị hướng về phía trước kéo đi, trên mặt đất càng là xuất hiện hai đạo sâu đạt một thước khoảng cách. Có thể tưởng tượng, tôn này quan tài khổng lồ rốt cuộc nặng bao nhiêu? Ít nhất cũng có 100 vạn cân a. Thậm chí, càng nhiều. Cầm thú, máu này quan tài quỷ quái rất, nhân quả quá lớn, ta cũng không muốn nhiễm. Bạch Lý chậc híp híp mắt, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hỗn đản. Phạm Thọ cắn răng một cái, cau mày nói, "Huyết long mạch, ta có thể cho ngươi." Nhường cho ta cũng vô dụng nha. Bạch Lý chậc lắc đầu nói, "Ta lại vào không được hết cổ trì." A nha. Đột nhiên, toàn bộ quan tài máu chìm xuống dưới, đem Phạm Thọ hướng huyết cổ trong cao kéo đi. Ngươi lại ra, nhanh lên tới giúp ta. Con lượng ngốc nhỏ Phạm Thọ đem huyết sắc dây lường quấn đến rồi bên hông, máng. Bạch Lý Trạch luốt luốt huyệt thái dương, thương cảm nói, đầu ta đau, đoán chừng là không ngủ ngon. Hỗn đàn. Phạm Thọ mặt đen lên, phẫn nộ quát, một cái hải thần quả. Bạch Lý Trạch vui vẻ nói, "Ân, bây giờ không đau, chỉ là có chút choáng." Bạch Lý Trạch, ngươi chính là một cái hố hàng, hai cái sáu, Hai cái hải quả. Mắt nhìn thấy chính mình liền bị kéo vào huyết cổ trì, quấn quít Ba cái. Bạch Lý Trạch đưa ra ba ngón tay, ngồi xổm ở con lường ngốc nhỏ trước mặt, ngu ngơ cười nói: "Xem như ngươi lợi hại." Phạm Thọ biết, không cho Bạch Lý Trạch điểm chỗ tốt, mơ tưởng gia hỏa này ra sức. Nói, Phạm Thọ đem ba cái Hải Thần quả ném cho Liễu Bạch Lý Trạch. Cái này Hải Thần quả thế nhưng là bác Hải đặc sản, có thể dùng đến thai nghẽn thần hồn, thần thai cái gì, tuyệt đối là một loại thế tục hiếm thấy thánh quả. Đối với Hải Thần quả, bác Hải tu sĩ không chế cực nghiêm, không có quan hệ, căn bản không lấy được tay. Dù sao, giống Hải Thần quả dạng này thánh quả, Bắc Hải cũng không có bao nhiêu, vẫn là càng có khuynh hướng bản địa tu sĩ. Đừng xem, cái này Hải thần quả tuyệt đối là thật sự. Con lửa ngốc nhỏ vẻ mặt đưa đám, phẫn nộ quát, vì cái này Hải thần quả, Phật ra ta thế nhưng là trả giá bằng máu, ngươi ngược lại tốt, tùy tiện câu nói đầu tiên lừa gạt ta ba cái Hải thần quả. Phốp thử. Không đợi Phạm Thọ tiếng nói rơi xuống, huyết sắc quan tài khổng lồ lần nữa chìm xuống phía dưới đi, đem Phạm Thọ thân thể kéo tới huyết cổ bên cạnh lão duyên. Nhìn qua sôi chảo huyết cổ trì, con lửa ngốc nhỏ trên chóp mũi tất cả đều là mồ hôi dịn, kinh hãi nuốt nước miếng một cái, mắng, bách trạch, nhanh lên xấu. Nhanh lên tới kéo ta một cái. Cái này con lường ngốc nhỏ thật sự là lòng quá tham. Mệnh đều nhanh không còn, còn không nỡ bông tay. Xem ra, chính mình phải giúp hắn một chút, tránh khỏi con lường ngốc nhỏ nói mình không có sức lực. Nay vết sắc quan tài khổng lồ thật sự là quá mức yêu dị, coi như Bạch Ly trách sử xuất toàn lực, cũng sẽ cùng con lường ngốc nhỏ kết quả giống nhau. Cho nên, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là nhường con lường ngốc nhỏ bông tay. Nhưng, con lường ngốc nhỏ xem bảo như mệnh, làm sao có thể dễ dàng bông tay chứ? Bá, một vệt kim quang chém về phía con lường ngốc nhỏ hai tay, chỉ nghe rỗ một tiếng, huyết cổ chỉ biên giới bị chặt ra vài vết rách. Ai nha, con lường ngốc nhỏ kinh hô một tiếng, vội vàng tay chỉ nghe phù phù một tiếng, quan tài máu lần nữa chìm vào huyết cổ trì đầy dao. Máu của ta qua tải. Con lửa ngốc nhỏ nước mắt tuôn đầy mặt, huy quyền vốt mặt đất, toàn thân tràn ra hung lệ chi khí. Không nghĩ tới mập mạp kim đũa dùng tốt như vậy. Bạch Lý chạch sờ lên trình cắn ngân kim sắc cự phù, lẩm bẩm nói: "Ân." Con lửa ngốc nhỏ phạm thọ lông mày căng thẳng, phẫn nộ quát: "Vàng này đũa không phải của ta sao? Tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Không thể nói lung tung được, vàng này đũa thế nhưng là tiểu đệ của ta." Sợ bị phạm thọ cướp đi, Bạch Lý chạch đội vàng đem kim đũa thu vào độc tiền, nhíu mày nói: "Bây giờ cũng coi như là vật quý chủ." May mắn ta ra tay kịp thời, bằng không, ngươi liền bị kéo vào huyết cổ trì. Bạch Lý Trạch vốn sợ Phạm Thọ bà vai, nghĩ lại mà sợ đạo, cho nên, ngươi cái kia ba cái hải thần quả tiêu đến vẫn là rất giá trị. Phạm Thọ mắt không hề nháy một cái nhìn xem huyết cổ trì, toàn thân tinh khí liền giống bị hút khô một dạng, không một chút khí lực. Có ba cái hải thần quả, Bạch Lý Trạch cũng liền có cùng Thanh Giao Long đàm phán tư cách. Cuối cùng, một người, một con rồng nói xong, hai cái hải thần quả. Phù phù. Thanh Giao Long điều khiển lưu ly đỉnh, tại huyết cổ trong ngao không xoay tròn vài vòng, tiếp đó hóa thành một đạo thanh quang ngọt vào huyết cổ trì. Bạch Trạch, Thạch Tiểu Dã Còn có Phạm Thọ cũng là gương mặt trở mong, nhất là Phạm Thọ, hắn đã quyết định chú ý mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, đều phải giành được huyết long mạch. Cuối cùng, một đạo thanh quang từ huyết cổ trong áo bắn đi ra, quanh thân lượn lờ từng vòng huyết quang. Không có huyết long mạch tầm bổ, huyết cổ trì từ từ bốc hơi, biến thành từng luồng huyết khí. Huyết long mạch. Phạm Thọ lông mày căng thẳng, nhìn chăm chú lưu ly đỉnh quanh thân quấn quấn long hình tinh mạch, một trảo bắt tới. Gặp Phạm Thọ ra tay rồi, Bách Lý Trạch tự nhiên không có khả năng khoanh tay nhìn, tách không một chảo, tới con rồng kia hình tinh mạch. Pháp Huyết long mạch từ trong ra ra, biến thành vô tận xương máu. Thần lan đồng đậm tinh khí nha. Nhìn qua huyết vụ lở trời, Thạch tiểu dã con ngươi căng thẳng, dù động đạo. Bạch Lý Trạch, Phạm Thọ cùng nhau lui về phía sau ba bước, hai người cái tất cả cấp lấy một ba huyết long mạch. Còn có một ba huyết long mạch tại thanh giao long trong tay. Thanh giao long, linh cầm trạch mục mà rừng, không bằng cùng Phật gia ta lẫn bảo. Nhìn chăm chú trên không xoay tròn lưu ly đỉnh, con lượn ngốc nhỏ thêm một bước đầu đậm nói, ta chán ghét con lửa trọc. Lưu Ly lừng phun ra một cái đoàn sương mù màu lục, long quan sát Phạm Thọ, khí trùng thiên đạo. Ầm nhiên, toàn bộ địa cung nứt ra vô số hở, mắt nhìn thấy liền muốn sụp đổ. Đi, nhanh rời đi ở đây, địa cung muốn sụt. Phạm Tọ đem huyết long mạch thu vào đầu tiên, mượn nhờ lực lượng của thân thể nhảy lên một cái, xông ra liễu địa cung. Địa cung này bốn phía linh trận toàn bộ nhờ huyết long mạch chèo chống, một khi không còn huyết long mạch, tất phải sụp đổ. Bá. Liên tại Bách Lý Trạch, Thạch Tiểu Giá hai người xông ra địa cung không đến bao lâu, từ huyết cổ trong ngao bắn ra một đạo huyết ảnh. Đạo kia huyết ảnh chính là huyết sát quan tài khổng lồ. Rang huyết sát quan tài khổng lồ bên trên rơi xuống rất nhiều mảnh Huyết sát quan tài khổng ra yêu dị quang, giống như huyết phỉ thủy giống như là có tiên huyết chảy ra. Xuyên đầu qua quan tài máu, mơ hồ có thể gặp được một vị người mặc chiến giáp đỏ lòm nữ tử. Vút sáu, vút vụt. vụt. Đương nhiên, nữ tử kia mở hai mắt ra, từ trong tròng mắt của nàng bắn ra vô tận huyết mang. 163 chương 162, đại ca điên cũng. Man thành bên trong, truyền gia chấn thiên vang dội, một đoàn màu tím mây hình nấm từ từ bay lên, dần dần hướng bốn phía tán giật mà đi. Giờ khắc này, các đại thần phủ cùng nhau nhìn về phía Lựa Lôi thần phủ bầu trời. Tất cả mọi người đều nghĩ đến cùng một cái vấn đề. Lớn như vậy Lựa Lôi thần phủ rốt cuộc ra sự tình gì? Có ai có thể đưa nó san thành bình địa? Các đại thần phủ phụ chủ đều hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm nín thở, chẳng lẽ là rất hoàng sớm động thủ. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, lựa lôi thần phủ hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Giống. Tháp bạc cái thế toàn thân tản ra tử quang, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cả giận nói, ai? Là ai hủy ta thần phụ? Trong hư không, lập lòe một đạo thân ảnh màu tím. Quanh thân càng là lựa lở một con rồng, một voi, đồng tử tản ra tử quang nhàn nhạt, nhạt, quan sát hóa thành cho bùi lựa lôi phủ, toàn thân đều ra sát khí. Không phải hoàng. Hưu Tu sĩ cau mày nói, đây rốt cuộc sẽ là ai chứ? Đúng lúc này, ba bóng người, một trước một sau, trong địa thực chất vụt ra, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Ân. Thác Bạt Cái Thế cho mày, cách không một trưởng võ phía dưới, đánh về phía Liêu Bách Lý chạch bọn người. Dỗ. Cả con đường đều bị kinh khủng trường lực cho nghiền nát, mà Bách Lý chạch bọn người nhưng là kinh cả người xuất mồ hôi lạnh. Ngay tại Thác Bạt Cái Thế dự định ra trưởng thứ hai thời điểm, lại trong địa thực chất bắn ra một đạo huyết ảnh. Còn có đồng bọn. Thác Bạt Cái Thế giận tí mặt, một trường võ hướng về phía Quan Tài Máu. Quan Tài Máu run một cái, nổ bắn ra vô tận huyết nhiên, toàn bộ Quan Tài Máu xoay tròn, dựng thẳng lưng không rơi xuống xuốn về Thác Bạt Cái Thế trấn áp tới. Lúc này Thác Bạt Cái Thế sớm đã điên cuồng, đâu còn quản được nhiều như vậy. Máu này quan tài chính là Vu Cựu lão nhi kia sai người mang tới địa cung. Tại Thác Bạt Cái Thế xem ra, máu này quan tài chính là hủy diệt lựa lôi thần phủ kẻ cầm đầu. Nhìn ta không giống nhau trưởng vô ngươi. Thác Bạt Cái Thế quanh thân lượn một con rồng, một voi hai đạo hư ảnh, toàn thân phát kình, hai tay giơ qua đỉnh đầu, đánh về phía đang theo hắn rơi xuống huyết sắc quan tài khổng lồ. Vành. Quan tài máu ra nhức mắt mang, tốc độ cực nhanh, như có không gì không phá chi lực, đem Thác Bạt Cái Thế toàn bộ thân vào Liễu Địa thực chất. Ti Tô tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, Hoàng sợ nói, máu kia quan tài rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Bá, quan tài máu giống như có liễu linh tính chất một dạng, ngang lơ lửng giữa không trung, hướng Bạch Lý Trạch đột tới. Đang tại chạy thủp mạng Bạch Lý Trạch bọn người, cũng là toàn thân bỡ ngỡ. Máu này quan tài thật sự là quá quỷ dị, liền thắc bạc cái thế cường giả như vậy, vậy mà ngăn không được quan tài máu nhất kích. Không chi là bọn hắn đám thái điều này đâu? Con lường ngốc nhỏ, đều là bởi vì ngươi chọc giận máu này quan tài. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt không trung quan tài máu, kinh cả người xuất mồ hôi lạnh. Nhược Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là Hắn ngừng, quan tài máu cũng ngừng. Hắn động, quan tài máu cũng động. Mẹ nó, làm sao máu này quan tài để mắt tới không phải Phạm Thọ, mà là ta? Mặc kệ, vẫn là đảo mệnh quan trọng. Bạch Lý trịch theo sắt ở con lường ngốc nhỏ sau lưng, không ngừng oán giận, "Khí đạo, đây đều là người lòng tham kết quả." Nhìn qua theo sắt mà đến quan tài máu, Phạm Thọ cũng là toàn thân khẽ run rẩy, "Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị." Liên Phạm Thọ cũng cho là, máu này quan tài là hắn khai ra. Thạch Tiểu Dã run run một chút, "Oán hận đạo, con lường ngốc nhỏ, đây đều là ngươi làm chuyện tốt." Con lường ngốc nhỏ thế nhưng là có khổ khó nói, khẽ nói Nếu không phải là Bách Lý trạch cái kia hôn đảng cứng rắn quấn lấy ta đi địa cùng, sao có thể sinh ra như vậy tiểu thân? Man thành bầu trời, lang không vượt qua một cái huyết sắc quan tài khổng lồ. Quan tài máu ngược lại không lớn, cũng liền dài chí thước, cao hơn 1 mét. Quan tài trên thân in vô số linh văn, những linh văn kia giống như là có hoạt tính, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí. Hoàng Bết đang cùng Hải Ba Đông đại chiến vô cửu bọn người cùng nhau sửng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía này cái quan tài máu. Máu này quan tài quả nhiên có gì đó quái lạ. Hải ba đồng tử hiện ra quang, lẩm bẩm nói: "Giang giang" Một bên tiểu nha đầu Hải Vi nhi gần một cái hải thần quả, con mắt hiện ra sương mù, gật đầu nói, quả thật có cổ quái, bên trong giống như nằm một người. Vu Cửu tay cầm quyển trượng màu đỏ ngòm, cắn răng một cái, quay người hướng quan tài máu bay đi phương hướng đổi tới. Sau lưng hai cố Vu Thi, nhưng là một tất cũng không rời đi theo Vu cựu sau lưng, dọc theo đường đi, hướng quan tài máu biến mất phương hướng bỏ chạy. Vì thoát khỏi quan tài máu truy đuổi, Phạm thọ nhưng là muốn hết hết thể biện pháp. Thế nhưng là, máu kia quan tài giống như, như mọc ra mắt, không nhanh không chậm đi theo con lường ngốc nhỏ. Đột nhiên, con lường ngốc nhỏ có loại rơi vào vực sâu không đáy cảm giác. Chẳng lẽ thực sự là ta bình sinh làm ác nhiều lắm? Nghĩ tới h hại lừa gạt thời gian, Phạm Thọ có chút không tự tin đứng lên. Có thể nghĩ lại, máu kia quan tài cũng chưa hẳn là đi theo chính mình a. "Pháp thử." Phạm Thọ chân phải trên mặt đất chưa đi, dừng bước, thở hồn hển nói, "Hai ngươi chạy trước a, ta phải nghỉ một lát." Nghỉ một lát?" Bách Lý Trạch tâm phía dưới lộp bộ một tiếng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đi theo Phạm Thọ sau lưng, mặt dạn mày dày nói, "Phạm Thọ, kỳ thực, ta cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm. Tính toán, xem ở huyết phấn thượng, đệ ta liền bồi cùng một chỗ khiêng." Bách Lý Trạch nhất đem ngóc vào Phạm Thọ bả vai. Hào muốn đạo, quẩn máu kia quan tài là cái gì yêu vật, nhớ kỹ, có đại ca tại, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Đột nhiên, con lửa ngốc nhỏ có loại mang ơn, khóc ròng ròng cảm giác, thiếu chút nữa thì gào ra đại ca hai chữ. Quả thật là hoạn nạn gặp chân tình nha. Giờ khác này, tại Phạm Thọ trong mắt, Bạch Lý trạch thân ảnh cao rất nhiều. Nhìn qua trên không trung phía dưới rung động quan tải máu, Thạch Tiểu Dã nuốt nước miếng một cái, khua tay nói, hai người ở nơi này tú huynh đệ tình thân a. Ta liền đi trước từng bước. Phạm Thọ nhíu mày, mặt lên, thầm nghĩ, tiểu tử này nói chuyện như thế nào là lạ, nhất định có gì đó quái lạ. Giữa dịp Bạch Lý Trạch không sẵn sàng, Phạm Thọ thôi động lên thang lên trời, như bay hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng Phạm Thọ thở phào nhẹ nhõm chính là, Tôn này Quan Tài máu cũng không có đuổi theo. Haha! Ha. Phạm Thọ hướng Bạch Lý Trạch phất phất tay, cười như điên nói, "Tiểu tử, nhất định là người bình sinh tác nghiệp quá nhiều, lúc này mới bị máu này quan tài cho để mắt tới." Hỗn đàn! Bạch Lý Trạch hoạt động hoạt động cánh tay phải, thầm nghi đạo, "Cái này con lửa ngốc nhỏ giống như cá trạch một dạng, quá trơn. Tôn này Quan Tài máu trên dưới rung động, có vẻ như không có địch ý, nhưng không biết vì cái gì, Bạch Trạch tâm bên trong tóm lại có chút Giống Lối ra, rơi xuống một đạo bóng trắng, chính là Bạch Hồ Thần, còn có nắp Cửu Thiên bọn người. Những người kia hướng Bạch Lý Trạch bên này và tới, đem tất cả lộ đều phong kín. Dừng lại, Sở Minh Hiên mặt đen lên, ngăn cản Phạm Thọ cùng Thạch Tiểu Giã đường đi, cả giận nói, các ngươi cùng Bạch Lý Trạch có phải hay không cùng một bọn? Bạch Lý Trạch, Thạch Tiểu Giã nhún vai, cau mày nói, Bạch Lý Trạch là ai? Đúng nha. Phạm Thọ sờ lên cái ống, lắc đầu đường dành cho người đi bộ, ta từ tây mặc mà đến, cái nào nhận ra cái gì Bạch Lý Trạch nha. Quả thật. Sở Minh Hiên Dâu, lông mày đạo. Hân. Phạm Thọ Thạch Tiểu Giã nhìn nhau nở nụ cười, lăng lăng gật đầu một cái. Xa xa bách lý trạch hung tàn lẩm bẩm lẩm bẩm miệng. Đáng giận, hai cái này tiểu tử vậy mà muốn gặp không chết yểu. "Thử, cô đi." Sở Minh Hiên nghiêng mắt liếc qua Thạch Tiểu Giã cùng Phạm Tọ, khua tay nói, "Nhớ kỹ, đây là Man Thành, cũng không phải hai người nông thôn tiểu tử có thể tới chỗ. Man Thành giấy quý, tư chi không dễ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo." Phạm Thọ hướng Sở Minh Hiên ô quyền, tiếp đó liền muốn quay người rời đi. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, "Nhị đệ, tam đệ sợ, đại ca đến cũng." Nhung Phạm Tọ, Thạch Tiểu Giã hộc máu la, Bạch Lý Trạch giống như chiến thần mở rộng, lăng không rơi xuống, đỉnh đầu còn treo lên cái quan tài máu. Nghe Bạch Lý Trạch như thế một hồ, chỗ hưu Tu sĩ lấy tụ tập hình thức, chậm rãi hướng Thạch Tiểu Dạ cùng Phạm Thọ tiến lên. "Ta thật sự không biết na tiểu tử." Lúc này, con lường ngốc nhỏ mặt của đều tái rồi, đem răng cắn cỡ rốt, cỡ rốt văng lên. "Con lường ngốc nhỏ, người là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao?" Sở Minh nhiên mặt mơ phát lạnh, xuất thủ trước, công về phía Phạm Thọ. "Chư vị, trước đem hai cái này đứa nhà quê xử lý, sau đó lại đi chém giết Bạch Lý Trạch." Nhiêu Bảo thần phủ lẫm lẫm tay cầm trường kiếm, quất lên, bất quá Đại gia nhất định muốn coi chừng, Bạch Lý Trạch Na tiểu tử thế nhưng là treo lên quan tài tới, nhất định là ôm quyết đánh đến cùng tâm tính, dự định liệu mạng một lần. Không tệ. Cưới tại Bạch Hổ Thần trên lưng Nạp Cửu Thiên gật đầu nói, Lâm trưởng lao nói rất có lý, tiểu tử này con quan tài mà đến, nhất định có âm như gì. Tại nắp Cửu Thiên trong lòng, sớm đã làm Bạch Lý Trạch trở thành đối thủ giống như thần. Cho dù là Bạch Lý Trạch cưới đầu heo, nhưng ở nắp Cửu Thiên xem đúng ra, kia tuyệt đối không phải heo, mà là một đầu mãnh hổ. Tiểu tử này chính là điển hình giả heo ăn thịt Còn đập nồi dìm thuyền, mặt trái táo hoàn toàn tái rồi, máng thầm, thông minh Trí Thông Minh, đám người kia đầu góc đều bị lửa đá sao? Nhi đệ, tam đệ chớ sợ. Bạch Lý chạch tay cầm kim lửa, như vào chỗ không người, bốn phía chấm giết, phàm là sông lên tu sĩ đều không ngoại lệ đánh thành hai nửa. Giết. Nắp Cựu Tiên toàn thân tản ra hàn khí, quát lớn đạo, tiểu tử này trên người có một cái ngàn năm tụ khí châu, giết hắn, tụ khí châu liền thuộc về người đó. Cái gì? Tu khí châu? Cái này tụ khí châu là thuộc về ta U Minh thần phủ. Đánh dám, như thế linh bảo, tự nhiên thuộc về ta nhiều bạo thần phủ. Hừ, vậy thì xem ai bản lãnh lớn. Hai phủ tu sĩ không ai nhường ai, vung lên đao kiếm, hướng về Bạch Lý Trạch vào tới. Bá, một đạo bóng trắng rơi xuống, người tới người khoác một kiện chiến bảo màu bạc, dáng dấp cũng coi như thanh tú, sau lưng cong lấy một bó bảo kiếm. Mau nhìn, là nhiều bảo thần phụ dừng dược kiếm. Hưu tu sĩ hoàng sợ nói, hắn nhưng là nhiều bảo thần phụ đệ tử thiên tài, nếu không phải là bởi vì con thưa nguyên nhân, đoàn trưởng phủ chủ đời kế chính là hắn. Thật là bá đạo kiếm khí nhà. Lại hưu tu sĩ run sợ đạo, cái này kiếm tuyệt đối là một cái kinh khủng kiếm tu. 36. Vô Dừng dược kiếm động tác không thể bảo là không hoa lệ kẻ không lười, liền gặp sau lưng một bó bảo kiếm hóa thành vô số đạo kiếm ảnh bắn ra ngoài. Bạch Lý Trạch, vô luận ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt, Dừng Nhược Kiếm sắc mặt băng lãnh, khẽ nói, "Hôm nay, mệnh của ngươi, ta Dừng Nhược Kiếm thu định rồi." Ngũ Chỉ Sơn. Bạch Lý Trạch nhất trưởng vùng ra, liền gặp lòng bàn tay ra hiện Liêu Nhất Đạo Vạn Chư Cương Ấn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, liền khiến nhất tọa mấy trưởng vùng hình mũi Khoan Kim Sơn hướng Dừng Nhược Kiếm đạp tới. Trên linh kiếm bị Ngũ Chỉ Sơn cho huyết phá hủy. Xìu. Hình núi Khoan Kim Sơn thế đi không ngừng, từ Dừng Kiếm đỉnh đầu đạp qua. Dỗ một tiếng, Dừng Kiếm đầu liền bị tức mất. Nhiêu bảo thần phù đệ nhất kiếm tu thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Ai, xem ra chỉ bằng vào động tác hoa lệ cũng không có ý nghĩa. Nhất là gặp gỡ giống Bạch Lý Trạch hung tàn như vậy người. Kiếm Nhi, Kiến Lâm Nhược kiếm bị giết, Lâm Lãng giết đỏ cả mắt, giống như một đầu điên cuồng hùng sư, huy kiếm bổ về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Lao đầu, huynh đệ ta ba người là dễ dàng như vậy giết đến sau. Bạch Lý Trạch đem kim sắt chiến phủ thu vào động tiền, tiếp đó thôi động lên trong cơ thể phệ ma cây. Không có chút dấu hiệu, vô số huyết sắc ma địa thực chất trui ra, cuốn lấy Lâm Lãng hai chân. Xoạt Lâm Lãng một tay đưa ra một kiếm đã thấy vô số kiếm khí bắn nhanh, đem những cái kêu huyết đằng chò cắt nát, nhưng tu sĩ khác liền không có may mắn như thế. Pháp thử. pháp thử. pháp thử. Cái này tiếp theo cái kia tu sĩ bị không chết huyết đẳng kéo vào liễu địa thực chất. Theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, trong địa thực chất phun ra mấy chục đạo cốt tiên huyết. Cẩn thận. Nắp Cửu Thiên con ngươi căng thẳng, nương lông mày đạo, đây là không tử huyết dây leo, là thái cổ ma thủ phệ mà cây ngưng luyện ra tới, liền thần cũng có thể tổn phệ. Thế nhưng là, đã mượn. Siêu, siêu. Một cây tiếp lấy một cây không chết huyết đằng tòng địa thực chất trôi ra. Phong bế nắp cửu thiên đường đi, làm sao có thể? Lâm Lãng nuốt nước miếng một cái, tay cầm trường kiếm tay phải cũng bắt đầu run rẩy. Bây giờ, toàn bộ mặt đất đều bị tiên huyết nhuốm đỏ. Lâm Lãng cảm thấy đế giày đều bị tiên huyết thấm ướt, khó chịu dị thường. Chịu chết đi. Bạch Lý trạch tâm tiếp theo hành, như là đã kết toán, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Siêu, siêu. Lại là mấy trăm đạo huyết đằng tòng địa thực chất chui ra, dọc theo Lâm Lãng hai chân hướng toàn thân của hắn lan tràn mà đi. 164 chương 163, đệ cửu sát trận. Chết. Bạch Lý trạch điều khiển không chết huyết đằng, dùng sức kéo một cái, chỉ nghe bành một tiếng, rừng sóng toàn bộ nhục thân bị từ trong xé rách ra. Bá, bá. Theo Bạch Lý trạch nhất cái ý niệm rơi xuống, từng cây không chết huyết đằng lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Thiếu chủ, Gặp nắp Cửu Thiên bị không chết huyết đằng cho cuốn lấy, Bạch Hổ thần có thể nói là kinh cả người suýt mồ hôi lạnh. Hổ trảo vung lên, đem những cái kia không chết huyết đằng cho cắn ác. Giống. Bạch Hổ thần cảm thấy run lên, hóa thành một đạo bóng trắng, trở đi nắp Thiên, hướng Thần Đạo tông bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Bạch Lý Sơn kéo thần tí cùng, chỉ nghe vụt, vụt, vụt ba tiếng. Liên tục ba đạo phá thiên bóng tên giống như lưu tình của dạng, hướng về Bạch Hổ Thần Phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Bạch Lý Trạch mượn nhờ cựu truyện kim thân dịch dự lực, nhất cử đem chín đại động thiên dung hợp, từ đó bước vào yêu biến cảnh. Pháp thuật. Từ Bạch Lý Trạch đỉnh đầu phun ra một đoàn khói đen, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Nhìn qua Bạch Hổ Thần trên mông ba đạo huyết hoa, Bạch Lý Trạch lần có cảm giác thành công. Chết, đều đã chết. Sở Minh Hiên lao nhanh nhanh, vừa đầu, không khỏi cực kỳ sợ, hắn mang tới tinh anh, không một thoát khỏi, chết cũng là hoàn toàn như thế. Thậm chí, liên Sở Minh Hiên cũng không có phản ứng lại, những tu sĩ kia rốt cuộc là chết như thế nào? hay là trước trở về U Minh thần Phụ rồi nói sau. Sở Minh Hiên sắc mặt trắng bệnh, quay người lại, hướng U Minh thần phủ bỏ chạy. Nhìn ta một tiếng bắn chết hắn. Bạch Lý Trạch kéo động dây cùng, liền muốn xạ Sở Minh Hiên, lại bị Thạch Tiểu Dã cản lại. "Không cần, xem ta." Thạch Tiểu Dã vung lên kim truy, chiếu vào không trung Sở Minh Hiên đập tới. Chỉ nghe bành một tiếng, Sở Minh Hiên nhục thân từ trong nổ ra, biến thành đầy trời vết hoa. Vụt sáu. Vụt vụt vụt. Lệnh Bạch Lý chạch kinh ngạc chính là, trò này kim chùy lại trở về trở về, bắn ra một cái tầng tầng khí lãng. Nhớ năm đó, chúng ta chính là chỗ này sao đồ long? Thạch Tiểu Dã bắt lại trở về Kim Truy, đáp ý nói: "Như thế nào? Rất đẹp trai a. Chờ coi tốt, chỉ bằng chiêu này, nhất định sẽ vang dội ngàn vạn thiếu nữ." Phạm Thọ trận nhìn Thạch Tiểu Dã một mắt, cũng không có lập tức rời đi. Bởi vì, Phạm Thọ không cảm ứng được quan tài máu bên trong sát khí. Máu này quan tài giống như cũng không có cái gì áp ý. Nói thật, như thế trọng bảo, Phạm Thọ có chút động tâm. Cho nên, coi như Bạch Ly Trạch bây giờ dùng cực đạo thánh binh đánh hắn, Phạm Thọ cũng tuyệt đối sẽ rời đi. Ánh trăng lờ, chỉ thấy ba đạo toàn thân tản ra sát khí thân ảnh hưởng quan tài máu lao đến. Dẫn đầu chính là Vu Cửu. Vô Cửu tay cầm huyết sắc phi thủy quân trượng, miệm niệm chú ngữ, muốn đem quan tài máu gọi trở về. Thế nhưng, máu kia quan tài không nhúc nhích tí nào, không để một chút để ý Vô Cửu triệu hoán. Phốc. Vô Cửu sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ầm ầm. Vũ Cửu, tính cả cái khác hai cố Vô Thi rơi xuống đất, đem toàn bộ mặt đất chấn cái nát bấy. Nhìn qua cái kia hai cố Vô Thi, Bạch Lý Trạch, phàm thọ còn có thạch tiểu gia cũng là gương mặt kiên kỵ. Cái này hai cố Vô Thi khi còn sống sớm đã đốt lên thần hỏa. Trước tiên bất luận trong cơ thể hắn tinh khí khôi phục bao nhiêu, chỉ bằng vào nhục thân cường độ, liền có thể tương Bạch Lý Trạch trò ngược chết. Vô Cửu đem huyết sắc phỉ thúy quyền trượng vào liễu điệu mặt, đỏ hừng mắt gầm thét lên, các ngươi đến cùng đối với quan tài máu làm cái gì? Tiên bối, lời này của ngươi nói đến có vấn đề. Bạch Lý trách hướng giọng một cái nói, ngươi nên đến hỏi Thác Bạt Cái Thế, là hắn chọc giận quan tài máu. Thác Bạt Cái Thế? Vô Cửu gầy nhom ra mặt run một cái, ngẩng đầu nhìn về phía quan tài máu, đã thấy phía trên da hiện liêu nhất song chửng ấn. Từ trên trường ấn đến xem, chính xác giống Thác Bạt Cái Thế ra trưởng. Đối với Thác Bạt Cái Thế long tự kình, Vô Cửu thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Căn cứ lão phu quan sát, máu này quan tài giống như bị trong các ngươi một người nào đó khống chế. Lúc này, Vũ Cựu bình tĩnh lại, nhìn chăm chú Bách Lý Trạch bọn người. Nói đi, đến tổn cùng là ai? Vũ Cựu sắc mặt phát lệnh, chậm rãi hướng Bách Lý Trạch đi tới bên này. Hán. không đợi Phạm Thọ mở miệng, Bách Lý Trạch, Thạch Tiểu Dã cùng nhau chỉ hướng Phạm Thọ. Phạm Thọ mặt của hoàn toàn tái rồi, có một loại muốn mổ bụng tự vẫn xúc động. Sớm biết sẽ không góp cái này náo nhiệt, tính toán hay là trước ly khai nơi này rồi nói sau. 3, ba, 3. Ba. Phạm Thọ thôi động lên thang lên trời, đã thấy lòng bàn chân ra hiện liễu nhất đạo kim sắc gợn sóng. Ngăn lại hắn, gặp Phạm Thọ muốn chạy, Vũ Cựu vỗ động cử Tuống sau Lương Thanh Đồng Vu Thi phân phó nói: "Vá." Thanh Đồng Vu Thi tung người vọt lên, một quyền vung hướng về phía Phạm Thọ. Cái này Thanh Đồng Vu Thi khi còn sống tuyệt đối là một vị kinh khủng quyền thuật cao thủ. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một tia đại đạo vết tích. Lúc này Phạm Thọ giống như là lâm vào đồng lầy, toàn bộ thân thể đều bị trói buộc. Lẽ nào lại như vậy, thật coi nhà ngươi Phật ra là dễ khi dễ như vậy? Phạm Thọ hoàn toàn giận, kéo xuống trên người tăng bào, lộ ra giữ tận hình xăm. Hình xăm? Thạch tiểu dã rủi rủi con mắt, không được bạo âm thanh nói tụng, mắng thầm: "Cái này con lượm lốc nhỏ không phải là bị sợ choáng a?" chỉ bằng cái kia hai đạo hình xăm liền có thể đánh lui Thanh Đồng Vũ Thi. Đó cũng không phải là cái gì hình xăm, Bách Lý chậc nhẹ xuẩn đạo, mà là linh trận một loại, cũng không phải ai cũng có thể ở trong cơ thể mình bày trận. Cái này phạm thọ thật đúng là một cái yêu nghiệt, vậy mà có thể tại thể bên trong bày ra một đạo sát trận. Giống, một đạo thanh long hư ảnh hộ thể, đầu rồng cực lớn lộ ra là như vậy dữ tợn. Siêu. Ngay tại Thanh Đồng Vũ Thi nắm đấm sắp nện vào phạm thọ sau lưng thời điểm, lại kiến quang từ nhỏ con lửa chọc thể nội thoát ra. Giống, một tiếng hổ gầm, lại kiến nhất đầu bạch hổ hư ảnh há miệng cắn về phía Đồng Vũ Phốp thử một tiếng, Thanh Đồng vu Thi toàn bộ cánh tay phải bị cắn phải đẫm máu, huyết cổ phân tán bốn phía, biến thành từng luồng huyết khí. Giống huyết cổ loại này kỳ lạ tồn tại, chỉ có thể ở huyết hồn bên trong thanh nghén. Một khi bại lộ trong không khí, liền sẽ tan theo gió. Phạm Thọ gương mặt hung tính, khẽ nói: "Ta trái thanh long, phải mệnh hổ, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Ai u ta đi." Bạch Lý trạch nhất cái lão đạo, nhìn trong chú long hổ nương thân Phạm Tổ, lẩm bẩm nói: "Cái này con lường ngốc nhỏ hình không tệ, chờ có thời gian ta cũng làm một cái." "Là ngươi?" Vũ Cửu biến trầm giọng nói: "Ngươi chính là cái kia phu thi thể còn lựa trộm thi thể. Phạm Thọ như mày, khinh thường nói, "Phật ra ta chỗ trộm thi thể không có 800, cũng có 1000, ngươi nói là cái nào?" "Vô giáo di chỉ." Vô Cửu sắc mặt tâm hàn, trầm giọng nói, "Vô giáo di chỉ." Phạm Thọ lắc đầu nói, "Không nhớ rõ." Thử, ngươi đừng đánh chống lảng." Vô Cửu đem huyết sắc phỉ thúy quần trượng từ lòng đất rút ra, tức giận hừ đạo, "50 năm trước, mang Quốc lang mộ. 50 năm trước. Làm sao cái này con lường ngốc nhỏ đã già 7, 80 tuổi, chẳng phải là có thể làm ông nội ta?" "Giống như đi qua." Phạm Thọ giận mình, cau mày nói, "Chỉ bất quá Phật gia ta chưa từng có thất thủ qua. Hừ, đó là bởi vì ngươi gặp được ta giáo đồ đẳng kim tầng cổ." Vu Cửu khẽ nói, "Chính là bởi vì ngươi một lần kia quấy rối, khiến cho lão phu tụ tập trăm năm tinh khí tiêu tan hầu như không còn, trước kia lão phu liền thệ, nhất định muốn chém giết ngươi." Man Quốc Lăng ngộ. Vu giáo dù sao cũng là thái cổ Man Quốc cô giáo. Giống một chút vu giáo giáo chủ, hộ pháp trưởng lão cái gì, sau khi chết phần lớn đều sẽ bị chôn ở Man Quốc Lăng ngộ. Làm như vậy, cũng là vì trấn áp Man Quốc khí vận. Chỉ quá, trước kia vu giáo cũng không biết sẽ ra biến cố gì. Trong vòng một đêm, trong giáo tu sĩ chết thì chết, trên thị thương. Ngoại trừ Vu giáo giáo chủ cấp tu sĩ khác bên ngoài, Khát Tu sĩ si Đô đã chúng một loại vu cổ. Đến nỗi là một loại nào vu cổ, cũng không biết được. Nhưng có chuyện muốn nói, Vu giáo mặc dù bị diệt, trên thực tế là vì cứu vất Vu giáo đổ đảng kim tẩm cổ. Giống Vu giáo dạng này giáo tông, nhất định phải có kim tẩm cổ hung thú như vậy trấn áp. Một khi kim tẩm cổ bỏ mình, tất nhiên sẽ lọt vào các giáo tông công kích. Tỷ như nói, đại phán giáo hoàn toàn dạy cùng với thần đạo tông tông. Lời đồn đại này cũng là tối có thể tin. Có lẽ, Vu giáo nghiên dạy chi lực, vì chính là thay kim cổ kéo dài tính mạng. Có sáu Có không? Phạm Thọ Âm Thanh có chút run rẩy, tựa hồ khơi gợi lên hắn nhiều năm hồi ức. Nói nhảm. Vu Cửu tức giận đến toàn thân run rẩy, nhịn không được bảo âm thanh nói tụ. "Bà, ba, nếu không phải là bởi vì ngươi cái này còn lượng lóc nhỏ cái rối, ta dậy một chút thống há có thể bị người khác đạt được. Còn có lao phu cái kia một đám anh em, cũng sẽ không bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say." Vu Cửu nghiến răng nghiến lợi, đỏ hồng mắt quát lên, "Ngươi không cần giảo biện, bởi vì có thể tại thể bên trong bố trí xuống đệ cửu sát trận tứ tượng sát trận cũng không nhiều, lại thêm ngươi đó minh châu một dạng đầu trọc, càng thêm sẽ không sai." Đệ cửu sát trận. Thần hung tàn nha. Trạng thái trách phạm thọ cái tai họa này có thể nhiều lần biến nguy thành an. Nguyên lai like đều là bởi vì đạo này sắt trận nha. Thái cổ xếp hạng đệ cửu sắt trận, tứ tượng sát trận, chỉ bất quá, đạo này sát trận dường như là không trọn vẹn. Còn thiếu hai đạo hình xâm, tức Huyền Vũ hình xâm cùng Chu Tước hình xâm. Con lượng ngốc nhỏ phạm thọ nội giận nói, coi như ngươi không tìm Phật ra, Phật ra cũng sẽ đi tìm các ngươi. Nếu không phải là bởi vì các ngươi vu giáo cầu thí người Phật gia cũng sẽ không dừng ở động thiên trọng thiên dòng 50 năm. Chậc Giặc con lường ngốc nhỏ so với mình còn tức giận, Vu Cửu cười lạnh đạo, nói như vậy, lão phu còn phải xin lỗi ngươi. Nào chỉ là xin lỗi. Phạm thọ từ động thiên bên trong lấy ra cái kia sứ men xanh chén bể, khe nói, hôm nay, Phật gia ta liền đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Dựa vào, giá ngây thơ đáng xấu hổ. Bạch Lý trách lẩm bẩm miệng, bạo lấy nói tục đạo. Giết. Vu Cửu trưởng lao sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, đem ba người này cho ta chém giết đi, nhất là cái tiếc con lường ngốc nhỏ, cho phu ngửa đi. Gia xúc, động thủ. Bạch Lý Trạch đem hỏa hoàng lửa khải mặc vào người, lạnh nhạt nói, lão nhân này từ vừa mới bắt đầu liền không có định bỏ qua cho chúng ta. Chậc chậc. Vu cựu toàn thân đều tản ra âm sắc khí, cười quái dị một tiếng đạo, thử, các người đã biết quan tài máu bí mật, lão phu làm sao có thể lưu các người tại thế đâu? Hung chi, trong các người còn có người cùng quan tài máu ở giữa sinh ra liên hệ nào đó?" Vu Cửu cười gần đạo, thử hỏi, "Lão phu có thể khoan dung các người sao?" Thanh Đồng Vu Thi tung người vọt lên, xuất thủ trước, công về phía Phạm Mà cái người mặc chiến giáp đỏ đỏng, mang theo mặt xanh vàng mặt nạ nữ Vu thì tấn công về phía Liễu Bạch Lý Trạch. Máu này quan tài trung quy là thuộc về ta Vu Cửu. Vu Cửu vồ một cái về phía lơ lửng ở hư không cái kia quan tài máu. Bạch Lý Trạch thôi động lên trong cơ thể động thiên, toàn thân đều bị con ác thú khí quấn gói. Đại Nhật thần hỏa tráo. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, liền gặp lòng bàn chân ngưng luyện ra từng vòng tử từ viêm. Những cái tia ngọn lửa màu tím chính là Hồng Loan lôi viêm, tại Bạch Lý Trạch quanh thân ngưng luyện ra một giờ hình thần hỏa tráo. Hồng Loan lôi viêm. Vu Cửu cái, bụng ha ha chẳng thể trách máu này quan tài sẽ cùng đi, 165 chương 164, thần quốc quân trượng. Xoạt xoạt. Huyết giáp nữ Vu Thi đấm tới một quyền, đem toàn bộ thần hỏa cháo đều cho rung ra một cái khe. Huyết giáp nữ Vu Thi hơi hơi dùng sức, chỉ nghe rỗ một tiếng, đại nhật thần hỏa cháo bị một tầng tràn ngập sát khí hàn băng cho làm vỡ nát. An ta một truy. Thạch Tiểu Dã thôi động chín hồn, nhục thân tăng vọt ba thước, giơ chui đập về phía tên kia nữ Vu Thi. Huyết giáp nữ Vu Thi toàn thân tản ra từng cái linh văn, ý thức chiến đấu cực mạnh, hơi hơi thân, liền tránh thoát Thạch Tiểu công kích. Không đợi Tiểu Dã ra chui thứ hai, huyết nữ Vu Thi chân đem Thạch Tiểu Dã bay ra ngoài. "Vậy, Thạch Tiểu Giã chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lẫn biển, tựa như ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị đánh tan. Quá mạnh mẽ." Thạch Tiểu Giã mở miệng trách móc, đơn giản không phải một đẳng cấp. Vu Cửu nhìn chăm chú Thạch Tiểu Giã, toàn thân tản ra thi khí khí, nương lông mày đạo, "Ngươi là chiến tộc nhân." "Không tệ, tiểu gia ta chính là chiến tộc thế hệ này người thừa kế." Thạch Tiểu Giã cả gan, quát lên. "Chậc chậc." Vu Cửu tay cầm huyết sắc phỉ thúy quân trượng, cười quái dị nói, "Chẳng lẽ là thiên ý để cho ta vu tái hiện thần đạo dưới sao?" Nói, Vu Cửu gia hiệu huyết giáp Vu Thi đi đánh giết phản Huyết giáp lư vu Thi mặt không biểu tình, đùi phải đạp một cái, huy quyền đập về phía Phạm Thọ. Bành! Bành! Liên tục hai tiếng, con lượn ngốc nhỏ giống như viên thịt một dạng bị đập bay. Ba, các ngươi có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp? Phạm Thọ khuôn mặt nhỏ hoàn toàn tái rồi, cái kia hai cố vu Thi căn bản vốn không cho hắn cơ hội suy tính. Quyền phong bắn nhanh, du tựu tại Phạm Thọ quên thân, ra quyền không lưu tình chút nào. Lẽ nào lại như vậy? Phạm Thọ mượn quyền mang lực phản men xanh trấn quát, nhìn Phật ra ta thu các ngươi những thứ này yêu nghiệt. Vũ 6. Vượt vượt Phạm Võ một trưởng đem sứ men xanh chén bể đánh bay ra ngoài, đã thấy vài vòng thanh quang bắn ra. Sứ men xanh chén bể quanh thân lượn lờ phi cầm tổ thú, từ từ bành trướng, có thể dùng thông thiên tô để hình dung. Nhìn qua trên không tản ra thanh quang bắt sứ, cái kia hai cô Vu Thi sử sợ, lại hướng con lửa ngốc nhỏ công tới. Giống như vậy Vu Thi, bọn hắn còn không có thức tỉnh linh trí, cho nên không có vu cửu mệnh lệnh, coi như bọn hắn bị giết đến điểm phải đồ, cũng giống vậy biết chiến đấu rốt cuộc. Đây chính là Vu Thi kinh khủng. Giống địa cung bên trong những cái kia ngũ hành thì, có thể là vu dậy thay một chút con em thế ra bở dưỡng. Tại thái cổ lúc, Giống một chút thực lực cường Hãn Mộ thì tuyệt đối bù đắp được thần binh lợi khí, mà đối với một chút con em thế ra tới nói, Vu Thi độ trung thành cực cao, sẽ không có phản biến. Cái này cũng là Vu Thi chịu đến xem trọng nguyên nhân. Thậm chí, giống một chút lao tổ, tại người sau khi chết, can nguyện bị mang đến Vu dạy, từ đó bị lại tế luyện thành vũ Thi. Hóa Thiên Bác. Vu Cửu tay cầm quần trượng màu đỏ ngỏm, nhìn chăm chú trong hư không dần dần bành trướng sứ men xanh trấn bể, cảm thấy cử chiến, cau mày nói, chén này thế nhưng là vật tổ truyền pháp lúc, Hóa duyên sử dụng thánh bác, có thể luyện hóa hết thệ công pháp, bao quát ngàn vạn linh bảo. Ha, ha. Phạm Vọ nhai răng. Gương mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền nhỏ, cười như điên nói, "Như thế nào? Bây giờ biết sợ? Cho ta thu. Phạm Vọng đọc thầm kinh văn, từng đạo Phật âm từ trong miệng của hắn truyền ra. Hóa Thiên bát cái bát hướng xuống, trong chén lập loè vô tận ánh quang. Hóa Thiên bắt chỗ sâu dường như có các loại long tượng, phi cầm đầu thú, thậm chí còn có một con chân long thi thể. Bây giờ, Bạch Lý Trạch, Thạch Tiểu Giả cùng nhau ngẩn đầu nhìn phía cái kia sứ men xanh chén bệ. Cái này con lường ngốc nhỏ nên thực sự là thông minh, vậy mà đem linh bảo giấu vào Hóa Thiên bát. Tạng thể trách tại phạm thọ động tiên bên trong, ngoại trừ chỉnh cắn ngân một thanh phá phủ bên ngoài, không phát hiện chỗ gì. Đột nhiên, một đạo quen thuộc cái bóng chiếu vào Liễu Bạch Lý Trạch bị mắt. Tàn phế phù. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này con lửa ngốc nhỏ trong tay cũng có nửa mảnh tàn phế phù. Cái này tàn phế phủ ghi lại chính là Ngũ Chỉ Sơn pháp môn tu luyện. Căn cứ thanh giao long nói, bây giờ còn thiếu hai mảnh mấu chốt nhất tàn phế phủ. Một tấm trong đó tại đạo thánh trình thiên bá trong tay, mà đổi thành một chương vậy mà tại con lường lóc nhỏ trong tay. Bảo bối tốt nha. Vũ Cửu cũng tâm. Vung lên quyền trượng trong tay hướng Phạm Thọ đánh tới. Vụt. Vô tận huyết quang bắn ra, toàn bộ thiên địa bị từng cái huyết văn phong tỏa. Lao nhân này xem ra là nghĩ tuyệt sát chúng ta nha. Bạch Lý chậc lấy tay đem quan tài máu gánh tại trên vai, chỉ sợ cái này trọng bảo bị Vu Cửu tên kia cấp đi. Đột nhiên, Hóa Thiên Bát chô sâu ra hiện Liêu Nhất đạo thanh sắc vòng xoáy, hình thành Liêu Nhất cố cường đại thần lực, đem thanh đồng Vu Thi cùng huyết giáp nữ Vu Thi cất đi vào. Làm cản, Vu Cửu trưởng lão sắc mặt phấn lạnh, héo lao thủ bắt được cái kia hai cô Vu Thi hai chân. "Hừ, ra đây Hóa Thiên Bát có thể thôn phệ và vứt." Phạm Thọ hung tàn cười nói, "Lão đầu ngươi tốt nhất buông tay, bằng không, Phật ra ta ngay cả ngươi cùng nhỏ thu. Hừ, ngươi cái này Hóa Thiên Bát chính xác bất phàm, nhưng ta Thần cốt quyển trượng cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi Hóa Thiên Bát. Vu Cửu hừ một tiếng, thôi động lên Thần cốt quyển trượng. Thần cốt quyển trượng, đây chính là dùng thần mình tu sĩ di hải chế tạo, vốn là tản ra thần tính, ngược lại là có thể khắc chế Hóa Thiên Bát. Từ Thần cốt quyển trượng bên trong tản mát ra khí tức phán đoán, cái này quyển trượng ít nhất cũng là hạ phẩm thánh minh. Đây chính là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy Thánh binh bộ giáng. Thần cốt Phạm Thọ hai mắt tỏa sáng, tàn nhẫn cười nói, bảo ngươi tốt, cho ta tu. Hừ. Vô Cửu đem thần cốt quyền trượng vào liêu địa mặt, ở phía sau hắn ra hiện Liêu nhất Tôn cự nhân pháp tướng. Cái kia pháp tướng ngược lại là có chút chiến hồn ý tứ, cho tàn ác. Đương nhiên, Vô Cửu nâng lên hơi có vẻ gầy nhom lao thủ, hướng Hóa Thiên bắt đánh ra. Chỉ nghe rô một tiếng, chuyện bị dị xảy ra, đạo kia huyết sắc trưởng ấn cư nhiên bị Hóa Thiên bắt cắn nuốt mất rồi đi vào. Phộc. Phạm Thọ chỉ cảm thấy ngực bị bên trong trọng thương, nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Bách Lý chậc nhất nhíu mày, nghĩ, tuy cái kia Hóa vô cùng lợi hại, nhưng trung quy cần lấy tinh khí thôi đậu. Nhất là cái kia phá huyết trưởng chỉ bằng vào một trường tia cũng đủ để tiêu hao Phạm Thọ hơn phân nửa tinh khí. Cái này Vu Cựu thực lực cường hãn, ít nhất cũng có dưỡng thần cảnh chiến lực. Bạch Lý Trạch nhanh lên đem đứa nhà quê tiên huyết nhỏ giọt quan tài máu bên trong. Phạm tọ chà sát mép một cái tiên huyết, hung tàn đạo, căn cứ ta phỏng đoán, máu này trong quan tài phong ấn có thể là chiến tộc một vị nào đó đế hoàng, lại có lẽ là vu dậy một vị nào đó thái nữ. Vu Cựu đang tại thôi động thần cốt quân trượng, khó mà phân tâm, đành hướng sau lưng hai cố Vu thị phân phó nói, đem cái hai tiểu tử chém giết đi. Bá, bá. Không đợi Vu Cựu thoại âm rơi xuống, một thanh đỏ lên hai thân ảnh phóng tới Liễu Bạch Lý Trạch. Dỗ. Bạch Lý Trạch đem quan tài máu cắm ngược vào Liễu địa mặt, chỉ nghe phốp thử một tiếng, vô tận huyết quang quật lên, cuốn lên mấy đạo khí lãng, đem cái kia hai cô Vu Thi đẩy lùi phía sau đi. Gia súc, còn ngây ngốc gì đây? Bạch Lý Trạch nhất quyền vung đi, phá vỡ thạch tiểu giá cái mũi. Lập tức, máu mũi văng khắp nơi, thấm đến quan tài máu bên trong. Không phải liền là mấy giọt tinh huyết sao? Thạch tiểu giá đau nhói chém mũi, mang thầm, cần phải hung tàn như vậy sao? Tiên huyết vào quan tài máu, dần dần, quan máu tầng ngoài ra hiện Liễu nhất từng cái từng cái Trong nhất thời huyết quang mơ hồ trong đó Bạch Lý Trạch nhìn thấy quan tài máu bên trong nằm một đạo người mặc chiến giáp bóng hình xinh đẹp. Cái kia mũi ngọc tinh xảo, cái kia đôi môi, còn có cái kia cơ như mơ đông trong trắng lộ hồng gương mặt. Rất khó tưởng tượng, nữ tử này lại là một cái bị phong ấn nhiều năm người. Thật đẹp nha. Thạch Tiểu Dã cái kia ra súc nuốt nước miếng một cái, chảy nước bọt nói: "3." Ba. Bạch Lý Trạch rút Thạch Tiểu Dã một chút, mang thầm: "Thật là một cái cầm thú." Liền ngươi lão tổ cũng dám kinh nhận Cái nào 6? Nào có? Thạch Tiểu Dã chà sát một chút nước bọt, đỏ mặt cái. "Vũ vụ 6." Vụt vụt. Đương nhiên, quan tài màu bên trong Bóng người xinh xắn kia mở hai mắt ra, bắn ra vô tận huyết khí. "Nàng sáu, nàng sáu, nàng trận sáu." Nhắm mắt, Thạch Tiểu Giã đầu lươi thắt nút, cả lâm mà nói, "Mở mắt." Bạch Lý chậc hư một tiếng, khinh thường nói, "Ta cũng không tin một cái chết nhiều năm người còn có thể sống tới không thành." "Thật sự?" Thạch Tiểu Giã nuốt nước miếng một cái, rung động đạo. Bạch Lý chậc tập trung nhìn vào, "Thật đúng là, quan tài máu bên trong nữ tử thật đúng là mở mắt." Nàng một đôi ngọc đồng giống như bảo thạch một dạ rực rỡ, ánh mắt sắc bén, không giống như là chết đi nhiều năm tu sĩ hẳn có ánh mắt lại nhìn cái kia hai cố vu thi hung hăng hướng quan tài máu quỳ lại, trên mặt đều là vẻ khi dè. Ân. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo vui, không nghĩ tới cái này hai cố vu thi cũng sợ máu này quan tài. Hỗn loạn. Phạm Thọ thôi động lên Hóa Thiên Bát, chống đỡ thần cốt quyển trượng thần uy, bay đầu quát lên, Bạch Lý Trạch, còn ngây ngốc gì đây? Nhanh lên dùng quan tài máu đập lão nhân này. Phốc sáu. Phốc. Phạm Thọ tinh khí trong cơ thể đang tại từng chút một tan rã, cơ hồ đều nhanh muốn hư thoát. Hóa Thiên Bát rủi sao cũng là trước kia Phật tổ sử dụng qua đồ vật, há lại tốt như vậy thúc dục. Lý Trạch giơ lên quan tài máu, đập về phía vu tiểu đầu. Chỉ nghe rô một tiếng, Vu Cửu bị đập chó an phân. Đình đầu phun ra một đạo huyết mang, trừng cao 3 ba thước. Vu Cửu lung lay đầu, một mặt dung động nhìn chăm chú quan tài máu bên trong bóng hình xinh đẹp, liên tục bội tội, xí xô xí xáo nói một trận. Ngay tại Vu Cửu ngây người lúc, Phạm Thọ đem Hóa Thiên Bát đối với hướng về phía Thanh Đồng Vũ Thi, cùng huyết giáp nữ Vũ Thi. Chỉ nghe xù, xù hai tiếng nổ đùng, không đợi cái kia hai cô Vũ Thi làm ra phản ứng, đã bị Hóa Thiên Bát hút vào. Gặp bị điên một quan tài máu đập cái, tự đạo, chẳng lẽ nhân này bị vua của ta chi khí chết phục? Thật, Bạch Lý Trạch, lần này tính ngươi may mắn. Vu Cửu không để ý đỉnh đầu đỉnh con máu, nắm lên thần cốt quân trượng, quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Chờ Vu Cửu trưởng lão bóng lưng tiêu thất, Phạm Thọ lúc này mới đem Hóa Thiên bát thu vào. Chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nặng nề nện vào liễu địa bên trên. Đi. Thừa thắng xuống lên. Nghĩ tới Vu Cửu trong tay thần cốt quân trượng, Bạch Lý Trạch giống như điên cuồng một dạng phấn khởi. Không đợi Thạch Tiểu Giá phản ứng lại, lại đã nâng lên quan máu liền ra ngoài. Gia súc, tới ta một cái. Phạm Thọ giống như chó chết, nói. Cái kia, một cái hải thần quả Thạch Tiểu Giã xấu bụng nở nụ cười, xoa xoa tay, chảy nước bạc đạo. Cái gì? Phạm Thọ tức giận đến toàn thân run rẩy, mắng: "Bách Lý Trạch Na tiểu tử dọa dẫm ta cũng coi như ngươi, ngươi một cái đứa nhà quê cũng xứng dọa dẫm ta." Chương 6. Thạch Tiểu Giã ngẩng đầu nhìn một mắt không chung mây đen, cười qué dị một tiếng đạo, giọng hát phong cao, giết người đêm. Nói, Thạch Tiểu Giã ôm sách trong tay kim sắt chiến truy, lại liếm liếm đôi môi khô khốc. Phạm Thọ toàn thân run mình một cái, mặt phát lạnh, âm thầm thôi động lên Hóa Bát, lại nhất đạo thanh quang ra, đem Thạch Tiểu Giã kim sắt chiến truy đi vào. Ngay tại Thạch Tiểu Giã đắc ý lúc, lại phát hiện trong tay hắn chiến truy không biết lúc nào biến mất không thấy. Thạch Tiểu Dã, cái này chiến truy thế nhưng là chiến tộc tự trưng. Phạm Thọ phản uy hiên nói, nếu như ngươi còn muốn chiến truy mà nói liền công ta một đoạn. Ném chim không thành bị đựng mổ. Con vịt đã đun sôi lại bay. Đi đâu? Thạch Tiểu Dã mặt đen lại nói. Phạm Thọ yếu đất nói, đi, nhanh đi tìm Bạch Lý Trạch Na tiểu tử, ta cảm ứng được, đang có số lớn cao thủ hướng bên này truy sát mà đến, có thể là thát bạn cái thế. Quả nhiên, vương niên đầu đều là một đám mặc màu tím chiến giáp tu sĩ. Ma ơi. Thạch Tiểu Dã máng một tiếng. Tôi đột lên chuyến hồn, như bay vọt ra khỏi Man Thành, hướng sau núi chạy đi. Ngay tại Thạch Tiểu Giá sau khi đi không đến bao lâu, lại kiến nhất đạo tử ảnh truy sát mà đến. Tháp Bạt Cái Thế nhìn trong chú xa xa một đạo huyết điểm, trường kiếm vung lên, quát lên, đi thần linh núi. Lúc này, Tháp Bạt Cái Thế thế nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Tại Man Thành, còn không có ai dám đối với hắn như vậy. Lựa Lôi thần phủ trong khoảnh khắc biến thành một vùng phế tích, trong phủ môn khách càng là tử thương thảm trọng. Kẻ đầu têu, chính là tôn này toàn thân tàn ra huyết quang quan tài khổng lồ. Nhìn tay cầm quan tài máu đại sát tứ phương bạch lý trạch, Tháp Bạt Cái Thế toàn thân tản ra ra hở giờ quyển game số tới. 166 chương 165, thần linh pháp chỉ. Trăng sáng trên không, lại kiến nhất đầu hung cầm chống ra cánh, từ không trung bay đi. Thế nhưng là, đã thấy nó vượt qua một tòa cô phong thời điểm. Toàn bộ thân thể lao nhanh hạ xuống, giống như là bị nào đó cổ lực lượng cường đại cho hút xuống. Giác ô 6. Giác ô. Con hung cầm kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, có chút kiên kỵ liếc mắt nhìn cái kia cao vút trong mây cô sơn, quay người hướng những phương hướng khác bay đi. Cách 6 Cách... Tòa kia cô phong bốn phía tản ra từng vòng quang, tựa hồ cùng trời ngoài hành tinh thần sa sa tương đối, lên chớp Vô Cựu, chỗ chỗ nào? Bạch Lý Trạch khiêng huyết sắc quan tài khổng lồ, bước xa như bay, lòng bàn chân sinh phòng, quả thực là chém ra một đầu đốn lượn quanh cổ lộ. Phục! Lại là một đạo máu tươi từ Vô Cựu đỉnh đầu phun ra, không kịp xử lý vết thương. Hỗn loạn, ta Vô Cựu lúc nào chật vật như vậy qua. Vô Cựu tay cầm quyền trượng màu đỏ nhỏ, hung hăng mắng. Vô Cựu thôi động lên trong cơ thể khí kình, quanh thân tản ra âm sát khí, biến mất một mảnh u lâm bên trong. Người đâu? Bạch Trạch bốn phía nhìn nhìn, cau mày nói, lão đầu kia chạy đâu rồi? Lúc này, Bạch Lý Trạch bị tòa kia cô phong quanh mình ngân quang hấp dẫn như thế thánh tượng, trong núi nhất định có trảo bảo. Bạch Lý Trạch liếm lấy một chút đôi môi khô khốc, lầm bầm nói, "Tất nhiên là được, như thế nào cũng phải đi lên đi loan quanh." Núi này thực sự là cổ quái, vậy mà có thể tự động tản mát ra thánh quang. Căn cứ Bạch Lý Trạch phỏng đoán, thánh quang kia vô cùng có khả năng chính là một kiện nào đó trong bảo, lại có lẽ là một khối yêu thạch tản mát ra. Giống như thạch thần một dạng, nó tại tu luyện thời điểm, bốn phía cũng sẽ tản ra ra tự sắc quang vòng. Máu này quan tài thật là đủ nặng nha. Càng đi về phía trước, Bạch Trạch càng thấy được trên bả vai quần tải máu càng nặng. Lúc này Quan tài máu bốn phía sớm đã không có huyết sắc linh văn, ngược lại là hiện ra ám hung sắc. Máu này quan tài tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm, lúc này mới đem quanh thân khí tức tu liễm. Bạch Lý Trạch, chờ ta một chút. Lúc này, Thạch Tiểu Giã có con lường ngốc nhỏ, nhanh chân hướng bên này lao đến. Bởi vì Thạch Tiểu Giã thôi động lên chiến hồn, trừng cao mười mấy thước, đem mặt đất chấn động đến mức ba, bà vang lên. Thế nhưng là, lệnh Bạch Lý Trạch nghi ngờ là, càng tiếp cận sau lưng ngọn núi kia, Thạch Tiểu Giã nhục thân cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, khôi phục bản tôn. Thần linh núi Đang đánh chợp mắt con lường lốc nhỏ phương diện luyện đan nổi lên hai đạo nhàn nhạt, nhạt luống đồng tiên nhỏ, ngưng lông mày đạo, "Quái, thần linh này núi tại sao lại có liễu linh tính chất?" Thần linh núi. Bạch Lý Trạch Khiên quan tài máu, chỉ vào xa xa cô phòng, cau mày nói, người nói chính là tòa kêu biết phát sáng núi sao?" Núi kia quả thật có cổ quái, ngọn núi giống như là bị một đạo thánh quang bao vây, cùng thiên địa hòa thành một thể. Tựa như, thần linh này núi sớm đã biến thành thần minh, có thể hấp thu thiên địa tinh khí, nhật tinh hoa. Liên long đất đều có tinh khí dũng động âm thành. Theo lý thuyết, trước mắt cách đó không xa tòa kia thần linh núi đang tu luyện. Quái thai, quái thai Thật là quái quá thay. Con lượn lóc nhỏ từ thạch tiểu gia trên lưng nhảy xuống tới, cau mày nói: "Thần linh sơn giá chính là thần đạo tông sơn môn chỗ, tồn tại đã lâu, nhưng gần trăm năm nay, thần linh này núi sớm đã đánh mất liễu linh tính chất. Kỳ quái là, bây giờ tại sao lại một lần nữa đổi thành sinh cơ?" Phạm Thọ sờ đầu chọc một cái, gương mặt nóng nảy điên cuồng, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ núi kia lao đầu lại lấy được cái gì cơ duyên? Toàn này thần linh núi không giống thạch thần bá đạo như vậy, tu luyện cũng là bình thản. Từ trước tới giờ không hấp thu trung quanh hoa cỏ cây cối bên trong tinh khí. Nay ngược lại là nhượng bạch lý Trạch có chút bội phục." 3. Ba. Đúng lúc này, Lăng Không rơi xuống một đạo kiếm khí màu tím, đem toàn bộ mặt đất cho hất bay lên. Vành 6. Thình thịnh. Theo liên tiếp màu tím khí lăng bạo khởi, Phạm Thọ còn có Thạch Tiểu Dạ lao nhanh lui về phía sau. Cũng chỉ có Bạch Lý Trạch cũng không lui lại, quả thực là ỷ vào nhục thân đem những kiếm khí kia cho bắn ngược ra ngoài. Bá khí. Thạch Tiểu Dạ âm thầm hướng Bạch Lý Trạch đưa ra một ngón tay cái, thầm khen đạo, "Bạch Lý Trạch, ngươi cũng thật là lợi hại, cùng cũng như vậy kiếm khí, lại còn có thể mà không đổi sắc, sừng, sừng bất động, phải không?" Bạch Trạch toàn thân run lên, xoay người qua, mặt đen lại nói, "Ngươi cho rằng ta không muốn tránh?" Mấu chốt là máu này quan tài quá nặng đi, ta căn bản đi không được nha. Nếu không phải là Bạch Lý Trạch có Hỏa Hoàng Lửa Khai Hộ Thể, đoán chừng đều sớm bị thác bạt cái thế một kiếm đánh chết. Co tốt, Bạch Lý Trạch trên mặt cũng đeo thần linh mặt nạ, chống đỡ hơn phân nửa kiếm khí. Nếu không, Bạch Lý Trạch cần phải bị đánh thành náo nhọẹt. Dù là như thế, Bạch Lý Trạch hổ khẩu ở giữa vẫn rịn ra mấy giọt tiên huyết. Bá, bá. Một đạo tiếp lấy một đạo bóng đen vọt vào thần linh núi, người người cũng là gương mặt sắc khí. Nhìn qua cái này dậm đạp chằng bóng đen, Bạch Lý Trạch có chút bỡ ngỡ. Chạy nha, tiếp tục chạy nha. Thác cái thế tay cầm kiếm lớn màu tím Vung tay lên, đã thấy sau lưng gần trăm tu sĩ tương bách lý Trạch ba người vây lại. Lúc này, Bách Lý Trạch chỉ cảm thấy trên bả vai quan tài máu càng ngày càng nặng. Quỷ dị, máu này quan tài quả nhiên có quỷ dị. Xuỵt, một giọt mồ hôi lạnh dọc theo Bách Lý Trạch gò má, cuối cùng theo cái cầm nhận bén nhỏ giọt liễu địa bên trên. Không cần sợ. Lúc này, Phạm Thọ mang theo một cây lang nha bổng đi liếu thượng phía trước, nhặt đạo, thần linh này núi có thể áp chế huyết hồn, liền xem như thần nhân cảnh cao thủ tới, cũng không khả năng tôi động lên huyết hồn. Thần linh núi, tên như ý nghĩa, trong núi có thần linh qua lại. Có lẽ Đây chính là thần linh sơn chân ý còn ngây ngốc lấy làm gì chứ? Phạm thọ nhế răng, vung lên lang nha bổng liền trùng liễu thượng đi. Thật can đảm. Thác Bạc cái thế hừ một tiếng, giống như thôi động lên trong cơ thể huyết hồn. Thế nhưng là, nhương Thác Bạc cái thế kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn huyết hồn giống như là đọc lại một dạng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xấu? Vì cái gì ta không có thể thôi động huyết hồn? Thần linh núi. Trong núi có thần linh, có thể áp chế tu sĩ trong cơ thể huyết hồn. Hừ, thì tính sao? Chúng ta nhiều người như vậy, một người thả ra nước bọn, cũng có thể đệm cái này ba cái đứa nhà quê cho chết đuối. Hữu tu sĩ hừ một tiếng, rút kiếm hướng Bạch Lý Trạch trùng Liêu thượng đi. Gặp lựa lôi thần phủ tu sĩ hướng chính mình lao đến, Bạch Lý Trạch cau mày nói, "Già súc, nguyên khí lực lớn, trước tiên giúp ta khiêng một hồi." Không đợi Thạch Tiểu Giã đáp ứng, Bạch Lý Trạch liền đem quan tài máu bỏ vào Thạch Tiểu Giã trên bờ vai. "Ai nha." Một tiếng hét thảm, Thạch Tiểu Giã toàn bộ thân thể bị quan tài máu đè tiến Liêu địa thực chất, sau đó liền sẽ không ấm thanh. Bạch Lý Trạch tay cầm kim bữa, đi, một một cái, giống như đánh bóng mở dạng, đem xông lên tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. "Đi, hai cái này tiểu tử nhất định chính là hình người hung thú." Hấp lực ý. Chúng ta căn bản không phải đối thủ." Hữu Tu sĩ sầm mặt lại, quay người hướng thần linh ngoài núi bỏ chạy, quát lên, "Lửa lôi thần phủ đã hủy, người ta tại ở chỗ này cũng không ý nghĩa gì, không bằng theo chúng ta cao chạy xa bay." "Không tệ, nghe nói rất hoàng đang tu luyện một môn đại thần thông, kêu cái gì kiểu truyện kim thân, một khi luyện thành, chúng ta chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Lại Hưu Tu sĩ gật đầu phụ họa nói. chỗ Hưu Tu sĩ trong lòng đều đánh lên trống, chính xác như thế. Coi như Lửa lôi thần phủ còn chưa bị hủy đi, đến cuối cùng cũng chỉ có bị rất hoàng diệt phận. Mới đầu chỉ là một hai người chạy trốn, đến cuối cùng Trừ Liễu Thác Bạt cái thế bên ngoài, tu sĩ khác đều sớm chạy không còn hình bóng. Phốp thử, lại là một đạo huyết mang phù ra, nhưng cái kia còn chưa kịp trốn chạy tu sĩ bị Bách Lý Trạch nhất đứa tử trong bộ ra, tự tìm cái chết. Thác Bạt cái thế uy kiếm lên Liễu thượng đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn linh kiếm cư nhiên bị Bách Lý Trạch cho chém đứt. Bách Lý Trạch cũng là trong lòng cả kinh, cái này màu vàng tự phủ đến cùng lai gì, lợi hại như vậy? Hai ta tiền hậu giáp kích, giết lao tiểu tử này. Phạm Thọ trên mặt lúm đồng tiền căng thẳng, lên lang nha bổng liền đi. Thác cái thế nuốt nước miếng một cái, uy quyền lên đi. Bất kể nói thế nào, Thác Bạt Cái Thế đều có dưỡng thần cảnh cao thủ. Tuy không thể thôi động hết hồn, nhưng lực lượng của thân thể còn tại. Đi chết đi. Thác Bạt Cái Thế xong quyền vung ra, khơi dậy hơn 10 đạo khí lãng, vùng hướng Liêu Bách Lý Trạch. Gặp Thác Bạt Cái Thế công tới, Bách Lý Trạch cũng huy quyền nên Liêu thượng đi. Chỉ ngay bằng một tiếng vang trầm, Thác Bạt Cái Thế thân thể đều đánh bay ra ngoài. Xoẹt. Bây giờ đến phiên Thác Bạt Cái Thế kinh hãi, tiểu tử này nhục thân như thế nào mạnh mẽ như vậy? Có thể so với thuần hung thú thú con. Rết. Bách Lý Trạch sát khí lâm nhiên, lần nữa đi. Cùng lúc đó, Phạm Thọ cũng vung lang nha bổng bổ về phía Liêu Thác Bạt cái thế phía sau lưng. Bành! Phạm Thọ hai tay run lên, đem Thác Bạt cái thế cho đánh bay ra ngoài. Pháp thuật. Thác Bạt cái thế chân phải rời qua một bên, quả thực là ngừng thân thể, hoán độc nói, thần linh núi, trong núi có thần linh. Thần linh phải không? Thác Bạt cái thế từ động tiên bên trong lấy ra một trướng màu đỏ tháp bạt phù, lạnh giọng nói, hừ, cái gì thần linh không thần linh, bản vương tại Man Thành chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái gì thần linh. Chi 6. Chi chi. Màu đỏ thảm bảo phù quanh thân lượn lờ hỏa diễm, chiếu sáng hơn phân nửa thần linh núi. Thẳng đến lúc này, Bạch Lý Trạch mới nhìn rõ cái gọi là thần linh núi. Thần linh núi giữa không trung điêu khắc một pho tượng đá, mà thần đạo tông sẽ ở đó tượng đá đỉnh đầu. Tượng đá quanh thân tản ra thanh quang, giống như là một đạo nhân, tay cầm pháp trần, phía sau lưng có một thành cử kiếm. Hai lông mày rủ xuống, cùng đại địa liền thành liễu nhất thể. Đạo nhân kia hiện lên đứng thẳng tư thái, hai mắt một khắc cũng không có rời đi tinh không, cũng không biết đang nhìn cái gì đó. Chỉ dựa vào một pho tượng đá, liền chống đỡ lên một tòa cô phòng. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ là một pho tượng đá, như thế nào có mạnh mẽ như vậy khí thế đâu? Cố khí thế kia, tựa hồ có thể khiếp người nội tâm. Bạch Lý Trạch, ngươi có biết, con ta vì giết ngươi, không tiếc lần nữa xông vào tòa Long Nguyên. Thác Bạt Cái thế sắc mặt phát lạnh, oán độc nói, đây hết thảy đều là ngươi làm hại. Vô luận như thế nào, bản vương đều phải giết các ngươi. Thác Bạt Cái thế sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói. Nói, Thác Bạt Cái thế miệng niệm thái cổ thần ngữ, đã thấy tấm kim hầu đỏ thấm bảo phù bắt đầu cháy rừng rực. Không tốt. Phạm thọ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, là thần linh pháp chỉ. Cái gì? Thần linh pháp chỉ? Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ̣t một tiếng, động đạo. Thần linh pháp chỉ Đây chính là lấy thần linh khí huyết vẽ mà thành bảo phù. Một khi thôi động lên loại này bảo phù, không khác thần nhân buông xuống. Coi như bởi vì thiên địa gông cùng xiển xích hạ chế, uy lực của nó cũng khó có thể đánh giá. Toàn bộ bảo phù bắt đầu cháy rực, hình thành liễu nhất đạo nhân ảnh. Ánh mắt người nọ sắp bén, sau lưng cong lấy một thanh cực kiếm, sừng sững ở trên không, quan sát Bạch Lý Trạch cùng Phạm Thọ. Giết bọn hắn cho ta." Thất Bạt cái thế cảm thấy quá ngang, trầm giọng nói, vốn là trương này bảo phù là dùng để đối phó rất hoảng, nhưng ở bản vương xem ra, uy hiếp của phải xa xa lớn hơn rất hoảng. Một bên Phạm Thọ nhếch miệng, phất bất hừ một tiếng, Thầm nghĩ, làm sao, cái này thắc bạt cái thế cũng không có đem mình làm chuyện. Không biết vì cái gì, Phạm Thọ trên mặt vậy mà dâng lên một tia thất lạc. Không thể, chính là thất lạc. Thần linh pháp chỉ sao? Bách Lý Trạch mẳng đầu nhìn chăm chú cái tia đạo họa ảnh, đột nhiên một túi thân, mượn lực lượng của thân thể, vụ một cái về phía này đạo mà ảnh. Cái gì? Phạm Thọ mang thầm, vô tri, đó cũng không phải là thông thường họa ảnh, sau đó lấy thần hỏa ngưng luyện ra tới. Vả, đột nhiên, cái kia đạo họa ảnh động, chém xuống một kiếm, phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ biến thành một cái biển lửa. Từ ngực, từ ngực. Thời gian trong náy mắt mặt đất liền biến thành nham tương, chạy khắp nơi đều là. Kinh khủng kiếm khi dán vào Bạch Lý Trạch ra đầu chém qua, chỉ kiếm một tấc, liền có thể tương Bạch Lý Trạch đầu cho chém xuống. Thác Bạt cái thế sắc mặt dữ tợn, cười như điên nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự là quá trớn cùng, đây chính là thần họa." "Đừng nói là ngươi, liền xem như thông thần cảnh cao thủ dính vào nó, cũng phải hóa thành cho tàn." Giang giặc. Lệnh Thác Bạt cái thế cực kỳ hoảng sợ chính là, Bạch Lý Trạch nhất đem ôm lấy cái kia đạo ảnh, há miệng cắn đi. "Cái gì?" Thác Bạt cái thế hoàn toàn giả dối, cả lăm mà nói: "Tiểu tử này xấu, rốt cuộc là ai?" Liên Thần Linh Pháp chỉ cũng giảm an. Ăn ngon. Cái này thần linh pháp chỉ tuyệt đối là đại bổ. Bách Lý Trạch lại là cắn một cái liêu thượng đi, kéo xuống này đã hỏa ảnh một cánh tay. Hung tàn, hung tàn. Phạm Thọ có chút cực kỳ hâm mộ, hoàng sợ nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ là thần linh pháp chỉ mất hiệu lực? 167 chương 166, trong núi có thần linh. Giang giặc. Bạch Lý chậc giống như gặm củ cải một dạng, từng nón từng nón luyện hóa những thần kia hỏa. Bây giờ, tháp bạn cái thế hoàn toàn động, chỉ cảm thấy đầu gốc có chút không đủ dùng. Đây chính là thần nha. Thần hỏa vừa ra, ngàn giẫm đất chết. Thần nhân giận dữ, đốt diệt chư thiên. Thế nhưng là, bây giờ lại bị Bách Lý Trạch nhất miệng một ngụm cho sẽ ăn. Chẳng lẽ 6 là thần linh pháp chỉ mất hiệu lực? Lúc này, Thất Bạn cái thế có chút không tự tin, cảm thấy nổi lên nói thầm. Mất hiệu lực. Phạm Thọ trên mặt một chút, tung người nhảy lên, cũng học Bách Lý Trạch dáng vẻ, gầm đi lên. Thế nhưng là T6. Tt. Mấy sợi khói xanh bắn ra, chỉ thấy Phạm Thọ bờ môi xương cùng lòng nướng một dạng, đều lên bong bóng. A. Phạm Thọ thân thể rơi xuống liễu địa bên trên, nhai răng đạo, tại sao có thể như vậy? Phạm Thọ hoàn toàn chấn váng. Vội vàng từ động thiên bên trong lấy ra một bình dược dịch, từng nuốt từng nuốt uống vào. Cũng không biết phạm thọ uống là cái gì, tóm lại hẳn là khắc chế thần hỏa dược dịch a. Dần dần, phạm thọ trên môi bong bóng biến mất, nhưng mà, vẫn là không có tiêu tan dư. Bạch Lý Trạch, ta ít ít ít ngươi lại ra. Thác Bạt cái thế lão đạo một cái, mắng, vậy mà nuốt ta một đạo thần linh pháp trị, sớm biết liền đi đối phó rất hoàng. Kiến Bạch Lý Trạch như vậy hung tàn, Thác Bạt cái thế nào còn dám đợi ở chỗ này, liều mạng một dạng thoát ra thần linh núi. Thần linh núi, trong núi có thần linh. Thác Bạt cái thế tức giận nói, trong núi có đại gia ngươi, còn trong núi có thần linh. Không đợi Thác Bạt Cái Thế thoại âm rơi xuống, một đạo thanh mang rơi xuống, đem hắn một cánh tay chém mất xuống. Kiếm khí như hồng, tốc độ cực nhanh. Đến mức Thác Bạt Cái Thế chạy thật xa, cũng không có phát hiện cánh tay phải của hắn đã sớm bị chém xuống. A! Thác Bạt Cái Thế hét thảm một tiếng, không dám trở về Man Thành, mà là hướng Thần Linh núi phía bắc bỏ chạy. Hừ, dáng tại Thần Linh núi vọng động Thần Linh pháp chỉ, kỳ tội nên trảm. Đúng lúc này, hư không truyền đến một giọng dàn mua, "Đạo, xem ở ngươi thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng." Cái Thế quả thực kinh cả người xuất mồ hôi lạnh, thật sự là quá kinh khủng. Thác Bạt Cái Thế tạ hữu nhìn nhìn Cứ thế không có tìm được đạo kia thanh âm giản mua là từ đâu chuyển ra. Quý vị, thật sự là quý vị. Chờ khắc bạn cái thế lúc xoay người, đã thấy thần linh trong núi Tôn này đạo nhân tượng đá run một cái, trong mắt càng là phun ra hai đạo nhàn nhạt thanh quang. Lặng lặng ban đêm, ngoại trừ xoạt xoạt, xoạt xoạt thanh âm bên ngoài, liền sẽ không có thanh âm nào khác. Cuối cùng, liền cuối cùng một đạo thần hỏa cũng bị Bách Lý Trạch nhất miệng nuốt vào. Hô. Bách Lý Trạch phong bế lục tức, quả thực là đem thần hỏa bức về động tiên. 6. Hôn đản. Phạm Vọ bờ môi sưng cùng cái gì giống như, xuất non mơ hồ đạo, vì cái gì 6 Vì cái gì ngươi ăn thần hỏa liền không sao? Gặp Phạm Thọ bờ môi sương cùng làm sượng một dạng, Bạch Lý Trạch hoàn toàn vui vẻ. "Cầm thú, nhất định là ngươi làm nhiều việc các, lúc này mới đưa tới trời cao báo ứng." Bạch Lý Trạch nhìn có chút hả hế nói, "Báo ứng đại gia ngươi." Phạm Thọ trong hơi thở đều có hỏa diễm phun ra, mắng, "Đây hết thảy cũng là thanh giao long cho quỷ, liền Bạch Lý Trạch yếu biến cảnh thực lực, làm sao có thể nuốt được một chương thần linh pháp chỉ đâu?" Lưu Ly trong đỉnh thanh long mừng như điên, trên ngai rỡi đạo, "Tiểu tử, cái này thần linh pháp chỉ có thể so sánh hải thần quả đại bộ nhiều, ngươi nếu là lại cho ta cả hơn mấy chương thần linh pháp chỉ." Ta luyện có miêu sát thông thần cảnh tu sĩ thực lực. Tình lại đi ngươi." Bạch Lý Trạch thử nhế răng, lẩm bẩm nói, "Vì cái gì ngươi không trực tiếp nuốt đạo kia thần linh pháp chỉ, càng muốn cho ta mượn miệng? Ngươi xem đem thắc bạn cái thế do cho. Che trời tên kia tiểu ra thân thần linh núi, ta sợ hắn ở nơi này lưu lại một đạo thần niệm." Thanh Dao tim rồng rung động đạo, "Che trời cái kia hôn đản tâm tư trọng trọng, nói không chừng thần đạo trong tông liền trở phụng hắn tự chỉ là một bước thần, lại có thể biết được thần đạo trong phát sinh hết thầy. Nói như vậy, ngươi thật đúng là Dược sư lưu ly vật trước mặt Dược đồng." Bách Lý Trạch vấn đạo. Long không có nhiều lời chỉ là gật đầu một cái, liền chui vào lưu Ly đỉnh. Kế tiếp ta muốn bế quan tu luyện. Thanh giao long âm thanh lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Nhớ kỹ, một khi tiến vào Thần Đạo Tông, muôn ngàn lần không thể tùy ý sử dụng lưu Ly đỉnh, nếu như bị che trời cái kia hàng theo dõi, ngươi tuyệt đối là thập tử vô sinh." Thanh giao trong miệng rồng che trời, cũng chính là thái cổ thời kỳ phục hộ La Hán. Đoán chừng, lúc này che trời sớm đã thành Liễu nhất tôn của Phật, thậm chí là chân Phật, cũng chính là Phật tổ. Đạo nhân tượng đá khẽ run, tiếp đó lại khôi phục bình thường. Thần linh trước núi, đang đứng hai thân ảnh Trong đó một thân ảnh chính là vạn thú lầu gã sai vật, cũng chính là cái thập tám. Ra gà, vì cái gì ngươi để ý như vậy Bách Lý Trạch?" Cái thập tám người khoác chiến bào màu đỏ ngòm, kim sắc ngọc đồng nưng lại, dường như có vô tận kim quang bắn ra. Những cái kia kim quang diễn hóa thành liều nhất trôi trôi phi kiếm, tại hắn quanh thân du đáng. "Ba khí, lộng lẫy." Trước núi cái vị kia lão giả chính là cái thập lục, cũng là cái thị nhất tộc, 16 đời bên trong đệ nhất nhân. Cái thập lục người mặc một bộ thanh bào, thân hình người cường, nhưng sắc mặt lại hững nhẫn vô cùng. Còng lưng, ánh mắt vẫn đục, dường như không một chút thần thái. Đây chính là thần đạo tông đệ nhất cao nhân, Cái thập lục. Nhưng hắn cũng không phải thần đạo tông tông chủ, bởi vì hắn tu luyện Đại Nhật thần hỏa cháo. Cái thập lục gằn từng chữ một, Đại Nhật thần hỏa cháo. Cái thập tám lắc đầu nói, cái này lại cùng Đại Nhật thần hỏa cháo có quan hệ gì? Haha, ha, đương nhiên có quan hệ buộc lại. Cái thập lục cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, bây giờ để mắt tới Bạch Lý Trạch cũng không chỉ Đại Nhật Bồ Tát, liền Vũ dạy, Hoàn Tiên dạy, thậm chí là Bắc Hải Bắc Minh tông đều để mắt tới Liêu Trạch. Vì sao? Vì cái gì? Cái thập tám khó hiểu nói, chẳng lẽ bọn họ đều là vì Đại Nhật thần hỏa Cái thập lục lên tiếng, "Đạo, môn đại thần thông này mặc dù không sánh được thái cổ trí tôn đại thần thông, nhưng là ngưng luyện sinh tử ấn át không thể thiếu một môn đại thần thông." Sinh tử ấn. Cái thập tám hít vào một ngụm khí lạnh, rung động đạo, liền xem như thần nhân đã chúng sinh tử ấn, cũng phải nuốt hận. "Không tệ." Cái thập lục như mày, trầm giọng nói, "Môn này cương ngần uy lực cực mạnh, liền xem như thánh hậu sư Tử Minh Vương ấn cũng xa xa không bằng." "Ra ra, sinh tử ấn, âm dương giao cảm, đại nhật thần chí cương trí dương, còn giống như thiếu một môn chí âm chí hàn đại thông." Cái thập tám giật mình nói, "Ân." Cái thập lục vuốt râu một cái, gật đầu nói, "Không tệ, xem ra đạo tạm trong các sách người xem không ít." Chí Âm Chí Hàn. Cái thập tám nói thầm vài tiếng, trong mắt chợt mọc lên một vòng tinh quang, Hoàng sợ nói, "Chẳng lẽ còn cần cái thị nhất tộc đại băng phong thuật?" "Hừ, chỉ là đại băng phong thuật, làm sao có thể áp chế ở Thái Dương chân hỏa đâu?" Cái thập lục hừ một tiếng, khẽ cười nói, "Ta nghe nói cái ra lão tổ chính là lấy không chọn vẹn đại nhật thần hỏa cháo cùng với đại băng phong thuật thôi diễn ra sinh tử ấn." "Chỉ bất quá sáu." Ha, "Ha Cái thập lục cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng hàn mang. "Như thế nào? Cái gia vị lão tổ kia lâm vào trạng thái chết giả?" đang đứng ở thời khắc sinh tử, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Lâm vào thời khắc sinh tử, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bỏ mình. Chẳng thể trách nắp 9 tiên hội từ Đông Châu chạy đến, chẳng lẽ là vì sáu? Cái thập lục âm thầm gật đầu đạo, ngươi đoán không sai, tại vực ngoại cái thị nhất tộc trong mắt, người ta đều chỉ bất quá là con em dòng thứ, thực ra không phải vậy, chúng ta thần đạo giới cái thị nhất tộc mới là dòng chính, nắm giữ cái thị nhất tộc đặc lưu huyết hồn. Đáng giận. Cái thập tám nói, gia đã ngươi biết ý đến, vì cái gì không trực tiếp giết nàng? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Vại thập lục sát khí lắm như nói, chỉ bất quá thần đạo trong Tông cung phụng có che trời tự thần, muốn tại thần đạo Tông giết chết nắp chín tiên cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Che trời tự thần, cũng chính là phục hộ La Hán. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, từ thần đạo Tông truyền đến có tiết tấu tiếng Trung. Chân trời phía đông, dần dần dâng lên một đạo mã ảnh. Cùng lúc đó, thần linh núi quanh mình ngân quang cũng từ từ tiêu tán. Dưới núi, lít nhá lít nhét, đầy người ảnh. Cơ hồ, đạo các đại tu sĩ tới. Đã bao nhiêu năm, thần đạo Tông đã lâu không có thu nhận qua đệ tử. Thần đạo Tông là cái gì? Đây chính là khi xưa đệ nhất giáo tông, đã từng thế nhưng là có không ít thần nhân tại Thần đạo tông nội đạo, càng đem một chút thần thông bí pháp, khắc dấu ở từng ngọn cô phong bên trên. Ha ha, Thần đạo tông cuối cùng đối ngoại chiêu thu đệ tử. Ai, nhưng ta nghe nói, Thần đạo tông từng lือ tiếng, không phải nghịch thiên yêu nghiệt không thu của ngôn. Không tệ, lấy lao phu nhìn, muốn bái nhập Thần đạo tông, không khác đăng thiên. Một lao giả mặt mũi nhăn nhẻo, nhưng hùng tâm không mất, vẫn như cũ có lực trảm thuần huyết thú giữ nhiệt huyết. Người mặc rủ lão, ý không lão. Giống lão giả dạng này tu sĩ, còn có rất nhiều. Thần linh núi phụ cận một chô ưu lâm, có ba cái thiếu niên đang tại nướng thịt thú vật, ăn đến quên cả trời đất. Từ ngực, từ ngực. Ở trong, để một ngụm đại hắc qua, trong nồi nước canh sớm đã sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, mùi thịt bốn phía, chuyển khắp toàn bộ thần linh núi. Ân, không tệ. Bạch Lý Trạch ôm thịt viên, dùng sức gặm một cái, thầm khen đạo, Phạm Tọ, ngươi từ chỗ nào làm hoàng kim này sư tử? Thịt này có thể so sánh chiến tộc thịt rồng mạnh hơn nhiều. Cái này không nói nhảm sao? Phạm thọ như mày, nói, chiến tộc những cái kia thịt rồng cũng là hóa qua, sao có thể theo ta hoàng kim này sư tử so sánh đâu? Nói, Phạm Thọ vê lên một đầu sư tử chân, liền từng luôn từng nuốt ngậm. Khinh bị ngươi. Thạch Tiểu ra ăn đến bóng loáng đầy mặt, khinh thường nói, ngươi không phải lấy đại phạm giáo giáo chủ tự xưng sao? Như thế nào cũng ăn thịt. Đúng nha, đại phạm giáo giáo nghĩa không phải là cái gì, chém hết thất tình dục dục, năm cái thanh tịnh, cái gì sao? Bát Lý Trạch vừa ăn vừa nói. Phạm Thọ lầm bẩm miệng, tức giận nói, ngươi biết cái gì, bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên qua chẳng, Phật tổ trong lòng lưu, có ăn hay không thịt lại có quan hệ thế nào? Hỗn đản, lại bị âm. Nhìn xem đại hắc trong nội càng ngày càng ít hoàng kim sư tử thịt. Phạm Thọ chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều đang chảy máu. Đầu này Hoàng Kim Sư tử thế, nhưng là hắn liều chết mới săn giết được. Cứ như vậy cho không còn. Bất quá, vừa nghĩ tới khối kia có khắc thái cổ ma văn thần nghiệm, Phạm Thọ liền có chút bình thường trở lại. Cái bia kia văn lại có thể trấn áp lại thái cổ ma viên trong cơ thể ma tính, có thể thấy được, cái kêu bi văn lai lịch cực lớn, lại có ngũ hành thần khóa giam cầm đầu kia thái cổ ma viên. Nói không chừng thật đúng là đại khủng tức chú vương trải qua. Mau nhìn, là Bạch Lý Trạch. Ai nha, thật đúng là chính là Na tiểu tử một trượng bộ lựa lôi thần phù. Cái gì? Bạch Trạch 1 truyền 10, 10 truyền trăm, Bách Lý Trạch tên sớm đã chuyển khắp thần linh núi. Hoàng Bét, Trạch tiểu gia thầm thần đạo, ngươi xem, tiểu nhân của ngươi cũng thật nhiều nha. Lẽ nào lại như vậy? Phạm Thọ âm thầm cắn răng, lầm bẩm miệng, trên mặt lên hai cái lún đồng tiền nhỏ căng thẳng, cả giận nói, ta Phạm Thọ ngang dọc thần đạo giới gần trăm năm, cũng không gặp có ai nhận ra ta. Là người làm đến ta đây cái tình cảnh, thực sự là thất bại tới cực điểm. Phạm Thọ giống như cùng Hoàng Kim sư tử có thù một dạng, đem xương đuổi tính cả sư tử thịt, một khối nuốt xuống. Mẹ nó, liền này cũng nên Nếu không phải là thần linh núi có thể áp chế thần tính, Bạch Lý Trạch đều sớm đeo lên thần linh mật nạ. Co như không có thần linh mật nạ, ở nơi này có thể áp chế thần tính thần linh trước núi. Bạch Lý Trạch lại có sợ gì? Đoán chừng, cái này 100 vạn cân cự lực đã là cực hạ. Bạch Lý Trạch, người hủy ta linh dược điện, đoạt ta bảo đỉnh, hôm nay, lão phu nhất định muốn chém giết ngươi. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hướng bên này lao đến, lòng bàn chân sinh phong, đem trên mặt đất nham thạch khối vụn đều cho trấn trở thành mảnh vỡ. Lão giả kia sau so lưng càng là đi theo hai đạo thân ảnh quen thuộc. Huyết Bồ Đề, còn có Ngưu Ưu. 168 chương 167, Hải tử hung tàn. Siu. Siu chỉ kiên nhẫn từng cái từng cái thanh sắc sợi đằng từ ông lão tóc trắng kia thể nội bắn ra, hướng Bách Lý Trạch chẹp tới. Bá. Bách Lý Trạch trở tay cầm lên cái mũa, dùng sức chém một cái, liền đem những cái kia dây leo cho chặt đứt, tiếp đó ngã tiến vào đại hát trong nội. Đột tốt. Nguyên bản thần sắc tịch mịch con lường ngốc nhỏ đột nhiên có tinh thần, vui vẻ nói, đây là thanh giao đằng, tuyệt đối là tình quái bên trong người nổi bật, có vũ hóa thành thanh long tiềm lực. Thanh giao đằng, quỷ quái trong tinh linh, xếp hạng thứ 500. Đản sinh tại vẫn long chi mã, có nghe đồn nói, loại này thanh giao là có rồng ngưng luyện mà thành. Về sau thức tỉnh liễu linh trí, học xong tu hành Từ đó có thể hóa thành hình người, phải không?" Bách Lý Trạch nhìn xem dần dần hòa tan thanh dao đằng, xoa xoa tay nói, "Thật mong đợi nha." Thanh giao đằng, theo thuốc nước dòng họ, gọi thuốc thanh dao. Thuốc thanh dao mặc một bộ bài bào, nhưng tóc nhưng là màu xanh. "Phó thử." Thuốc thanh giao đột nhiên ngừng lại, cả giận nói, "Tiểu tử, các người dám nấu lao phu thanh dao đằng?" Nhìn qua đại hát trong nổi dần dần biến mất thanh giao đằng, thuốc thanh dao mặt của hoàn toàn tái rồi. "Làm cái gì nha? Ta thuốc thanh giao thế nhưng là thuốc quốc thiên yêu thần công phụ cung phụng trưởng lão, quyền cao trọng, càng là phải hoàng lưu hái. Vốn cho rằng có thể dễ dàng chém dụng Bạch Lý Trạch, tiếp đó chiếm Lưu Ly đỉnh hiến tặng cho Dương Hoàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bạch Lý Trạch hung tàn kia tiểu tử, tựa hồ muốn sống nấu chính mình. Liếc nhìn Bạch Lý Trạch hung tàn kia ánh mắt, Thuất Thanh Dao có chút giả dối. "Sư tôn." Lúc này, huyết bồ đều vọt lên, lắc đầu nói, muôn ngàn lần không thể xúc động, không nói trước Bạch Lý Trạch, là hắn trước mặt chính là cái tia con lửa ngốc nhỏ không phải là chúng ta có thể đối phó. Con lường ngốc nhỏ. Thuất Thanh đánh giá Phật Thọ một mắt, âm thầm hít vào một khí lạnh, rung động đạo, như thế nào ra hỏa này cũng tại. Từ ngực, từ ngực Mùi thơm vô vi, đại hắc thiện trong bát canh cũng bởi vì thanh giao đảng nguyên nhân, đã biến thành màu phỉ thúy. Thân quá nha, cũng không biết mùi vị không biết như thế nào. Bạch Lý Trạch hốt trượt rồi một lần nữa bọn, sau đó dùng tiều múc một muỗng canh, tinh tế thưởng thức một chút. Như thế nào? Thạch tiểu dã có chút hy vọng đạo. Bạch Lý Trạch nhíu mày, mất mặc nói, có chút dạ. Hỗn đảo. Thuốc thanh giao lúc nào nhận qua như vậy có đủ. Giống thanh giao đảng bốn là một vị dự tài, có thể củng cố cân cốt. Ban về hương vị tới, cũng không biết có bao nhiêu mỹ vị. Tiểu tử này thật không đỡ trước cùng, còn lại mình thanh lão. Ai, khá là đáng tiếc. Bột cũng là gương mặt thất lạc, gương mặt bên trên lún đồng tiền nhỏ căng thẳng, than thở một tiếng. Lần này, đến đây thần đạo tông khảo hạch đệ tử không thắng kỳ số. Phần lớn cũng là chút có bối cảnh con em thế ra. Có tương đương một bộ phận tu sĩ tự nhận thiên phú không kém, nên tính là yêu người ta có thể hay không coi là người tiên, cái này thì khó nói. Nhưng, bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là một lần cơ hội khó được. Thuốc thanh giao mặt đen lên, thở hững hực, lạnh giọng nói, "Bách Lý Trạch, chỉ cần ngươi chịu giao ra lưu ly Đỉnh, phu có thể tha cho ngươi một mạng." Tại thuốc thanh dao xem ra, cái này đã rất cho Bách Lý Trạch mặt mũi. Thế nhưng là Bạch Lý Trạch vẫn như cũ thờ ơ, căn bản không có con mắt nhìn chúng Thuốc Thanh dao một mắt. Cái này khiến Thuốc Thanh dao có chút lúng túng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quả đen. Thuốc này Thanh dao như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Đúng vậy nha, lão nhân này, nhưng là một cái tàn nhẫn nhân vật, cũng không biết có bao nhiêu thuốc nô trở thành cái kia Thanh Giao đảng phân bón. Hừ, liền lôi sát, Thánh Phật tự loại Kiên Lịch Thiên Ưu Nghiệt đều không làm gì được Liễu Bạch Lý Trạch, huống chi là một cây cũ dích Thanh Giao đảng đầu. Trải qua tu sĩ này vừa phân tích, chỗ Hữu Tu sĩ đều cùng nhau gật đầu một cái. Phốc. Đúng lúc này, một đầu pho tượng tuyết đáp xuống, rơi xuống thần linh chư núi. Phó Đỗ Tuyết cũng coi như là một loại tương đối yếu thấy hứng thú. Phó Tượng Tuyết toàn thân đều hiện ra vụ băng, khẽ vài tiếng, tiếp đó run run người lên lâm vũ, túy người đem đứng tại trên lưng một cái cẩm bảo thiếu niên phóng tới Liễu địa bên trên. Liền một mắt, Bạch Lý trạch chỉ là lường người kia một mắt, không khỏi thật sâu vì thực lực của đối phương thán phục cẩm bảo thiếu niên mặc trường sam màu bạc, toàn thân trên giới cũng là bạch, liền tóc của hắn cũng là màu bạc. Toàn thân tản ra hàn khí, âm thầm nhíu chặt lông mày, từng bước một hướng thuốc thanh giao đi tới. Thuốc trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Thiếu niên kia mày kiếm vẩy một cái, miệng phun vụ, lạnh lùng nói. Đại hoàng tử Lạc Tiểu Niên hướng tự mình đi đi qua, thuốc thanh giao vội vàng ôm quyền túi lầu đạo. Ngân bảo: "Các bạc. ngân đồng." Hưu Tu sĩ Hoàng sợ nói, hắn là sáu, hắn là thuốc quốc hoàng tử, dược linh tử, cũng là dược hoàng tin cậy nhất một vị hoàng tử, vô cùng có khả năng chính là thuốc quốc người dự kế. Dược linh tử. Chỗ Hưu Tu sĩ cũng là cảm thấy run lên, có chút kiêng kỵ lui về phía sau. Tuy thần linh này núi có thể áp chế huyết hồn, nhưng thuốc này linh tử thể chất đặc biệt, coi như dược linh tử không thôi động thiếu hồn, quanh người hắn cũng sẽ tản mát ra tương tự băng vụ. Đây chỉ là một loại dị tượng. Dược linh tử ngân bảo run lên, Trầm giọng nói, "Thuốc trưởng lão, còn không đem tiểu tử này bắt lại." Hủy Ta Linh giật điện, không khác hủy Tông Tam miếu, loại người này sao có thể tha thứ đâu? Trực tiếp phế đi tu vi của hắn, tiếp đó thu làm thuốc nô không được sao? Dược Linh Tử hai tay chắp sau lưng, đầu kia pho tượng tuyết thì rút nhỏ thân thể, đứng ở Dược Linh chết trên bờ vai. "Đại hoàng tử." Thuốc Thanh Dao vẫn có chút lo nghĩ, khẩn trương nói, "Tiểu tử này rất tà môn, phàm là trêu chọc đến hắn tu sĩ, không phải chết thì chết, chính là tàn thì tàn, liền thánh Phật tử, lôi sắt cũng đều thua bởi tiểu tử này trong tay." Phế vật Dược Linh Tử trường thuốc thanh giao một mắt, chau mày, bước ra một bước, chính là một thanh băng kiếm hướng Bạch Lý Trạch ngược chém tới. Chim sáo đá. Bạch Lý Trạch nhất quyền đánh bể chuôi này băng kiếm, nhếch răng đạo, không nên ép ta giết ngươi. Chim sáo đá. Dược Linh Tử sắc mặt phát lạnh, toàn bộ thân thể bắt đầu xoay tròn, chính là vô số băng kiếm bay ra ngoài. Hào hoa mỹ thần thông nha. Chỉ bất quá. Băng 6. Băng băng. Tất cả băng kiếm tại đánh đến Bạch Lý Trạch thân thể thời điểm, đều bị ván ngược trở về. Cái gì? Thuốc Thanh Giao cảm thấy run lên, cả kinh nói, chỉ dựa vào nhục thân liền chặn đại hoàng tử công kích. Sư tôn, tiểu tử này đem khí đạo cảnh tu luyện đến cực hạ, lĩnh ngộ ra phả tổ. Lúc này, một bên huyết bổ đệ nhỏ giọng nhắc nhở, hắn một giọt tiên huyết, liền có thể giết chết vậy động tiên cảnh tu sĩ. Như bức như vậy, Thuốc Thanh Dao nuốt nước miếng một cái, mang thầm, thực sự là kỳ quái, trên đời này như thế nào nhiều như vậy yêu nghiệt. Còn không hết. Huyết bổ đệ khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, tiểu tử này tu luyện bên trong lộ ra đạo tiên, hơn nữa đem chín đại động tiên dung luyện thành liễu nhất thể, cuối cùng lại mượn nhờ phệ ma cây tinh phách, nhất cử bước vào yêu biến cảnh. Nghe huyết bổ đệ nói như vậy, không chỉ có Thuốc Thanh Dao, liền tu sĩ khác cũng là gương mặt rung động. Có hoa không quả? Bạch Lý Trạch trong nháy mắt bạo khởi, một quyền đập về phía Dược Linh Tử. Dược Linh Tử sắc mặt phát lạnh, không chút do dự vi quyền nên đón tiếp lấy. CC6. CC 6. CC. xì xì. Dược Linh chết toàn bộ nắm đấm đều bị băng tinh gói, bắp thịt cả người căng đến to chặt. Xem ra, một quyền này, Dược Linh Tử toàn lực đánh ra. Dỗ. Chỉ nghe một tiếng vang rồi, Bạch Lý Trạch thân hình khẽ run, cũng không có lui lại nửa bước, lại nhìn Dược Linh Tử, đã thấy hắn toàn bộ cánh tay phải bị đánh rách tả tơi ra mấy cái hở, miệng phun tiên huyết, rơi xuống thuốc thanh dao dưới chân. Đại hoàng tử, thuốc thanh dao cảm thấy căng thẳng. Vội vàng đỡ dậy dược linh tử. Thật mạnh, cái này nhất định chính là một đầu hình người hung thú. Cũng không phải sao. Liên thuần huyết hung thú bạch hổ đều bị hắn thả huyết, suýt chút nữa chết đi. Còn có cái kia nắp chín tiên, nghe nói cũng bị tiểu tử này cho tiết độc. Nào chỉ là khi nhận, nắp chín tiên bộ ngực xưa đều bị tiểu tử này xoa ra hằn tới. Hung tàn như vậy. Chỗ Hữu Tu sĩ cũng là gương mặt vẻ kiêu rẻ. Nắp chín tiên là ai, nàng thế nhưng là vực ngoại cái thị nhất tộc chủ nhân, rất được cái gia lão tổ chân truyền. Thiên tư có thể xưng yêu nghiệt, vậy mà ngưng luyện ra ba bộ linh thân. Thế nhưng là Cái kia một bộ linh thân đều bị Bạch Lý Trạch khinh thường qua. Phi 6. Phi phi, dược linh tử nôn mấy ngụm máu ti, lạnh nhạt nói, nếu không phải là bởi vì thần linh sơn tồn tại, ta một hơi liền có thể phun chết ngươi. Phải không? Đột nhiên, Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, xông về dược linh tử. Người 6, ngươi không được qua đây. Kiến Bạch Lý Trạch hướng bên này rế tới đây, thuốc thanh dao âm thanh có chút rung dậy, vội vàng đỡ dược linh tử lui về phía sau. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch quyền thế không giảm, thẳng tiến không lùi, nhiều phế đi dược linh chết tư thế. Ngưu Diêu, đừng nhìn lấy hắn cỏ, còn không ra tay ngăn lại Na tiểu tử. Thuốc thanh giao toàn thân đều bị thanh giao đang lượn lờ, đem dược linh tử bảo hộ ở bên trong. Hồng. Nưu yêu giống lên một tiếng, Huy quyền nên đón tiếp lấy. Lan đi. Bạch Lý Trạch Hóa quyền vị trưởng, trở tay đem Nưu yêu đập bay ra ngoài. Pháp thử. Nưu yêu toàn thân loáy láy, trên mặt đất vẽ mười mấy mét, cuối cùng đụng gậy mấy cây hoang cây mới ngừng lại được. Cứ cảnh. Huyết Bồ để sắc mặt căng thẳng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này một quyền bung ra chính là 100 vạn cân, tại không thôi động hết điều kiện quyết, thật đúng là không có ai sẽ là của hắn đối thủ. Bá. Bạch Lý Trạch toàn bộ lục thân đều tản ra thần hy chi quang, trong nháy mắt bạo khởi, một quyền đập về phía dược linh tử. Đến nỗi những cái kia thanh giao đẳng, Bạch Lý Trạch nhất quyền liền đánh xuyên, cuối cùng đánh tới dược linh chết ngực. Phốc. Dược linh miệng nhả tiên huyết, một cái sủi lơ, ủy gói liễu điệu bên trên. Đại hoàng tử, Thuốc thanh giao khỏe mắt, cả giận nói, "Tiểu tử, có loại chúng ta đi thần linh ngoài núi lật đấu." 3. Ba. Bạch Lý Trạch nhất quyền vung đi, đánh rất thuốt thanh giao mấy quả "Từ giờ trở đi, các ngươi đều là của ta binh." Bạch Lý Trạch thử nhai răng, ngu ngơ cười nói, "Mỗi người 100 vạn tinh thạch, thiếu một khối, liền phế các ngươi đầu ngón tay." ngươi sáu, ngươi sáu, hổ trưởng, Thuốc Thanh Dao âm thanh có chút run rẩy, cả giận nói, ngươi có biết lao phu thân phận? Ba, Bách Lý Trạch nhất quyền rút tới, khẽ nói, bớt nói nhảm, các ngươi tổng cộng là 4 người, 400 vạn tinh thạch. Cái gì? 400 vạn tinh thạch? Thuốc Thanh Dao xem mặt, cả giận nói, ngươi tại sao không đi cướp? Chí thông minh, chí thông minh. Bách Lý Trạch chọc chọc Thuốc Thanh Dao đầu, khinh bị nói, như thế nào? Ta bây giờ không giống như là tại cướp sao? Tiểu tử, Thuốc Thanh Dao giận đỏ mặt, quát lớn đạo, còn không có ai dám dùng đầu ngón tay đâm đầu của ta. Ta ngất đâm đâm. Bách Lý Trạch nhất cái kính đâm thuốc thanh dao đầu, đã thấy tiên huyết bắn tung tóe. Thuốc thanh dao đầu giống như là lớn lâu kim một mắt, tiên huyết bắn ra một phía. Ngược lại là huyết bổ đệ tương đối chất thời, không có đối với Bách Lý Trạch độc thủ, mà là đứng ở thuốc thanh dao sau lưng. Chi chi giáo, chi chi. Đúng lúc này, thứ chân trời bắn tới một vệt kim quang, mỏng như sa cánh ve giun lên, khơi dậy vô tận khí lãng, là thiên tiền mật âm. Huyết bổ đệ ngẩn đầu một cái, đã thấy kim tiễn tử rơi xuống. Thật là phách lưới nha. Kim tiễn tử giữ tận nở nụ cười, trong mắt huyết mang lóe lên, nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch. Lập tức Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy vô số kiếm khí tại hắn trong đầu tàn phá bờ bãi. Hình hồ bị pháp. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, chính là một đạo màu tím chảo ấn hướng Kim Tiễn tử bắt tới. Thân linh này núi chỉ có thể áp chế huyết hồn, nhưng lại không làm gì được trí giả. Đối với linh tu tới nói, căn bản vốn không cần tôi động huyết hồn. Pháp thử. Một đạo giữ tận hồn chảo rơi xuống, đem Kim Tiễn tử đẩy lui nửa bước. Hình hồ bị pháp. Kim Tiễn tỷ mị mảnh cảm ứng một chút, âm hiểm cười nói, có chút ý tứ, ngươi liền đợi đến bị tự tiêu núi tu sĩ truy Nói, Kim Tiễn tử hóa thành một đạo quang, biến mất ở trước mặt mọi người. Kim Tiễn tử Bạch Lý Trạch kéo thần tí cung, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo bóng tên bắn thuần kim tiễn chết cánh ve. Chi chi sáu. Chi chi. Kim tiễn tử chiến minh vài tiếng, sắc khí lâm như nói, Bạch Lý Trạch, ngươi đừng ngắc ý, đợi chút nữa tiến vào bí cảnh, ta nhất định phải sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. 169 chương 168, đem hung tàn tiến hành tới cùng. Xỉ nụ. Khát thuốc quốc tu sĩ cũng là gương mặt phẫn uất, đường đường thuốc quốc đại hoàng tử cư nhiên bị một cái đứa nhà quê cho đánh thành đầu heo. Có tuyên bố muốn một Bạch Vạn tinh thạch. Tiểu tử này thật đúng là dám mượn, đây chính là một Bạch Vạn tinh thành nha. Làm sao có thể nói cho liền cho đâu? Những tuốc kia quốc tán tu, âm thầm tế ra Liễu Linh Bình, dự định cứu ra dược linh tử. Chư vị, tiểu tử này thật sự là chứ cùng, dám lấn ta thuốc quốc không người. Một lão giả tay cầm trường thương, đỏ hừng mắt quát ầm lên, không bằng chúng ta liên thủ đem hắn chém giết. Hảo. Theo lão giả nhất âm thanh tê uống, đã có mấy chục tên tu sĩ hưởng ứng, chậm rãi hướng Bạch Lý chạch rời đi. Bá. Lão giả kia tay cầm trường thương, thương như dao lòng, tay phải nhất truyện, liền kiến nhất đạo kim sắc khí lãng đâm về Liễu Lý chạch đầu. Lão nhân này ra tay tàn nhẫn như vậy, như vậy cũng không có thủ cần thiết. Hết thể đi chết đi. Bạch Lý Trạch hai tay căng đến thật chặt, vọt vào đám người. "Vành!" Kim thương giống như dao lòng, đâm về Liễu Bạch Lý Trạch trước ngực, vang lên mấy đạo hỏa hoa. Đầu thương cong. Thuốc Quốc Tu sĩ nhịn không được bạo âm thanh nói tục, máng, tiểu tử này đến cùng phải hay không người?" Chỉ dựa vào nhục thân liền chấn hỏng lão phu một cây phía dưới phẩm linh khí. Không đợi Tu sĩ kia lấy lại tinh thần, Bạch Lý Trạch một cánh tay quét ngang, cắt đứt hai chân của hắn. "Ai nha, đau của ta gãy. Làm sao có thể? Kiếm của ta sáu. của ta cư nhiên bị tiểu tử này nhục thân cho làm mờ Ta sáu." Quả đấm của Tản Na Thuốc cốt tu sĩ cũng là gương mặt run rẩy, thê thảm chu lên. Nhìn qua chồng chất như núi thuốc cốt tu sĩ, thuốc thanh dao mặt của hoàn toàn đen lại. Đáng chết, cũng là thần linh sơn làm hại. Nếu không phải là thần linh sơn nguyên nhân, cái nào cho phép tiểu tử này càng rỡ như thế? Lên đi. Bách Lý Trạch nhất chân đã tới, đem bên trong một cái tu sĩ đạp lên thịt người chồng lên. Càng hưu tu sĩ đã sớm bị Bách Lý Trạch hung tàn sợ vỡ mật. Ta xấu, ta tự mình tới. Tên tu sĩ kia cũng coi như thứ thời, chính mình bò lên trên thịt người trên núi. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Đây là nhà ai hài tử nha? Làm sao lại đem thả đi ra đâu? Ai, lần này thần đạo tông khảo hạch đoán chừng có trò hay để nhìn. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Bách Lý chậc hừ một tiếng, gương mặt đăm nhiên. 3. Ba, Bạch Lý Trạch quả thuốc thanh giao một bật hai, lại nhặt nói, bây giờ còn có loại chuyện gì? Nhanh, tổng cộng 1000 vạn khối tinh thạch, một khối cũng không thể thiếu. Cái gì? Thuốc thanh giao tức giận đến dâu ria đều dựng lên, cả giận nói, không phải 400 vạn khối tinh thạch sao? Còn có bọn họ đâu? Bạch Lý chậc chỉ chỉ chồng chất như núi thuốc của tu sĩ, đều đâu vào đấy nói, còn dư lại 600 vạn tinh thạch là mua mạng của bọn hắn. Viết Bộ đề sớm đã kiến thức Liễu Bách Lý trạch thủ đoạn, cũng không có tranh luận, coi như tương đối thỏa thời, không nói lời nào. Lúc này, Dược Linh tử mặt đen lên, chấm giọng nói, Thuốc Thanh Dao, chẳng phải 1000 vạn tinh thạch sao? Ta thuốc quốc cái khác không có, chính là tinh thạch nhiều. Đại hoàng tử, Thuốc Thanh Dao vẻ mặt đau khổ nói, cho hắn. Dược Linh tử toàn thân tản ra băng vụ, trầm giọng nói, yên tâm, cái nục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ đòi lại. Hảo. Bách Lý trạch vỗ vỗ Dược Linh chết khuôn mặt, thầm đạo, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, bất quá, vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, tốt nhất mang lên đầy đủ tinh thạch. Khô khô Dược Linh Tử bị bách Lý Trạch mà nói sặc đến không nhẹ, tiểu tử này làm sao lại tự tin như vậy? Đại hoàng tử, trên người của ta chỉ có hai bách vạn tinh thạch." Thuốc Thanh Dao đem một đống tinh thạch vứt xuống Liễu Điệp bên trên, vẻ mặt đau khổ nói, "Đừng nhìn ta, ta đi ra ngoài chưa bao giờ mang tinh thạch." Dược Linh Tử hư một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, "Mới hai bách vạn tinh thạch." Nhìn xung quanh như lang như hổ một dạng ánh mắt, bách Lý Trạch vội vàng đem tinh thạch thu vào đầu tiên. "Vậy làm sao bây giờ?" Thuốc Thanh có loại cảm giác muốn khóc, tội nghiệp nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch, "Ai, tính toán, ai bảo lòng ta đâu?" Gặp thuốc thanh giao vành mắt hồng hồng, Bạch Lý trạch ai thán một tiếng, "Đạo, còn dư lại tinh thạch hay dùng linh khí, linh đan chống đỡ à? "Là như thế nào chống đỡ pháp? Thuốc thanh giao dung động đạo. Như vậy đi, ta cũng không khí dễ ngươi." Bạch Lý chậc lông mày hơi thư giãn ra, "Nhật đạo, bên trên phẩm linh khí, năm bách vạn tinh thạch, cực phẩm linh khí 8 bách vạn tinh thạch. Cái kia 6. cái kia phía dưới phẩm linh khí đâu?" Thuốc thanh giao tính khí nhẫn nại, khẩn hỏi. "Không thu, cấp bậc quá thấp." Bạch Lý trạch lắc đầu nói. Thuốc thanh giao nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, "Một kiện bên trên phẩm khí, ít nhất cũng đáng 1000 vạn tinh thạch." Giá tiền này có phải hay không sáu? Xem ra là ta quá nhân từ. Bạch Lý Trạch lôi dược linh chết cánh tay phải, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dược linh chết gãy cánh tay. Cho, cho. Gặp dược linh chết gãy cánh tay, Thuốc Thanh Dao nào còn dám cò kệ mà cả, vội vàng từ động thiên bên trong lấy ra một cái hồ lô màu xanh. Hồ lô màu xanh cũng liền cao gần nửa sích, có ánh trong suốt, giống như ngọc lục bảo một dạng. Đây là Bạch Lý Trạch cầm lấy hồ lô màu xanh, đánh giá mấy lần, cau mày nói, cái này phá hồ lô có thể làm gì dùng? Phá hồ lô. Thuốc Thanh Dao thầm mắng một tiếng, vội vàng giải thích Đây cũng không phải là cái gì phá hồ lô, mà là một kiện cực phẩm linh khí, có thể luyện hóa dưỡng thần cảnh trở xuống hung thú." "Quả thật." Bách Lý Trạch vận ra nắp hồ lô, kích động nói: "Làm sao?" "Đương nhiên." Thuốc Thanh Dao không dám giấu diếm, hung hăng gật đầu đạo: "Chỉ cần hướng trong hồ lô rót vào tinh khí, hồ lô này liền sẽ tạo thành một cỗ hấp lực, từ đó đem hung thú hút vào trong đó." "Bạch Lý Trạch kích động nói: "Hồ lô này có danh tự sao?" "Có." Sao? "Có." Thuốc Thanh Dao nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói: "Gọi Hóa Yêu Hồ Lô." "Hóa Yêu Hồ Lô?" Bạch Lý Trạch ôm xách hồ lô màu xanh, không có hảo ý bốn phía nhìn nhìn. Chỉ nghe phốc vài tiếng, phi cầm tẩu thú tiêu thất hầu như không còn, hướng nơi xa bỏ chạy. Hổng. Lúc này, một đầu quỷ long hướng Thần Linh Sơn bay tới, cũng không có trở cẩn thận, liền bị một đạo kinh khủng thần lực cho hút xuống, nặng nề ném tới liếu Địa bên trên. Quỷ long, tựa như là Man Long lĩnh đầu kia láo long. ân, không sai được, đầu này hờ vừa giờ quỷ long thế nhưng là sống không ít năm tháng. Đầu này hờ vừa giờ quỷ long quả thật có chút cũ rích, trên người vảy rồng cũng bắt đầu rụng. Hổng. Đầu kia hở vừa giờ quỷ long toàn thân tản ra tử quang, đem lôi dương bọn người vớt xuống Địa bên trên. Ai là Bạch Ly Trạch? Hở Vở Giờ Quỷ Long quét mắt một vòng, phẫn nộ quát, thật xa ta liền nghe được Bách Lý Trạch lên. Đây chính là máu me đầy đầu hồn tuần chính Quỷ Long, đoán chừng có nửa chân đạp đến vào thuần huyết thú giữ hàng ngũ. Tiểu đệ chính là. Bách Lý Trạch nắm chân, nhấc tay đạo, để mạng lại. Đầu kia Hở Vở Giờ Quỷ Long cũng không xác minh, vung lên đuôi rồng hướng Bách Lý Trạch đỉnh đầu bổ xuống. 3. Ba. Bách Lý Trạch hai tay bắt lấy đuôi rồng, chợt quát một tiếng, đem Hở Vở Giờ xuống thần linh sơn bên trên. Pháp Pháp thuật. Không đợi đầu kia Hở Giờ Quỷ Long phản ứng lại, chỉ thấy vô số kiếm khí màu xanh chém xuống. Đem hở vợ giờ quỷ lòng chặt thành liêu nhất đoạn. đoạn. Ti, ngắm nhìn cái kia cao vút trong mây thần linh sơn, Bạch Lý Trạch âm thầm vỗ ngực một cái, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp kiếm khí nha. Chết. Lôi Dương trà sát lông lực, run giọng nói, một bên lửa hơi thở hầu, đỏ nghe thường cũng đều nhíu chặt lông mày, âm thầm đề phòng. Ừ, yên tâm đi, lần này Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết. Lôi Dương nắm quả đấm một cái, khẽ nói, ta đại ca tại không vận dụng lôi hồn dưới tình huống, một quyền ra cũng có thể vung ra 100 nửa cân cự lực. Đúng lúc này, mấy chục đạo huyết ảnh hướng bên này đến. Xông lên phía trước nhất chính là Lôi Sát. Cùng hắn song song chính là một người mặc chiến giáp đỏ lòm thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, gương mặt khỏi mù, dáng dấp sáu, có chút xấu xí, cái sỏ dày khuôn mặt, giống như là bị ai đập một cước một dạng. Ha, ha không nghĩ tới còn có người dám theo ta huyết thần tử đấu tốc độ. Thiếu niên kia thân hình loé lên, đầu ở lôi sát trước mặt. Đương nhiên, lôi sát giữa ngực, khinh thường nói, trong cùng thế hệ, còn không có ai có thể bức ta lôi sát mở mắt. Người cũng xem là không tệ. Lôi sát một bộ dáng vẻ ngạo cười nói, vậy mà bức ta mở ra một con mắt. Phải không? Huyết thần tử sắc mặt tâm lệ, lại nhận nói. Đương nhiên Lôi Sát không sợ chút nào, xâm Nhiên cười nói, Lửa quốc đệ nhất trang bước năm tới." Hưu Tu sĩ lầm bẩm một tiếng, Lôi Sát lỗ thai run lên, cấp tốc phong tỏa nói láo đầu tu sĩ kia, "Vá." Một đạo kiếm khí màu đỏ ngầm xé qua, liền đem tên tu sĩ kia từ trong bộ da. "Lám miệng." Lôi Sát sắc mặt băng lánh, âm trầm cười nói, "Độc cô mộ vẫn là một tấc cũng không rời đi theo Lôi Sát sau lưng, tay cầm một thanh kim sắt chiến đao, bảo hộ tại hắn quanh thân. Bạch Lý trạch nhíu mày nhìn Lôi Sát một mắt, "Chính đạo, Lôi Sát, ngươi dám giết ta huynh đệ?" Bạch trạch Lôi Sát sắc mặt có chút trắng bệnh, sức mạnh có chút không đáng nói đến, ngươi cũng dám tới Thần Đạo Tông, sẽ không sợ nắp chín tiên tướng ngươi nghiền xương thành cho. Bớt nói nhiều lời. Bạch Lý Trạch chính khí giá trị bạo tăng, ba khí đạo, giết ta huynh đệ giả, chết. Kiến Bạch Lý Trạch liền muốn động thủ, Lôi Sát biến sắc, nương lông mày đạo, chẩm đã. Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi có cái gì huynh đệ. Một bên huyết thần tử như mày, thầm nghĩ, cái này Lôi Sát giống như rất kiên kỵ Bạch Lý Trạch dáng vẻ. Kỳ quái, có chút kỳ quái. Đúng nha, tiểu tử này nào có cái gì huynh đệ. Lôi Dương cũng là vẻ mặt nhị hoặc lẩm bẩm nói, giống như thì có một người cháu, còn là một cái đầu trọc, đặc biệt tốt nhận. Đầu trọc. Lôi Dương quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt phong tỏa đang tại gầm sư tử thị Phật Thọ. Ân. Lôi Dương trà sát lông ngực, nghi ngờ nói, cái này tiểu trọc đầu giống như mập không thiếu. Cũng là, cả ngày ăn thịt, không mập mới là lạ chứ. Bạch Lý trách háng giọng một cái, chính đạo, trong bốn biển tất cả huynh đệ, người giết người nào, thì tương đương với giết huynh đệ ta. Vô sĩ. Lôi Sát suýt chút nữa không tức giận ra máu, cái này lo gì gì? Rất rõ ràng, tiểu tử này chính là đang tìm cớ. Có vẻ như Quỷ Long thần phủ đã từng phái ra một cái nửa bước động tiên tu sĩ công kích hơn trăm triệu tộc. Xem ra, tiểu tử này là muốn tìm thủ. Lôi Sát toàn thân bước ra một bước, cũng đã đi tới Liêu Bạch Lý Trạch trước mặt, một quyền đập tới. Lôi Sát, ta Bạch Lý Trạch sẽ trở thành người thứ nhất mở mắt thấy người. Bạch Lý Trạch xong quyền tê xuất, chỉ nghe bằng một tiếng vang dội, mặt đất bị một cố cự lực cho hất bay lên. Phốp thử. Mấy đạo khí kình từ với nhau trên mặt sẽ qua, chật đứt bọn họ tâm ai. Thân mạnh. Huyết thần tử chau mày, trầm nói, tiểu tử này nhục thân mạnh như thế, vậy mà có thể cùng Lôi Sát đối cứng một quyền mà không bại quân kinh nhập thể, Lôi sát chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị đánh tan, suýt chút nữa phun ra. Nhưng ngài mặt mũi, cứ thế không có lên tiếng. Bành! Bành! Hai người song quyền tế xuất, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Bạch Lý Trạch ra quyền không có chút nào quý tích có thể nói, nhưng cách mỗi bên trên 10 quyền, đều sẽ hướng Lôi sát mắt bên trên đánh lên một quyền. 10 quyền lại 10 quyền. Bành! Cuối cùng, Bạch Lý chạch tại quyền thứ 9 thời điểm, quất về phía Lôi sát mắt. Cái này đột nhiên tới chuyển biến nhường Lôi Sắt khó mà chống đỡ. Tiểu tử này quả nhiên âm hiểm. Vừa mới bắt đầu thì cho Lôi Sắt một cái ảo giác, nhường Lôi Sắt cho là, đệ thập quyển thời điểm mới có thể tấn công về phía ánh mắt của hắn. Tiểu Nha Đầu Hải Vi Nhi gặp một cái hải thần quả, lẩm bẩm nói, bây giờ Lôi Sắt tiết tấu đã bị Bạch Lý Trạch làm rối loạn. Phải thua. Hải Ba Đông Lam Ma đồng căng thẳng, trầm giọng nói, tiểu tử này là ta đã thấy tối xảo trá một người trong. Một trong? Tiểu Nha Đầu cao mày nói, "Ân, còn có một cái chính là cái kia con lường ngốc nhỏ." Hải Ba Đông mặt đen lên, phẫn đạo, gia hỏa này tinh trận, chút nữa đem chúng Bắc Minh nội tình cho mốc sạch. Hải Vi Nhi ngưng lông mày đạo, Đây là cái gì thời điểm sự tình? 50 năm trước, Hải Ba Đông Ai thản nói, khi đó, ngươi còn không có xuất sinh. Cuối cùng, lại là một đạo huyết mang phun ra, Lôi Sắt mắt phải bịn đện ra máu hoa. Trên đời này, còn không có ai có thể để cho ta nhắm mắt. Bách Lý chậc lại là đấm tới một quyền, đem Lôi Sắt đánh bay ra ngoài. Pháp thử. Bách Lý chậc quần áo trên người bị một cỗ cương phong cho đánh vỡ, lộ ra một bộ chiến giáp. Hỏa Hoàng Lửa Khải. Lôi Sắt khí phải phun ra một ngụm máu tươi, túi đầu nhìn một chút bị phượng lửa thiêu đến không còn hình dạng song quyền, phẫn quát, hèn hạ. Ngươi vậy mà mặc Lửa Khải Trang thể trách tiểu tử này có thể như vậy đương nhiên, nguyên lai mặc trên người một kiện cực phẩm linh khí nha. 170 chương 169, ma sáu tổ sử thượng đệ nhất trang Bắc Nam. Cứ như vậy bị người đánh mặt mũi bầm rập, con mắt phun máu. Chỗ hưu Tu Sí đều nín thở, chỉ sợ chọc tới Liêu Bạch Lý Trạch. Đại ca, gặp Lôi Sắt con mắt đang phun huyết, Lôi Dương vội vàng đem Lôi sát đỡ lên. Vụt. Độc Cô Mộ rút ra chửu đao, sắc mặt tâm trầm lạnh nhạt nói, nói thật, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà, ngươi thật sự là quá hèn hạ, vậy mà sớm mặc vào một kiện cực phẩm linh khí, cũng khó trách thiếu chủ nhà ta sẽ bại. Hạ Bạch Lý Trạch híp mắt, tay cầm thần thì cùng, nhếch miệng cười nói: "Mạc Thiệu, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn nhận rõ một sự thật, đây là thần linh núi. Trong núi có thần linh." Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, nếu mày đạo: "Ngươi có bản lĩnh giới sự thúc dục huyết hồn thử xem." Nghe Bạch Lý Trạch tiểu nói này, Lục Cô Mộ đem đau thu vào, tiếp đó ngồi sổ người xuống, kiểm tra một chút Lôi Sắt thương thế. Gặp Lôi Sắt chẳng qua là thoát lực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lý Trạch ra tay không thể bảo là không trọng, suýt chút nữa đem Lôi Sắt trong mắt cho đánh nát. Con tốt, lôi sắt nắm giữ lôi hồn, nhục thân cường hãn, nhờ vậy mới không có làm bị thương căn bản. Lôi Dương đem thuốc này dịch cho thiếu chủ đắp lên. Độc Cô Mộ móc trong ngực ra một cái bình sứ, ném cho Lôi Dương. "Là 6. "Là." Lôi Dương sớm đã dọa cả người xuất mồ hôi lạnh, vội vàng đem giọt nước thuốc đến rồi lôi sắt trong đôi mắt của. "Bạch Lý Trạch, ngươi không nên đắc ý." Đỏ nghe thường trong mày, mắt vượng rũ lên, hoán độc nói, "Ít ngày nữa, Cửu Dương lão tổ liền sẽ buông xuống thần linh núi, đến lúc đó là tự kỳ của Dương thần phủ." Bạch Lý Trạch giận mình, hảo tâm đạo, "Đúng." Cho ngươi hỏi thăm người, ngươi phụ xích Dương tôn giả thế nào? Còn sống không có? Ngươi còn dám sách ta đường đệ." Đỏ nghe thường khí cười một tiếng, phẫn nộ quát, "Ngươi không chỉ có chiến chém xích Dương một tay, càng làm cho hắn cứ gọi một tháng gia thú, như thế nhục nhã, nếu là đặt người bình thường trên thân, đoán chừng đều sớm không mất." Bạch Lý trạch vấn đạo, "Nghe ngươi ý tứ này, xích Dương tên kia còn chưa có chết. Không chỉ có không chết, còn có một hồi cơ duyên." Đỏ nghe thường trợn mặt, cười nói, "Hắn bị tu gi núi lớn ngày Bồ Tát tu làm đệ tử y bác." "Cái gì?" Bạch Lý trạch cả kinh nói, "Cư nhiên bị đại nhật con lựa chọn làm đệ tử y bác?" "Giống" Chỉ nghe một tiếng sừ lống, lại kiến nhất đạo kim ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn cái trắng y về tu sĩ, cầm linh kiếm, đi môi tóc, giơ lên một trường ghế đá, hướng thần linh núi sang bên này đi qua. Giống. ghế đá đang ngồi xổm một đầu toàn thân tản ra kim quang sư tử. Con sư tử này huyết hồn thuần khiết, vậy mà so tím kim hổ huyết hồn còn tinh khiết hơn mấy phần. Hoàng kim sư tử đầu đội vương miệng, màu vàng sư tử mau tản ra thần hy chi quang. Giống. lại là một tiếng gào khét, hoàng kim này sư tử chỉ sợ người khác không biết nó đến. Hoàng kim sư tử, có vẻ như hoàng một đời cũng không có hoàng kim sư tử qua lại. Thánh hậu, Đông Châu, Hưu tu sĩ đoán được đầu này sư tử vàng lai lịch. Nghe nói đại chu hoàng triều thánh hậu liền nắm giữ sư tử vàng huyết hồn, chẳng qua là là tinh thuần nhất hoàng kim chín đầu sư tử. Đầu này sư tử vàng khí tức cũng không mạnh, đoán chừng cũng liền ngưng luyện ra ba cái thịt viên. Cách thánh hậu lão nhân ra nàng nhưng là kém quá xa. Ân, đang tại ngủ say hoàng kim sư tử mở mắt, nhìn về phía Thạch tiểu giả, ngưng lông mày đạo, ta giống như người thấy đồng tộc khí tức. Đồng tộc? Thẳng đến lúc này, chỗ Hưu tu sĩ mới nhìn hướng về phía chiếc kia đại qua. Đại hắc qua ứng từ lực, từng lực sôi trào lên, trong hư không vậy mà ngưng luyện ra một cái tiểu viên. Giống. Hoàng Kim sư tử giống lên một tiếng, phẫn nộ quát, "Là ai nấu ta đồng tộc?" Cái kia bốn tên trắng y gì tu sĩ đều là rú lên, hai chân vào liếu địa thực chất. Hoàng Bách sớm biết sẽ không lòng tham, là hắn. Không đợi Bạch Ly Trạch mở miệng giảng giải, Thạch Tiểu Dạ, Phật Thọ cùng nhau chỉ hướng Liếu Bạch Lý Trạch. Vốn là Thạch Tiểu Dạ muốn chỉ Phật Thọ, thế nhưng là hắn chiến truy bị con lửng nhỏ cho lèn đi, cho nên, tại không có phải về chiến truy phía trước, tuyệt đối không có khả năng đắc tội con lửng nhỏ. Hỗn đảo Bạch Lý Trạch trừng Phật thọ một mắt, mang thầm, hai cái này tiểu tử cũng quá không chừng nghĩa. "Giống." Hoàng Kim Sư tử đầu đội vương miện, ra hiệu nói, "Giết hắn." "Tuân mệnh." Trong đó một cái trắng y liề tu sĩ, kiếm chỉ vung lên, liền kiến nhất đạo ngân quang quật lên, bắn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Cái này trắng y liề tu sĩ thực lực rất mạnh, nhất là đối với linh kiếm trưởng khống, sớm đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tựa như, cái này trắng y liề tu sĩ một ánh mắt, liền có thể thao túng chuôi này linh kiếm. Ngự kiếm thuật. Bang Hoàng Hải Ba đông chau mày, nói, "Là đạo kiếm tông người." Đạo kiếm tông Hải Vi Nhi đem Hải Thần quả phóng tới bộ ngực sữa ở giữa, vừa ăn vừa hỏi đạo. Một cái cường đại tông môn, ban về nội tình tới, so với ta Bắc Minh tông còn phải mạnh hơn mấy phần. Hải Ba Đông màu sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, đạo này kiếm tông tọa lạc tại Đông Châu, từ Hoàng Kim sư tử nhất tộc Lao tổ khai sáng, nhất là bọn họ nói kiếm tông Hoàng Kim kiếm khí, uy lực cực mạnh. Đạo kiếm tông? Hải Vi Nhi phòng đoán đạo, nói như vậy, đầu này sư tử con hẳn là đạo kiếm tông tiểu chủ. Hẳn Ba Đông ứng tiếng nói. Nhưng vì sao, cái này sư tử con đi ra chỉ dẫn theo bốn người? Nói thật, Hải Vi Nhi có chút nghi không thông. Haha, ha, cái này cũng là Đạo kiếm tông phách lối chỗ. Hải Ba Đông kéo hai tay, cười nói, thần đạo tông tông chủ Thiên Huyền Cơ liền từng tại Đạo kiếm tông học nghệ, tính ra, hôm nay Huyền Cơ vẫn là đầu kia sư tử con sư thúc. Chẳng thể trách, có Thiên Huyền Cơ làm chỗ dựa. Hải Vi Nhi lẩm bẩm nói, thật đúng là không có người nào dám động đầu này sư tử con. Bá. Tiên đưa Bạch Di kiếm tu tư thế hoa lệ, kiếm chỉ vũ động, đã thấy quanh người hắn đều bị kiếm khí bị lượn quanh. Chết. Cái kia kiếm tu một chỉ điểm hướng Lý trạch Làm cho người âm thầm lũi chính là Chôi nảy linh kiếm không có đâm xuyên Bách Lý Trạch Mi Tâm, ngược lại là bị bắn ngược trở về. 3. Ba. Cái kia Bạch đi kiếm tu tung người nhảy lên, bắt lại hắn linh kiếm, rơi xuống liễu địa bên trên. Ân. Trong y gì tu sĩ như mày, khẽ cười nói, có chút tư lực. Đạo Huyền, còn đứng ngay đó làm gì, giết tiểu tử này. Hoàng Kim sư tử sư tử ma quỷ vũ, nóng nảy điên cùng đạo. Tuân mệnh. Đạo Huyền toàn thân tản ra kim mang, phi thân vọt lên, một kiếm đâm tới, đã thấy trên trăm đạo hoàng kim kiếm khí từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Có hoa không quả. Bách Lý Trạch kéo thần tí cung, chật quát một tiếng, đạo Ta một tiễn liền có thể phá ngươi hoàng kim kiếm khí. Vút sáu, vút vụ vụt. Toàn bộ thần tí cung bị kim mang gói ở, tại Bạch Lý Trạch sau lưng vậy mà lơ lửng một đầu con nghe hung thú. Vướng. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, kéo dây cung, chỉ nghe xíu một tiếng, toàn bộ hư không đều bị kinh khủng tiễn gió cho đâm xuyên qua. Những bảng kia kiếm khí còn không có ngưng hình, liền bị một đạo tiễn khí bắn cho nát. Phốc. Tiễn khí xuyên qua đạo huyền ngực, phun ra một cột máu. Đạo kia kim sắc khí thế đi không giảm, nhiều đem hoàng kim sư tử chém giết thế. Bảo hộ thiếu chủ, còn lại ba tên đạo kiếm tông tu sĩ vội vàng bảo hộ ở Hoàng Kim sư từ trước mặt. Đúng lúc này, từ thần linh trên núi rơi xuống một đạo ma ảnh. Người đến là một ông lão, toàn thân tản ra ma khí, làm cản. Ma tu lão giả hai mắt huyết hồng, phẫn nộ quát, thần linh núi trọng địa, hạ lại cho các ngươi làm cản. Cái này ma tu lão đầu thực lực cực mạnh, đưa tay trộm tới đạo kia kim sắc tiên khí. Ở nơi này ma tu lão đầu trước mặt, Bạch Lý Trạch không hề có lực phản thủ. Lao nhân này như thế nào cùng Ma Tà trưởng lão như vậy giống? Bạch Lý Trạch nhíu mày, cảm thấy nói, chẳng lẽ lão nhân này là Ma bậc cha chú? Lão giả người mặc hắc toàn thân tản ra âm sát khí. Thiên chú cuốn thân, tựa như lão nhân này chính là ma hóa thân. Lão giả nhất đầu tuyết mái tóc như tơ ti, sắc mặt khô héo, hai mắt hiện ra huyết quang. Cước bộ nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra một chút xíu âm thanh. Chân của hắn sáo, cũng không có chạm đất. Thật mạnh. Lão nhân này thực lực sợ là đến rồi một cái cảnh giới cực cao. "Tiểu tử, tự vận a." Ma tu lão giả hơi hơi ra hiệu, đạm mạc nói, tự tiện tại thần linh trước núi động võ, kỳ tội nên trảm." "Cái gì? Tự vận?" Bạch Lý Trạch Khí cười một tiếng, "Đạo, lão đầu, ngươi cũng quá bá a. Tại thần linh trước núi động thủ cũng không phải ta một cái." Ngươi có bản lãnh đem dược linh tử, lôi sát, còn có ngươi sau lưng đầu kia sư tử còn cùng nhau giết chết. Chậc chậc. Ma tu lão giả nhất nh mày, cười quẻ dị một tiếng đạo, "Tiểu tử, đối với ta Ma Lục tổ tới nói, bá đạo chính là ta thân phận tựa trưng." Lão phu nói ngươi đang chết, ngươi đang chết? Ma Lục tổ. Chỗ Hưu Tu sĩ cũng là cảm thấy run lên, âm thầm nhíu chặt lông mày. Tại Thần đạo tông, có thể kềm chế được lao nhân này, đoán chừng cũng chỉ có thiên huyền cơ. Ngoại trừ thiên cơ bên ngoài, cũng không còn ai sẽ là Ma Lục tổ đối thủ. Cho nên, Ma Lục tổ quả thật có cái này quyền hạn, cũng có thực này. Nghe nói, cái này Ma Lục Tổ cùng ngược ngoại cái thị nhất tộc cũng có mấy phần mà luôn. Chỉ bằng vào Bạch Lý Trạch đem nắp chín tiên bộ lực sữa xoa ra hỏa, liền đầy đủ Bạch Lý Trạch chết đến nhiều lần. Nhượng Bạch Lý Trạch tự vận, cũng coi như là một loại tương đối nhân từ phương pháp. Nếu để cho lão phu động thủ, ngươi tất nhiên sẽ hài cốt không còn. Ma Lục Tổ mái tóc dài màu đỏ ngòm máu trắng, sắc mặt dữ tợn, hai tay hơi có vẻ khô cạn, đạm mặt nói, để cho ngươi tự vận, cũng coi là cho rất hoàng nhất cái chút tình mọn. Vẹn vẹn chỉ là một chút tình mọn, có thể cho cũng không cho. Ma Lục Tổ lạnh lẽo nhìn lấy Bạch Lý Trạch, lẩm bẩm nói, Ma lục tổ thế, nhưng là thần đạo tông tam đại cự phách một trong, trừ hắn ra, còn có nắp 16 cùng tiên huyền cơ. Chỉ cần hai người này không xuất thủ, liền không có ai dám ngỗ nghịch ma lục tổ ý tứ. Thử, ngươi cùng ma tả quan hệ thế nào? Bạch Lý Trạch hư một tiếng, khẽ cười nói, nói một ngàn, đạo một vạn, ngươi đơn giản chính là muốn mệnh của ta sao? Muốn, vậy liền tự mình tới bắt. Bạch Lý Trạch nhất nhíu mày, không sợ chút nào, người lạnh nói, nhớ kỹ, đây là thần linh núi, coi như ngươi thực lực dù thế nào mạnh, cũng không khả năng thôi động hết hồn. Tự tìm cái chết. Ma Lục Tổ thế nhưng là ngàn năm cự phách, càng là lấy được một giọt thái cổ ma tôn tinh huyết tối thể, nhục thân là bậc nào cứng hãn? Sa không phải Bạch Lý Trạch có thể so sánh. Tại Ma Lục Tổ xem ra, Bạch Lý Trạch loại khiêu khích này chính là đang tự tìm đường chết. Lão phu thừa nhận, nhục thể của ngươi chính xác rất mạnh, nhưng là chỉ đạt tới một cái truyền cấp độ. Ma Lục Tổ trầm giai năm chặt năm đấm, lạnh nhạt nói, mà lão phu sớm đã đạt đến tam truyện, coi như không sử dụng huyết hồn, cũng có thể dễ dàng đánh ra 300 vạn cân lực đạo, thử hỏi, ngươi có thể chống đỡ được sao? Hử, ngăn trở được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, cảm thấy quyết tâm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Ma Lục Tổ xuống tới. Ma Lục Tổ lông mày đều xoắn lại một chỗ, hơi hơi giơ lên quyền, khẽ cười nói, người đây là tự tìm đường chết. Thế nhưng là, Ma Lục Tổ chờ đến cũng không phải bách Lý Trạch nằm đấm, mà là một tôn máu rầm rề quan tài khổng lồ. Ân. Ma Lục Tổ sửng sở, cau mày nói, thứ quỷ gì? Nói, Ma Lục Tổ một quyền đánh đi lên. Chỉ nghe bành một tiếng, quan tài máu thế đi không giảm, đem Ma Lục Tổ đánh bay ra ngoài. Theo một tiếng ầm ầm rơi xuống, Ma Lục Tổ lục thân bị nện tiến liễu địa thực chất, chỉ để lại đầu ở bên ngoài. Bạch Lý Trạch cũng không biết này huyết sắc quan tài khổng lồ rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết là cái này quan tài khổng lồ rất nặng, liền thạch tiểu gia cái kia ra súc cũng gánh không được quan tài máu một hơi thời gian. Liên Phật Thọ cũng thử mấy lần, mỗi một lần đều quan tài máu nện vào liễu địa thực chất. Cái gì? Đường Đường Thần Đạo Tông Tam Đại Cự phách một trong Ma Lục tổ, vậy mà bại bởi một cái quan tài. Hoàng Kim Sư tử toàn thân khẽ run dày, run rẩy đạo: "Giống. Ma Lục tổ gầm thét một tiếng, muốn đem đầu đỉnh quan tài máu rời. Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, kia ngủ máu quan tài vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ma Lục tổ Bạch Lý Trạch nhất quyền đập về phía Ma Lục tổ đầu, ba khí đạo, tự vận a. 171 chương 170, nói nhiều tông chủ. Nhìn qua đặt ở Ma Lục tổ trên người quỷ dị quan tài máu, chỗ hưu tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là như thế nào một khẩu huyết quan đâu? Quan tài máu ẩm đạm, màu đỏ sẫm, phía trên khắc lấy rậm rạp chằng chịt linh văn. Những linh văn kia rất giống một loại linh trận. Theo lý thuyết, búng máu này quan tài là bị cho giàng phong ấn. Quan tài máu tản ra một cố khí tức tang thương, giống như là chôn sâu ở lòng đất rất nhiều năm. Quan tài máu cổ sóng không sợ hãi, giống như một đầm nước động dạng không có tặn mắt ra một chút xíu linh khí. Máu kia quan tài 6, là Băng Hoàng Hải ba đông trong mày, rung động đạo, đây chẳng phải là hoàng truyền dạy dốc hết tâm huyết, muốn có được kia ngụm máu quan tài sao? Không thể. Hải Vi Nhi gặp một cái hải thần quả, gật đầu nói, đúng máu này quan tài 10 phần quỷ dị, tu vi càng mạnh, nó lại càng nặng, kỳ quái là, lấy Bách Lý Trạch thực lực làm sao có thể gánh động quan tài máu đâu? Liên Ma Lục tổ loại này như tạc thiên nhân, cũng bị quan tài máu nện vào liễu địa thực chất. Hung chi là Bách Lý Trạch đâu? Kitu. Quan tài máu hơi chấn động một cái, nhưng cũng chỉ hạn chế tại rung động. Ma tổ Bạch Lý Trạch Vũ vô, vô Ma Lục tổ mặt của, người nói, muốn sống mà nói, hay dùng bộ tộc của ngươi chấn tộc thần thông để đổi. Làm cản? Ma Lục tổ mặt đen lên, gao gao hét lớn, tiểu tử, ngươi có biết lần này phụ trách đệ tử khảo hạch người là ai? Bạch Lý Trạch nhất quyền đập về phía Ma Lục tổ cái mũi, lập tức, mấy đạo máu mũi phun tới. Ta không có hứng thú biết. Bạch Lý Trạch nói, cũng không muốn biết, tóm lại một câu nói, muốn sống, liền đem bộ tộc của ngươi trấn tộc tiểu thần thông lấy ra. Trấn tộc tiểu thần thông? Ma Lục tổ trợn mắt, cười lạnh nói, coi như cho ngươi, ngươi tu luyện được không? Mạnh miệng đúng không? Bạch Lý Trạch nhất chân đập lên, Lực đạo cực mạnh ít nhất cũng có 100 va cân. Coi như ma lục tổ nhục thân đạt đến tăng chuyển, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút đầu choáng váng hoa mắt. Nam ở ghế đá hoàng kim sư tử có chút không bình tĩnh, bất kể nói thế nào, chuyện này cũng là bởi vì hắn dựng lên. Thế nhưng là, hắn lại không có khí lực đi cùng Bách Lý Trạch Tiêu Gạo. Bởi vì kia ngụm máu quan tài thật sự là quá quỷ dị. Cho dù là ma lục tổ dạng như cự phách, cũng khó có thể chống đỡ. Hung chi là hắn đâu. Bàn về nhục thân cường độ tới, hoàng kim sư tử cũng liền so Bách Lý Trạch mạnh hơn một chút như vậy. Nhưng nếu thật giao lên tới, hiếp chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Ầm ầm. Thần linh sơn run một cái, từ trên núi rơi xuống mấy đạo nhân ảnh. Giương tay, Thần đạo tông tông chủ Thiên Huyền Cơ thanh bảo hất lên, chính là một cỗ cường đại cương phong cuốn lên. Nhưng trở về này cương phong thổi hướng quan tài máu thời điểm, lại bị bắn ngược trở về. Thiên Huyền Cơ như mày, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Vốn cho rằng cứu ra Ma Lục tổ chính là phất phất ống tay háo sự tình, thế nhưng là ống tay háo của hắn đều sắc bị vung nát, cũng không thể cứu ra Ma Lục tổ, ngược lại là Ma Lục tổ trên mặt nhiều mấy đạo vết máu. Thiên Cơ thân bào, huyết thị vượng, cũng không trông có vẻ già. Sắc mặt hồng giống như ba tuổi trung niên một dạng. Tiên Huyền trên thân phi cơ khí chàng cực mạnh, xem xét chính là làm đã quen thượng vị giả người. Mỗi tiếng nói cử động đều tản ra hoàng giả chi phong. Nhất là thiên Huyền cơ ánh mắt, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Chờ Tiên Huyền cơ ánh mắt rơi xuống Bạch Lý Trạch trên thân lúc, Tiên Huyền cơ lông mày căng thẳng, trầm giọng nói, "Người trẻ tuổi, để trước Ma Lục tổ trưởng làm a." "Có thể." Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, thái độ cơ lĩnh đạo, nhưng hắn phải dùng một môn chấn tộc thần thông để đổi. Đi theo Tiên Huyền thân máy sau nắp Tiên đi về phía trước ra một bước, cười lạnh nói, "Bạch Lý Trạch, nhưng nhìn rõ ràng, đây là thần đạo tông. Không, có ai che chở ngươi, ngươi chính là cái chết. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là mau trong thả lục tổ trưởng lão." Nắp Cửu Tiên nói, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Giống. Một bên Bạch Hổ thần gầm gét một tiếng, "Hoán Hự Đạo, đại tiểu thương, cùng tiểu tử này nói vớ vẫn cái gì đâu? Trực tiếp giết hắn không được sao?" "Ân." Tiên Huyền Cơ mày kiếm vẩy một cái, khẽ nói, "Ta Thần Đạo Tông lấy nhân nghĩa lễ trí tín lập giáo, làm sao có thể làm ra không chịu được như thế sự tình đâu?" Thử hỏi, cái này khiến thế lực khác nhìn ta như thế nào Thần Cơ nhíu mày, "Đều đâu vào đấy nói, một chút thì là sát sát sát." Vậy còn muốn giáo tông làm cái gì? Cái gì là giáo tông? Thiên Huyền Cơ quét mắt một vòng, âm thanh to, giảng đạo, cái gọi là giáo tông chính là giáo hóa thế nhân, người không phải thánh hiện, ai có thể không qua. Nhưng, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tu luyện là tu tâm, vọng động sát nghiệm, đối với tương lai ngưng luyện đạo tâm cực kỳ bất lợi, cho nên lại không thể vọng động sắc cơ. Thiên Huyền Cơ hướng dẫn từng bước nói, ngươi hiểu không? Bạch Hổ thần nào dám nói không hiểu, đành phải hung hăng gật đầu. Chỗ hữu tu sĩ đều ngây ngốc ở đó, đều sinh động đạo tông tông chủ dính điểm nói nhiều, vốn cho rằng là chuyên nhậm, nhưng hiện tại xem ra Quả thật có chút nói nhiều nhưng nghi. Tông chủ nói rất đúng. Lúc này, Bạch Lý Trạch thành kính túi đầu, ngưng thanh đạo, nghe tông chủ kiệu nói này, tiểu tử bỗng nhiên ngộ hiểu, chính như tông chủ nói tới, sát lục là không giải quyết được vấn đề. Đã như vậy, tiểu tử liền cho tông chủ một cái chút tình mọn. Nói, Bạch Lý Trạch đem kia ngụm máu quan tài thu vào đầu tiên. Rất tốt. Thiên Huyền Cơ lông mày mở ra, cười nói, người trẻ tuổi, người rất không tệ. Nơi nào, nơi nào? Bạch Lý Trạch nhướng những mày, lắc đầu liên tục nói, cùng tông chủ ngài so ra, tiểu tử muốn học tập chỗ còn rất nhiều đâu. Ân. Huyền Cơ gật đầu một cái, đạo Ma Lục tổ trật vật từ lòng đất bỏ ra, "Bần tử, phẫn nộ quá, tiểu tử, ta nhất định đưa ngươi chém thành mớ mảnh." "Lục tổ." Thiên Huyền Cơ hiếp híp mắt, nhíu mày đạo, "Như thế nào? Bản tông chủ nói nửa ngày, ngươi một điểm giác nộ cũng không có. Ngươi xem một chút vị người trẻ tuổi này, ta chỉ bất quá là tùy ý gọi gọi một chút, hắn liền ngồi hiểu, lúc này mới đem ngươi đem thả. Ngươi thân là thần đạo tông ma đạo đỉnh phong chủ, không phải cảm ơn thì tôi, lại còn muốn giết ân nhân của ngươi." Thiên Huyền Cơ mặt lạnh lùng, nghĩa chính luôn từ nói, "Nếu như ngươi dám tự tiện động thủ với hắn, có thể đừng trách ta lấy tông quy trị ngươi." Ma Lục tổ mặt buồn rầu, hừ một tiếng, Tiếp đó quay người đi vào tôn này thanh y liệp tịch giống. Mấy đạo thanh sắc gợn sóng phát ra, ma lục tổ thân ảnh liền biến mất ở liêu thanh y liệp tịch giống bên trong. Linh trận. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo rung động, thầm nghĩ, thật không hổ là thần đạo tông, vậy mà có thể ở một pho tượng đá bên trong khắc dấu linh trận. Chờ ma lục tổ đi sau đó, Thiên Huyền Cơ lúc này mới quét mắt một vòng, cười nói, "Chư vị, phàm là vào ta thần đạo tông giả, đều có cơ hội thấy trước kia thần nhân nhóm lưu lại đạo thống, người có duyên, vô cùng có khả năng nhận được thái cổ một vị nào đó đại thần truyền thừa." Thần đạo tông, truyền thừa đã lâu. Cho dù là đại phạm giáo bị diệt, cũng không có lan đến gần thần đạo tông. Có thể thấy được, cái này thần đạo tông nội tình là bực nào sâu. Nhớ năm đó, đừng nói là một chút thần nhân, liền một chút Bồ Tát, La Hán, cũng phần lớn là ở thần đạo tông ngộ được đạo. Ban về truyền thừa tới, toàn bộ thần đạo giới cũng không sánh được thần đạo tông. Chỉ bất quá, trở ngại thần đạo tông hộ sơn đại trận, cũng không có ai dám cường công thần đạo tông. Gặp chỗ Hưu Tu sĩ cũng là gương mặt phấn khởi chi tình, Thiên Huyền Cơ ngưng lông mày đạo, lần này vào tông hạch, sẽ có Ma Lục tổ trưởng lão, còn có vị này nạp thần nữ cùng nhau phụ trách. Vào khảo hạch tổng cộng có 2 hạng. Tiên Huyền Cơ nói: "Hai hạng, có là gan lớn tu sĩ, nhấc tay hô, xin hỏi tông chủ, là cái nào hai hạng?" "Ha ha." Tiên Huyền Cơ cười nhạt một tiếng nói, muốn nhập tông môn ta, đầu tiên muốn cùng ta tông hữu duyên mới được, chỉ cần các ngươi ở trong có ai có thể leo lên Thần Linh Sơn, liền xem như thông qua được hạng thứ nhất khảo hạch. Leo lên Thần Linh Sơn? Hữu tu sĩ Liễu Lôi Đạo, tông chủ, ngươi không nói đùa chứ? Cái này Thần Linh Sơn cao vút trong mây, không có thần nhân cảnh thực lực, sợ là rất khó trèo lên được đi. Tiên Huyền Cơ chỉ chỉ sau lưng thanh y liệp thành đạo: "Trong thấy cái kia tượng đá không có." "Ân" Do Du Đô si cùng nhau gật đầu một cái. Thiên Huyền Cơ tiếp tục nói, cái kia Thanh Ý Di Thạch giống bên trong tự thành không gian, giống như mê cung mở rộng, nhưng luôn có một con đường có thể thông hướng Thần Linh Sơn. Bạch Lý Trạch hỏi gấp, cái kia hạng thứ hai khảo hạch đâu? Xem ra, muốn thông qua Thần Đạo Tông khảo hạch, cơ hội là một kiện chuyện không thể nào. Trước tiên bất luận độ khó của nó. Phụ trách lần này khảo hạch lại là Ma Lục tổ cùng nắp Cửu Tiên. Thử hỏi, mình tại sao có thể thông qua khảo hạch đâu? Lấy Nạp Cửu Tiên tính tình, nhất định sẽ phái người tập sát mình. Tập sát địa điểm rất có thể sẽ lựa chọn tại Thanh Ý Di Thạch giống ở trong. Nói không chừng Ma Lục Tổ lão đầu kia cũng tại Thanh y gì Thạch giống bên trong bố trí mai phục. Thiên Huyền Cơ liếc Liễu Bách Lý chậc một mắt, "Nhật đạo, chờ ngươi thông qua hạng thứ nhất khảo hạch rồi nói sau." Sau khi nói xong, Thiên Huyền Cơ liền xoay người hướng Thanh y Di Thạch giống bên trong đi đến. "Đúng." Thiên Huyền Cơ đột nhiên dừng bước, "Nhật đạo, tại Thanh y Di Thạch giống bên trong, có thể vận dụng huyết hồn sức mạnh, có thể vận dụng huyết hồn sức mạnh." Bây giờ, chỗ Hữu Tu Sĩ đều đem ánh mắt chặt Liễu Lý chậc. Lý chậc toàn thân dậy, quay người hướng con cùng Thạch Tiểu Dạ đi đến. "Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không đi ra lọt Thanh Ý giống." Nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch bóng lưng, Nạp Cựu Tiên sát cơ lẫm nhiên nói: "Nạp Cựu Tiên hướng Bạch Hổ Thần gật đầu một cái, đã thấy Bạch Hổ Thần hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào Liêu Thanh Ý Liệt Thạch giống. Không cần phải nói, cái này Bạch Hổ Thần nhất định đi bố trí mai phục." Nạp Cựu Tiên mặt lạnh lùng nói: "Bây giờ khảo hạch bắt đầu, thời gian là 12 canh giờ. Một khi qua canh giờ, phàm là không có thông qua khảo hạch tu sĩ, đều sẽ bị trục xuất đi ra." Không đợi nắp Cựu Tiên tiếng nói rơi xuống, đã thấy sư mang mấy càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng Thanh Ý Liệt Thạch tới. Đương nhiên, trong đó số Đông tu sĩ thực lực đều ngừng lưu lại dưỡng thần cảnh phía dưới. Giống thuốc thanh giao loại thực lực này đạt đến dưỡng thần cảnh tu sĩ, căn bản vào không được thanh ý đi thạch giống. Nếu như cưỡng ép xâm nhập, tuyệt đối sẽ giống đầu kia hở vừa giờ quỷ long một dạng thảm. Bạch Lý Trạch, lôi sát xương hai mắt, giữ tận cười nói, chúng ta thanh ý đi thạch giống bên trong gặp. Lôi Dương, đỏ nghe Thường cũng là gương mặt phấn nứt, ngược lại là lửa hơi thở hầu mặt không biểu tình, giống như là có cái gì tâm sự. Giống Lôi Dương, Đọa Ngê Thường loại người này, căn bản không đủ vi lực. Ngược lại là cái này, lửa hơi thở hầu cho Bạch Lý Trạch nhất loại cảm giác thâm bất khả chắc. Có thể đem đại nhật thần hỏa cháo tu luyện tới loại cảnh giới đó, người này tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. "Tiểu tử, thú này ta dược linh tử nhớ kỹ." Dược linh tử hoạt động một chút cánh tay, trầm giọng nói, "Không giết ngươi, thế không là người." "Hừ, nhớ kỹ, mang nhiều điểm tinh thạch." Bạch Lý trạch không chút khách khí đánh trả đạo, "Cái này cũng là vì cái mạng nhỏ của người suy nghĩ." "Hừ." Dược linh tử hư một tiếng, quay người hướng Thanh Ý thì Thạch giống đi đến. "Chi chi chi." Lại làm một hồi minh, đã thấy kim tiền tử lay động cánh ve, hóa thành một đạo kim bắn vào Thanh Ý giống. "Kim tử, trốn chỗ nào?" Vậy tím điêu toàn thân bắn mạnh lấy điện mang, hai mắt sắc bén, đuổi đi vào. Thử tiêu núi tu sĩ. Tại tím lân sơn trên lưng còn đứng mấy cái tím y liệp tu sĩ, toàn thân tản ra hung lệ chi khí. Này khí tức ngược lại là cùng diện hồn châm khí tức rất giống. Ghi chép hình hồn bí pháp kim châm tổng cộng có 4 cái, diệt hồn châm chỉ là trong đó một cây. Còn giữ lại 3 cây theo thứ tự là luyện hồn châm, dưỡng hồn châm cùng với tuyệt hồn châm. Tên như ý nghĩa, luyện hồn châm có thể tế luyện thần hồn, dưỡng hồn châm thai nghén thần hồn, mà tuyệt hồn bá đạo nhất, phàm là bị tuyệt hồn châm vỡ linh hồn, liền xem như chân thần tại thế, cũng không có ý nghĩa. Đi Chúng ta đi ăn thịt viên khò tẩu. Bạch Lý Trạch tâm phát xuống hung ác, đem chiếc kia đại hạc hoa thu vào, tiếp đó quay người hướng Thanh Y Thạch giống đi đến. Như thế nào? Gặp Phật Thọ không cần chuyển động, Thạch Tiểu Giã nghi ngờ nói, ngươi không muốn vào Thần Đạo Tông. Thần Đạo Tông? Phật Thọ khinh thường nói, lừa đi, huống hồ, ta muốn đi Thần Đạo Tông, còn cần khảo hạch. Kiến Bạch Lý Trạch cùng Thạch Tiểu Giã tiến Liêu Thanh Y Thạch giống, Phật tổ lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, đầu đi Man quốc mộ. thọ vô một cái, hướng sâu đi đến. 172 chương 171, thật là tàn nhẫn nhà. Thần linh núi, Ma Đạo Phong. Ma Đạo Phong, nơi này chính là Ma Lục Tổ đại bản doanh, cũng là lần này khảo hạch điểm kết thúc. Lúc này, một chút trong tộc đại lao sớm đã tại nắp 9 tiên suất linh giới, sớm chạy tới Thần Đạo Tông. Dù sao, đối với cái này một lần khảo hạch, các đại cổ tộc đều ôm tha thiết hy vọng, có thể gia nhập vào Thần Đạo Tông, liền mang ý nghĩa có thể một buổi sáng hóa long, rốt cuộc không cần lo không có thần thông bí pháp. Ma Đạo Phong phía trước đã vây lầy tu sĩ, đều nhìn về một cái giống lỗ sâu cửa hang. Trước cửa hang, tiên khí lượn khắp nơi đều là linh dây leo. Ma Đạo Phong chỗ sâu một tòa cung điện bên trong đang ngồi xếp bằng một vị người mặc hắc bào tu sĩ, người này chính là Ma Lục Tổ. "Đi ra." Ma Lục Tổ trong mày, "Tuyệt pháp của múa, quát lớn đạo." Theo Ma Lục Tổ thanh em rơi xuống, từ phía sau hắn bay ra hai đạo bóng đen. Giống. Trong đó một đạo hắc ảnh ngựa mặt lên trời giống lên một tiếng, toàn thân hiện đầy vảy màu đen, giống như trân châu đen một dạng rực rỡ. "Ma vảy hổ, ma đạo đỉnh nửa cái chủ nhân, đi theo Ma Lục Tổ tu luyện nhiều năm, thực lực cực mạnh." Một đạo khác thanh ảnh là một đầu cự mãng. "Thanh linh mãng, một đầu tu luyện nhiều năm hung thú, cách hung thú cũng chỉ kém một bước." Thanh linh mãng từng vòng từng vòng lượn vòng lấy Yêu thai du Thái du Thái ở nơi đó luyện hóa tinh thạch. Sư tôn, ma vậy hổ thử nhăn răng, diện mục giữ tợn nói, có gì phân phó? Tiến bí cảnh giết một người. Ma Lục Tổ sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ma vậy hổ vấn đạo, người nào? Ma Lục Tổ thôi động lên khí kình, trên không trung mô phóng ra liễu bạch lý trạch đầu ảnh, nhận đạo, chính là chỗ này tiểu tử, nhớ kỹ, không muốn sống phải, đem người băng cột đầu trở về là được. Sư tôn, tiểu tử này thực lực như thế nào? Một bên thanh linh mãng nhịn không được vấn đạo. Dù sao, có thể được Ma Lục Tổ để mắt tới, tuyệt đối không tầm thường. Vì tự thân an toàn ý, Thanh Linh Mãng vẫn là muốn hỏi tình tưởng một điểm. Ma Lục Tổ giật mình nói, nhập môn yêu biến cảnh, nhục thân đạt đến nhất truyện cấp độ. Nhất truyện? Ma vậy hổ thử nhếch răng, khinh thường nói, Sư Tôn, ngươi nhìn tốt, đệ tử ta một cái hổ trào liền có thể phế đi hắn. Ân. Ma Lục Tổ gật đầu một cái, cau mày nói, đi thôi, nhớ ký, sau khi đi sơn đầu kia lối đi bí mật, muôn ngàn lần không thể bị tu sĩ khác phát hiện. CC6. CC. Thanh Linh Mãng nổ một ngụm nội tâm, gật đầu nói, Sư Tôn, liền chờ tin tức tốt của chúng ta à. Đi thôi. Ma Lục Tổ gật đầu một cái. Khua tay nói, "Giống." Ma vậy hổ gầm một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen, đã chạy ra đại điện. Thanh linh mãng nổ một bụng tim, lắc lắc man thân, thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất đại điện. Chờ ma vậy hổ, thanh linh mãng rời đi về sau, ma lục tổ vuốt vuốt cái mũi, trầm thần đạo, nên đánh lao tổ cái mũi của ta, quả nhiên là tự tìm cái chết. Ma lục tổ đứng người lên, liền muốn hưởng về đi ra ngoài điện. Dù sao, ma lục tổ là lần này khảo hạch người phụ trách, tự nhiên không có không ở tại chỗ đạo lý. Mới vừa đi mấy bước, ma lục tổ nhíu mày, lẩm bẩm nói, cũng không biết ta gốc kia ngàn ma thế nào, cũng nhanh thành tục ca. Bá, ma lục tổ thân hình lóe lên, hướng trong đại điện phòng bỏ chạy. Thanh ý tượng đá, đây chỉ là một tương đối cách nói chung chung. Nói trắng ra là, cái này thanh ý tượng đá chính là một cái thiên điệu bí cảnh. Mà treo chống thiên điệu này bí cảnh chính là long mạch, chỉ cần long mạch còn tại, thiên điệu bí cảnh liền có thể một mực tồn tại. Đã bao nhiêu năm, cái bí cảnh này chưa từng có mở ra. Theo Lý thuyết, sớm hẳn là hoang vu. Nhưng bởi vì những long mạch này duyên cớ, chỗ này bí cảnh không chỉ không có suy bại, ngược lại là càng ngày càng có linh tính. U lâm dày đặc, từng cái linh truyền, khắp nơi, chạy xuôi tại trong bí cảnh, cắt đứt một đầu lại một đầu con đường. Nào có lộ nha? Hưu tu sĩ phát lao tao đạo, lao tử đi hơn nửa canh giờ, tại sao còn ở tại chỗ? Ai, vẫn là tôi đi." Lại Hưu tu sĩ si ai thản nói, lần này thần đạo tông chiêu thu đệ tử cực nghiêm, không phải nghịch tiên yêu nghiệt không thu, xem ra chúng ta còn không cứ gọi được yêu nghiệt nha. Giới giặc tu sĩ, khắp nơi đều là mỗi cái tu sĩ đô giống con rổi không đầu một dạng đi loạn. Lúc này, trong đám người hai đạo bóng đen vọt ra, trong đó một cái chính là Thạch tiểu dã, mà đổi thành một cái nhưng là Bách Ly Trạch. Tại trong bí cảnh, có thể thôi động hết hồn, cũng liền mang ý nghĩa có thể sử dụng thần linh mật có thần linh mặt nạ nơi tay, ngược lại cũng không sợ bị người nhận ra. Vì bị người nhận ra, Bạch Lý Trạch gác thú vị dịch dung thành liêu nhất cái tiểu bản đôn, trên mặt hoàn sinh lấy hai đạo nhãn nhạt, nhạt luống đồng tiền. Đây quả thực là con lường ngốc nhỏ phiên bản. Bất đồng duy nhất là, so con lường ngốc nhỏ mập không thiếu, nhất là trên mặt, thì hô hô, là một cái người đều muốn lên phía trước nặn một cái. Thậm chí, thừa dịp Bạch Lý Trạch không sẵn sàng, tiến lên chính là một ngụm, quả thực là cướp đi nụ hôn đầu của hắn. Có cần hay không dạng này ác thú vị. Trạch tiểu gia thật muốn chiếu vào Bạch Lý Trạch cái mông đạp bên trên một cướp. người nhà, tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm. Đương nhiên, ta đây sa manh, ai thấy đều nghĩ hôn một cái, hẳn là không người sẽ đánh ta chủ ý." Bạch Lý Trạch vuốt vuốt khuôn mặt, cười nói, "Đi, chúng ta đi tìm Na Đầu Hoàng Kim Sư tử, bây giờ ta có hóa yêu hồ nơi tay, đều có thể đem Na Đầu Hoàng Kim Sư tử cất." "Không phải chứ?" Thạch Tiểu Dã kinh cả người xuất mùa hôi lạnh, trầm mặt nói, "Ngươi thật đúng là dự định đi tìm Na Đầu Hoàng Kim Sư tử nha." "Như thế nào?" Bạch Lý Trạch khinh bị nói, "Ngươi sợ?" "Sợ?" Thạch Tiểu Dã toàn thân khẽ run dậy, nhắm mắt nói, "Làm sao có thể? Cái kia còn ngây ngốc gì đây?" Bạch Lý Trạch chợt nhìn Thạch Tiểu Dã một mắt, tung hợp đi thẳng về phía trước. Đối với Bách Lý Trạch tới nói, muốn đi ra cái này linh trận cũng không có nhiều khó khăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bí cảnh đều bị từng cái dòng sông cho cắt đứt. Theo lý thuyết, những thứ này dòng sông mới là đi ra bí cảnh lối chốt. A. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu the lương thảm thiết. Bá. Chỉ kiến nhất đầu bóng trắng từ trong linh tuyền trôi ra, cắn một cái hướng về phía đứng ở trên bờ ngắm nhìn tu sĩ. Không tốt, là băng vậy xạ. Thuốc quốc đại hoàng tử linh tử lao nhanh lui nhanh, vội la lên. Đại hoàng tử, xem ra con đường này là không thể thực hiện được. Nưu yêu nghiêng cổ, Nhỏ giọng nói: "Ân." Dược Linh Tử gật đầu nói, trong bí cảnh linh trận ngay cả có những thứ này dòng sông lẫn nhau giao thoa diễn sinh ra tới, nếu như ta không có nhị lầm, những thứ này dòng sông hẳn là lấy linh văn hình thức diễn hóa đi ra ngoài. "Linh văn." Giữa đám người Bách Lý Trạch Tâm phía dưới bông nhiên, tiếp đó thôi động lên Minh Đồng Tử, đã thấy trước mắt dòng sông biến thành một đầu tràn ngập đạo dấu vết linh văn. "Không tệ, đúng là linh văn." Thần đạo tông người tài ba thật đúng là không thiếu, vậy mà có thể nghĩ đến đem hung thú phong ấn tại bên trong. Giống đầu kia băng vải chẳng qua là một đạo tinh phách, căn bản giết không chết. Trừ phi chặt đứt lòng đất long mạch, bằng không, coi như chém giết đầu kia băng vảy xà, cũng không có ý nghĩa. Lúc này, Dược Linh tử quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt Liễu Bạch Lý Trạch. Người đi ra." Dược Linh tử ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Bá khí đạo." Vận khí này cũng quá suy đi. Chẳng lẽ thuốc này linh tử nhìn mình bây giờ cái dạng này dễ ức hiếp? "Làm gì?" Bạch Lý Trạch tức giận nói. "Ân." Dược Linh tử sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, "Đi chỗ đó nhánh sông rào đường, bằng không, chết." "Ai, cái này tiểu bản đôn xem như xong, cũng không phải sao?" Vì đi ra bí cảnh, giược linh tử thế nhưng là bắt không ít người. Nguy hiểm thật nha, may mắn ta đến từ thuốc quốc, bằng không cũng tuyệt đối sẽ biến thành thú giữ trong bụng cơm. Chỗ Hưu Tu sĩ đều cùng nhau lui về phía sau, sợ bị Bạch Lý Trạch cho liên lụy đến. Do đường đúng không? Bạch Lý Trạch ung tràn nở nụ cười, phi thân vọt lên, một cước đem Nưu Yêu nhét vào phía sau hắn con sông kia Lưu. Phù phù. Trên mặt nước văng lên mấy đạo bọt nước, Nưu Yêu từng nuốt từng nuốt uống vào ai, hung hăng hô thứ mạng. Thế nhưng là đợi nửa ngày, cũng không có nhìn thấy có thú gì xuất hiện. Con sông này sẽ không có chuyện gì. Hưu Tu sĩ lẩm bẩm nói. Không đợi dược linh tử phản ứng lại, chỗ Hưu Tu sĩ như điên nhảy vào dòng sông, hướng bờ phía trước bay đi. Đi. Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, chân phải ở trên mặt nước một điểm, như bay vượt qua dòng sông, vương vàng rơi xuống bờ bên kia. Kiến Bạch Lý Trạch rất tùy ý liền vượt qua này, đầu rộng chừng mấy trăm thức dòng sông, dược linh tử âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Già heo ăn thịt hổ nha. Dược linh tử nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, cái kia tiểu bản đôn nhất định là cái nào đó bắt đầu tộc chủ nhân. Giống dược linh tử loại người này, Bạch Trạch còn không để ở trong lòng. Việc cơ bách hay là trước tìm được na đầu hoàng kim sư tử rồi nói sau? Kế tiếp chúng ta đi đâu?" Thạch Tiểu ra bốn phía nhìn nhìn, khắp nơi đều là trướng khí, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong giao đầm. Giống. Một tiếng sư hống truyền đến, đem phương viên bên trong trướng khí đều cho thổi tan. "Ha ha." Hoàng kim sư tử gầm thét lên, liền điểm ấy trướng khí, như thế nào khó được đến ta? "Thiếu chủ sư tử hống quả nhiên lợi hại." Đạo Huyền giơ lên cái đá, thần kinh đạo. "Đó là đương nhiên." Hoàng kim sư tử một mặt hưởng thụ phụ phục tại lấy đá, lớn nói, "Hừ, đừng để ta gặp gỡ cái kia đáng giận tiểu tử, bằng không" Ta nhất định sẽ nuốt hắn." Đạo Huyền gật đầu nói, thiếu chủ nói rất đúng." "Vặn." Đạo Huyền chân phải trên mặt đất một chặt, khơi dậy mấy đạo khí lãng, đã thấy khác ba tên trắng y tu sĩ một chạm mà, phi thân vượt qua đầm lầy. Giống Đạo Huyền dạng này cao thủ sử dụng kiếm, căn bản muốn không sợ những thứ này đầm lấy. Dừng lại, đang đánh chợp mắt Hoàng Kim sư tử con người căng thẳng, hô một tiếng, Thiếu chủ, chuyện gì?" Đạo Huyền nhíu mày, "Vấn đạo." Đột nhiên có chút nói đụt. Hoàng Kim sư tử liếm môi một cái, ra hiệu nói, "Đi đem cái kia tiểu bản đôn bắt tới, nhìn hắn thị khô hô, nhất định ăn ngon." Là Đạo Huyền nhíu mày, cũng không có cự tuyển, mà là hướng Bạch Lý Trạch nhìn bên này tới. Một bên Thạch Tiểu Dã nhìn có chút hạ hế nói, Bạch Lý Trạch, thấy không có. Sớm biết đi học ta tốt, dịch dung thành một cái người gầy, coi như hoàng kim sư tự một ăn, có chút tê răng. Bạch Lý Trạch lẩm bẩm miệng, thở phì phò nói, đáng giận. Chẳng lẽ dáng dấp béo sẽ không có người quyến sao? Vốn cho rằng, dựa vào vóc người này, gương mặt này, còn có thể đem mấy cái muội tử đâu. Bây giờ ngược lại tốt, không chỉ có muội tử không đem đến, ngược lại là bị một đầu hoàng kim sư tự theo dõi. Đạo toàn thân tản ra ngập trời ý, ra hiệu nói, Tiểu Bàn Đôn, còn chưa có tới. Kiếu chủ nhà ta muốn ăn ngươi. Nơi xa, mấy chục cái tu sĩ hướng bên này nhìn sang, đều thay tiểu bản đôn lau một vệt mồ hôi. Ha ha, ứng nha. Như yêu cắn răng, cười như điên nói, cái này tiểu bản đôn dám đắc ta, bây giờ ngược lại tốt, bị hoàng kim sư tử theo dõi, nào còn có cái gì đường sống. Thật là tàn nhẫn nha. Một người mặc màu trắng quần áo thiếu nữ lầm bẩm miệng, khẩn trương nói, các người nhìn na tiểu béo đôn lớn lên nhiều làm người khác gư thích nha, đầu kia sư tử con như thế nào cam lòng ăn đầu. Sư muội. Trước mặt một thân xuyên kim sắt chiến bào tu sĩ, lông mày căng thẳng, trầm giọng nói, nói cẩn thận. Nếu như bị Na Đầu Hoàng Kim Sư tử cho nghe thấy được, người ta đều phải xong đời. Kiến Bách Lý Trạch đứng ở đó không nhúc đích, Đạo Huyền cho là Bách Lý Trạch là bị dọa. "Hừ, đã ngươi không chịu qua tới, vậy ta cũng chỉ đánh bắt ngươi đến đây." Đạo Huyền chân phải trên mặt đất đầm mạnh, lập tức, từ lòng bàn chân của hắn huyết dũng truyền phun ra từng vòng kim quang, dần dần hướng Bách Lý Trạch bên này làm chặn. "Bá, bá." Trên trong Đạo Hoàng Kim kiếm khí từ lòng đất phun tới, hướng Bách Lý Trạch chậm tới. Ẩm. Đạo Huyền chân phải hơi hơi dùng sức, liền đem toàn bộ mặt đất giẫm ra một cái hố sâu. "Còn không qua đây." Đạo Huyền xoay tay ra, liền thấy kia chút hoàng kim kiếm khí hình thành liêu nhất cái kim sắc truyền qua, dần dần, kim sắc truyền qua càng lúc càng lớn, hình thành liêu nhất cỗ kinh khủng hấp lực. Đạo Huyền sắc mặt dữ tợn, lạnh nhạt nói, "Thiếu chủ nhà ta muốn ăn ngươi, cũng coi như là ngươi mộ tổ bên trên phút lửa, tiểu Bàn Đôn, ngươi nên biết được chân ý." "Muốn ăn ta?" Bạch Lý Trạch hung tàn nợ nụ cười, tung người nhảy lên, toàn thân tản ra hắc quang, trên đỉnh đầu phun một đoàn khói đen. "Vậy thì làm tốt bị ăn phải thay mặt giá cả Bách Lý Trạch không liền đánh bể đạo kia từ kiếm khí luyện mà thành vòng thủ." Đạo Huyền bệnh, nghi ngờ nói, Chẳng lẽ tiểu tử này là Tây Mạc tộc gia đệ tử? Thế nhưng là, không đợi Đạo Huyền phản ứng lại, lại kiến nhất tọa hình mũi khoan kim sơn hướng hắn đỉnh đầu đập xuống. 173 chương 172, thần thông hạt giống. Nơi xa, cái kia người mặc màu trắng quần áo tiểu nha đầu lầm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vui vẻ nói, "Cái này tiểu mập mạp thật là lợi hại nha." Đạo Huyền dù sao cũng là Đạo Kiếm tông đệ tử, thực lực đương nhiên sẽ không có yếu. Siêu. Từ phía sau hắn bay ra một đạo hoàng kim cực kiếm, nặng nề vào địa mặt, đem toàn bộ mặt đất đều cho rung ra vô số đầu khe hở. Những cái khe kia rướn chừng lan tràn mấy chục mét mới ngừng lại được. Dược linh tử mấy người cũng bị những cái kia kim sắc khí lãng cho trấn phía sau đi. Bang, hình ngũ khoan kim sơn trực tiếp đặt ở trên chu kiếm, khơi dậy vô tận khí lãng. Ngũ Chỉ Sơn. Đạo Huyền trên người quần áo màu trắng đều bị khí lãng cho căn nát, liền trôi này hoàng kim cự kiếm có chút con. Đạo Huyền cảm thấy kinh hãi, cái này tiểu bàn đôn rốt cuộc là ai? Không chỉ có Đạo Huyền, Dược linh tử, như Yêu cũng là gương mặt hồ nghi. Theo lý thuyết, giống Ngũ Chỉ Sơn loại này tiểu thần thông, tại tu di núi, tuyệt đối là một cái cấm kỵ, cũng không phải ai cũng có tư cách tu luyện. Hú hổ, tu di trong núi Chỉ Sơn tiểu thần thông cũng là không trở mệt. Giang Giang. Hoàng Kim Cự Kiếm biến thành mảnh vụn, đâm vào đạo huyền thể nội. Phốp thử. Tiên huyết dọc theo đạo huyền ngược phun tới, hắn hai cái đầu gối cũng bị Hoàng Kim Cự Kiếm mảnh vụn cho chém vỡ. Thiếu chủ, mau trốn. Đạo huyền phun một ngụm máu tươi, quát lớn đạo. "Rống!" Gặp đạo huyền bị đánh trở thành trọng thương, thân là đạo huyền tông thiếu tông chủ Hoàng Kim sư tử tự nhiên không thể làm như không thấy. "Trốn? Làm sao có thể? Lấy Hoàng Kim sư tử nhất tộc náo khí, liền xem như chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không trốn chay. Tiểu Ban Đôn, người dám thương đạo huyền? Hoàng Kim Sư tử toàn thân tản ra xích kim sắc kiếm khí, những kiếm khí kia giống như linh văn một dạng, bám vào tại Liêu Hoàng Kim Sư tử quân thân. Xích kim sắc linh văn sen lẫn thành liễu nhất phó kim sắc chiến giáp. Bành, bành. Liên tục hai đạo vang rộ, sư tử vàng cổ hai bên lại dài ra hai quả sư tử từ đầu. Haha, ha, lần này có thể ăn ba cái sư tử từ đầu. Bạch Lý trách cuồng tiếng một tiếng, đạp đạo huyền đầu, vồ một cái về phía Liêu Hoàng Kim Sư tử. Còn lại ba tên đạo kiếm tông đệ tử tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hoàng Kim kiếm khí. Ba tên đạo kiếm tu sĩ hợp lực ra tay, chừng ngưng luyện ra hơn đạo hoàng kiếm khí. Những vầng tia kiếm khí lẫn nhau giao thoa, ngưng luyện thành liễu nhất cái hoàng kim kiếm. Lại nhìn mặt đất, đã sớm bị hoàng kim kiếm khí xoát nát, không còn hình dáng. Phá! Bạch Lý Trạch thôi động lên cầm long thủ, cánh tay phải bắt đầu xoay tròn, liền đem tấm kia hoàng kim kiếm cho cắt nát. A phi! Tại vượt qua cái kia ba tên đạo kiếm tông đệ tử đầu đỉnh thời điểm, Bạch Lý Trạch há miệng nôn ba ngụm nước bọt. Bá, bá! Không đợi cái kia ba tên đạo kiếm tông tu sĩ phản ứng lại, cổ của bọn hắn sớm đã máu chảy ồ Giống! Hoàng Kim sư tử gầm thét lên, dám giết ta đạo kiếm tông đệ tử. Đáng chết! Hoàng Kim Quyền! Đột nhiên Hoàng Kim sư tử ra tay rồi, hóa chảo vì quyền, đánh phía Liêu Bạch Lý Trạch. Từ sư tử vàng sư tử trên muốt bắn ra mấy trăm đạo hoàng kim kiếm khí, liên bạch lý Trạch thần hồn đều lọt vào Liêu hoàng kim kiếm khí công kích. Hoàng Kim Thánh Quyền. Đây tuyệt đối là một môn kinh khủng quyền thuật. Liền để ta thử xem ngươi hoàng kim này thánh quyền rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bạch Lý Trạch huy quyền nên đón tiếp lấy, trong mắt không có nửa điểm e ngại. Tuyệt đối có thể đánh nổ đầu của ngươi. Hoàng Kim sư tử sắc mặt dữ tợn, tàn nhẫn cười nói: "Dỗ, một người, một sư tử đúng một lần quyền, khơi dậy vô số khí lãng." Nắc. Trạch chợt quát một tiếng: Tôi động lên thể nội duy nhất độc thiên, đem tất cả tinh khí rót vào hũ quyền bên trong. Hoàng Kim Sư Tử hoàn toàn sợ, chỉ cảm thấy trên người sư tử mao đều bị khí kình chặt đứt. Lại nhìn nó sư tử chảo, cư nhiên bị từng cổ thiên chú cho hộ thực. CC 6. CC. Sư tử vàng sư tử chảo toát ra từng luồng khói đen. Tiểu bàn đôn như thế nào mạnh như vậy? Hoàng Kim Sư Tử âm thầm kêu khổ, lui về phía sau. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch căn bản vốn không cho nó cơ hội đảo đấu. Mau đem sư tử tử đầu hiến đi lên. Bạch Lý Trạch lòng bàn chân sinh phòng, cả người vòng quanh mang, một quyền đập về phía Liêu Hoàng Kim Sư Tử phân bộ. Vệ, Hoàng Kim Sư tử chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như dợi sông lấp biển giống như, mười phần khó chịu. "Giống, giống, giống." Liên tục 3 ba tiếng gào thét, từ Hoàng Kim Sư tử trong miệng bắn ra ba đạo kim sắc cương ấn. Mỗi một đạo cương ấn cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương tự sư tử tự đầu ấn ký. "Sư tử Minh vương Ấn." Xa xa dược linh tử trong lòng cả kinh, "Đạo, đây tuyệt đối là Sư tử Minh vương Ấn." Một loại uy lực cực mạnh ấn pháp, chí cương chí dương, cũng là đại phạn giáo trấn giáo pháp một trong. Một bên Lưu hỏi, "Đại hoàng tử, chúng ta cần ra tay hay không, cũng tốt kết một phần thiện duyên." Thiện duyên. Dược Linh Tử lắc đầu nói, "Thế này sao lại là cái gì tiện duyên?" Na tiểu béo đôn hung tàn vô cùng, nói không chừng bốn là một đầu thuần huyết hung thú, bởi vì thần tu nguyên nhân, lúc này mới lựa chọn hóa hình. Thuần huyết hung thú? Như Yêu thế nào lũi lưỡi đầu, âm thầm tiêu khẩu đạo, tại sao có thể có nhiều như vậy thuần huyết hung thú? Đầu tiên là một đầu bệ hổ, bây giờ lại là một đầu màu vàng sư tử vàng. Nghe nói, liền lửa quốc hoàng nữ cũng tới, nàng thế nhưng là lửa quốc hiếm có thiên tài. Hiện nay lửa hoàng chi muội, năm nay 28, đến nơi bạo, tuyệt đối có thể xưng tụng hại nước hại dân. Tại Lược quốc, Diên có nhất tiểu thành mà nói. Tiên điêu hoàng nữ đem mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cửa cảnh, một cái cường đại thần tu. Nghe nói luyện hóa một đạo chu tức tinh phách, có thể yêu biến thành một đầu thuần huyết chu tức. Đến nơi chiến lực đi, tuyệt đối có thể vung ra hoàng kim sư tử mấy con phố. Sư tử Minh Vương ấn. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo vui, "Đạo, môn ấn pháp này không phải liền là thánh hậu tu luyện sao? Xem ra đầu này sư tử con có thể là thánh hậu hầu bối." Quản nó chi, trước đem sư tử Minh vung ấn đoạt lấy lại nói, nuốt Long." Bách Lý Trạch con ngươi căng thẳng, đem cái kia ba đạo sư tử kim lấy đến rồi thề Tại sư tử kim ấn vào cơ thể nháy mắt, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy trong đầu thêm ra một đạo linh văn chặt độ. Đây là? Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm, chẳng lẽ ta minh đồng tử tiến hóa? Bạch Lý Trạch tinh tế cảm ứng một chút, cự phẩm. Minh đồng tử vậy mà tiến hóa đến rồi cự phẩm, chẳng thể trách có thể thôi diễn ra sư tử mình vừa ấn. Phất thử. Hoàng kim sư tử khổng lồ mình sư tử bị quất bay ra ngoài. Ta với ngươi liều mạng. Hoàng kim sư tử chợt cảm thấy một hồi khó nủ, hướng Bách Lý Trạch nào tới, há miệng cắn về phía Liêu Bách Lý Trạch hữu quyền. Dám ta? Bạch Lý Trạch tâm phát xuống hung ác, về phía Liêu Hoàng kim sư tử cổ. Ngay tại nơi xa xem cuộc chiến thạch tiểu giá hoàn toàn làm kinh sợ cái cảm, mặt đen lại nói, đến cùng ai mới là thuần huyết hung thú? Không tàn, cái này tiểu bàn đôn đến cùng lai là gì? Dược linh tử cảm thấy run lên, khẩn trương nói, cũng chỉ có cái kia người mặc màu trắng quần áo tiểu nha đầu, ôm ngọc quyền, mơ hồ đạo, thật là tàn nhẫn nha. Phục. Từ sư tử vàng trên cổ phun ra một đạo máu màu vàng lỏng, tung tóe liêu bách lý chậc một mặt. Thật không hổ là hoàng kim sư tử. Chỉ dựa vào cái này mấy đạo huyết dịch, liền có thể chém giết vậy động thiên cảnh tu sĩ. Đối với ma tu tới nói, tuyệt đối là khất tinh. Hoàng kim sư tử thật sự bị đập dụng một cái răng, gào thét nói, làm sao có thể? Tiểu tử này nục thân tỷ thí thế nào ta còn mạnh? Hừ, đâu nhiều cũng chưa chắc chiếm như thế. Bạch Lý Trạch hư một tiếng, từ ngụm từng ngụm mút lấy sư tử vàng sư tử huyết. Ngao ngao. Hoàng kim sư tử gào thét vài tiếng, cuối cùng lấy đập rơi mất mấy khỏa răng mà kết thúc. Hô. Bạch Lý Trạch thoải mái một ngụm trọc khí, liếm lấy mép một cái hoàng kim sư tử huyết, lẩm bẩm nói, hương vị vẫn được, ngọt nào. Tiếu chủ. Đạo huyền xương cả người đều bị làm vỡ nát, run giọng nói, nhanh sáu. Mau trốn. Không đợi Đạo Huyền nói xong, liền một đầu lại đến Liễu Địa bên trên. Hoàng Kim Sư Tử tử thở hựn hẹn, một mặt toán độc nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch. "Tiểu Ban Đôn, ta thế nhưng là Đạo Kiếm Tông thiếu tông chủ." Hoàng Kim Sư Tử nhếch răng răng, "Ngưng Thanh Đạo, ngươi cùng Đại Chu Hoàng Triều Thánh Hậu quan hệ thế nào?" Bạch Lý Trạch nhất quyền quất đi xuống, nắm lấy sư tử vàng sư tử bao, lại nhặt nói, "Thánh sáu, Thánh Hậu." Hoàng Kim Sư Tử có chút bất ngỡ, khẩn trương nói, "Nàng sáu, nàng là cô cô ta, cô cô ngươi." Bạch Trạch mày, nghi ngờ nói, "Hôn? Ấn. Hoàng Kim Sư Tử hung hăng đầu đạo, Chị bất quá nàng lựa chọn là thần tu, mà ta lựa chọn là yêu tu. Lúc này Hoàng Kim sư tử đều sớm bị Bạch Lý Trạch cho đánh sợ, nào dám đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Ngươi vừa rồi thi triển tựa như là sư tử minh vung ấn. Bạch Lý Trạch có chút không quá xác định, hỏi dò. Hoàng Kim sư tử hung hăng lắc đầu, dung động đạo, "Không sáu." "Không phải." "Ân." Bạch Lý Trạch mài mãi trôi này kim sắc chiến phủ, nghe giang đạo, "Có tin ta hay không ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi sư tử tự đấu cho kho." "Là sáu." "Là sáu." "Không phải sáu. "Không phải." Hoàng Kim sư tử nuốt nước miếng một cái, có chút lời nói không mạch lạc. Nói rõ một chút. Bạch Lý chậc tương chiến búa gác ở Liễu Hoàng Kim sư tử trên cổ, uy hiếp nói: bằng Không, ta liền đem ngươi đầu sư tử cho chém xuống tới, tiếp đó thịt kho tàu lấy ăn." Sư tử Minh Vương ấn là đại thần thông. Hoàng Kim sư tử run giọng nói: "Ta vừa rồi thi triển là bên ngoài sư tử tự ấn, muốn thôi diễn ra sư tử Minh Vương ấn, còn cần tu luyện bên trong sư tử tự ấn." Bên trong sư tử tự ấn. Bạch Lý Trạch như mày: "Vấn đạo, nếu có người bên trong bên trong sư tử, tử ấn, có thể có cái gì giải cứu chi pháp?" Quỷ quái hoàng Nha đầu kia cũng là người đáng thương, tất nhiên gặp được, vậy thì tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Bên trong sư tử tử ấn cực kỳ bá đạo, đả thương người trước tiên tổn thương mình. Hoàng Kim sư tử nuốt nước miếng một cái, rung động đạo, toàn bộ đạo Kiều tông, ngoại trừ cô cô ta bên ngoài, còn không có người thứ hai có thể tu luyện thành bên trong sư tử tự ấn, cho nên, cũng chỉ có cô cô ta mới hiểu được giải cứu chi pháp. Đả thương người trước tiên tổn thương mình. Tổn thương mình, muốn tu luyện bên trong sư tử tử ấn, nhất định phải lấy thọ nguyên làm đại giá. Đến nỗi đả thương người đi, dĩ nhiên chính là bên trong sư tử tự ấn có thể bám vào tại tu sĩ linh cốt bên trong, từ đó hấp thu tu sĩ trong cơ thể sinh mệnh lực. Một khi sinh mệnh lực tiêu tan, co như thần mình cũng không có thể ra sức. Vậy ngươi có hay không bên trong sư tử tử ấn pháp môn tu luyện? Bạch Lý Trạch nhíu như mày, khẩn trương hỏi. Làm sao có thể? Hoàng Kim sư tử lắc đầu liên tục nói, tại đạo kiếm tông, bên trong sư tử tử ấn thế nhưng là cấm kỵ, ngoại trừ tông miếu trưởng lão ngoài ra, liền xem như phụ thân ta cũng không biết tu luyện của nó pháp môn. Bạch Lý Trạch hy vọng đạo, cái kêu bên ngoài sư tử tử ấn đâu? Không có sao? Không có. Hoàng Kim sư tử hung hăng lắc đầu đạo, đối với một cái tông môn tới nói, thần thông bí pháp chính là lập tông gốc rễ, giống ta căn bản cũng không có tu luyện qua cái gì bên ngoài sư tử tử ẩn mà là trực tiếp luyện hóa tông miếu trưởng lão ban cho thần thông hạt giống. Thần thông hạt giống? Kỳ thực chính là một chút thực lực như bức loẻn loẻn người, lấy thần lực ngưng luyện ra tới hạt giống. Đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần lấy tinh khí thai nghén lập tức, chính xác không cần đến tu luyện. Bạch Lý Trạch thôi động lên minh đồng tử, quả nhiên nhìn thấy một cái xích kim sắc viên đạn ngủ đồng tại sư tử vàng động thiên bên trong. Chắc hẳn cái kia viên đạn chính là thần thông hạt giống a. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo vui, lẩm bẩm nói, viên đạn bên trong đầy liễu linh văn, những linh này liền hẳn là bên ngoại sư tử tử ẩn pháp môn tu luyện. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hiện tại Bạch Lý Trạch Minh đồng tử tiến hóa đến rồi cự phẩm, không đến gần nửa canh giờ, hắn liền đem bên ngoài sư tử tử ấn pháp môn tu luyện ghi tạc trong lòng. Tốt, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a." Bạch Lý Trạch lau chán một cái lên đổ mồ hôi, nghe răng cười nói. "Đàm luận 6. "Nói chuyện gì?" Hoàng Kim Sư tử run run nói. "Đương nhiên là người đầu sư tử." Không đợi Hoàng Kim Sư tử phản ứng lại, Bạch Lý Trạch tay cầm kiếm nữa, đem sư tử vàng hai khóa sư tử tử đẩu chém xuống. "Dũng!" Hoàng Kim Sư tử tuyệt vọng gầm thét một tiếng cả người sư tử ma đều nổ. Cái này tiểu bản đôn thật đúng là muốn ăn thịt kho tàu sư tử từ đầu nha. Nhanh rời đi ở đây, cái này tiểu bản đôn thật sự là quá hung tàn. Nhất Lãng Nữu Yêu không đợi dược linh tử mở miệng, sớm đã chạy không còn hình bóng. 174 chương 173, Khương Hưng Nghiên. Thì kho tàu sư tử tử đầu thật đúng là không phải bình thường tố tàn, vào miệng tàn đi, hóa thành một tầng sợi xích kim sắc tinh khí tràn vào Liễu Bách Lý Trạch động thiên bên trong. Dần dần, Thạch Tiểu Dã đã công nhận cái này hung tàn tỷ phu. Tối thiểu nhất, đi theo Bách Lý Trạch có thời ăn. Ân, ăn ngon. Trạch Tiểu giá gầm miệng sư tử từ đầu, nhắm mắt đạo, vị thị trung tuần, vào miệng tan đi, đây tuyệt đối bù đắp được mấy triệu tinh thạch. "Giào, giào." Hoàng Kim sư tử hét thảm vài tiếng, vành mắt hồng hồng, khóe mắt càng là lưu lại khuất đục nước mắt. Thiếu đi cái kia hai khóa sư tử từ đầu, Hoàng Kim sư tử chỉ cảm thấy toàn thân bồn rộn bất lực, tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn lại lần nữa ngưng luyện ra hai khóa sư tử từ đầu tới, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tinh thạch. Đây tuyệt đối là đến hàng vạn mà tính. Gặp Hoàng Kim sư tử làm bộ đáng thương nhìn mình cảm chạm, Bạch Lý chạch đem sư tử tử đầu tiến đến Hoàng Kim sư tử trước mũi, "Vấn đạo, như thế nào?" Người cũng nghĩ ăn. Phốc. Hoàng Kim Sư Tử chỉ cảm thấy khí huyết tích tụ, há miệng phun ra miệng màu đen, đỏ hồng mắt quát, "Tiểu Bàn Đôn, ta với người liều mạng." Tuy Hoàng Kim Sư Tử thiếu đi hai khóa sư tử từ đầu, nhưng thực lực vẫn như cũ rất mạnh. Thế nhưng là, gặp gỡ Liêu Bách Lý Trạch, cũng chỉ sẽ để cho bi kịch tái hiện. 3. Ba. Bách Lý Trạch nắm đấm căng thẳng, giúp đến Liêu Hoàng Kim Sư Tử trên núi, đem Hoàng Kim Sư Tử thân thể khổng lồ cho đập bay ra ngoài. Ba khí, hung tàn Sa sa tiểu nha đầu lẩm bẩm nhỏ, chọc chậm rãi hướng Bách Lý Trạch đi tới bên này. "Sư muội, ngươi làm gì?" Người mặc chiến bào màu vàng nóng thiếu niên sắc mặt căng thẳng, run rẩy đạo: "Na tiểu béo đôn hung tàn vô cùng, cẩn thận đem ngươi đem linh nhử." "Sư huynh, nói nhăng gì đấy?" Tiểu nha đầu Miết Miệm nhỏ, khẽ nói: "Cái này tiểu bản đôn khả ái như vậy, nơi nào hung tàn?" Ta ngược lại thật ra cảm thấy đầu kia sư tử con rất hung tàn, nếu không phải là tiểu bản đôn thực lực vẫn được, nói không chừng đều sớm bị đầu kia đáng giận sư tử con ăn. Đang khi nói chuyện, tiểu nha đầu nắm ngọc quyền, phong mã tử, thở phì phò trường hoàng kim sư tử. Gặp tiểu nha đầu vậy mà thay mình nói chuyện, Bạch Lý Trạch Tâm tình lần khoái. Ngược lại là nằm dưới đất Hoàng Kim Sư tử chảy nước mắt, đấm lực giậm chân, ta mới là người bị hại, vì cái gì xấu? Vì cái gì sẽ không có người thương hại ta? Tiểu Nha Đầu, ăn sư tử từ đầu sau. Bạch Lý Trạch gương mặt bên trên lún đồng tiền nhỏ căng thẳng, dù vô nói, "Ăn xấu." "Ăn." Tiểu Nha Đầu nuốt nước miếng một cái, hung hăng gật đầu, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ Bách Lý Trạch. "Ngươi xấu? Ngươi không phải là muốn ăn ta đi?" Tiểu Nha Đầu tay ngọc tích lũy mà cao váy khẩn trương nói, "Làm sao có thể?" Bạch Lý Trạch nghiêm sắc mặt, quang minh lâm liễu thực, ta là một cái người rất hiền lành." Khô khô Trịch Tiểu Giác bị sặc đến không nhẹ, cảm thấy im lặng, ngươi nhà, ngươi còn tiện lương, nhất định chính là cái tai họa. Sư muội, nhanh lên trở về. Người mặc chiến bảo màu vàng lóng thiếu niên cảm thấy khẩn trương, nhưng lại không dám lên phía trước, đành phải thét. Gặp Tiểu Nha Đầu ngồi xuống trước chân, Bạch Lý Trạch nhất chỉ khí tình chém xuống, cắt đứt một mảng lớn sư tử thịt, đưa cho Tiểu Nha Đầu. Tạ sáu. Cảm tạ. Tiểu Nha Đầu khuôn mặt đỏ lên, ôm sư tử thịt gặm. Thật không hổ là sư tử vàng bảo độc, vừa vào bụng, liền biến thành một cái từng sợi tinh khí, tràn vào Tiểu Nha Đầu toàn thân các nơi. Cờ rút, cờ rút. Từ nhỏ nha đầu thể nội chuyển ra như kinh lôi vang dội. Hô. Tiểu nha đầu nhậu ngụm dương khí, mặt đỏ nhỏ đô đô, trên chóp mũi đã chạy đầy mồ hôi dịệt. Thoạt nhìn làm mê người như vậy. Kiến Bạch Lý Trạch hướng tiểu nha đầu nuốt nước miếng một cái, thạch tiểu giá suýt chút nữa một cước đạp tại Bạch Lý Trạch trên mặt. Haha, ha, ta xấu, ta đột phá. Tiểu nha đầu gương mặt kích động, lẩm bẩm nhỏ, năm năm nói, động thiên cảnh, cửu trọng thiên. 3. Ba. Không đợi Bạch Lý Trạch phản ứng lại, tiểu nha đầu chiếu vào Bạch Lý Trạch mặt béo tiểu hôn một ngụm. Giang giác một bên thạch tiểu dã thế nhưng là ước ao kiến thị, trong cơn tức giận đem sư tử cốt đều cho căn nát. Tiểu nha đầu ý thức được sự thất thố của mình, hễ nãy cười nói, đối với sáu, có lỗi với, ta không phải là cố ý. Không có việc gì, ta liền thích người cố ý. Bạch Lý Trạch Rèn là lẽn khuôn mặt nhỏ hiện ra đỏ ửng, vừa vượn hồ hồ nói: "Vô sĩ, vô sĩ, có dám hay không lại không hổ thẹn điểm. Không được, đợi chút nữa ta cũng dịch dung thành tiểu bản đôn, đoán chừng cũng có thể đem đến muội tử." Hảo tiểu tử, dám đùa ta vị hơn thế. Người mặc chiến bảo màu vàng lóng thiếu niên gặp tiểu nha đầu vậy mà hôn tiểu bản đôn một ngụm, lập tức sấm mặt âm trầm vô cùng. Bạch, thiếu niên kia chân phải phát lực, thân thể giống như đạn pháo một dạng hướng Bạch Lý Trạch vọt tới. Tiểu Banôn, ngươi dám đùa bỡn ta Hô Duyên tán vị hôn thê, còn không lấy mệnh tới. Thiếu niên tay cầm trường thương, toàn thân tản ra kim quang, trong tay kim thương nhất chuyển, giống như dao lăng bay ra ngoài. Hô Duyên tán thương pháp chính xác rất mạnh, đâm ra một thương, liền có 100 vạn cân lực đạo. Trên không, kim quang bắn ra bốn phía, trên mặt đất cuốn lên một đạo kinh khủng Những thứ này cương phong đều là từ cái kia cán kim thương ngưng luyện ra tới. Chết. Hô duyên tán đồng tử run lên, một thương đâm về Liễu Bạch Lý đầu. Sư Minh, ngươi xấu? Ngươi muốn làm gì? Tiểu nha đầu gấp liền muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là, đã muộn. Cái kia cán kim thương toàn thân tản ra từng cái kim sắc linh văn, đâm đến Liêu Bạch Lý trạch trên huyết thái dương. Vụ sáu, Vụ vụt. Vô tận kim quang bắn ra, hình thành liêu nhất vòng vòng ngợ sóng. Thế nhưng, Bạch Lý trạch giống như lão tăng tiền định, thân thể cứng sững bất động. Cái này khiến hô duyên tán trợt cảm thấy lung túng vô cùng. Mẹ nó, tiểu bản đôn ngươi đây là rõ ràng sống mái với ta nha. Coi như ngươi thực lực yếu bướu, cũng tốt xấu run rẩy mấy lần, để cho ta tìm lối thoát nha. Hô Thấy kia cán kim thương dừng ở Liễu Bạch Lý Trạch Huệ Thái Dương phía trước, tiểu nha đầu lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ân. Hồ duyên tán suýt chút nữa phun ra huyết tới, gương mặt thì đau, thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, lại đem súng của ta nhạy bén cho chấn cong. Nhất chuyển, tiểu tử này nhục thân tuyệt đối đạt đến nhất truyện. Đây chính là thuần huyết thú giữ tiêu chí nha. Chẳng lẽ sao? Chẳng lẽ cái này tiểu bản đôn thật đúng là thuần huyết hung thú? Lan. Bạch Lý Trạch một ngón tay tại nơi cán kim thương lên đạn rồi một lần, sắc mặt phát lạnh đạo. Chỉ nghe một tiếng, hồ duyên tán tính cả cái kia cán kim thương bị đánh bay ra ngoài hồ khẩu đều bị đánh ngực, xoẹt xoẹt, nhỏ xuống mấy giọt dòng máu màu tím. Tiểu Banôn, ngươi chờ ta. Hồ Duyên Tán nhặt lên trên đất kim cương, chật vật mà chạy, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhìn qua Hô Duyên Tán trốn chạy bóng lưng, Bạch Lý Trạch cũng lười đuổi theo. Có lỗi với, Tiểu Nha đầu trong mắt tốt tốt chạy xuống, tự trách nói, đều tại ta, nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không chọc tới Hồ Duyên Tán sư huynh. Hồ Duyên Tán, Bạch Lý Trạch mày, đạo, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Nói cái gì là vị hôn thê của hắn? Hồ là tím Tiêu Sơn tử dương thật hoàng đệ tử. Tiểu nha đầu âm thanh có chút run rẩy, khẩn trương nói: "Mà ta chỉ là chủ nhân nhận được, bàn về địa vị tới, căn bản là không có cách nào cùng hô duyên tán sư hơi so." "Chủ nhân?" Bạch Lý Trạch nghi ngờ nói: "Trong miệng ngươi chủ nhân là ai?" "Chính là Tím Tiêu Sơn Thánh chủ." Tiểu nha đầu trừng mắt nhỏ, nói: "Tím Tiêu Sơn Thánh chủ." Đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, có thể là cùng đại nhật Bồ Tát một cấp bậc của nhân. Tím Tiêu Sơn là cái gì? Nơi đó quanh năm dông tố tràn ngập, từng là đại phạm giáo đồ sát chư thần lò sát sinh, có tiến cung ra. Cũng không biết Tiêu Sơn Thánh chủ rốt cuộc là gì, chẳng lẽ cũng đến từ vực ngoại? Đúng, ngươi gặp qua tím Tiêu Sơn Thánh chủ sao?" Bạch Lý Trạch Sở cầm một cái, do hỏi. "Không có." Tiểu Nha Đầu âm thanh có chút run rẩy, lắc đầu nói, "Đánh ta ký sự lên, liền không có gặp qua Thánh chủ, thậm chí, liền thanh âm của nàng cũng không có đã nghe qua." Gặp Tiểu Nha Đầu có chút thương cảm, Bạch Lý Trạch lời nói xoay chuyển, "Vấn đạo, đúng, ngươi tên là gì?" "Khương Hinh Nhiên. Tiểu Nha Đầu phòng má tử, đúng sự thật nói, "Khương Hinh Nhiên. Bạch Lý Trạch lẩm bẩm một tiếng, "Đạo, danh tự này lên được ngược lại là có chút cấp bậc." Khương Hinh dính điểm thiên nhưng lốc, hề hề, nhưng mà tâm lại cực kỳ thệ lương. Vốn là Thạch Tiểu Dã cái kia ra xúc nghị chặt Liêu Hoàng Kim sư tử cái cuối cùng sư tử từ đầu, lại bị Khương Hinh Nhân cản xuống dưới. Lại thêm Bạch Lý Trạch nhất vị khắc họa hắn quang minh lẫm liệt hình tượng, Thạch Tiểu Dã cũng chỉ đánh thôi. Khương Hinh Nhân phòng má tử, cười láo linh nói, "Béo ca, ca, ngươi thật là một cái người tốt. Phải không?" So thú ca ca mạnh hơn nhiều. Nói, Khương Hinh Nhân coi là kẻ thù trường Thạch Tiểu Dã một mắt. "Thú Kaka." Thạch Tiểu Dã mặt đen lên, làm sao hình tượng của mình cứ như vậy lãng hỏng? "Hỗn cái này Bạch Lý Trạch sở dĩ không giết Hoàng Kim sư tử, đoán chừng là nghĩ mỗi ngày ăn thịt khò tẩu sư tử từ đầu." Hoàng kim sư tử nhất tộc Hoàng kim huyết hồn cực kỳ bá đạo, hơn nữa sức khôi phục cực mạnh, không cần 10 ngày nửa tháng, đoán chừng liền sẽ mọc ra một chỏ đầu sư tử. Nói trắng ra là, tiểu tử này chính là muốn nuôi lấy hoàng kim sư tử, hảo mỗi ngày đều có thể ăn bên trên tươi mới sư tử từ đầu. Khương Hy Nhiên xanh nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, làn da trắng nõn, con mắt mang một ít tự quang, giống như là phủ một tầng sương mù tím mờ dạng. Không biết vì cái gì, Thạch tiểu giá có loại không dám nhìn thẳng Khương Hình Nhiên, luôn cảm thấy cái này Khương trong mắt cất bí mật gì. Tiểu nha đầu này tuyệt đối có lai lớn. Bạch Lý chậc mày, lẩm nói, thậm chí So Thác bạn tiên nhân, nắp chín tiên lai lịch còn lớn hơn. Khương Hinh Nhiên giúp Hoàng Kim Sư Tử băng bó một chút vết thường, Phong Mã Tử gật đầu nói, "Cố lên, tin tưởng không bao lâu nữa người liền sẽ khắc phục." Bây giờ, Hoàng Kim Sư Tử rất xúc động, không nghĩ tới tiểu nha đầu này vẫn đủ hiền lành sao? Thế nhưng là, Khương Hinh Nhiên lời kế tiếp, quả thực nhường Hoàng Kim Sư Tử giờ khóc giờ cười. "Ân, chiến thủ bao giải mấy cái sư tử từ đầu?" Khương Hinh Nhân âm thầm khích lại nói, "Đến lúc đó, ta liền có thể ăn đến tươi mới sư tử tử đầu." "Làm sao? Nha đầu này nhóc nít một cách tự nhiên là giả vờ, nhưng lại lại không giống." Bởi vì, từ khương huynh nhân trong đôi mắt của, Bạch Lý Trạch không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng, hẳn là phát ra từ phế phủ. Ai, thực sự là vật hợp theo loài, nhân dị quần phân nha. Thạch Tiểu Dã vô ngông một cái, ai thản nói, "Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát." Nói, Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, nhảy lên liếu hoàng kim sư tử trên lưng, tiếp đó đem khương huynh nhân lôi đến trước người. "Uy 6." "Bì." Thạch Tiểu Dã tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, cả giờ nói, "Ta sáu, ta ngồi cái nào? Ngươi không cảm thấy hai cái đại nam nhân cùng cưỡi một đầu mỏ vàng sư tử vàng rất ác tâm sao?" Bạch Lý Trạch trận nhìn Thạch Tiểu Giã một mắt, nghiêm trang nói: "Quả thật có chút thất tâm." Thạch Tiểu Giã sững sở, cải, nhưng vì cái gì là người cùng Khương huynh nhân cùng cưới một đầu màu vàng sư tử vàng, mà không phải ta?" Bạch Lý Trạch mập mạp nắm tay nhỏ hướng về trên mặt một góc, "Phùng Mã Tử, vô tội cười nói, ai bảo ta đây sao khả hài đây? Ai đu ta đi. Đây cũng quá chán ghét điểm a." Thạch Tiểu Giã lào đảo một cái, "Đành phải đi theo sư tử vàng phía sau cái mông." Cái kia hô duyên tán nhất định đi hô người, có thể là mấy cái kia tu luyện hình hồn bí pháp bọn nhân. Tiếp tiếp, khó tránh khỏi một hồi huyết chiến. Hình hồn bí pháp Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải nhận được hoàn chỉnh pháp môn tu luyện. Chỉ có dạng này mới có thể vì chính mình song tỏa Long Nguyên tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc. Bá. Hoàng Kim sư tử toàn thân tản ra kim mang, hóa thành một đạo kim ảnh, hướng nơi xa chạy như bay. Thạch tiểu ra thôi động lên chiến hồn, ghép thành mạng giả, cũng mới miễn cưỡng đối kịp Liêu Hoàng Kim sư tử. Mau nhìn, cái kia tiểu bản đôn là ai? Liên nói kiếm tông thiếu chủ đều cho hắn phục. Đây chính là một đầu màu vàng sư tử vàm nha, thuần huyết hung thú, cái này tiểu bản đôn đến cùng lai lợi gì? Đáng giận. Cái này tiểu bản đôn xấu vô cùng. Nhưng vì cái gì có thể đem đến như thế thanh thuần khả ái lọ lì chân đâu? Hưu tu sĩ sắc mặt chân thả, gương mặt cực kỳ hâm mộ. "Giống." Hoàng Kim sư tử chợt cảm thấy khuất nhục vô cùng, cả người bộ lông màu vàng nóng đều nổ. Sư lúng lúng thanh. Hồ duyên tán người mặc chiến bào màu vàng nóng, kích động nói: "Mấy vị sư huynh, cái kia tiểu bản đôn ngay ở phía trước." "Hừ, dám lựa gạt ta tím Tiêu Sơn tiểu sư muội, quả thật nên chết." Một người cầm đầu khôi ngô hán tử hừ một tiếng, cởi máu me đầu văn hổ. hướng Hoàng Kim sư tử biến mất phương hướng đuổi theo. 175 chương 174, giết hồn kiếm trận. Khuất nục Hoàng Kim Sư Tử đón gió rơi lệ, thỉnh phảng cơn ghét, giống như là đang phát tiết trong lòng không cam lòng. Đường Đường Đạo Kiếm Tông thiếu tông chủ, cư nhiên bị một người dáng dấp xấu vô cùng tiểu bản đôn cười ở trên cổ. Đó là khuất nhục bậc nào? Khương huynh nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, run rẩy đạo: "Không tốt, là Đại sư huynh." Lai là gì? Bạch Lý chậc ngưng lông mày đạo. Đại sư huynh Hồuyên Bắc, là Hồ duyên tán Đường huynh, tu luyện hình hồn bí pháp, thực lực cực mạnh. nhiên lo nói. Hồuyên thu kịch, dáng người ngô, lưng, có chút chiến thần thần vận. gầm thét một tiếng. Ở phía sau hắn vậy mà lơ lửng lên một đạo huyết văn hổ hư ảnh. Tiểu Ban Đôn nhanh lên đem Tà sư mọi thả xuống. Hô duyên bắt một cái hổ trảo chụp tới, khơi dậy vô tận sóng máu. Toàn bộ mặt đất ong ong vang lên, bị một cú cường đại kinh đạo cho hất bay lên, giống như hồng thủy một dạng, hướng Bạch Ly chệch đổi sát mà đi. Màu tránh ra. Khương huynh nhân nắm lấy sư tử vàng lỗ thai, cảm thấy run lên đạo, đại sư huynh của ta thực lực cực mạnh, ít nhất cũng có yêu biến cảnh tam trọng tiên thực lực. Nhất là buồn khổ chính là Thạch tiểu dã. Bởi vì Thạch tiểu dã thôi động chiến hồn nguyên nhân, hình thể khổng lồ, chặn hơn phân nửa công kích. Tt. Thạch Tiểu Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình lóe lên, đi vòng qua sư tử vàng phía trước. "Hừ, hình hổ bị pháp." Hồ Duyên bác hừ một tiếng, một móng nuốt chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, Bạch Lý Trạch trên đỉnh đầu ra hiện Liễu Nhất Đạo chạy xuống máu tươi hồ trảo. Lập tức, một cố cường đại uy áp khóa chặt Liễu Bạch Lý Trạch. Liên Hoàng Kim sư tử cũng cảm nhận được áp lực, không thể không hám lại tốc độ. "Chết cho ta." Hồ Duyên bác tay phải vô một cái, liền thấy kia đạo huyết sắc hồ hướng Bạch Lý Trạch đầu chụp tới. "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể hình hổ bị pháp sao?" Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, từ lòng bàn tay của hắn bắn ra một đạo bạch hổ hư ảnh, há miệng đem đạo kêu huyết sắc hổ chảo cho làm vỡ nát. Hình hổ bị pháp. Hồ duyên bác tâm hạ nhất hỉ, thầm nghĩ, cái này tiểu bản đôn trong tay nhất định có diệt hồn châm. Nghe Tử Dương thật hoàn nói, diệt hồn châm liền tại Bạch Lý Trạch trong tay. Liền tím kim hổ cũng bị Bạch Lý Trạch để không ý hổ huyết, vì chính là tu luyện hình hổ bị pháp. Hảo chính tông khí tức nha. Hồ duyên Bắc trên mặt vui mừng, toàn thân tản ra huyết ảnh, sau lưng giống như là rơi ra huyết vũ. "Rống." Hoàng Kim sư Tử tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, gào hét một tiếng, hóa thành một đạo tản ảnh chạy về phía trước chỉ có hô duyên Bắc cùng hô duyên tán. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo hành, một cái kéo lại sư tử vàng lốt hai, trầm giọng nói, tìm địa phương văn vẻ, chúng ta cũng tốt bố trí mai phục. Bố trí mai phục. Hoàng Kim Sư Tử lẩm bẩm một tiếng, mang thầm, cái này tiểu bản đơn quả nhiên ông hiểm, lại còn biết được bố trí mai phục. Nói thật, Hoàng Kim Sư Tử thật muốn quay người dạy dỗ một chút đầu kia huyết văn hổ. Liên huyết văn hổ điểm này thực lực, căn bản cũng không xứng đáng Hoàng Kim Sư Tử ra tay. Cuối cùng, Hoàng Kim Sư Tử đi tới một dòng sông trước mặt. Nơi đây người ở thưa thớt, hoang cây dày đặc, đúng là một địa phương tốt. Đi, xuống nước. Bạch Lý chậc quét mắt một mắt con sông kia lưu, thầm nghĩ, may mắn cái này dòng sông bên trong không có phong ấn hung thú tinh phách. Phía dưới sâu, xuống nước. Hoàng Kim sư tử có chút sợ, khẩn trương nói, đây cũng không phải là cái gì thủy, mà là một loại linh văn, bên trong phong ấn hung thú tinh phách, chúng ta vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Bớt nói nhảm, xuống nước. Bạch Lý Trạch nhất nắm đấm đập về phía sư tử vàng đầu, cả giận nói, hung tàn, cái này tiểu bàn đôn thật sự là quá hung tàn. Đột nhiên, Hoàng Kim sư tử cảm thấy rất ủy khuất, nó dù sao cũng là hảo tâm đi. Phụ phụ. Hoàng Kim sư tử tung người nhảy lên, nhảy vào trong nước. Toàn bộ thân thể chìm xuống dưới. Không phải chứ? Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Thạch tiểu gia tâm phía dưới khẽ run, nuốt nước miếng một cái, cảm thấy trầm xuống nói, tính toán, chết thì chết ta. Nói, Thạch tiểu gia một đầu đâm vào dòng sông bên trong. Lệnh Thạch tiểu gia vui chính là, cái này dòng sông bên trong cũng không có phong ấn cái gì hùng thú tinh phách. Ngược lại là, dòng sông bên trong tản ra đậm đà tinh khí. Giống như, tại đáy sông chỗ sâu nhất ẩn nuốt một đầu long mạch. Cũng chỉ có long mạch mới có thể tụ tập đậm đà như vậy tinh khí. Giống. Từ bên bờ truyền đến một tiếng hô khiếu, Hồ duyên bác cười tại huyết văn trên lưng hổ, quét mắt một vòng. Lại nhặt nói, "Quái, Na tiểu tử đi nơi nào?" Lúc này, hô Duyên Tán thở hỗn hển đuổi theo, thở dốc đạo, "Sư huynh, tiểu sư mùa đâu?" "Không biết." Hô Duyên bác như mày, nghi ngờ nói, "Ta rõ ràng trông thấy đầu kia hoàng kim sư tử hướng bên này chạy nha." "Ân." Hồ Duyên Tán quét mắt một vòng, nương lông mày đạo, "Sư huynh, Na tiểu béo đơn đoán chừng là trốn đi." "Trốn đi?" Hồ Duyên bác toàn thân tản ra huyết sát chi khí, chấm giọng nói, "Cũng là, Na tiểu tử nhất định là bị ta hình hổ bí pháp dọa sợ." "Từ ngực, từ ngực." Đúng lúc này, trên mặt nước toát ra một cỗ bọc khí. Bọc khí?" Hồ Duyên Tán tâm hạ nhất thị tay cầm kim thương cắm vào. Chỉ nghe rỗ một tiếng, toàn bộ mặt nước bị một cú cường đại kình đạo cho đánh bay đứng lên. Dưới đáy nước, hô duyên bác Tâm hạ nhất hỉ, không nói hai lời, một đầu đâm vào dòng sông. Gặp hô duyên bác nhảy xuống thủy, Hồ duyên tán tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau. Bất kể nói thế nào, Khương Hinh Nghiên còn tại đằng kia cái hèn mọn tiểu bản đôn trong tay. Tuy nhiên, Hồ duyên tán quanh thân hiện ra kim sắc gợn sóng, kích động nói, "Ta đây liền đến tú ngươi." Bạch Lý Trạch ôm Khương nhiên, tiểu hoang dã du lui đi. Khô khụt. bị sặc nước phải không nhẹ, yếu nói, "Béo ca ta sắp không được." Bách Lý Trạch, tiểu nha đầu này cần độ khí. Thạch tiểu gia tâm hạ nhất hỉ, cảm thấy cơ hội tới, há mồm rán vào. Xéo đi. Bách Lý Trạch nhất quyền đem Thạch tiểu gia đánh ra mặt nước, mang thầm, thật là một cái cầm thú. Đến nỗi độ khí loại này, tốn sức lại tốn sức sự tình hay là giao cho ta tốt." Nói, Bách Lý Trạch đem miệng rán vào, bắt đầu độ khí. Kiến Bách Lý Trạch béo miệng vậy mà xuống tới, Khương Hinh Nhiên dọa đến gào gào khóc giống lên. Không muốn. Khương Hinh Nhiên đẩy ra liếu Bách Lý Trạch, quay người hướng mặt nước bơi đi. Mẹ nó, thật là không có mặt mũi nha, cư nhiên bị tự tuyệt. Hỗn đản! Hồ Duyên Tán vừa vặn nhìn thấy một màn này, vung lên trường thương hướng Bách Lý Trạch chém qua. Thế nhưng là, lệnh Hô Duyên Tán kinh ngạc chính là, toàn bộ mặt nước bắt đầu kết băng. Toàn bộ mặt nước nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, liền Hô Duyên Tán trường thương cũng bị đóng băng, đóng băng ba thước. Hô Duyên Bắc cảm thấy kinh hãi, một móng vuốt chộp tới mặt nước, nghĩ muốn trốn khỏi nơi này. Thế nhưng là, những hàn khí kia giống như có thể bằng phong huyết hồn. Dần dần, Hô Duyên Tán, Hô Duyên Bắc hai cái thẳng xuôi sẹo tử bị đông cứng trở thành tinh. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy kinh hãi, trầm nói, chẳng lẽ cái này tiểu bảng đôn là cái thị nhất của ngươi? Giống đóng băng ba thước loại này chỉ tôn tiểu thần thông, thế nhưng là chuyển lại từ Bạch Hổ nhất tộc. Bạch khởi thế nhưng là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên tu luyện môn này tiểu thần thông. Cũng là vì nắp Chí Tiên an toàn nghĩ, lúc này mới đem đóng băng ba thước chuyển cho nắp Chí Tiên. Tại Hoàng Kim sư tử xem ra, cũng chỉ có cái thị nhất tộc tu sĩ mới có thể sẽ. Đáng giận, nắp Chí Tiên, ngươi chờ ta, không giữ ngươi, thế không làm người. Nơi này chính là thần đạo giới, còn chưa tới phiên ngươi một cái ngoại lai hộ phép lối. băng ba thước chính xác kinh khủng. Hồ duyên bác vào tu luyện hình pháp, một lần lại một lần làm vỡ nát bao bọc tại quanh người hắn tinh. Nhưng mà, không đến một hơi thời gian, những cái kêu băng tinh lại độ ngưng luyện đi ra. Hèn hạ. Hồ duyên tán bị Đông cứng run lẩy bẩy, phẫn nộ quát, Bạch Lý Trạch, có loại hai ta đền đấu. Chỉ ngươi. Cũng xứng. Bạch Lý Trạch ôm Hồ duyên tán đầu, chính là một cái khuỷu tay kích, đem hô duyên tán đầu đập ra mấy đạo huyết hoa. Sư đệ. Hồ duyên bác cảm thấy khẩn trương, toàn thân tản ra huyết quang, ha mồn phun ra ba cái kim châm, hướng Bạch Lý Trạch đầu đâm tới. Đồ tốt. Bạch Trạch cách không một trảo, tới cái ba cái kim châm. Chỉ ngay bảnh, bảnh, bảnh ba đạo văng rồi, từ đấy nước bắn ra ba đạo sóng nước. Cái này ba cái kim châm hẳn là luyện hồn châm, dưỡng hồn châm cùng với tuyệt hồn châm. Đáng tiếc là cái này ba cái kim châm là hô Duyên bác lấy khí kình thôi động đi ra ngoài. Hoa lạnh. Bạch Lý trạch từ đáy nước xô ra, chờ hắn ra mặt nước, toàn bộ dòng sông đều kết băng. Cờ rốt. Hồ Duyên Bắc, Hồ Duyên tán vừa mới thò đầu ra, liền bị những cái kia băng tinh khóa lại cổ. Sư huynh. Khương huynh nhân sắc mặt bỏ bừng, rung động đạo: "Béo ca ca, ta sư Vinh đến cùng thế nào?" Haha, ha, không có gì. Bạch trạch xúm mặt, cười nói: "Hai người bọn họ tại tu luyện một môn tiểu thần thông." Dạ ngnay a. Khương Hinh Nhiên ngồi xổm ở bên mờ, năm nắm tay nhỏ, âm thầm khích lệ nói, "Sư Minh, cố lên, các người nhất định sẽ thành công." Bang sáu, bang bang. Hồ duyên tán thực lực hơi yếu, răng không ngừng run lên. Trong cơ thể huyết hồn bị băng phong, làm sao có thể chống cự được bá đạo như vậy hàn khí đâu? Ân. Bạch Lý Trạch quay đầu nhìn một chút, vấn đạo, "Đầu kia huyết văn hồ đầu." Thạch Tiểu Giá tức giận nói, "Nấu." No. Cũng quen quen. Tuy nhiên, người trước đi ăn thịt hổ. Bạch Lý Trạch hướng Nhiên chớp mắt, ra hiệu nói. Nhiên gương mặt nhiên, gật đầu một cái, cười nói, "Sư huynh, Hai người trước tiên tu luyện, đợi chút nữa mang cho người thị hộ tới. Xoẹt. Hồ duyên bác khỏe mắt rịn ra một giọt máu nước mắt, huyết sáu, huyết văn hổ. Hồ duyên bác, đem cái kêu ba cái kim châm giao ra. Bạch Lý trách lấy thần nghiệm truyền âm nói, "Vàng không, ta liền phế bỏ ngươi huyết hồn, để cho ngươi biến thành phế nhân." Ngươi dám? Hô duyên bác giận đỏ hừng mắt, quát lên. Hồ duyên tán lòng can đảm tương đối nhỏ, khẩn trương nói, "Sư huynh, cái này tiểu bản liền hoàn kim sư tử cũng dám ăn, còn có cái gì không dám?" Ân. Hồ duyên Bắc duyên tán một mắt, đỏ hừng mắt quát lên, "Ta tử tiêu núi tu sĩ, Sí có thể giết, không thể đủ. Cái kia ba cái kim châm thế nhưng là các bậc cha chú lấy sinh mệnh đổi lấy, làm sao có thể dễ dàng giao ra đâu? Thử, cô hủ. Lúc này hô duyên tán vì mạng sống cũng không quản được nhiều như vậy, ngẩng đầu nói, Bạch Lý Trạch, ngươi không phải có Diệt hồn châm sao? Bạch Lý Trạch nói, Diệt hồn châm. Ân, bốn cái kim châm bên trong là thuộc Diệt hồn châm mấu chốt nhất, ngươi chỉ cần tôi động lên Diệt hồn châm, liền có thể đem cái kia ba cái kim châm từ Hồ duyên bác thể nội hút ra tới. Hô duyên tán gật đầu một cái, run rẩy đạo, ta phụ nói, chỉ cần gom đủ đủốn cái kim châm liền có thể trong đầu ngưng luyện ra một đạo sát trận. Sát trận? Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo rung động, kích động nói, cái gì sát trận? Cái gọi là sát trận cũng không phải dễ dàng như vậy tế luyện. Coi như Phật Thọ trong cơ thể tứ tượng sát trận cũng chỉ là không chậm mẹn. Nếu như cái này bốn cái kim châm thật có thể luyện chế ra một đạo sát trận, không thể nghi ngờ nhiều hơn một phó ác chủ bài. Thái Cổ Đệ bắt Sát Trận giết hồn kiếm trận. Hô duyên tán gần từng chữ một, đạo này kiếm trận cực kỳ khủng bố, kiếm trận vừa ra, có thể giết người trong vô hình. Giết hồn kiếm trận. Bạch Trạch Tâm hạ nhất hỉ, nghĩ, vận khí của mình thật sự là quá tốt. Thái Cổ Đệ Sát Trận chẳng phải là so Phật thọ tứ tượng sát trận còn muốn lợi hại hơn. Giết người trong vô hình, quả nhiên đủ trung tàn. Cung ta khẩu vị ngược lại là rất tiếp cận Hỗn đảo. Hồ duyên Bắc sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét, "Hồ duyên tán, ngươi dám phản bội từ Tiêu núi." Hồ duyên Bắc, tỉnh táo, tỉnh táo. Bạch Lý Trạch Nhất đem bắt được Hồ duyên Bắc đỉnh đầu, thôi động lên diện hồn châm. Hồ duyên tán toàn thân căng thẳng, chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn giống như là bị rút sạch một cái dạng, môi trắng bệnh, run rẩy không ngừng. "Bá, bá, bá." Không bao lâu, từ Hồ duyên Bắc đỉnh đầu bắn ra tam muội kim châm. Luyện hồn châm, dưỡng hồn châm, tuyệt hồn châm, còn có diệt hồn châm. Bạch Lý trạch nhất mặt kích động, chỉ sợ phát sinh biến cố gì, vội vàng đem cái này bốn cái kim châm thu vào thể nội. Phụp, Hồ duyên bác Ha mồm phun ra một ngụm máu đen, cười thẳng nói, Hồ duyên tán, đời này ta tất sát ngươi. Hừ, giết ta. Hồ duyên tán hừ một tiếng, thầm nghĩ, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. 176 chương 175, đại nhật đạo hỏa quái tài. Giết hồn kiếm trận. Xem ra, phải tìm một chỗ an tĩnh, mau chóng đem cái kia bốn cái kim châm luyện hóa mới tốt. Có giết hồn kiếm trận thì tương đương với nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Thái cổ đệ bắt sát trận, giết hồn kiếm trận. Nó chỗ kinh khủng chính là có thể đem thần hồn ngưng luyện thành linh kiếm. Đến lúc đó, cho dù là một ánh mắt cũng có thể dễ dàng giết chết đối thủ. Đây chính là giết hồn kiếm trận nghịch thiên chỗ. Hắc hắc, nơi này sơn thanh thủy tú, tinh khí dồi dào, hẳn là thích hợp tu luyện. Đi qua 1 giờ 43, Bạch ba, Lý Trạch rốt cuộc tìm được một cái thích hợp bế quan tu luyện chỗ. Lệnh Bạch Lý Trạch vui chính là, ở đây lại còn là bí cảnh linh trận một cái trận nhãn. Đông dạng, ở đây cũng là tinh khí nồng nặc nhất địa phương một trong. Hoàng Kim sư tử híp mắt, trong lòng tính toán Tiểu tử này có vẻ như muốn bế quan tu luyện. Đối với Thạch Tiểu Giá cái này, sức chiến đấu chỉ có 5 tầng bã, Hoàng Kim Sư tự căn bản sẽ không để ở trong lòng. Gia Súc, người cùng huynh nhiên đợi ở chỗ này, tốt nhất đừng rời đi. Bạch Lý Trạch giật mình, cau mày nói, "Ta đi trước tu luyện." "Hừ, yên tâm đi." Thạch Tiểu Giá hừ một tiếng, "Khí đạo, thực lực của ta lại không kém, chỉ là thiếu một bảy ra bản thân thực lực cơ hội thôi." Nói, Thạch Tiểu Giá vụng trộm liếc qua còn tại gầm thịt hổ khương nhiên, nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải là kiêng kỵ Bạch Lý Trạch, đoán chừng cái này Gia Súc đều sớm bắt đầu công mạnh. Cường công Bạch Lý Trạch cười khẽ một tiếng, cái này Khương huynh nhân thật không đơn giản, trên thân thế nhưng là có đại bí mật. Cho nên, đối với Khương huynh Nhiên an toàn, Bạch Lý Trạch thế nhưng là không có chút nào lo lắng. Hú hồ hồn, cái này Thạch tiểu dã nhân phẩm cũng không có biết bát như vậy. Giống Thạch tiểu dã loại người này, chính là điển hình có sát tâm, không có sát đạm, không đủ e ngại. Nơi này quả thật không tệ, bốn bể toàn núi, tinh khí cực kỳ nồng đậm. Bạch Lý Trạch thôi động lên minh đồng tử, bắt đầu tính toán đứng lên. Cuối cùng, tại ở gần chân núi chỗ, Bạch Lý Trạch tìm được Liễu Linh trận trong đó một cái trận nhãn, chính là chỗ này. Bạch Lý Trạch chậc hề hề bốn phía nhìn nhìn, mơn mê cái mông đời đứng lên. Ân. Khương Hinh Nghiên lẩm bẩm lẩm bẩm nhỏ nhỏ, khó hiểu nói, "Thú ca ca, Ôn Nghị San đang làm gì? Hắc hắc, quản hắn làm cái gì?" Thạch Tiểu Dã nuốt nước miếng một cái, xoa xoa tay nói, "Hai ta vẫn là trò chuyện nhân sinh một chút ta. "Ngươi xấu, ngươi nghĩ làm cái gì?" Khương Hinh Nhiên âm thanh có chút run rẩy, từng bước một lui về phía sau. Chờ Khương Hinh Nghiên dự định hướng Bạch Lý Trạch cầu cứu lúc, lại thấy Bạch Lý Trạch sớm đã tiến vào liễu địa thực chất. "Ngươi nói xem." Thạch Tiểu Dã dự định trêu chọc một chút Khương Hinh gương mặt cười xấu xa. "Cơ hội tốt." Hoàng Kim sư tử giống lên một tiếng, hướng Thạch Tiểu Dã nhào tới. Nhìn qua hướng Thạch Tiểu Dã nhào tới kim ảnh, Khương Hinh Nhiên vội vàng bừng kín hai mắt, nhìn không được nhắc nhở, cẩn thận sau lưng. Ân. Thạch Tiểu Dã nhục thân căng thẳng, quay người khóa lại sư tử vàng cổ họng. Bên ngoài sư tử ấn. Hoàng Kim sư tử giống lên một tiếng, kinh khủng sóng âm từ Thạch Tiểu Dã trong đầu xuyên qua, suýt chút nữa đem Thạch Tiểu Dã hồn phách gào vỡ. "Xéo đi." Thạch Tiểu Dã tâm phát xuống ác, nói, "Như loại này hàng, căn bản không xứng ta ra tay." Cờ rốt. Thạch Tiểu Dã nhục thân mạnh lên. Quả đấm to lớn so sư tử vàng thịt viên còn muốn lớn hơn vài vòng. Nhất là Thạch Tiểu Dã trên thân tản mát ra chiến ý, hoàn toàn dọa phá sư tử vàng gan. Nghe sư tử vàng thê thảm âm thanh, Bạch Lý Trạch lúc này mới phong bế lục thức. Làm như vậy, cũng là vì không bị bên ngoài quấy nhiễu. Giữ hồn kiếm trận. Bạch Lý Trạch nhìn chăm chú trong tay bốn cái kim châm, cắn răng nói, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Nhìn qua lơ lửng tại lòng bàn tay bốn cái kim châm, Bạch Lý Trạch âm thầm động lên con ác thú kình, dần dần hóa cái này bốn cái kim châm, có thể tế luyện hồn. Giữ hồn châm, có thể thay ngăn thần hồn. Tuyệt hồn châm, có thể diệt tuyệt thân hồn. Đến nỗi diệt hồn châm hẳn là tương tự với trận nhãn tuật tại. Bốn cái kim châm lặng lặng lơ lửng tại Bạch Lý Trạch chỗ sâu trong óc, giữa lẫn nhau thành lập nên liên hệ nào đó. Chỉ nghe rô một tiếng, từ bốn cái kim châm bên trong bắn ra vô tận kim quang. Bá, bá. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy quanh thân giống như ngưng luyện ra từng trôi linh kiếm, những cái kia linh kiếm hẳn là giết hồn kiếm trận diễn sinh ra tới. Nếu như động đồng thuận, Bạch Lý Trạch cũng khó có thể phát hiện dấu ở quanh hắn hồn trận. Như thế nào dễ dàng như vậy? Bạch Trạch tâm phía dưới hồ nghi, thầm nghĩ. Cái này dù sao cũng là thái cổ xếp hạng để bát sát trận, theo lý thuyết hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng nha. Vụ 6. Vụt vụt. Đúng lúc này, luyện hồn châm, giữa hồn châm cùng với tuyệt hồn châm xảy ra kinh biến. Từng hạt huyết cổ từ kim châm bên trong trui ra. Cái gì? Bạch Lý Trạch Tâm phía dưới kinh hãi, trầm giọng nói, làm sao có thể? Từ đâu tới huyết cổ? Những cái kêu huyết cổ phân liệt tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chiếm cứ Liễu Bạch Lý Trạch toàn bộ náo hải. Lý Trạch Tâm tiếp theo nhanh, nói, chẳng lẽ là Hồuyên Bắc ra tay? Lại có lẽ là nói, Hồuyên Bắc cũng là Vu giáo nhân. Huyết cổ càng tụ càng nhiều, muốn xông ra bách lý trạch náo hải. Không được. Bách lý trạch phong bế lục tức, thôi động lên con ác thú kình, nhu toán luyện hóa những cái kia huyết cổ. Con ác thú kình không thể bảo là không bá đạo, dần dần, những cái kia huyết cổ biến thành từng luồng tinh khí, sáp nhập vào diện hồn châm bên trong. Thế nhưng là, dị biến lần nữa phát sinh, luyện hồn châm, giữa hồn trận, còn có tuyệt hồn châm tựa hồ bị cái nào đó tu sĩ không chế. Tại nơi ba cái kim châm thao tụng những cái kia huyết cổ có quy luật sắp hàng đứng lên, cấu chế thành liêu nhất đạo linh trận. Lệnh bách lý trạch khiếp sợ là, an toàn mình tu sĩ vậy mà lấy huyết cổ thay thế diệt hồn châm. Rốt cuộc là ai? Bách Lý Trạch cảm thấy đầu góc có chút loạn, chẳng lẽ là Phật Thọ? Có vẻ như, cái này Phật Thọ liền tinh thông bảy trận. Có thể tinh tế tưởng tượng, Na tiểu con lựa chọn còn tại Vu Giáo Đội Đế trong danh sách, càng thêm không có khả năng thao túng huyết cổ. Vu Giáo Thánh Tử? Bạch Lý Trạch nhíu mày, hoảng sợ nói, nếu thật là Vu Giáo Thánh Tử làm mà nói, như vậy cái này Vu Giáo Thánh Tử thật sự là quá kinh khủng. Liên Hô Duyên Bắc đều bị hắn cho tinh kế đi vào. Theo lý thuyết, sơ tại Hô Duyên Bắc tiến vào bí cảnh phía trước, hắn liền bị Vu Giáo Thánh Tử thủ. Chỉ là, Hô Duyên Bắc không có phát hiện tôi. Bên ngoài sư tử ẩn Bạch Lý Trạch hai tay kết ấn, lại kiến nhất đạo hình sư tử kim ấn công về phía những cái kia huyết cổ. Vút 6. vút vụt. Vụ. Ngụy Zết hồn kiếm trận phát động, khơi dậy từng đạo khí lãng, đem đạo kia bên ngoài sư tử ấn cho đánh nát. Phốc. Bạch Lý Trạch lông mày căng thẳng, nhịn không được phun một ngụm máu tươi, trầm giọng nói, thật là khủng khiếp sát trận nha. Diễn hồn châm. Bạch Lý Trạch lấy thần hồn thao túng lên diện hồn châm, ý đồ phá đạo kia Ngụy trận. Thế nhưng là, đã muộn. Chỉ nghe một tiếng, Bách Lý Trạch thức bị trận bắn cho nát. Bá, bá. Những cái kia huyết cổ giống như con cá tiến vào thủy một dạng, Không đến 10 hơi thời gian, liền đã chuyển khắp Liễu Bách Lý Trạch toàn thân. Thật là khủng khiếp huyết cổ. Bách Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh, trầm giọng nói, chẳng lẽ thật muốn tự phế vết hồn? Đối với huyết cổ tới nói, huyết hồn chính là bọn chúng sống nhờ điều kiện. Một khi huyết hồn hóa thành hư không, những thứ này huyết cổ cũng sẽ từ từ chết đi. Những cái kêu huyết cổ giống như ngàn vạn đại quân, dần dần đánh hạ lấy Bách Lý Trạch mỗi một tấc da thịt. Cuối cùng, những cái kêu huyết cổ công phá Liễu Bách Lý Trạch trong cơ thể một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lúc này, Bách Lý Trạch động thiên miệng chất đầy huyết cổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bách Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh, Đội vàng tôi động lên con ác thú kình ngăn ở động thiên miêu. Dỗ, không đến ba hơi thời gian, những cái kia con ác thú kình liền biến thành hư ảo. Đúng lúc này, Lơ lửng tại Bạch Lý Trạch động thiên bên trong kia ngụm máu quan tài có phản ứng. Những cái kia huyết cổ hình như rất sợ kia ngụm máu quan tài, không dám lên phía trước. Còn tốt, còn tốt. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu cứng ngắc. May mắn, có quan tài máu tại. Vàng không, lúc này Bạch Lý Trạch đoán trường sớm đã bỏ mình, bị tế luyện thành Vu giáo thánh tử. Thật chẳng lẽ là Vu giáo thánh tử làm. Xem ra Mình cũng phải thu thập một chút vị kia Vu giáo Thánh tử tin tức. Ngọ Mã lún đồng tiền bà bà mẹ chồng. Người này phụ trách bảo hộ, giám thị thác bà tiên nhiên, nhất định biết một chút có liên quan Vu giáo Thánh tử sự tình. Cái này cũng là bách lý trạch không có giết Ngọ Mã lún đồng tiền bà bà mẹ chồng nguyên nhân. Huyết cổ càng để lâu càng nhiều, dọc theo động thiên miệng thấm xuống. Những cái kia huyết cổ tựa hồ có liễu linh tính chất, chỉ là đang thử thăm dò tính chất tiến công. Vô vụ 6. Vụt vụt. Đương nhiên, toàn bộ quan tài máu bị từng luồn sắc khí cho che lại. Thấy máu quan tài có khác những cái kia huyết cổ hóa thành một nắm cuộn hướng quan tài máu bổ tới. Coi chừng. Bạch Lý Trạch lấy thần nghiệm câu thông lấy quan tài máu bên trong bóng người sinh sán kia, dùng động đạo. Quan tài máu bên trong bóng người sinh sán kia giống như là nhận được liễu Bạch Lý Trạch triệu hoán, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt, bắn mạnh lấy hai vệ huyết quang. Dỗ. Huyết sát phỉ thúy quyền trượng chém về phía quan tài máu, lại bị quan tài máu ngưng luyện ra màu máu khí kình cho đánh tan. Thiếu niên, bản tọa có thể giúp ngươi chém giết những thứ này huyết cổ. Đúng lúc này, quan tài máu bên trong bóng người sinh sán kia mở miệng, âm thanh âm hàn vô cùng. Cái kia còn ngây ngốc gì đây? Bạch Lý Trạch tiểu tâm can phù phù. "Phu phụ nhảy loạn, thúc giục nói, ngươi ở đây trong cơ thể ta ở thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm xuất lực. Thiếu niên, ta không phải là ngươi chiến ô." Bóng người sinh sẵn kia trợn mắt, khẽ nói, "Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng ra tay?" Gặp càng ngày càng nhiều huyết cổ vọt vào đầu tiên, Bạch Lý Trạch vội la lên. "Rất đơn giản, đáp ứng ta hai điều kiện." Qua tải máu bên trong bóng hình sinh đẹp nói. Bạch Lý Trạch ngưng thanh đạo, "Điều kiện gì?" "Đệ nhất, giúp ta độ hóa nguyên Bóng người sinh kia tự nhiên nói ra. "Độ hóa?" Bạch Lý Trạch vẻ mặt đau khổ, đạo" Như thế nào đồ hóa? Cùng bản tọa không quan hệ. Quan Tài máu bên trong lần nữa chuyển ra thanh âm bá đạo. Bạch Lý Trạch mặt đen lên, thầm hận đạo, đáng giận, vị đại thẩm này cũng quá bá đạo điểm a. Cái kia đệ nhị đâu? Bạch Lý Trạch vội hỏi. Giúp ta gộp đủ chín giọt quá huyết. Quá huyết, chính là sự nữ chi huyết. Hô. Bạch Lý Trạch sâu đậm thở phào nhẹ nhõm, tin nhân đạo, đừng nói là chín giọt, liền xem như 900 tích ta cũng có thể cho người gộp đủ. Hừ, cũng không phải của người nào tinh huyết đều vào được bản tọa pháp nhãn. Quan Tài máu bên trong bóng người sinh sẵn kia khẽ miệng nổi lên một vòng nhếch nhân tâm phách cười tà, hừ lạnh nói: Bạch Lý Trạch giận mình, thân trong hỏi, "Phiền xuất hỏi một chút, ngươi muốn chín giọt quá huyết làm cái gì?" Giải khai đại nhật thần hỏa quan tài phong ấn. "Quan tài máu bên trong bóng hình xinh đẹp đúng sự thần nói." "Đại nhật đạo hỏa quan tài." Bạch Lý Trạch thì thầm một tiếng, cảm thấy mừng tâm đạo, chẳng lẽ máu này quan tài thật đúng là một kiện trí bảo không thành? Suy nghĩ kỹ sao, còn cân nhắc cái giam nhà, coi như ngươi để cho ta làm ấm giường, ta cũng chỉ có nhận ra phần. "Yên tâm, chỉ ngươi chút thực lực ấy, sợ là liền bản tọa giường đều không vọ lên nổi." Quan tài máu bên trong bóng người xinh xắn kia cũng không nổi giận, cười lạnh đạo. "Vậy cũng chưa chắc" Bạch Lý Trạch lầm bẩm miệng, nổi giận nói: "Đúng nhiên, đại nhật đạo hỏa quan tài bắt đầu cháy rừng rực." Huyết viêm. Trong lúc nhất thời, Bạch Lý Trạch toàn bộ động tiên đều bắt đầu cháy rừng rực. Máu này lựa thật đúng là kinh khủng, những cái tiêu huyết cốt một khi gặp gỡ huyết viêm, liền lập tức biến thành hư hạo. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy lỗ chân lông có chút nột, chỉ nghe phốc một tiếng, từ trong lỗ chân lông phun ra từng đạo huyết viêm, đem sen lẫn trong huyết hồn bên trong huyết cốt đốt trở thành tro tàn. 177 chương 176, Tây Hoàng thật là khủng khiếp huyết viêm nha. Nhìn qua liên tục bại lui huyết cốt, Bạch Lý Trạch đem thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này thật đúng là đủ hung hiểm. Nếu không phải là quan tài máu trung thần bí nữ tự ra tay, Đoán chừng lần này treo. Thấy kia chút huyết cổ bị huyết viêm đốt cháy thành cho, Bạch Lý trạch thở vào một cái, cười nói, đa tạ đại thẩm ân tứ mạng. Đại thẩm? Toàn bộ đại nhật đạo hỏa quan tài đều bị loại kia huyết viêm gói. A năm, không phải. Cảm nhận được đại nhật đạo hỏa trong quan tài tản mát ra sát ý, Bạch Lý trạch vội vàng nói, là đại thần. Cảm tạ đại thần ân cứu mạng. Hừ, miệng lưỡi trơn Quan tài máu bên trong nữ tự sắc mặt phát lạnh, nói, tốt, bây giờ nguy cơ đã giải quyết, kế tiếp, ngươi phải dựa theo bản tọa phân phó làm việc. Không có những cái kêu huyết cổ, luyện hồn châm, giữ hồn trận, tuyền hồn châm, còn có diệt hồn châm lại lần nữa nối liền với nhau. Diệt hồn kiếm trận. Lúc này, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất thôi động diệt hồn châm, liền sẽ có vô số linh kiếm từ trong mắt của hắn bắn ra. Đương nhiên, phạm vi công kích có hạn, nhưng bàn về lý tới, vẫn là cực mạnh. Tăng cứ ghi chép, diệt hồn kiếm trận có thể giết người trong vô hình, theo lực lượng thần hồn từng bước tăng cường, uy lực cũng sẽ không ngừng tăng thêm. Dết hồn kiếm trận có thể truy sát thần hồn, đem đối phương biến thành đứn đận. Thái cổ đệ bát sát trận, hoàn toàn xứng đáng. Hô! Bạch Trạch sâu đẩm thở phào nhẹ nhõm. Lấy thần niệm truyền âm nói, ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Ngươi vị trí là một diệp vạn hóa trận một cái trận nhãn. Đại Nhật Đạo Hỏa trong quan tài nữ tử dừng một chút, nói, vì cứu ngươi mạng chó, ta hao phí quá nhiều tinh khí, nhu cầu cấp bách bổ sung, bằng không ta sẽ lại lần rơi vào trạng thái ngủ say. Mạng chó? Bạch Lý Trạch lầm bầm lầm bầm miệng, thầm nghĩ, ngươi mới là mạng chó, có việc cầu người còn dám phách lối như vậy. Nói thầm gì đây? Đại Nhật trong quan tài nữ tử nhíu mày, trầm giọng nói, một chữ, Đảo. Là sáu. Là? Bạch Lý trách nuốt nước miếng một cái, động đạo, ta đây liền nào? một diệp vạn hóa trận, cái này linh trận tựa như là đại phản giáo trận pháp, cái gọi là một diệp vạn hóa, trên thực tế chính là một diệp một thế giới ý tứ. Tại thái cổ lúc, giống một chút Phật tổ, tùy tiện ném ra ngoài một chiếc lá, liền có thể diễn hóa ra một phương thế giới. Rơi vào đường cùng, Bạch Lý Trạch trồng ngâm lên, lầm bẩm miệng, hai tay bắt đầu đỡ đứng lên. Càng hướng xuống nào, tinh khí lại càng thêm nồng đậm. Cũng không biết tới bao sâu, lúc này mới gặp được một đầu thanh sắc long mạch. Con rồng kia mạch giống như thanh long một dạng, ngủ đông trong lòng đất, không lúc ních, toàn thân tản ra màu xanh biết tinh khí. Lưu ly long mạch Đại Nhật Đạo Hỏa trong quan tài nữ tử vui mừng trong bụng, kích động nói, đây chính là Thái cổ thập đại long mạch một trong, có thể hấp thu long hồn, tuyệt đối là chân long khắc tinh. Lưu Ly long mạch. Cái này thần đạo tông thật không hổ là thái cổ trước đây đệ nhất giáo tông, liền loại này long mạch đều có thể đoạt tới tay. Đồ tốt. Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, đưa tay chụp đứng lên. Thế nhưng là, lệnh Bạch Lý Trạch buồn bực lạ, đầu này Lưu Ly long mạch cứng rắn vô cùng, có thể so với thần binh lợi khí, căn bản trụ bất động. Hừ, ta cũng không tin. Bạch Lý lên kim sắc chiến phủ, chỉ nghe bang một tiếng, kim sắc chiến phủ bị một đạo thanh long huyết ảnh đánh bay. Hốc khẩu bị long tức hạch xuất ra một đạo vết máu, tiên huyết xoẹt, xoẹt nhỏ giọt liêu địa bên trên. Thực sự là quá yếu. Đại Nhật đạo hỏa trong quan tài nữ tử nhịn không được khinh bị nói, "Cút sang một bên." Ầm ầm. Không đợi Bạch Lý Trạch trả lời, Đại Nhật đạo hỏa quan tài đã từ Bạch Lý Trạch động thiên bên trong bay ra, hướng sâu trong lòng đất Liêu Ly li Long mạch mà tới. Dỗ. Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Liêu Ly li Long mạch run một cái, liền mỹ cảnh cũng bị tác động đến. Ân, cũng không tệ lắm. Đại Nhật hỏa trong quan tài nữ tử mắt vượng run lên, vui vẻ nói, "Những thứ này Liêu Ly li Long mạch cũng đủ vốn tọa luyện hóa một đoạn thời gian." Cái gì? Bạch Lý Trạch hoàn toàn choáng váng, làm sao vị đại thẩm này nghĩ luyện hóa toàn bộ lưu ly long mạch? Nói đùa cái gì, ngươi ngược lại là xướng rồi. Đến lúc đó, chịu tội còn không phải ta Bạch Lý Trạch. Không được, không được. Bạch Lý Trạch khoát tay lia liều nói, đại thần, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xúc động nha, nơi này chính là Thần Đạo Tông, khi xưa đệ nhất giáo tông trong tông thế, nhưng là có thần linh tọa chấn. Thần linh? Đại Nhật Đạo Hỏa trong quan tài nữ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lấy bản tọa thực lực, há sẽ sợ chỉ là một cái thần linh. Đây nếu là tại bản tọa thời kỳ cường thịnh, tuy tiện một sợi tóc cũng có thể chém giết hắn. Vị đại thẩm này đến cùng lai like lịch gì? Nói chuyện lớn lối như thế, chẳng lẽ thật đúng là vu dậy cái nào đó giáo chủ, lại có lẽ là chiến tộc một vị nào đó lao tổ. Nghĩ tới đây, Bạch Lý trạch nhịn không được vấn đạo, đại thần, ngươi rốt cuộc là ai? Thuận tiện hay không tiết lộ một chút, cũng tốt để cho ta chiêm ngưỡng ngươi một chút phong độ tuyệt thế. Chỉ ngươi? Đại Nhật thần hỏa trong quan tài nữ tử khi bị nói, cũng xứng biết bản tọa tục danh. Hừ, nhất định là ngươi danh tiếng quá tối. Bạch Lý trạch dương quái khí nói, bằng không, ngươi cũng sẽ không bị người phong ấn tại Đại Nhật đạo hỏa quan tài bên trong. Đại Nhật đạo hỏa trong quan tài nữ tử trầm mặc, thật lâu không nói. Suỵt. Từ Bạch Lý Trạch cái cầm nhạy bén rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, sẽ không phải là ta nói sai lời gì sao? Bảo ta Tây Hoàng. Đại Nhật Đạo Hỏa trong quan tài nữ tử, âm thanh hơi chút dừng lại, lầm bẩm nói, Tây Hoàng. Bạch Lý Trạch cổ liễu cổ mã tử, híp mắt mắt hi khinh bị nói, ta chỉ nghe nói qua Đông Hoàng, nào có cái gì Tây Hoàng nha. Không phải là ngươi bịa chuyện a? Hừ, ngươi có biết, là ai muốn đem ngươi tế luyện thành vũ thi? Tây Hoàng âm thanh lạnh nhạt, khẽ nói, ai? Chính là Đông Hoàng. Đông Hoàng? Nói đùa cái gì, ta lại không biết cái gì Đông Hoàng. Đông Hoàng, cơ nhất Thái cổ lúc, một cái rất nghiêu bức tồn tại. truyền thuyết, người này đã từng xâm nhập qua Thái Dương, càng là hàng phục bộ tộc Kim Ô Hoàng dạ. Ban về thực lực tới, Đông Hoàng cơ Thái nhất tuyệt đối có thể chen vào trước mười. Nhất là Đông Hoàng ngưng luyện ra tới Thái Dương đạo hỏa, danh sưng có thể sánh ngang mặt trời tồn tại. Nghe nói, Đông Hoàng cơ Thái nhất tại đại chiến thời điểm, liền sẽ hóa thân thành một vòng xích dương, nhường chư thần khó mà cẩn thân. Có thể ngươi được đến rồi chiến tộc chín đời nguyện rùa. Tây Hoàng Cái này cùng chiến tộc 9 đời nguyên rủa có quan hệ gì?" Bạch Lý trạch càng thêm mê hoặc, khó hiểu nói. "Tây Hoàng đạo, lúc này Đông Hoàng hẳn là còn bị phong ấn tại Nhật Nguyệt huyết đầm, mà năm đó phong ấn Đông Hoàng chính là chiến tộc lão tổ." Nhật Nguyệt huyết đầm. Đây chính là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, khắp nơi tràn ngập huyết sát chi khí. Căn cứ trong cổ tịch ghi chép, Nhật Nguyệt huyết đầm bên trong khắp nơi đều là sát khí âm hàn vô cùng, liên xép nhân đi vào cũng sẽ bị đông Nói đến, Nhật Nguyệt này Chiến tộc Nguyên Dụ chính là Đông Hoàng lấy rơi xuống thần linh làm đại giá, lúc này mới ngưng luyện ra tới một loại Nguyên Dụ. Tây Hoàng giải thích nói, trước kia chiến tộc lão tổ vì hóa giải lời nguyền này, thế nhưng là đã hao hết tâm tư, vì không để chiến hồn mất đi truyền thừa, lúc này mới lấy thần lực tại Táng Ma Sơn bên trong ngưng luyện ra một phương bí cảnh. Lúc đó vì phong lớn Đông Hoàng, chính xác bỏ ra không ít đại giới, chiến tộc chư thần cơ hộ toàn bộ ngã xuống. Tây Hoàng âm thanh trang nghiêm, lạnh như băng nói, liền cổ, chút nữa cũng bị Đông Hoàng chết. Đông Hoàng. đây chính là dẫn dắt một thời đại nhân vật lưu đã từng thần đạo giới vì Đông Hoàng mà đi cuồng. Có thể nói, có gần tới hơn phân nửa tông tộc đều cung phụng có đông hoàng tự thân, vì chính là có thể được đông hoàng trong minh minh phù hộ. Nghe Tây Hoàng ý tứ, cái này đông hoàng là muốn mượn trong cơ thể mình nguyên rủa chi đan, sớm mở ra phong ấn. Cái này nguyên rủa chi đan không chỉ có riêng chỉ là một loại nguyên rủa, mà là đông hoàng đạo đan. Đạo đan? Bách Lý Trạch lắp đầu nói, cái gì là đạo đan? Chỉ có thần đạo cảnh tu sĩ mới có thể tại thể bên trong ngưng luyện ra đạo đan. Tây Hoàng nói, như loại bị nguyên rủa đạo đan, bản căn bản là không có cách hóa, chỉ có thể chờ đợi ngươi độ hóa đi cái này nguyên bản tọa mới có thể đem hóa Ta xấu, ta có thể luyện hóa đi." Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo vui, kích động nói, "Có phải hay không luyện hóa đạo đan, ta liền có thể trực tiếp phá vỡ mà vào thần đạo cảnh?" "Hừ, chỉ ngươi." Tây Hoàng hừ một tiếng, khinh bị nói, "Một khi ngươi độ hóa nguyên rủa chi đan, tuyệt đối sẽ bị đạo trong nội đan tàn mắt ra thái dương đạo hỏa cho đốt cháy thành cho bụi." "Cái kia xấu? Vậy nếu là ngươi luyện hóa nguyên rủa chi đan, có hay không có thể trực tiếp phá vỡ ma vào thần đạo cảnh?" Bạch Lý Trạch có vẻ mị, đạo. Cái này Tây Hoàng thế nhưng là một cây rất rất to đùi, nếu như Tây Hoàng có thể phá vỡ ma vào thần đạo cảnh, Chẳng lẽ có thể dễ dàng cứu ra cha mẹ? Thần đạo cảnh, đây tuyệt đối là một loại nhân vật khủng bố. Đoán chừng, lấy thần đạo cảnh thực lực, một ánh mắt liền có thể dễ dàng hủy đi toàn bộ thần đạo giới. Làm sao có thể? Tây Hoàng hướng Bạch Lý trạch liếc mắt, nhẹ xuýt đạo, nếu là đông hoàng luyện hóa lời nói, Đoán chừng có thể đem thực lực củng cố tại phong thần cảnh, nếu là ta xấu, tối đa chỉ có thể đem thực lực củng cố tại thần nhân cảnh. Tây Hoàng đánh giá một chút, lẩm bẩm nói, "Mới mới thần nhân cảnh." Bạch trạch âm thầm khinh một tiếng, khinh nói, "Cha ta đều sớm phá vỡ mà vào thần nhân cảnh, cho nên, ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm." bằng 06. Hắc hắc. Hừ hừ, thần nhân cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Tây Hoàng cười lạnh một tiếng, khẽ nói, bản tọa nói là thần nhân cảnh đỉnh phong. Ừ ngực. Bạch Lý trạch nuốt nước miếng một cái, ho khan đạo, ta 6. Ta liền là thuận miệng nói một chút. Thần nhân cảnh đỉnh phong. Coi như lão cha dù thế nào ngu bức, cũng không khả năng có thần nhân cảnh tuột cùng thực lực. Xem ra, lấy thực lực hàng phục cái này Tây Hoàng là không thể nào. Như vậy 6. Hắc hắc 6. Đoán chừng cũng chỉ có bằng ta mị lực cá nhân, lại thêm ta bạo tăng nhân phẩm giá trị, đem cái này Tây Hoàng qua tới tay mới được. Cười ngây ngô gì đó. Tây hoàng nhíu mày, trầm giọng nói, "Không có sáu, không có gì." Bạch Lý chậc trà sát mép một cái nước bọt, chợt giận nói, "Hử, tiểu tử, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia a." Tây hoàng hừ một tiếng, khinh thường nói, "Bản tọa nói qua, ngươi ngay cả giường của ta đầu đều không bò lên nổi, cho nên, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngoan ngoắn dựa theo bản tọa phân phó đi làm là được. Tiến tâm đi, nếu là ngươi phục dịch tốt bản tọa." Tây hoàng cười ngạo nghễ đạo, "Bản tọa tùy tiện chỉ điểm ngươi một chút, cũng có thể để cho ngươi thiếu đi không ít đường quyền cơ. Phục dịch tốt." "Là như thế nào phục dịch pháp?" Cái này Tây Hoàng thế, nhưng là nhẫn nhịn trăm ngàn năm, tuyệt đối là như lang như hổ. Liền ca thân thể nhỏ bé này, cần phải bị Tây Hoàng nhất cái mông cho ngồi chết. Đó là 6. Đó là. Bạch Lý Trạch liên tục gật đầu, trong lòng lại thầm nói, hừ, nghĩ hay lắm, ta nhưng không có ăn, cổ già thói quen. Cổ già? Tây Hoàng lỗ thai dựng lên, sắc khí lâm như nói, Người nói ai là cỏ già? Không có 6. Không có. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, ta là cỏ già 6. Ta là cổ già. Hừ, những năm gần đây, ta một mực bị phong ấn ở Đại Nhật Đạo Họa quan tài. Tây Hoàng lạnh lùng hừ một cái đạo trong cơ thể sinh mệnh lực di động chậm chạp, cũng chính là 20 tuổi dáng vẻ. 20 tuổi. Bạch Lý Trạch hí híp mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tây Hoàng là ở ám chỉ ta nghịch tập sao? Đối với, nhất định là như vậy. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới trong bóng tối cái kia hai tay, Bạch Lý Trạch liền có chút trong lòng bỡ ngỡ. Cái kia sáu, muốn đem ta tế luyện thành Vu thi đến thực chất là ai? Bạch Lý Trạch nhất mặt hy vọng, vân đạo. Yên tâm. Tây Hoàng khinh bị nhìn liễu Bạch Lý Trạch một mắt, đạo, chân chính Đông Hoàng hẳn là còn bị phong ấn tại Đầm, đến nỗi thành hẳn là vu Tử. Vu Dạ Tử? Quả nhiên là hắn. Người này hẳn là Song Lâm Nhật Nguyệt Huất Đậm, lúc này mới bị Đông Hoàng Thu làm đệ tử. Tây Hoàng Phong Đốn Đạo, nếu như ngươi nghĩ tìm được cái kia vu dạy lời của thánh tử, đều có thể từ một điểm này ra tay, hẳn là rất dễ dàng. 178 chương 177, Mà Sáu Tổ muốn khóc. Đông Hoàng chủ nhân, đến cùng sẽ là ai chứ? Nhật Nguyệt Huất Đậm. Có lẽ, đây là một cái tốt manh mối. Xem có thể hay không tìm hiểu ra, mấy năm gần đây, có ai từng sống mà đi ra qua Nhật Nguyệt Huất Đậm. Người này chưa diện, sớm một là cái tai Hiện tại Bạch Ly Trạch bắt đầu vui mừng đứng lên, may mắn không có giết họ Ho Jensen Bắc cùng họ Ho Jensen Ken. Bằng không, manh mối khóa liền đoạn mất. Tây Hoàng điều khiển Đại Nhật Đạo Hỏa quán tại, một lần nữa đập về phía Lưu Ly Long Mạch. Lưu Ly Long Mạch giống như là có Liễu Linh tính chất, gầm hét, muốn đem Đại Nhật Đạo Hỏa quan tại thôn phệ hết. Pháp thử. Từ Đại Nhật Đạo Hỏa trong quan tại phun ra mấy trăm sợi huyết viêm. Đầu tiên Lưu Ly Long Mạch giống như rất kiên kỵ những cái kia huyết viêm, không dám tới gần. Đạo. Tây Hoàng rất có nữ phạm, lạnh lùng phun ra một chữ. Nhìn qua trận chỗ, những cái kia bị đốt thành màu máu đỏ tinh thể Bách Lý Trạch Gâm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tây Hoàng thật đúng là một cái bạo lực nữ. Xem ra, vẫn phải là tìm Thanh Dao Long hợp tác. Cũng không biết Thanh Dao Long có thể hay không kềm chế được cái này Tây Hoàng. Cuối cùng hạ được một cái chạm nhãn, những thứ này tinh thể đều là từ Lưu Ly li Long mạch bên trong rút xuống. Hắc hắc, cơ hội khó được, vẫn là tư tàng mấy khối a. Thừa dịp Tây Hoàng không sẵn sàng, Bách Lý Trạch vụ trộm luyện hóa mấy khối tinh thể, chật cảm thấy động thiên bên trong nhiều hơn một đoàn đậm đà tinh khí. Thật không hổ là từ Lưu Ly li Long mạch bên trên xuống. Tuy chỉ là một khối nhỏ, cũng bù đắp được Bách Lý Trạch tu luyện 3 năm này. Không đợi Bạch Lý Trạch luyện hóa những cái kia tinh khí, đã thấy đại nhật đạo hỏa quan tài tản ra từng luồng huyết viêm, đem động thiên bên trong tinh khí cắn nuốt mất rồi. "Tiểu tử, đây là bản tọa đồ vật, ngươi cũng dám ngấp é?" Tây Hoàng mắt phượng run lên, lạnh giọng nói, đảo. Nhanh lên." "Là sáu." "Là." Bạch Lý Trạch lau trán một cái lên mồ hôi lạnh, bơi nguyên đạo, Ẩm ầm. Toàn bộ bí cảnh run một cái, từ một diệp vạn hóa trận diễn sinh ra tới tượng vậy mà tiêu tán một 10. Xảy ra chuyện gì? Núi đâu? Thủy đâu? Cơ duyên? Đối với, nhất định là chúng ta cùng thần đạo hữu duyên. Còn lây lóc gì đây? Xông nhanh lên một chút, mở miệng ngay ở phía trước. Chỗ Hưu Tu sĩ cũng là cảm thấy rùng lên, vung lên đao kiếm hướng cửa hang chạy như bay. Cách đó không xa, giống như là có một loại giống như lỗ sâu tồn tại, xung quanh đầy liễu linh dây leo. Những cái kia linh dây leo không có cái gì ác, hẳn là chỉ là một loại che giấu. Tìm được, một lao đầu ruốt râu một cái, vui vẻ nói, không nghĩ tới lao phu tuổi già lúc, đều năng thông qua thần đạo tông khảo hạch. Tổ che chở phù hộ nha. Đây nhất định là tổ che chở phù hộ. Một đạo nhân, Thiếu Chân, chống gậy, chui vào cái kia lỗ sâu. Quái Khu vực này tu sĩ đơn là chút thiếu cánh tay của chân, hoặc chính là chút cũ dích tu sĩ. Ma đạo phong phía trước, các đại cổ tộc người cầm lái đều nhìn về cách đó không xa cái kia lô sâu. "Hừ, lao phu dám đoán, chắc, thứ nhất đi ra bí cảnh nhất định là ta lửa nước hoàng nữ." Lựa Quốc một lão giả tóc bạc râu râu, mũi vịnh lên trời, khẽ nói. Lửa lao đầu, lời cũng không thể nói đến quá vẹn toàn." Thuốc Thanh giao hừ một tiếng, khẽ cười nói, "Lấy lao phu nhìn, thứ nhất đi ra bí cảnh nhất định là ta thuốc nước đại hoàng tử." "Là hắn?" Lựa Quốc lão giả khinh thường nói, đoán chừng đều sớm bị hung tàn kia tiểu tử giết chết. "Người 6?" Thuốc thanh giao trợn mặt, nhất thời khí quĩnh, giận dữ hừ một tiếng. Hai vị, gấp cái gì, rốt cuộc là ai thứ nhất đi ra bí cảnh, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng." Dã man tộc tộc trưởng giàn xếp, cười nói, ngâm miệng, "Thuốc thanh giao, cùng với vị kia Lửa Quốc lão giả cùng nhau quát lớn đạo, chỉ ngươi dã man tộc cái kia thiếu cánh tay cụ chân, cũng vọng tưởng thông quá thần đạo tông khảo hạch." Dã man tộc, lấy dã man chữ danh, thường xuyên cùng hung thú chiến giết, bởi vì trong tộc thần thông thất truyền, cơ hội trong tộc tu sĩ si đô là bị thương, liền dã man tộc tộc trưởng đều thiếu một đầu cánh tay. Tại Thuốc thanh giao cùng với vị Tiên lửa Quốc lao giả trong mắt, giống dã man tộc chính là một cái bất nhập lưu tiểu tông tộc, như thế nào vào pháp nhãn của bọn họ đâu. Đối mặt Thuốc Thanh Dao con lớn, dã man tộc tộc trưởng nhất thời khí quĩnh, hừ một tiếng, đem đầu liếc nhìn này cái cửa hang. Cuối cùng, một đạo bóng tôi xuất hiện ở cửa hang. Mau nhìn, giống như có người đi ra ngoài. Ma đạo đỉnh ma lục tổ con ngươi căng thẳng, vui vẻ nói: "Nhất định là hoàng nữ." Lửa Quốc lao giả cảm thấy khẩn trương nói: "Hừ, nhất định là dược linh tử." Thuốc Thanh Dao hừ một tiếng, không điếu thế chút nào nói. Thiên Huyền Cơ cũng là trên mặt vui mừng, vuốt râu một cái, không ngậm miệng được cười nói: "Chư vị trưởng lão, cái này thứ nhất đi ra bí cảnh, nên về đến bản tông chủ danh nghĩa." "Tông chủ?" Ma Lục Tổ vội la lên: "Cái này e rằng không hợp quy cụ a, dựa theo tông quy, nên có phụ trách khảo hạch trưởng lão đầu tiên chọn lựa, phải không?" Thiên Huyền Cơ trầm mặt, mắng thầm: "Cái này Ma Lục Tổ cả ngày theo ta đối nghịch, nói chuyện càng là không lưu nửa điểm tình cảm. Chờ xem, cái này vòng thứ hai khảo hạch, nên có bản tông chủ tự mình ra để mục. Đến lúc đó, đưa ngươi xem chọn người hết thảy xoẹt đi." Chợt chợt, cuối cùng đi ra. Ma Lục Tổ cười quái dị một tiếng, kích động nói: Cho người kia từ cửa hang chui ra ngoài thời điểm, chỗ Hưu Tu sĩ si đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, cái này xấu. Đây chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt. Toàn thân quấn lấy dây băng, thiếu cái cánh tay, thiếu chân, còn trống cây quả trượng, có chút thụ sủng nhược kinh quét mắt một vòng. Ai, là một cái lao đầu. Lửa Quốc lao giả mất mắt nói. Thuốc Thanh Dao cũng là gương mặt bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, ai, thực sự là người không thể xem bề ngoài nhà Một cái thiếu cánh tay cụt chân người, vậy mà lại là cái thứ nhất đi ra bí cảnh người. Ma Lục tổ có hơi thất vọng, âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, lão nhân này đến cùng lai gì? tất nhiên có thể thứ nhất thông qua khảo hạch, nhất định có hắn chỗ độc đạo. Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường. Chư vị, vị này 6, thiếu chân 6, lại thiếu cánh tay tu sĩ, đến tụt cùng là cái nào cổ tộc. Đối với trước mắt cái này Lịch Tiên yêu nghiệt, Ma Lục tổ nhất thời nghẹn lời, cũng không biết hình dung như thế nào mới tốt. Đối với Tiên Huyền Cơ tới nói, có thể thứ nhất thông qua thần đạo tông khảo hạch, tất nhiên có thực lực tuyệt đối cùng nhãn lực. Đừng nhìn lao nhân này lại thiếu cánh tay, lại quay chân, nói không chừng thật đúng là một cái rất nhuo bậc nhân vật. Ma trưởng lão là 6. La ta dã man tộc, tộc lão. Lúc này, Dã Man tộc tộc trưởng nâng cao lồng ngực đi tới lên, mũi vểnh lên trời, hung hăng khinh bỉ một chút Thuốc Thanh Dao. Thuốc Thanh Dao biên sắc, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Một cái thiếu cánh tay, lại quẹo chân lao đầu, làm sao có thể thứ nhất thông qua khảo hạch đầu? Làm cản? Ma Lục tổ miệng phun ma diễm, trầm giọng nói, như thế nào? Người là đang chất vấn lao tổ ta sao? Sao dám, sao dám? Thuốc Thanh Dao quả thực bị cả kinh không nhẹ, vội vàng cười xòa nói, vị này lao tu sĩ, xem xét chính là nhân trung sáu. Nhân trung long vượng, nhất là ánh mắt kia, không có chút rung động nào, tựa như trong mắt hắn, hết thảy đều là phù vân. Cố Thục Thanh Dao dẫn đầu, các Tu sĩ đô cùng nhau tiến lên phụ hòa nói: Thuốc minh nói không sai, lấy Lao Phu nhìn, cái này Lao Tu sĩ nhất định thuộc về loại kia hậu tích bạc phát, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người cái chủng loại kia." Huyết quốc Tu sĩ hướng chỗ cửa hàng lão Tu sĩ thụ ngón tay cái, ngưng thanh đạo: "Không bao lâu nữa, vị này Lao Tu sĩ nhất định sẽ trở thành thần đạo tông chủ cột." "Không tệ, huyết trưởng Lao nói có lý." "Đúng nha, như loại người này, nếu như thần đạo tông thu, ta yếu linh thần phủ thu." Ừ, như thế sao? Hiện tại như thế, nên tiến chúng ta từ Tiêu núi." Từ Tiêu Sơn Tử Dương thật hoảng hừ một tiếng toàn thân đều tản ra dược mang. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, dã man tục tục trưởng kích động lão lệ chạy nàng, nhằm hướng Đông Phương xá một cái, vừa âm thầm cầu nguyện vài tiếng. Có gì đó quái lạ. Thiên Huyền Duy Tu vì tinh âm, liếc thấy phá tên kia lão tu sĩ chân thực tu vi, động tiên cảnh bắt trong thiên. Theo lý thuyết, không có yêu biến cảnh tu sĩ, là tuyệt đối không năng thông qua khảo hạch. Ân. Đối với chung quanh tu sĩ lời nói, Ma Lục tổ có chút thụ, gật đầu nói, bởi vì cái gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, tại lão tổ ta dạy dỗ phía dưới, người này nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Các ngươi nhìn một chút vậy không mảnh một đời ánh mắt, xem xét chính là cường giả chi phong. Ma Lục Tổ âm thầm gật đầu đạo, tương lai, cái này thần đạo giới, tất nhiên có hắn một chỗ cắm rủi. Nghe Ma Lục Tổ như thế nghị luận, Dã Man tộc tộc trưởng háng dọn một cái, hồ, nhị đệ, còn không mau chạy tới đây bái kiến chư vị trưởng lão. Thế nhưng là, cái kia lão tu sĩ vẫn như cũ vững như Thái Sơn, một bước cũng không có động. Cường giả chi tư nha. Thuốc thanh giao tiến lên lệnh bợ đạo, cũng chỉ có các ngươi Dã Man tộc mới có thể bồi dưỡng được bậc này nhân vật. Ha chư vị trách, ta nhị đệ là một cái kẻ điếc, đoán chừng là không nghe thấy lời của ta. Dã Man tộc tộc trưởng nuốt dâu một cái, cười nhạt một tiếng nói, "Cái gì? Kẻ điếc?" Thuốc Thanh Dao có chút ngậm, mắng thầm, một cái kẻ điếc cũng năng thông quá khảo hạch. Cuối cùng, cái kia láo tu sĩ động, cũng không có chờ hắn đi mấy bước, lại bị bên cửa hàng lên linh dây leo cho đẩy vừa vặn, khuôn mặt hướng xuống, nặng nghề ném tới liễu địa bên trên. "Ngã." Đây chính là cái gọi là nghịch thiên yêu nghiệt. Liên Ma Lục tổ cũng nổi lên nói thầm, "Cái này xấu. Loại người này cũng năng thông quá thần đạo tông khảo hạch." Chư vị ngượng ngủng. Dã Man tộc tộc trưởng ấy nãy cười nói, "Ta nhị còn là một cái mù loà. "Cái gì?" Tuốt thanh giao hoàn toàn bị kinh điệu cái cảm, bây giờ, hắn có loại muốn mổ bụng tự vẫn xúc động. Một cái lại điếc, lại mù, lại thiếu cánh tay, lại què chân lão tu sĩ, vậy mà thông qua được Thần Đạo Tông khảo hạch. Thấy kia tên lão tu sĩ chiến đấu, trên mặt chảy máu, hướng bên này đi tới. Ma Lục Tổ trên mặt nhiều hơn một ti không kiên nhẫn, "Vấn đạo, ngươi tên là gì?" Thế nhưng là, lão kia tu sĩ căn bản không để ý Ma Lục Tổ, thậm chí cũng không có để ý đến hắn. Coi như lão gia hỏa này là kẻ điếc, cũng cần phải có thể nghe thấy Ma Lục Tổ thanh âm đúng nha. "Xin lỗi, ta nhị còn là một cái cơm." Giả Man tộc tộc trưởng cảm thấy có chút ngủng ngủng, muốn nói lại thôi đạo. Ma Lục tổ hoàn toàn điên rồi, vì cái gì xấu? Vì cái gì? Như loại người này làm sao có thể năng thông quá thần đạo tông khảo hạch đâu? Hẳn là Lưu Ly li Long mạch xảy ra ngoài ý muốn, Thiên Huyền Cơ chau mày, thầm nghĩ, nhất định là có người ăn cắp Lưu Ly li Long mạch bên trong tinh khí. Văng không, như loại người này căn bản vốn không có thể năng thông quá thần đạo tông khảo hạch. Cái gọi là cơ duyên, kỳ thực chính là một cái manh khỏe. có thể đi ra hay không bí cảnh, chung quy đến cùng hay là muốn nhìn thực lực. Lưu Ly li Long mạch, nhất định là có người ăn cắp Lưu Ly li Long mạch bên trong tinh khí. Ma lục tổ như mày, dống nhân đạo. Cái hiện chất, người đi một chuyến bí cảnh, nhất thiết phải đem cái kia đánh cắp long mạch hồng sở cho bản tông chủ bắt được. Thiên Huyền Cơ toàn thân bắn mạnh lấy kiếm khí, phẫn nộ quát, bất kể là ai, bản tông chủ đều phải hắn trả giá bằng máu. Tuân mệnh. Nắp 18 có một thanh huyết kiếm, thân hình lóe lên, liền biến mất lỗ sâu. Không bao lâu, từ trong lỗ sâu đi ra một đám tu sĩ. Cái nào tu sĩ đâu không có đột phá yêu biến cảnh, càng làm cho người ta hộc máu lả, liền một cái con nhít 3 tuổi cũng thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Thông qua được 6. Thông qua được Một lão giả nước mũi chạy đầy đất, kích động nói: "Không nghĩ tới ta cái kia ba tuổi không tới cháu trai, vậy mà cũng năng thông qua thần đạo tông khảo hạch." "Kỳ, kỳ, thực sự là kỳ." Dã man tộc tộc trưởng càng là khóc đỏ trong mắt, tê tâm liệt phế đạo, thực sự là trời phù hộ ta dã man tộc nha. Ta dã man tộc tộc nhân vậy mà toàn bộ thông qua được thần đạo tông khảo hạch." "Pháp thử." "Ma lục tổ thất khiếu phương lửa, khỏe mắt đạo, là ai? Rốt cuộc là ai động lưu ly li long mạch?" "Giống sáu." "Giống." "Điên rồi, điên rồi, hoàn toàn điên rồi." Bởi vì Bạch Lý Trạch Can cấp lưu lưu long mạch bên trong tinh khí, khiến cho một diệp vạn hóa trận trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Liên thần Đạo Tông nuôi dưỡng thú giữ chỗ cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Tất cả hung thú điên cuồng một dạng tàn phá bừa bãi tại bí cảnh, trong lúc nhất thời, đều Dên khắp nơi, liền lôi sát, dược linh tử, huyết thần tử hàng này cũng bị trước nay chưa có trọng thương. Mẹ chứng! nghĩ tới ta Đường Đường huyết quốc hoàng tử, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ khảo hạch đều không thông qua. Huyết thần tử toàn thân lấy dây băng, khấp chạy ra huyết lệ đạo, hú người, hú người, thật sự là quá hú người. Thế này sao lại là khảo hạch? Đây quả thực là tại kiểm tra mệt nha. Ai nói không phải thì sao? Lôi Sắt hoàn toàn điểu sỉu, con mắt xưng cùng cái gì tựa như, nếu không phải là Lôi Sắt hàng này quá phết lối, Đoán chừng cũng dẫn không tới những hung thú kia quần đầu. Lôi Sắt hàng này mặc kệ gặp gỡ ai, cũng là cái kiêu như bức hống hống thường nói. Trên đời này, còn không có ai có thể bức ta mở mắt. Cũng là bởi vì câu nói này, Lôi Sắt mới có thể trở thành bộ dáng bây giờ. 179 chương 178, tao ngộ vây giết. Trong bí cảnh, hồ lô đáy vực. Cái này cốc khẩu giống như là một cái hồ lô, bốn bề toàn núi, trong cốc tràn ra đậm đà tinh khí. Trong cốc đang ngồi xổm một thiếu niên, thiếu niên kia dùng áo bào đen bọc lấy khuôn mặt, chổng mông lên, hung hăng đạp đất mặt. Đào. Tây Hoàng rất có nữ vương phong phạo, lạnh lùng nói, đem cái này trận nhãn cũng giật đi. "Còn đảo?" Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo rung động, khẩn trương nói, "Nữ vương đại nhân, chúng ta làm là như vậy không phải có chút tàn nhẫn quá." "Á sao?" Tây Hoàng mắt phượng run lên, khinh thường nói, "Tiểu Trạch Tử, muốn tại thần đạo giới ra mặt, không hung ác làm được hả? Quẩn nó chi, trời sập xuống, có một cao treo lên. Như thế nào cũng không tới phiên chính mình. Huống hồ, cũng không có người biết là chính mình diệt đi những thứ này trận nhãn. Ngược lại lần này khảo hạch, cũng là ma sáu tổ lão đầu kia phụ trách, cho hắn tìm một chút phiền phức cũng tốt. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dội, hồ lô đại vực dần dần biến mất. Giống. Chỗ xa xa, chuyến ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. "Vá." Chỉ kiến nhất ma đạo hành ngọt lên bầu trời, hồ khu chấn động, quét mắt tứ phương, phẫn nộ quát, "Là ai? Rốt cuộc là ai phá hủy trận nhãn? Ma vậy hổ sắp muốn điên rồi, gần mấy canh giờ tới, nó thế nhưng là bị không thiếu thú dữ bao vây trận đánh, suýt chút nữa qua liệu. Phải biết, trong bí cảnh này thế nhưng là nuôi dưỡng không ít hung thú." Những hung thú kia không thiếu dòng dõi, đều bị ma hồn hồnướt. Cho nên, ma vậy hồn lộ diện một cái, liền bị những hung thú kia vết tinh truy sát. Vì thế, ma vậy hồn thực lực không kém, quả thực là giết ra một con đường máu. Hoàng Bách, như thế nào nhiều như vậy hung thú? Bách lý chậc tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, vội vàng hướng Thạch Tiểu Giã chạy tới. Soẹt, soẹt. Thạch Tiểu Giã hoàn toàn động, nhìn qua bốn phía những cái kia đói bất tỉnh hung thú, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều nổi. Nơi xa, đã sớm bắt đầu chậm giết. Những hung thú kia không thể bảo là không tàn nhẫn, khóe miệng hiện ra một vẻ dữ tợn, bốn phía đuổi đến đây khảo hạch tu sĩ nghiệp chủ nha. Bạch Lý Trạch vỗ vỗ trái tim nhỏ, cảm thấy có chút không đành lòng. Bất kể nói thế nào, đám hung thú này đều là hắn khai ra. Hoàng Kim Sư tử cũng có chút bỡ ngỡ, trốn thạch tiểu gia sau lưng. Béo ca ca, phải làm gì đây? Khương huynh nhân nắm lấy Bạch Lý Trạch cánh tay, khẩn trương nói, chúng ta bị hung thú bao vây. Phù phù. Một tiếng vang trầm, lại kiến nhất đầu huyết yêu lang rơi xuống phía trước cách đó không xa một gò núi nhỏ bên trên. Phốc. Na tiểu gò núi trực tiếp bị huyết yêu lang cho đả vỡ, dậy trăm tầng khí lãng. Ô. Huyết yêu lang ngẩng mặt trời thép dài, toàn thân tản ra yêu dị quang. Dữ Tận cười nói, "Sư tử con, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Tại huyết yêu mắt sói bên trong, cũng chỉ có hoàng kim sư tử có giá trị nhất. Dù sao, hoàng kim này sư tử là một đầu thuần huyết hung thú. Đối với huyết yêu sói tới nói, tuyệt đối là một khối thịt mỡ. Béo kaka là huyết yêu lang." Tiểu nha đầu con mắt hiện ra nước mắt, khẩn trương nói, "Xong, xong, chúng ta đoán chừng muốn chết ở nơi này." "Bá, bá." Tại huyết yêu lang triệu hoan phía dưới, càng ngày càng nhiều bóng sói giống như, như hồng thủy hướng Bạch Lý Trạch bên này ập tới. Rít ra ngoài. Bạch Lý Trạch nhíu mày, từ động tiên bên trong ngoắc ra hóa yêu hồ lô ném cho Thạch Tiểu Giã, tiếp mắt mắt hí đạo, ra sức, cái này Hóa yêu hồ lô cho ngươi mượn dùng dùng. Hóa yêu hồ lô. Thạch Tiểu Giã tâm tiếp theo vui, một cái tiếp nhận Hóa yêu hồ lô. Hóa yêu hồ lô thế nhưng là một kiện cực phẩm linh khí, phỉ thủy lục, quanh thân tản ra hàn khí, sờ lên lạnh lạnh. Tuy nhiên, Bạch Lý Trạch ôm lấy Khương Hy Nhiên, nhảy lên sư tử ván gỗ, quay đầu nói, ra sức, chúng ta cửa hàng gặp, ngươi hưu Hóa yêu hồ lô nơi tay, đám hung thú này căn bản không đủ nhịn. Vút Thạch Tiểu Giã thôi động lên Hóa yêu hồ lô, đã thấy miệng hồ lô phun vô tận xương mù màu lục. Những cái kia xương mù màu lục giống như là có tính ăn mòn cực mạnh, đem chúng quanh huyết lang luyện hóa, liền xương vụn cũng không có còn lại. Ha ha, Thạch Tiểu Giá cười như điên nói, bảo buổi tốt. Lúc này Thạch Tiểu Giá đâu còn quản được Liễu Bạch Lý trạch chết sống, đều sớm cầm hóa yêu hồ lô liền sông ra ngoài. Đại gia cẩn thận, cái kia lục hồ lô có gì đó quái lạ. Huyết yêu lang gầm thét lên, phóng người gầy kia rời đi. O o 6, o o. Đàn sói luân vũ, khơi dậy vô tận khí lãng, cùng nhau tránh ra một con đường. Ha ha, Bạch Lý Trạch, đa tạ ngươi hòa yêu hồ lô. Thạch Tiểu Giá hảo khí đắc tiên, cười như điên nói, chúng ta cửa hàng gặp Nói, Thạch tiểu gia phách lối đạp bay mấy cái huyết lang, tôi động lên chiến hồn, giống như một đầu hình người hung thú, hướng cửa hàng phương hướng phóng đi. Hưu Hoa yêu hổ lô nơi tay, đừng nói là huyết yêu lang, liền xem như một chút yêu biến cảnh tột cùng tu sĩ đô có chút bỡ ngỡ. Béo ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu Khương huynh Nhiên có chút lo lắng, khóc thú tí nói, chúng ta là không phải sắp chết. Bách Lý Trạch nắm lấy sư tử vàng lỗ hai, tay cầm một thanh kim sắt chiến phủ, ngưng thanh đạo, đi, chúng ta giết ra ngoài. Cái sáu? Cái gì? Giết 6? Giết ra ngoài. Khương huynh nhân cảm thấy run lên. Sao xấu? Làm sao có thể? Hừ, không có cái gì không thể nào. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, gầm thất lên, "Sư tử con, cho ngươi một cái đuổi theo ta cơ hội, chúng ta từ nơi này rớt ra ngoài. Ngẫm lại xem, ngươi tiên tổ, Hoàng Kim chín đầu sư tử, đó là bực nào dũng mãnh, lấy ra tổ tiên của ngươi dũng khí tới." Bạch Lý Trạch hào khí phân chấn, đầu độc nói, "Từ nơi này rớt ra ngoài không chỉ có riêng chỉ là một con đường máu, mà là tất cả sư tử cái." Bạch Lý Trạch thấp giọng, chấm giọng nói, "Cho nên, vì sư tử cái, chúng ta xông lên đi." Hoàng Kim sư tử mặt đen lên, mắng thầm, "Đại Sở." ngươi thật coi tà khở nha, không nói trước đầu kia huyết yêu lang, liền xem như những thứ này huyết lang, cũng tuyệt đối có thể đem hoàng kim sư tử cho mãi chết. Hoàng kim chín đầu sư tử là như bức, đó là nó có chín quả thịt viên, mà chính mình đâu? Thật vất vả ngưng luyện ra 3 viên thịt viên, cư nhiên bị Bạch Lý Trạch chém tới hai quả. Giết. Huyết yêu sói gào một tiếng, quất lên, xử lý cái kia tiểu bản đôn, bắt sống đầu kia hoàng kim sư tử, lui về phía sau chúng ta có thể ăn đến tươi mới thịt viên kho Theo huyết yêu lang ra lệnh một tiếng, những cái kia huyết lang hai mắt bén, khóe miệng hiện ra hàn quang, Trạch vây quanh cho lão tử hướng. Bạch Lý Trạch tương chiến búa gác ở sư tử vàng cổ phía trước, cả dân nói, lại không hướng, lao tử liền chặt ngươi cuối cùng này một khỏa thịt viên. Hoàng Kim sư tử khẽ run dậy, giống như thoát cương ngựa hằng, gầm thét sông về huyết yêu lang. Rang rắc. Bạch Lý Trạch cơ chiến phủ, toàn thân tản ra thiên trú, giống như là một tôn ma thần, đại sát tứ phương. Không chết huyết đằng. Bạch Lý Trạch quát lớn một tiếng, từ trong cơ thể của hắn bắn ra vô số huyết sắc ma đằng. Bá. Một đạo huyết đằng chém xuống, đem mấy chục con huyết lang tử trong bộ ra. Hướng. Bạch Lý Trạch tay cầm kiếm múa, trực chỉ trên gò núi huyết yêu lang quăng lên, xử lý đầu kia huyết yêu lang. O6. O. Những cái kia huyết yêu lang sớm đã giết đỏ cả mắt, trong lòng chỉ có thương ngát thịt viên kho tàu. Đâu còn quản được nhiều như vậy. Phốp thử, phốp thử. Từ lòng đất chui ra vô số huyết đằng, đem những cái kia huyết lang kéo vào liêu địa thực chất. Đợi đến huyết đằng thời điểm xuất hiện lần nữa, những cái kia huyết lang sớm đã thành liêu nhất chồng mày cốt. Cái gì? Huyết yêu lang tinh hài nói, là sáu. Là phệ ma kê. Nhìn qua sau lưng rậm rạp chẳng lang, nhiên tiến vào liễu lý trạch trong ngực, động đạo, béo ca, ca đằng sau tất cả đều là huyết lang. Hừ, Bạch Lý Trạch cũng lườm quay đầu, thôi động lên cầm Long Thủ, liền gặp trong hư không giá hiện liêu nhất đạo màu đen đậm long hình trảo ấn. Cái kia long hình trảo ấn giống như có liêu linh tính chất một dạng, đem những cái tiêu huyết lang cắt xé trở thành bụi tiễn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tiên huyết ngụm đầy đại địa. Dám giết ta tử tôn. Huyết yêu lang lang thân thể chấn động, ước chừng bảy chướng mấy lần. Soẹt, soẹt. Huyết yêu miệng sói nước chảy một chỗ, dữ tợn nói, hừ, có chút tư lự, nhưng còn chưa đáng kể. Bá. Một đạo huyết lang trảo vụ xuống, trực tiếp phong tỏa sư tử vàng đường đi. Tự tìm cái chết. Bạch Lý Trạch nhất trưởng đánh tới, quất lên, để cho Ngân nếm thử tộc ta trấn tộc pháp ấn. Bên ngoài sư tử ấn. Bạch Lý Trạch lòng bàn tay ngưng luyện ra một đạo xích kim sát sư tử phát ấn, hóa thành một đạo kim quang, đem huyết yêu lang quét sói cho làm bỡn nát. Hoàng kim sư tử trong lòng thầm mắng Bạch Trạch bên trong vô sỉ, cái này hỗn đản, an cấp bên ngoài sư tử ấn còn chưa tính. Vậy mà vô sỉ nói cái gì bên ngoài sư tử ấn là bọn hắn tộc trấn tộc pháp ấn. A. Huyết yêu lang một tiếng hét thảm, quay người liền muốn trốn. Chết. Bạch Lý Trạch toàn thân tản ra hung lệ chi khí, quất lớn đạo, Ngũ Chỉ Sơn. Ầm ầm. Theo hình mũi khoan kim sơn rơi xuống, huyết yêu lang to lớn lang thân thể bị đánh trúng đập phải độ. Tiểu Ban Đôn, lúc này, từ không trung lao xuống một đầu ma cầm, toàn thân tản ra thiên chú, phẫn nộ quát: "Dám giết ta khẩu phần lương thực, còn không chết tới." Đầu này ma cầm thực lực cực mạnh, toàn thân tản ra thần lực, màu đen lân vũ nổ, hóa thành vô số phi kiếm, hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu chém xuống. Bên trái, Bạch Lý Trạch cảm giác lực cực mạnh, trầm giọng nói: "Bên phải." Hoàng Kim Sư tử dựa theo Bạch Lý Trạch phân phó, mỗi một lần đều nguy hiểm tránh thoát đầu kia ma cầm sát. Lúc này Hoàng Kim Sư tử đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo Bạch Lý Trạch liệu một phen. Ân. Đầu kia ma cảm thấy mình mỗi một lần công kích đều bị Bạch Lý Trạch cho tránh ra, chợt đáp xuống, một móng vuốt chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch. Kinh khủng thân lực chèn ép Bạch Lý Trạch, liền Hoàng Kim Sư tử cũng bị tác động đến, suýt chút nữa rơi vào mặt đất. Dưỡng 6. Dưỡng phân cảnh. Khương Hinh Nhiên đầu lưỡi có chút đạt kết, run rẩy đạo: "Phốc. Bạch Lý Trạch toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, chính là hỏa hoàng lửa khai chặn đầu kia ma cầm đi áp. Chịu chết đi." Đầu kia ma cầm toàn thân bắn Quang, bãi bên hai, nữa ừ, chờ chính là ngươi." Bạch Lý Trạch tay cầm Ngũ Hành Thần Khóa, liền thấy kia thần khóa tản ra ngũ thái chi quang, cuốn lấy Ma Cầm cổ. Cái kia Ngũ Hành Thần Khóa có thể từ khủng tức đại minh vương trên người Ngũ Hành Long Vũ luân chế, có thể giam cầm tu sĩ trong cơ thể thần lực. Liền xem Như Ma Cầm có dưỡng thần cảnh thực lực, tại Bạch Lý Trạch trước mặt cũng là không đáng chú ý. Đầu kia Ma Cầm sợ, hợp lực dãy rủa, muốn tránh thoát Ngũ Hành Thần Khóa gò bó. Thế nhưng là, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đầu dưỡng thần cảnh Ma Cầm cứ như vậy bị Bạch Lý Trạch bẻ cổ. Từ ngực, Hoàng Kim sư tử hoàn toàn lộng, tiểu tử này như thế nào hung tàn như vậy? Đây chính là một đầu dưỡng thần cảnh Ma nha có thần lực gia trì, thực lực cực mạnh. Lấy Bạch Lý Trạch yêu biến cảnh chiến lực, làm sao có thể giết được nó đâu? Làm cản. Lúc này, lại là rít lên một tiếng, lại kiến nhất đầu huyết long sư tử lẳng không rơi xuống, ngăn lại Liêu Bạch Lý Trạch đường đi. Lan đi. Bạch Lý Trạch kéo thần tí cung, toàn thân tản ra quang quang. Toàn bộ thần tí cung loang loáng vang dội, chỉ nghe bá một tiếng, đầu kêu huyết long sư tử đầu người bị xuyên thùng. Pháp thử. Một đạo huyết mang phun ra, huyết long sư tử ngã xuống trong vũng máu. Ân. Lý Trạch tâm phía dưới nghi hoặc, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Thần tí chẳng qua là một kiện cực phẩm khí. Lực sát thương có hạn, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 100 vạn cân cự lực. Nhưng mới rồi mũi tên kia vi lực tuyệt đối vượt qua 100 vạn cân. Cái này thần tí cũng không lương thế, nhưng là dùng con nghe bảo cốt luân chế. Chẳng lẽ 6. Là mình trong cơ thể con nghe huyết hồn làm ra gia trì tác dụng. Con nghe huyết hồn. Tây Hoàng nhất nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là một cái dị loại, nói không chừng thật là có leo lên bàn tọa dường cơ hội, nỗ lực a, thiếu niên. Con nghe huyết hồn. Quả nhiên là con nghê huyết hồn. Cái này sáu. Đây là muốn thức tỉnh dấu hiệu đi. Bây giờ Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy toàn bộ huyết hồn đều trở nên sôi trào, nghiêm, một tà hai cố khí kình tại thể bên trong bắt đầu vòng thứ nhất giao phong. Ầm ầm. Hai cố khí kình suýt chút nữa tại Bạch Lý Trạch trước ngực nổ tung, quần quần khí lãng tại Bạch Lý Trạch thể nội tàn phá bờ bãi. Phốc. Bạch Lý Trạch nhịn không được nổ ngụm tiên huyết, kinh hãi đạo, hoàng bét, hai hồn tranh chấp, tất có một bị thương. Con nê huyết hồn cùng con ác thú huyết hồn, một chính một tà, trong thời gian ngắn, sợ là rất khó dung hợp. Rống. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng rơi xuống, đi theo phía sau một đám tu sĩ. Bạch Hổ Thần. Bạch Lý Trạch quét mắt một vòng, run sợ đạo, lôi sát, dược linh tử, kim tiền từ 6. Còn có họ Hồ Diên Ken cùng với nắp chí tiên. Như thế nào không thấy họ hô Diên bác? Chẳng lẽ 6? Chư vị sư huynh, tiểu tử này chính là Bạch Lý Trạch. Họ hô Diên khen trong tay kim thường, giữ tận cười nói, chính là hắn giết họ Hồ Diên Bắc sư huynh, còn cấp đi luyện hồn châm, dưỡng hồn trận cùng với tuyệt hồn châm. 180 chương 179, sinh tử ấn. Thật đúng là coi thường cái này Hồ tán. Mới mở miệng, liền đem giết chết họ Hồ Diên bác tội danh đè ở trên người mình. Cang La nhắc tới luyện hồn châm, Tuyệt hồn châm cùng với Dưỡng hồn trận. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là nói cho thế nhân, tiểu tử này vô cùng có khả năng ngưng luyện ra thái cổ đệ bát sát trận. Giết hồn kiếm trận. Từ Tiêu Sơn tu sĩ đều là một thân áo bào tím, trong đó một trung niên tu sĩ tay cầm trường kiếm, quát lớn đạo, dám giết ta sư đệ, để mạng lại. Bá. Một đạo bóng tím lăng không bật lên, cả người vòng quanh màu tím điện mang. Pháp thuật. Kiếm lớn màu tím hóa thành một đạo hình cung đường cong, hướng Bạch Lý Trạch trước ngực đánh tới. Sư Minh, vị này béo ca ca không có giết họ Hồ Diên sư Minh. Tiểu nha đầu Khương nhiên phòng Mã Tử. Chảy nước mắt, thở phì phò nói, ta xấu. Ta có thể chứng minh. Chứng minh. từ tiêu sơn tu sĩ sầm mặt lại, cười lạnh nói, chẳng lẽ hô duyên tán sư đệ còn có thể gạt chúng ta không thành. Không cho phép người giết béo ca ca. Cương hình nhiên giống như một cái tiểu thiên sứ, thật chặt ôm lấy liêu bách lý Trạch lồng ngực, quật cương nói, ngược lại không phải béo ca ca giết đến họ hô duyên bác sư mình. Xem ra, không giới ngoan thủ, là rất khó rời đi. Mặc kệ như thế nào, cái này hô duyên tán nhất định phải chết, công nhân hám hại chính mình, nhất định có mục đích khác tiểu sư muội mau tránh ra Vị Tiêu tử Tiêu Sơn tu sĩ cắn răng một cái, trầm giọng nói, lại không tránh ra mà nói, đừng trách sư huynh vô tình. Tt. Tứ chương kiếm bên trong bắn ra từng luồng màu tím hồ quang điện, kinh khủng kiếm khí hướng Bạch Lý Trạch cái chán đánh tới. Ta không có giết họ Hồ Diên Bác. Bạch Lý Trạch nhất trường gỗ tới, đem cái Tiêu tử Tiêu Sơn tu sĩ bức lui. Nhưng mà, cũng không có hạ tử thủ. Bất kể nói thế nào, người này cũng là khương huynh nhận sư huynh. Chư vị, tiểu tử này cực kỳ hung tàn, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay. Hồ Duyên tán tay cầm kim thương, sắc khí lâm như nói, cũng tốt vì thần đạo giới trừ bỏ một cái họa. Đang khi nói chuyện, Hồ duyên tán dùng sức trên mặt đất đạp một cái, đem toàn bộ mặt đất đạp cái nát bấy. Cái kia cán kim thương giống như sống một dạng, toàn thân như kim, ngưng luyện ra một đầu chân long hư ảnh. "Giống?" Kim thương gào thét, tựa hồ cảm ứng được Hồ duyên tán phẫn nộ, thẳng tắp đâm hướng Liễu Bạch Lý chạch đến đường huyễn. Cái này Hồ duyên tán ra tay tàn nhẫn, không lưu nửa điểm chỗ trống. Tự tìm cái chết. Bạch Lý chạch tung người nhảy lên, một cước đạp ở sư tử vàng trên lưng, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kiếm ảnh, duyên tán đi. Bách Lý chạch hai tay kết ấn, động lên trong cơ thể con ác khí kình, đầu đội trời linh nắp phun ra từng đen. Lúc này, Bạch Lý Trạch toàn thân đều bị những ngày kia chú bao trùm. Bên ngoài sư tử ấn, Bạch Lý Trạch hai tay ôm áp, đem đạo kia sư tử hình kim sắc pháp ấn đánh ra ngoài. Thật không hổ là hoàng kim sư tử nhất tộc trấn tộc pháp ấn, uy lực chính xác rất mạnh. Kinh khủng song âm, tựa hồ có thể trấn áp thân hồn. Bây giờ, Hồ Duên Tán lông mày căng thẳng, hơi hơi thất thần. "Hồ Duên Tán, ngươi quả nhiên rất hiền hạ." Bạch Lý Trạch sắc mặt tâm trầm một chưởng sư tử kim bay ra ngoài. tử" Hồ Duyên tán toàn bộ thân thể bị Bạch Lý Trạch quấn thân tản mát ra cương phong cho cuốn bay ra ngoài, trên mặt đất trượt mấy chục mét mới ngừng lại được. Phụp, phụp. Hồ Duyên tán chỉ cảm thấy xương lực vỡ vụn, nhịn không được nôn hai cái tiếng huyết, trong mắt đều là vẻ kia rẻ. Ra tay. Nắp Cửu Tiên sắc mặt phát lạnh, cứ bộ nhẹ nhàng, giống như nhanh nhẹn tiên tử, vọt đến Liêu Bạch Lý Trạch sau lưng. Cái này nắp Cửu Tiên thân phận tôn quý, lực hiệu triệu tự nhiên rất mạnh. Tại Nạp Cửu Tiên, mắt, tiên khởi, Trạch. Trạch. lần này, ngươi nhất định phải chết. Nạp Tiên tay một thanh màu u kiếm tay trái tôi động lên đại băng phong thuật, tay phải nhưng là huy kiếm đâm hướng Liễu Bạch Lý Trạch phía sau lưng. Trên không, đông tuyết bay múa, những cái kia bông tuyết giống như lợi kiếm một dạng, hóa thành đầy trời tuyết ảnh, chằm hướng Liễu Bạch Lý chạch. Những thứ này bông tuyết tuy không có lực sát thương gì, thế nhưng là có thể băng phong huyết hồn. Chỉ tiếc, Bạch Lý chạch sớm đã tu luyện ra đóng băng ba thước tiểu thần thông. Đối với Bạch Lý chạch tới nói, những thứ này bông tuyết không khác là của hắn trợ lực. Đóng băng 3 thước. Bạch Lý chạch chợt một tiếng, lòng bàn chân phun băng bụ, đem vương viên chi địa đều chờ đóng băng. Ân. Nạp Tiên khẽ nói, cô quản pháp Nạp Cửu Tiên đột nhiên vũ động màu u lam băng kiếm, liền gặp được trăm đóa màu lam huyết sắc kiếm hoa kích hướng Liêu Bạch Lý Trạch. Trần thân. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo lạnh, trầm giọng nói, nắp Cửu Tiên, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tông chủ trách phạt sao? Vì giết ta, vậy mà không tiếc lấy ngũ hành thần che đậy tông chủ." Che đậy? Nạp Cửu Tiên trong mắt hơi híp, toàn thân đều bị băng tinh bao trùm, khẽ cười nói, "Ngươi cho rằng không có tông chủ cho phép, ta dám lẻn xông vào bí cảnh? Tông chủ cho phép." Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo nặng, nghĩ, xem ra cái này tiên huyền cơ cũng không phải là một đơn giản mặt hàng. Húng chi, Nạp Cửu Tiên có cường đại bối cảnh. Lấy thiên huyền cơ tính tính, hoàn toàn không có nhắm mắt vì mình, đi cùng phục hộ châu chuyển nhân cùng chết. Bạch Lý Trạch thôi động lên Ngũ Chỉ Sơn, liền kiếm nhất tọa hình mũi khoan kim sơn chắn trước ngực của mình. Bài 6. Thình thịch. Theo liên tiếp kiếm ảnh rơi xuống, từ Bạch Lý Trạch ngương luyện ra tới Ngũ Chỉ Sơn, lại có loại tan rã xu thế. Thật là khủng khiếp kiếm pháp nha. Bạch Lý Trạch vội vàng đem tay giật hồi, hướng phía sau bắn mạnh ra ngoài. Pháp thử. Nắp củ tiên thân hình lên, trở tay huy kiếm, kinh khủng kiếm khí màu đỏ kim sơn xé thành nát ấy. Không đợi Bạch Trạch đứng nghiêm, đã thấy đầy trời vũ hướng chính mình đánh tới ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lôi Sát. Lúc này Lôi Sát nào dám chậm trễ, đều sớm mở mắt, sau lưng lơ lửng thiên địa đại thế. Huyết Vũ liên miên, tí tách rơi xuống. Lôi Sát toàn thân bị xương ngáo nuốt mất. Bạch Lý Trạch nhất cau mày, lại sớm đã không còn Lôi Sát thân ảnh. Bạch Lý Trạch thôi động lên Minh đồng tử, đem hết thể quay lại. Theo những cái kêu huyết vụ dần dần tiêu tan, cuối cùng phát hiện Lôi Sát thân ảnh. Lúc này, Lôi Sát ôm ấp một đạo huyết sắc khô lâu ấn, hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu công tới. Cái này pháp rất quỷ dị. Bạch Trạch không dám thường, cưỡng ép thôi động lên con thú kình, kết bên sư tự ấn. Dỗ Thư không rung lên, gây nên liễu Bạch trọng sóng máu. Hai người song trưởng tương giao, một kim, đỏ lên hai đạo pháp ấn đối với lại với nhau, từ lòng bàn tay của bọn hắn ở giữa bắn ra vô tận khí lãng. Những cái kia khí lãng bị đè ép thành liễu nhất từng đạo kiếm khí, tuấn bốn phía vào tới. Diêm La ấn. lôi sát sắc mặt giữ tợn, tàn nhẫn cười nói, Bạch Lý Trạch, ngươi nhất định sẽ trở thành ta khôi lỗi. Này huyết sắc pháp tấn nhưng là quỷ dị, vậy mà có thể dung nhập Bạch Lý Trạch huyết hồn. Tại nơi đạo Diêm La ẩn dung nhập Bạch Lý Trạch trong cơ thể nháy mắt, bắt đầu vô hạn phân liệt. Những thứ này Diêm La ẩn giống như huyết cổ một dạng, có thể vô hạn phân sinh. Kinh khủng hơn là Những thứ này Diêm La ấn có thể hấp thu huyết hồn bên trong sức mạnh. Sinh tử ấn. Lúc này, Đại Nhật Đạo Hỏa trong quan tài Tây Hoàng Bình Tinh không được, thúc giục nói, "Tiểu trách tử, nhanh lên tôi động lên con ác thú huyết hồn, lấy Hạo nhiên chính khí, hóa đi đạo kia vết ấn. Sinh tử ấn." Tây Hoàng tất nhiên có thể nói ra cái này đạo pháp ấn tên, theo lý thuyết, Lôi sát ngưng luyện Diêm La ấn cùng Sinh tử có dấu lấy liên quan nào đó. Dưới sự bất đắc dĩ, Bạch Lý Trạch đành phải thôi động lên con nghe huyết hồn. "Giống." Lúc này, ngủ đông tại Bạch Lý Trạch thể nội chỗ sâu con nghe huyết hồn trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Hạo nhiên chính khí, có một không hai tại thiên địa này ở giữa vén ngoài sư tử ấn, Bạch Lý Trạch tay phải dùng sức, ở phía sau hắn lơ lửng một đầu tương tự sư tử hung thú. Đầu sư tử, long thân, toàn thân tản ra khí quang. Đây chính là tổ long cựu tử một trong con nghê. Lan. Bạch Lý Trạch há miệng phun ra một đạo huyết kiếm, ngay sau đó, tay phải phát lực, đem lôi sắt đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Lôi sắt toàn bộ cánh tay phải bị con nghe khí kình cho làm vỡ nát, toàn thân trên dưới đều bị trọng thương. Nắp Cự Tiên đang tại xuất thế, tại phía sau của nàng lơ lửng trên trăm băng kiếm. Liên Trạch quanh thân cũng đều bị băng vụ cho bả phủ. Lôi sắt một trưởng kia không thể bảo là không mạnh. Tuy lôi sát cánh tay phải bị Bách Lý Trạch phế đi, nhưng Bạch Lý Trạch cũng không chịu nổi, toàn bộ cánh tay phải trở nên chết lạng đứng lên, không có nửa điểm tri giác. Ha ha, Bạch Lý Trạch, ngươi nhất định sẽ trở thành ta huyết thần tử danh dương man hoang bản đạo. Huyết thần chết chiến bào màu đỏ ngòm theo gió mà rung động, có chút điên cuồng cười nói, ngươi cánh tay phải bị phế, thực lực giảm lớn, làm sao lại là ta huyết thần chết đối thủ? Hừ, giết ngươi giống như giết chó. Bạch Lý Trạch chân phải rời qua một bên, toàn thân bị từng vòng kim quang cho bao phủ. Những cái kia kim quang chính là con nghệ khí Ân Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy linh đài nhoi nhoi, chính là con nghê khí kình cùng con áp thú khí kình giao phong đưa tới. Ha ha, Huyết Thần tử âm hiểm cười nói, giết ta giống như giết chó. Bạch Hổ thần trừng hổ con mắt, từ từ hướng Hoàng Kim sư tử rời đi. Cùng Bạch Lý Trạch giao phong nhiều lần như vậy, một lần nào không phải là bị Bạch Lý Trạch khiến cho gần chết. Cho nên, Bạch Hổ thần dự định lợi dụng chiến thuật quấn co, đi cướp đầu kia Hoàng Kim sư tử, còn có tiểu nha đầu kia. Béo ca ca, cẩn thận. Khương huynh nhiên gương mặt lo nghĩ, nhịn không được hô. Dống. Không đợi Khương Hình nhiên tiếng nói rơi xuống, lại kiến nhất đạo to lớn bóng trắng rơi xuống đánh về phía Khương Hinh Nhân. A, Khương Hinh Nhân bị dọa đến mặt như màu đất, hoàng sợ nói. Hoàng Kim Sư tử cảm nhận được lớn lao nguy cơ, toàn bộ sư tử cốt bị mấy đạo hổ uy cho làm vỡ nát. Hèn hạ. Lúc này, Bách Lý Trạch lâm vào lưỡng nan chi địa. Vụ 6. Vụt vụt. Từ Bách Lý Trạch chân thực chất dâng lên một đạo hờ vở giờ trung tráo. Phốp thử một tiếng, Bạch Lý Trạch cánh tay phải ống tay áo bị từ trong xé ra. Lập tức, con nghe khí kình cổ động, đem ống tay áo trò thổi lên. Ba. Bạch Lý Trạch ống tay áo kéo lại không ngời, mà tay trái thì kích thích lên dây cùng. Vụ 6. Vụt vụt. Cố tận khí lãng vọt lên, chỉ nghe giống một tiếng, từ thần tí cũng vọt ra khỏi một đạo con nghe hư ảnh. Bá, kim quang bắn ra bốn phía, liền thấy kia đạo con nghe hư ảnh hóa thành một đạo màu đỏ mũi tên, bắn về phía Bạch Hổ thần đầu. Khí linh, nắp cự tiên quanh thân tản ra hàn khí, hoảng sợ nói, cái này xấu, cái này thần tí cũng tựa hồ tiến hóa, hạ phẩm thánh khí. Không đúng. Nắp cự tiên tinh tế cảm ứng một chút, thầm nghĩ, chỉ có thể coi là nửa bước thánh khí. Pháp thử, từ con hư ảnh ngưng luyện mà thành mũi tên, hóa thành một đạo kích quang, đâm xuyên qua Bạch Hổ thần đầu. Tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy? Cánh tay phải bị phế, cũng có thể đem thần tí cung uy lực phát huy đến cực hạn. Đột nhiên, Dược Linh tử có chút sợ, theo bản năng lui về phía sau. Không chỉ có Dược Linh tử, liền tử Tiêu Sơn, lửa Quốc chờ tu sĩ cũng đều là gương mặt run rẩy, không dám lên phía trước cùng Bạch Lý Trạch chấm giết. Cùng, cùng lúc đó, Huyết Thần Thiết trưởng ấn cũng rơi xuống. Hừ, ta đây hết tấn uy lực mạnh, một trường xuống, tuyệt đối có thể phế bỏ ngươi hết hồn. Huyết Thần tử hư một tiếng, toàn thân bắn mạnh lấy huyết khí, một đánh xuống. Trên không khơi dậy vô tận khí lãng, ảnh tựa điện, đem nát. Quyền tốc không giảm, Chỉ lát nữa là phải đánh tới Bạch Lý Trạch trước ngực. 3. Bạch Lý Trạch cánh tay trái khẽ run, gắt gao bắt được huyết thần chết hữu quyền. Cái gì? Huyết thần tử cảm thấy kinh hãi, thôi động lên trong cơ thể thần huyết, đem lực đạo thúc dục đến rồi cực hạn. Phốc. Mấy chục đạo sóng máu vọt lên, đem huyết thần tử cả người huyết bào đều cho làm vỡ nát. Bạch Lý Trạch thôi động lên Nuốt Long một thuật, hắn toàn bộ cánh tay trái bị từng vòng vòng xoáy màu đen chocolate lấy. Nuốt Long. Huyết thần tử sắc mặt đại biến, muốn lui. Giống huyết thần tử loại người này, không hoàn toàn phế đi hắn, một khi hắn ngoắc đầu trở lại, tuyệt đối sẽ càng thêm âm độc. Cho tan vỡ. Bách Lý Trạch chợt quát một tiếng, liền thấy máu thần tử toàn bộ thân thể có quắc lên. Một cỗ huyết khí tràn vào Liễu Bách Lý Trạch thể nội. Huyết thần tử cảm thấy kinh hãi, lúc này, trong cơ thể hắn huyết hồn đã không bị khống chế, bắt đầu điên cuồng tán loạn. Không tốt, lại tiếp như vậy, ta sẽ bị hút thành người khô. Huyết thần tử cảm thấy quyết tâm, há miệng phun một ngụm máu tươi, cứ thế chặt đứt cánh tay phải. Phốc! Tiên huyết hành phun, huyết thần tử che lấy cánh tay phải, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Nói mạnh hết đà, cho ta giết. Nắp Cửu Tiên toàn thân ra khí, sau lưng trăm chuôi băng kiếm cư chiến, hướng Bách Lý Trạch giết tới. 181 chương 180, người muốn vui là mẹ. Tự chém cánh tay phải. Máu này thần tử quả thật là sát phạt quả đoán. Nhìn qua huyết thần tử viễn đi bóng lưng, Bạch Lý chậc lên thầm thầm thương. Vạn nhất huyết thần tử ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ càng thêm khó chơi. Nạp Cửu Tiên hai tay vung lên, đem sau lưng trên trăm chôi băng kiếm đánh bay ra ngoài. Nạp Cửu Tiên. Bạch Lý chậc đồng tử run lên, nhìn trăm chú rậm rạp chẳng trị băng kiếm, chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Bách Lý chậc một vòng, phát hiện đã sớm bị băng kiếm bao vây. Liên long bàn chân của hắn cũng bị băng kiếm cho thương tổn tới, máu tươi chảy đầy đất. Bạch Lý Trạch Vội Vàng thôi động lên Cầm Long Thủ, đem những cái kia băng kiếm cho làm vỡ nát. Thấy kia chút băng kiếm tới gần, Bạch Lý Trạch Vội Vàng thôi động lên Đại Nhật Thần Hỏa Tráo, quả thực là cắn răng chặn nắp cửu tiên công kích. Bài 6. Thịnh thịnh. Toàn bộ Đại Nhật Thần Hỏa Tráo đều nổi lên liễu nhất đạo đạo gợn sóng, giống như là hạt mưa nhỏ giọt trên mặt nước một dạng. Giống. Bạch Lý Trạch đột nhiên ngửa mặt lên trời vừa hô, trong cơ thể con nghe huyết hồn bị thôi động đến rồi cực hạn. Toàn thân tán ra cương liệt khí kình, quả thực là đem những cái kia băng kiếm cho làm vỡ nát. Pháp thuật. Nhưng, vẫn có không ít băng kiếm đâm vào liễu Bạch Lý Trạch thể nội. Nắp Cửu Tiên lông mày nhíu một cái, cười quyến rũ nói, "Còn chưa chết." Khu khụ. Bạch Lý trạch ho ra mấy dọn tinh huyết, âm thầm lùi về phía sau mấy bước, căm tức nhìn Nắp Cửu Tiên. "Không cần như thế chúng ta." Nắp Cửu Tiên tay cầm băng kiếm, cười lạnh nói, "Ngươi một cái hèn mọn nông thôn ra dân, dám công nhiên khinh người ta, tội lỗi một, vọng tưởng giết ta bảo đệ, tội lỗi hai. Thử hỏi, ta có thể không giết người sao?" Nắp Cửu Tiên thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở liễu địa mặt. Bạch Lý trạch hoàn toàn kinh ở, cái này Nắp Tiên thật đúng là nhiều thủ đoạn. Cái này thời gian trong nháy mắt, đã không thấy hơi bóng dáng nhất định là tu luyện một loại nào đó có thể độn địa tiểu thần thông. TT6. TT. Đột nhiên, từ lòng đất phun ra từng luồng xương máu, những cái kia xương máu cùng nắp Cựu Tiên Tu La thân cơ hổ đồng suất một triệt. Pháp thử. Một đạo huyết ảnh rơi xuống, chỉ thấy nàng trở tay cầm kiếm, dùng sức hướng phía sau đâm một cái, muốn chém dụng Bách Lý Trạch đuổi phải. Thấy vậy, Bách Lý Trạch lao nhanh lui nhanh, lúc này mới tránh thoát Tu La thân nắp Cựu Tiên một kích dốc toàn lực. Thế nhưng là, Pháp thử. Nạp Cựu Tiên một kiếm đâm vào liễu Bách Lý Trạch sau lưng của, nhìn qua bộ ngực núi kiếm, còn hiện ra mấy giọt tiên huyết. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy cổ họng một nữa nhổ ngụm tiên huyết. Dương Đông kịt tây. Bạch Lý Trạch ra mặt khẽ run, đột nhiên quay người, một trưởng vô hướng về phía nắp Cửu Tiên bộ ngữ sữa. Chỉ nghe rô một tiếng, nắp Cửu Tiên cơ thể bị một đạo sư tử phát ấn cho đánh bay ra ngoài. Béo Kaka. Khương huynh nhiên cảm thấy khẩn trương, thúc giục nói: "Sư tử con, nhanh lên đi cứu Béo Kaka." Hoàng Kim sư tử nào còn có khí lực đi cứu Bạch Lý Trạch, vì chống cự Bạch Hổ thần hộ uy, nó thế nhưng là tổn không ít tinh khí. Lại thêm bị Bạch Lý Trạch chém tới hai khoảng thịt viên, thực lực giảm lớn. Lúc này, có thể tự vệ cũng xem là không tệ. Nhanh Nắp Cổ Tiên vội và ngăn xong một cái đan dược, thúc dục nói, đem tiểu nha đầu kia bắt lấy. Tại Nắp Cổ Tiên bảy miêu tính kế, dược linh tử tung người nhảy lên, chụp tới Khương huynh nhân. Dũng, Hoàng Kim Sư tử dù sao cũng là thuần huyết hung thú, tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Sư tử chao xẹt qua, khơi dậy mấy đạo kim sắc khí lãng. Nghiên xúc, dược linh tử thân hình lóe lên, năm bước hóa thành ba bước, đi tới Hoàng Kim Sư tử sau lưng, trên thân hướng Khương huynh nhân tới. Dương tay, bát lý trạch nhất trưởng đánh ra, liền kiến nhất huyết sắc ma về dược linh tử. Ba, huyết sắc bóng roi rơi xuống rút được dược linh chết cổ tay phải bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, dược linh chết tay phải bị phế. Bá, bá sáu, bá. Tiếp lấy, càng ngày càng nhiều không chết huyết đằng từ lòng đất trồi ra, đem hoàng kim sư tử bảo hộ ở trong đó. Hoàng kim sư tử, mang cương huynh nhiên rời đi. Bách Lý Trạch cực kỳ bá đạo, cánh tay trái chấn động, liền tiến nhất đầu không chết huyết đằng đem hoàng kim sư tử cho đánh bay ra ngoài. Vành, vành hai tiếng, hoàng kim sư tử mượn nhờ không chết huyết đằng lực bắn ngược, vương vảng rơi xuống liễu địa bên trên. Còn lo lắng cái gì, đuổi theo cho ta. Nạp Cựu Tiên toàn thân tản ra hàn khí. Phẫn nộ quát, cho ta đem tiểu nha đầu kia đưa về. Là 6. Là. Những cái kia tại Không Tử Huyết dây leo bên ngoài tu sĩ nào dám ngỗ nghịch nạp cựu tiên mệnh lệnh, vội vàng xoay người hướng Hoàng Kim sư từ nơi biến mất đuổi theo. Thế nhưng là, một bóng xanh trống rông xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người này chính là Hải Vi Nhi, Bắc Minh tông tiếu chủ. Giang rắc. Hải Vi Nhi cầm một cái hải thần quả, đem màu u lam hải thần quả bỏ vào bộ ngực sữa ở giữa, rũa ra đầu lưỡi liếm lấy một ngụm, gương mặt đạm nhiên. Tiểu nha đầu, cho lão tử tránh ra. Mấy cái này tu sĩ là từ trong đống người chết bò ra tới. Đương nhiên sẽ không đem Hải Vi Nhi một tiểu nha đầu để vào mắt. Nói thật, ta rất không quen nhìn các ngươi những người này." Nói, Hải Vi Nhi thôi động lên Lam Ma Đồng, đã thấy trong mắt của nàng xuất hiện hai đạo màu u lam vàng xoáy. Hải Vi Nhi mắt dường như có vô cùng ma lực, những cái kia tu sĩ đô cảm thấy có chút mê muội, hôn mê tại liêu địa bên trên. Lam Ma Đồng. Nắp Cửu Tiên cả kinh nói, "Ngươi là Bắc Minh tông người?" Khoái, cái này Bạch Lý Trạch lúc nào cùng Bắc Minh tông dính líu quan hệ? Có vẻ như, tiểu nha đầu này tựa như là Bắc Minh tông, tông chủ đồng nữ. A." Bạch Trạch gào thét một tiếng, đem cắm vào hắn sau lưng kiếm rút ra. Lúc này, Bạch Lý Trạch nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Bạch Lý Trạch vội vàng thôi động lên cây mỡ thanh lửa, dần dần, ngực tiên huyết dừng lại. Là cây mỡ thanh lửa. Nắp hữu tiên trong lòng cả kinh, trong mắt càng là lóe lên một vòng tham lam, huy kiếm lần nữa xuống tới. Lúc này, từ trong hư không rơi xuống liêu nhất đạo ma ảnh. "Giống. Ma vậy thân hổ hình cục lồ, nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch, chất vấn, ngươi chính là Bạch Lý Trạch?" "Lăn đi." Bạch Lý Trạch trên gương mặt non nớt nhiều một chút dữ tợn, tàn nhẫn cười nói, "Cẩn thận ta xuống nấu ngươi, tự tìm cái chết." Ma vậy uy vũ thân thể không người xuống, tiếp ma bạo khởi để toàn bộ mặt đất đều cho đã vỡ. Giống. Ma vậy hổ gầm một tiếng, hướng Bạch Lý Trạch đánh tới. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất nổi lên, phát ra rỗ, rỗ tiếng nổ đùng đoàng. Không tốt. Bạch Lý Trạch chân phải phát lực, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng vọt lên, vượt qua ma vậy hổ đầu. Nhưng vào lúc này, một đầu màu xanh biết bay rắn từ lòng đất vọt lên, chém về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Con rắn này ảnh chính là Thanh Linh Mãng, một đầu tu luyện nhiều năm độc Thanh Linh Maãng phun ra độc tâm, đuôi rắn một quyển, tương Bạch Lý Trạch chờ có lấy. Mở cho ta. Bạch Lý Trạch hai tay căng đến tận Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh linh mãng đuôi rắn bị từ trong xé ra. Phốc, phốc. Màu xanh biếc nọc độc phun ra đến chỗ cũng là cô quản kiếm pháp. Nạp Cửu Tiên thân hình lóe lên, rơi xuống thanh linh mãng trên lưng, hai chân chợt đi, 360 độ xoay tròn, một kiếm đâm vang dội Liêu Bách Lý chặt đầu. Kiếm pháp xảo trá ngoạn độc, rất rõ ràng, cái này nắp Cửu Tiên là muốn Liêu Bách Lý chết bệnh. Vang. Bách Lý chặt tay áo phải quấn lấy thần tí cung, sau lưng ra hiện Liêu Nhất Đạo con nghe pháp tướng, toàn bộ nhục thân tăng vọt, tràn đầy vô tận lượng. Hiu. Bóng tiên tựa như điện, từ Nạp Cửu Tiên bên thai xuyên qua. Dưới sự bất đắc dĩ, Nạp Cửu Tiên đành phải từng bước một lui về phía sau. Giống. Ma Vại Hổ một cái hổ trảo chụp tới, phong tỏa Liễu Bạch Lý Trạch đừng đi." Bạch Lý Trạch nhất nhướng mày, thôi động lên ngũ hành thần khóa, đem Ma Vại Hổ hổ trảo cho cô lấy. "Nắt!" Bạch Lý chạch quát lớn một tiếng, một quyền đem Ma Vại Hổ hổ chào đập bể. "A!" Ma Vại Hổ hét thảm một tiếng, ôm hổ trảo ngoao ngoao kêu thảm lên. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, không kịp cùng thanh linh dây dưa. Ba! Lại làm một đạo bức ảnh xuống, chính là thanh linh mãng đuôi rắn. Lần này, Bạch Lý Trạch cũng không có phản kháng mà làm một chân tại đôi rắn bên trên bắn ra. Nhờ nhờ thanh linh mãng xà đôi lực bắn ngược, tung người nhảy lên, hướng về một tòa rừng hoang chạy như bay. Chốn chỗ nào? Nắp Cửu Tiên thoạt đầu đổi theo, lòng bàn chân sinh phòng, ngưng luyện thành liễu nhất hạt hạt vụ băng. Cái này Nắp Cửu Tiên quả nhiên rất mạnh, nếu không phải là bởi vì ngưng luyện linh thân nguyên nhân. Đoán chừng cái này Nắp Cửu Tiên đều sớm tại thể bên trong ngưng luyện ra thần thai. Các loại, gặp Nắp Cửu Tiên đi theo, Bạch Lý một hơi, động đạo, như thế nào? Nắp Tiên cảm thấy phát ra cời lạnh, khinh thường nói, muốn cầu tha sao? Làm sao có thể? Bạch Lý trạch híp híp mắt, nâng lông mày đạo, Kỳ thực, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Mơ tưởng dở cho gian. Nạp Cửu Tiên tay cầm băng kiếm, khẽ cười nói, vì giết ngươi, ta thế nhưng là hy sinh một bộ tu la thân. Ngươi hiểu lầm. Bạch Lý Trạch Âm thanh hơi có vẻ tăng thường, bất đắc dĩ than thở, kỳ thực, cũng không cái gì. Tin tức gì? Nạp Cửu Tiên như mày, thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ đang kéo dài thời gian? Hừ, coi như hắn kéo dài thời gian lại như thế nào? Bây giờ tiểu tử này sớm đã là nọ mạnh hết đã, nào còn có khí lực cùng chính mình chiến đấu? Tại Nạp Cửu Tiên xem ra, Bạch Lý Trạch sớm đã trở thành mình vật trong bàn tay. Nói thật, Nạp Cửu Tiên cũng nghĩ nghe một chút Bạch Lý Trạch muốn nói gì. "Chúc mừng nắp thần nữ, người muốn vui làm mẹ." Bạch Lý Trạch hướng Nạp Cửu Tiên nháy nháy mắt, nghiêm trang nói. Nắp Cửu Tiên tâm thần hơi mất, lào đảo một cái, nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, "Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi sáu, ngươi ít tại cái này lừa gạt ta." Thật sự, Bạch Lý Trạch sờ lên mập phì khuôn mặt nhỏ, nhếch tay đề, "Ta thể, đều tại ngươi cô kia ngũ hành thân cẩm giữ không được, công mạch ta." Nói, Bạch Lý Trạch xấu hổ cắn môi một cái, chút nữa khóc lên. "Cái gì?" Nạp Cửu Tiên lần nữa thất thần, thầm nghĩ, chẳng thể trách ngũ hành thân lần này trở về giống biến thành người khác vậy? Cả ngày liền biết tu luyện, chẳng lẽ xấu. chẳng lẽ tiểu tử này nói là sự thật? Yên tâm. Bách Lý Trạch hơi hơi chuyển bước, chân phải âm thầm phát lực, tiếp tục nói, nếu là em bé sinh ra, ta có thể nhường hắn nhận ngươi làm cả nương. Cái gì? Mẹ nũi. Nắp Thần nữ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt đi tới Nạp Cửu Tiên sau lưng, một chưởng bộ ra, cơ giọi liên tiếp kim sắc khí lãng. Bên ngoài sư tử ẩn Bạch Lý Trạch nhất trưởng vô đến rồi nắp Cửu Tiên trước bộ ngực sữa, đem nàng đánh bay ra ngoài. Ha ha. Gặp nắp Cửu Tiên thân thể bay ngược ra ngoài, Bạch Lý Trạch cười như điên nói, "Nắp Cửu Tiên, chờ ta trở lại cường công ngươi đi." Phụp. Nắp Cửu Tiên căm tức nhìn bộ ngực màu đen trào ấn, âm thầm cắn bờ môi, xấu hổ giận dữ đạo, "Bạch Lý Trạch, không giết ngươi, thế không là người." Nơi xa, Hải Vi Nhi cũng là sử sở, khoanh tay, túi đầu gần một cái bộ ngực sữa giữa Hải quả. Tiểu tử này thật đúng là dã quỷ. Hải Vi Nhi lẩm bẩm một tiếng, không biết nói gì. "Chichi chi sáu." "Chichi" chi. Lúc này, toàn bộ hư không đều truyền khắp tiếng vẹt the. Lại khiến nhất đạo kim ảnh hướng Bách Lý Trạch bay đi, toàn thân bắn mạnh lấy kim quang. Đông. Chỉ nghe một tiếng vút rồi, trong hư không ra hiện liễu nhất cái kim sắc trùng lớn. Hoàng Tiên Trung. Hải Vi Nhi cảm thấy rùng lên, cả kinh nói, "Vàng này con ngươi thực lực giống như mạnh không thiếu." Kim Tiễn Tử thụ chấp Hoàng Tiên Trung, hướng Bách Lý Trạch đột tới. Rất rõ ràng, Kim Tiễn Tử là vì liễu Bách Lý Trạch trên người cái đó kia mà liền đi. Bách Lý Trạch, mệnh của ngươi, ta Kim Tiễn thu." Kim Tử nhíu bước mặt khinh thường, hướng Bách Lý Trạch vọt tới. Nhìn qua Kim Tiền chết bóng lưng, Hải Vi Nhi thầm nói, tính toán, vẫn là giúp tiểu tử này một lần a. Hải Vi Nhi hai tay kết ấn, toàn thân tản ra từng vòng màu lam lượn sóng, dần dần, lòng bàn tay ngưng luyện ra liếu nhất đạo màu lam quy hình pháp trận. Xoẹt. Lam quang bắn nhanh, giống như sấm sét, hóa thành một đạo tàn ảnh, sáp nhập vào Kim Tiền chết thể nội. Trong nháy mắt, đạo kia màu lam quy hình trưởng ấn bắt đầu biến chướng, diễn hóa ra liếu nhất đạo cự hình quy ảnh. Quy thân, đầu rắn. Náp Cự Tiên Hoàng sợ nói, đây là sáu, đây là hạ ấn. Ai nha. Vốn lặng như bỗng hống Kim Tiền tử giống như một tôn đến từ thái cổ sát thần, dẫn tới vô số thiếu niên cùng bái. nhưng không biết vì cái gì, thân thể của hắn đột nhiên không bị khống chế, đầu hướng xuống, nặng nề đện vào Liêu Điệp mặt, khơi dậy ngàn trượng khí lãng. 182 chương 181, bác hoàng tử thích không phải nhiên. Hô, gặp kim tiền tử một đầu đâm vào Liêu Điệp mặt, bác Lý Trạch lúc này mới sâu đậm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật nha, may mắn mình nhân phẩm giá trị bảo tăng, bằng không, nhất định sẽ bị kim tiền tử cái kia chết biết cho ngược chết, còn tốt sống sót. Bách Lý Trạch lưng tựa một gốc cây, thở hổn nói: "Hừ, không có tiền đồ." Tây Hoàng hừ một tiếng, khinh bị nói, "Chỉ ngươi dạng này, cũng vọng tưởng leo lên bàn tò giường." Cắt, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Bạch Lý Trạch lưỡi nhắc cùng Tây Hoàng đáp lời, nhẹ xoẹt đạo, "Nếu không phải là ta ý thức chiến đấu mạnh, Đoán chừng lần này treo." Tây Hoàng hư lạnh nói, "Tiểu chậc tử, không nên cao hưng quá sớm, Đoán chừng không cần một canh giờ, đám người kia liền sẽ lần nữa kéo nhau trở lại." Quẩn nó chi. Bạch Lý chậc vỗ ngông một cái, lầm bẩm nói, "Hay là trước tìm đồ nhét đầy cái bao tử rồi nói sau." Bạch Lý Trạch quét mắt một vòng, luôn cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Mặt đất giống như là bị thái dương nướng khét một dạng, tản ra mùi gai muối cho dù là lòng bàn chân, đều có hở vỏ giờ chuyển đến. Ở đây giống như vừa phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên. Một chút cây khô giống như là bị sét đánh một dạng, toàn thân tản ra màu tím nhàn nhạt điên mang, thật là khủng khiếp lôi điện nha. Bạch Lý chậc lẩm bẩm một tiếng, đưa tay đụng một cái trước mắt một gốc cây khô. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cao mấy chục mét cây khô từ trong rách ra ra, biến thành cho tàn. Ân. Tây Hoàng chấp chấp lông mày, hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, cái này tựa như là thái cổ chí tiểu thần thông thôn lôi ấn phi ấn? Bạch Lý Tôn Lôi Ấn là một môn cực kỳ khủng bố pháp tấn, có thể thôn phệ cựu tiêu thần lôi tiến hành tu luyện. Tây Hoàng có chút nghi hoặc, cau mày nói, muốn tu luyện Tôn Lôi Ấn, nhất định phải có tam chuyển trở lên nhục thân mới được. Nhục thân cửu chuyển, cửu chuyển sau đó liền có thể thành thánh. Diễn có nhục thân cửu chuyển thành thánh mà nói, nhục thân nhất chuyển cũng liền tương đương với thuần huyết hung thú hữu thể nhục thân. Giống Hoàng Kim Sư tử chính là nhục thân nhất chuyển, bằng không, hắn tuyệt đối không có khả năng tại Bạch Hổ Hổ Cái này Tôn Ấn đúng là đạo, nhất định phải có thân tam chuyển cường độ mới được. Suy nghĩ một chút cũng phải Như loại này lôi ấn cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Thôn Phệ Thần Lôi. Bạch Lý Trạch toàn thân khẽ run rẩy, thầm nghĩ, rốt cuộc là ai nhu bức như vậy, vậy mà đem Tôn Lôi ấn tu luyện đến tình trạng này. Thái cổ chí tôn tiểu thần thông, ban về rì lư tới, cũng gần bằng với Bộ Tiên ấn. Bộ Tiên ấn sở dĩ có thể lực áp khác tiểu thần thông, cũng là bởi vì nó có thể đem hết thảy không trọn vẹn thần thông bí pháp thôi động đến cực hạn. Coi như là bình thường tiểu thần thông, nếu như có Bộ Tiên ấn gia trị, cũng có thể thôi động ra chí tôn tiểu thần thông uy lực tới. Phốc. Đúng lúc này, trên không rơi xuống một cây màu đỏ thấm vũ, dán vào Bạch Lý Trạch lông mi rơi xuống. Ân. Bạch Lý Trạch Nhất đem bắt được cái kia màu đỏ Lân Vũ, nghi ngờ nói, cái này Lân Vũ như thế nào có phượng lửa khí tức. Phía trên, Bạch Lý Trạch Nhất ngẩng đầu, gặp chạc cây giữa tổ chim bên trong tản ra ra nhàn nhạt ánh lửa. Linh bảo. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo vui, đều sớm quên đi trên người phòng, khẽ vươn tay chính là một đầu không chết huyết đằng bắn ra ngoài. Dỗ. Cái kia không chết huyết đằng hóa thành một đạo huyết ảnh, đâm vào hoang cây bên trong. Bạch Lý Trạch Nhất dùng sức, toàn bộ thân thể siu một chút, rơi xuống chạc cây ở giữa. Từ cây mây đang kết thành trong ổ chim, đang ngồi xổm một cái lớn chừng bàn tay hòa điệu. Con này lựa nhỏ điệu dáng dấp có điểm giống chim sẻ." Ai? Bạch Lý Trạch có hơi thất vọng, Liễu Lôi Đạo, nguyên lai là chỉ hở vợ giờ điệu nha. Thật thất vọng nha, vốn cho rằng là cái gì tuyệt thế linh bảo đầu. Dù sao, ở đây mới gặp phải thôn lôi ấn kinh. Tính toán, tiểu gia hỏa này mới xuất sinh không bao lâu. Nhìn xem hở vợ giờ điệu chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Bạch Lý Trạch thầm nói, xem có thể hay không hàng phục nó, ngược lại trên người của ta còn có mấy dọn phượng huyết đâu. Nghe xong phượng huyết hai chữ, nguyên bản còn tại ngủ say hở vợ giờ điệu đột nhiên mở hai mắt ra, gương mặt hy vọng. "Ân." Bạch Trạch nhíu mày, nghi ngờ nói, Tiểu gia hỏa này giống như có thể nghe hiểu tiếng người. Chẳng lẽ xấu? Nó là chỉ linh điểu. Linh điểu tốt lắm, đây nếu là nuôi lớn, tuyệt đối là một cái tốt toạ khí. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, toạ khí không cần nhiều lợi hại, chỉ cần đủ liền là được. Ha ha. Bạch Lý Trạch từ động tiên bên trong móc ra một bình chứa phượng lửa bình xứ, đầu đồng nói, lựa nhỏ điểu, ta là mụ mụ ngươi. Về sau ngươi liền cùng họ của ta, liền gọi ngươi trong giặm hỏa điểu a. Cái kia h vừa giờ điệu hướng Bạch Lý Trạch liếc mắt, vẻ mặt khinh thường. Như thế nào? Bạch Trạch thân thể gián tại giữa không trung, chụt chụt cái môi nói, không muốn. Bạch Lý Trạch suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, cũng là, sao có thể cùng họ của mình đâu. Đúng, không bằng liền kêu 9 tiên hỏa. Hừ, cũng tốt rác tâm một phen cái tiểu tiên. Tốt tiểu gia hỏa. Bạch Lý Trạch nhất đem trộm tới Hở Vơ giờ điệu, như tên trộm cười nói, về sau ngươi liền cùng ta lăn lột, nếu là dám lịch ngợm gây sự, cẩn thận mụ mụ đánh ngươi cái mông nhỏ. Tí xấu. Xi xi. Đương nhiên, từ cây mây đan tiết thành tổ chim bị một tia Hở Vơ giờ thiếu thành cho tàn. Hở Vơ giờ điệu giống như rất mâu thuẫn Bạch Lý Trạch, cả người lông vũ đều nổi, thở phì phò Lý Trạch. Hái cha cha. Bách Lý Trạch nhất đem bắt được Hở Vở Giờ Điểu, tiếp đó vững vàng rơi xuống liễu địa bên trên. Tiểu gia hỏa này như thế nào như thế thông nhân tính, chẳng lẽ thật đúng là chỉ linh điểu? Bách Lý Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem Hở Vở Giờ Điểu cái mông tách ra ra, kiểm tra cẩn thận một chút. Cũng không biết là công, vẫn là mẹ. Bách Lý Trạch mang theo Hở Vở Giờ Điểu cổ, nhỏ giọng thì thầm: "Nhã A6, Nhã A." Hở Vở Giờ Điểu dống như giận, liều mạng mổ lấy Bách Lý Trạch tay. "Tiểu tử, mẹ ngươi ra thế nhưng là rất dạy." Bách Lý Trạch không sợ chút nào, còn một mặt bộ dáng hữu thụ. Giờ Điểu mắt cỡ đỏ mặt, hắn không thể tương Bách lý Trạch cho một chết, còn biết xấu hổ. Bách lý trách tâm tiếp theo vui, lầm bầm nói, hẳn là mẹ, nha a 6, nha a. Hở vừa giờ điều hung hăng tê mình, trong mắt tất cả đều là vẻ kia rẻ, giống như là ý thức được một loại nào đó nguy hiểm không biết, giống một chút linh điểu, quả thật có năng lực này. Tựa như chim sơn ca, nó liền biết được tị nạn, còn hiểu được cẩn thân tri thuật. Tại thái cổ lúc, giống chim sơn ca loại này trời sinh linh điểu, thế nhưng là thụ rất nhiều xem trọng, liền xem như một chút nhu tạc tiên nhân, cũng sẽ mang một cái chim sơn ca ở bên người. Làm như vậy cũng là vì có thể sớm dự báo nguy hiểm. Lúc này, Tây Hoàng lấy thần niệm truyền âm nói, "Tiểu trách tử, nhanh lên đưa nó giấu đi, bản tọa cảm ứng được, đang có một đám thực lực cường đại con lựa trọc hướng bên này đi tới, vô cùng có khả năng hướng về phía trong tay ngươi hỏa điệu tới." Tây Hoàng nói, "Ai dám ta đây bạo tính khí?" Bạch Lý chạch xóa lên ống tay áo, liền muốn lên đi liều mạng, cả giận nói, "Ngay cả ta nữ nhi chủ ý cũng dám đánh. Đây là tìm đường chết tiết tấu nha." Tây Hoàng nhất mặt lặng, nhẹ xoẹt "Đi, cái này nhỏ điểu cũng không phải thú, mà là một nữ tử biến thành. Nữ sáu, nữ tử Bạch Lý Trạch Lâm có chút run rẩy, thầm nghĩ, hỏa điểu này quả nhiên không đơn giản, ngay cả ta Minh đồng tử đều nhìn không ra. Đúng lúc này, mấy đạo người mà cáo bảo tím con lửa chọp hướng Bạch Lý Trạch sang bên này đi qua. Thật đúng là con lửa chọp. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, đem hỏa điểu nhét vào đúng quần. Nhà A6, nhà A. Vờ giờ điệu hoàn toàn điên rồi, suýt chút nữa không có bị hung chết, hung hăng tại Bạch Lý Trạch đúng quần bay nhảy. Đi, cho ta yên tĩnh điểm. Bạch Lý Trạch nhất trụ đũng quần, cảm thấy lời sinh ác nói, cẩn thận ta đưa ngươi ra ra. Quả nhiên, nghe xong muốn đem nó ra ra. Hở vừa giờ điều hoàn toàn yên tĩnh, cánh nhỏ ôm Bạch Lý Trạch mệnh tấn tử, hung hăng mổ, khiến cho Bạch Lý Trạch toàn thân không được tự nhiên. Thẳng đến lúc này, Bạch Lý Trạch mới hiểu rõ cầm thú hàm nghĩa. Quái, Thu Di núi lúc nào đổi thành xuyên chiến bảo màu tím? Cái này áo bào tím thật đúng là lưu bước, nhìn rất có phạm. Thanh nhất sát, cũng là dùng thần người ra luật chế. Bạch Lý Trạch đến một chút, tổng cộng cũng liền ba người, nơi nào mạnh? Nữ vương đại nhân, có vẻ như thực lực bọn hắn cũng không mạnh sao? Bạch Lý Trạch thế nào lữu đầu, âm thầm kinh bị đạo, cắt, không nghĩ tới ngài cũng có lúc sai nha. Cái kia ba đạo bóng tím Thực lực mạnh nhất cũng bất quá yêu biến cảnh đỉnh phong, bí cảnh này đối với thực lực thế nhưng là có hạn chế. Giống một chút tại thể bên trong dựng dục ra thần thai tu sĩ, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào chỗ này bí cảnh. Thử, vậy phải xem cùng ai dựng lên. Tây Hoàng vẫn như cũng một bộ nữ vương tư thái, hừ lạnh nói, đối với người loại chiến đấu này lực chỉ có 5 cặn bã tới nói, ba người kia tuyệt đối được gọi là cao thủ thế thế. Ta đi, nữ vương đại nhân, người liền không thể cổ vũ ta một chút không? Bạch Lý Trạch Niệm không được bạo âm thanh nói tục, nói lầm bầm, ta tổ tiên dù sao cũng là một đám lưu thiên nhân. Dẫn đầu đạo kia bóng tím tay cầm hàng ma sử Trong ánh mắt hiện ra tử quang, quét mắt bốn phía, giống như quét hình mồi dạng, không chịu buông tha bất kỳ dấu vết gì. Bạch Lý Trạch giả vờ đi ngang qua bộ dáng, vụ trộm liếc qua người cầm đầu kia con lửa chọc, âm thầm nhỏ bé đạo, đây rốt cuộc là con lửa chọc vẫn là thổ phỉ. Thật là lớn sát khí nha. Các loại. Ngay tại cái kia con lửa chọc thắt thân vượt qua Bạch Lý chạch lúc, đột nhiên dừng bước, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú Bạch Lý chạch đúng quần. Ân. Bạch Lý Trạch vội vàng bưng kín quần, đề phòng đạo, cái này sáu. Cái này hoang sơn dã lĩnh, ngươi sáu. nghĩ làm cái gì? Làm cản. Sau lưng một người gầy ốm con lửa chọc, miệng phun từ lôi, phẫn nộ quát, như thế nào đối với bác hoàng tử nói chuyện đâu? Ân. Người cầm đầu kia con lửa chọc sờ lên đầu, ôn quy nói, bị nhân thích phi nhiên, thiên quốc bác hoàng tử." Ti. Bạch Lý trạch hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trang nghiêm, cung kính nói, "Thất kính thật kính. Bị nhân cái Cửu Tiên, gia phụ chính là Đại Chu hoàng tộc thái sư Bạch khởi là cũng. Tỷ tỷ ta là cái Cửu Tiên, ta sắp anh dễ là Đại giáo thánh tử, ta tiên tổ là che trời lão tổ sáu." Bạch Lý trạch đem có thể nghĩ tới bối cảnh, một mạch cho chất thành đi lên. 6. C Lần này đến phiên thích Phi Nhiên bọn người hít một hơi lãnh khí, nhìn Bạch Lý Trạch ánh mắt cũng thay đổi, lại có loại lệnh bợ hư vị. Nguyên lai like là cái thế tử nha. Thích Phi Nhiên trong mày, ấy nay cười nói, thất kính, thật kính." "Nơi nào, nơi nào?" Bạch Lý Trạch Khiêm tốn nói, cùng bắt hoàng tử so ra, ta còn kém quá nhiều. "Khách khí, khách khí." Thích Phi Nhiên trong lòng còn có lo nghĩ, hướng sau lưng một người làm cái nháy mắt. Một người trong đó hiểu ý, tiến lên đi một bước, giễu giễu nói, "Cái kia cái Cửu Thiên Thế tử ta cũng đã gặp, có vẻ như sao? Hắn không có ngươi mập như vậy a?" Khụ khụ. Bạch Trạch ho khan vài tiếng. Lũ chúng coi nói, chư vị có chỗ không biết, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ nha. A. Thích Phi Nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói, cái thế tử cớ gì nói ra lời ấy? Ai? bác hoàng tử có chỗ không biết. Bách Lý Trạch Giả ý như mày, khổ tâm cười nói, thần đạo tông đối với chúng ta tỷ đệ hai người phòng ngự tâm lý cực mạnh, nhất là cái kia ma sáu tổ, 5 lần 7 lượt muốn đưa ta vào chỗ chết. Ma sáu tổ. Thích Phi Nhiên nhíu mày, quay đầu vấn đạo, người này là ai? Rất châu sao? Khởi bẩm bác hoàng tử, cái này ma sáu tổ là ma đạo phong phong chủ, cùng Đông Châu Thiên Ma tộc có không minh bạch liên hệ. Sau lưng một người vội vàng nói, người này cũng tại ta Thiền Quốc truy nã trong danh sách, sắp xếp tại Bạch Lý Trạch sau đó. Mẹ nó, Lao tử lúc nào lên tiền nước truy nã danh sách, xếp hạng còn như vậy gần phía trước, không phải thánh Phật tử, chính là lớn ngày Bồ Tát giở cho quỷ. A, Thích Phi Nhiên nhíu mày, lầm bẩm nói, cùng trời ma tộc có quan hệ. Chẳng thể trách sẽ như thế phật lối. Vì để cho Thích Phi Nhiên tin tưởng mình thân phận, Bạch Lý Trạch đành phải dịch dung thành cái Cửu Thiên bộ dáng. Bất quá trong lòng lại nguyền rủa cái Cửu Thiên nửa ngày, da hỏa này cũng quá lồn một chút a có thần linh mặt nạ tại, Bạch Lý Trạch cũng không lo lắng bị Thích Phi Nhiên nhìn thấu thân phận. Hiu. Đúng lúc này, trên không gia hiện Liêu nhất đầu tử lôi giao long. Đi, hoàng huynh sợ là gặp gỡ đại phiền toái. Thích Phi Nhiên trong mày, quay đầu nói, cái thế tử nếu như không bỏ, đều có thể theo chúng ta cùng nhau đi tới. Bát hoàng tử khách khí. Cái cựu thiên liền ôn quyền, giả ý kích động nói, nói thật, có thể quen biết Bát hoàng tử cao cường như vậy mới, ta thế nhưng là cầu còn không được. Đệ, ngươi đi. Bác Lý Trạch thần tình kích động, biểu lộ cực độ khoa trương. Lĩnh hót. Bát hoàng tử Thích Phi Nhiên hai cái chiến nô cũng là vẻ mặt khinh thường, âm khinh bị đạo. Ngược lại là Bát hoàng tử gương mặt thụ, dù sao có thể được cái thị nhất tộc truyền nhân xuống bái. Đây chính là một kiện rất hưởng thụ sự tình.